Liêu Chi phản thành thực cực độ. Ngươi biết Sơn Tôn Hải tử đỉnh hôn đều rất xấu năm. Đúng. trên mặt hắn lại đã trúng một cái tát. Trong mặt một hồi, Liêu Chi phản nột nột nói rằng, "Sau đó ngươi có thể hay không đừng tổng đánh ta?" "Đau lắm hả?" Tư đầu Nguyệt Tiền lạnh lùng nói. "Không đau, thế nhưng để ta cảm thấy rất lúng túng." "Đừng bốn lúc này đây." Với đau lại lúng túng muốn. "Hừ, lúc nào ngươi chân chính để ta thỏa mãn, ta mới sẽ không đánh ngươi. Hơn nữa ngươi cho rằng người nào ta đều đánh sao? Ta giáo huấn lại như tỷ tỷ giáo huấn tiểu lệ, không nghiêm khắc điểm ngươi làm sao tiến tới." Tỷ tỷ cùng đệ, đệ. Liêu Chi phản đột nhiên ngẩng đầu, thiếu một chút đụng vào cằm của nàng, ngươi cho là như thế ngươi ta quan hệ à năm? Tư Đỗ Nguyệt Tiễn hừ hừ nở đủ cười, cong lên khóe miệng không có nhiều lời. Lựa chạy một đầu khác, Dịch Thông phong một đôi mắt vòng tới vòng lui, nháy mắt dựng thẳng lỗ tai ngay bên kia động tĩnh, hắn muốn muốn quay đầu, nhưng nhìn thấy Hạc Bạch Linh một đôi u lục con mắt chính uy hiếp nhìn mình chằm chằm. Biện hai ngươi lại, chớ sen vào việc của người khác. Lúc này từ thủy bầu trời một đạo hồng mang bay vút qua, phía sau theo ba đạo bạch quang theo sát không nghỉ, ánh sáng xanh lục ở trên trời lướt qua một nửa hình tròn, một luồng ngọn lửa màu xanh lục lên. Một viên to lớn quỷ đầu ở ánh sáng xanh lục trung bình dị gào. Ba đạo bạch quang chợt lóe lên, quỷ đầu gào lên thê thảm hóa thành một trận khói xanh. Điều khiển quỷ đầu tu sĩ đại phun một ngụm máu tươi, miễn cưỡng duy trì ở giữa không trung dừng lại. Thanh Vân kiếm phái, thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta cùng ngươi không thủ không oán, vì sao gắt gao sẽ bức, có loại đi giết mình sơn phái, La sát phong mấy người này ta đạo đại phái, cùng ta nho nhỏ này tích huyết cốc tu sĩ không tha thứ có gì tại ba? Ba đạo bạch quang dừng lại, ánh sáng bên trong ba tên tu sĩ cầm kiếm lăng lập không trung, thần tình lạnh lùng xem thường, ta đạo chính là ta đạo. Chúng ta hạo nhiên chính khí chi sĩ thấy chi phải giết, cùng ta đạo có cái gì đạo nghĩa đạo lý có thể rằng, các người tích huyết cốc người giết bi mẫn tự tăng nhân ba tên, làm chính đạo trụ cột, thanh vân kiếm phái há cho các người bọn đạo trích thước hiếp ta chính phái chi sĩ. Này tích huyết cốc tu sĩ bi phân nói, bi mẫn tự hòa thượng căn bản không phải chúng ta giết, là có người giá họa chúng ta. Ừ, đại ca, cùng hắn rông dài cái gì, giết chính là. Một cô gái âm thanh nói rằng, lấy ra một cái đỏ rực như lửa hồng lăng, hồng lăng mềm mại như một tia phiêu Sắc bén như cựu thiên lôi cường, lơ lửng không, cố định mịt mờ mêng mông, một tia khói xanh giống như bay tới này tà phái tu sĩ trước mặt, ở ngược hắn xuyên qua mà qua. Tích huyết cốc tu sĩ há to miệng, ngạc nhiên túi đầu nhìn mình ngực vết thương không bố, hô một tiếng, miệng vết thương tác dụng mãnh liệt hỏa diễm đem hắn thiêu thành tro tàn. Trong ba người tên còn lại thở dài, La Nguyệt, ta còn muốn từ trong miệng hắn hỏi một câu giết bi mẫn tự tăng nhân huống phạm, liền đem hắn A, Bi mẫn người không phải Tích, tích chính là một cái đạo nhỏ, làm sao có khả năng giết bi tự tâm nhân, là có người cố ý giã họa cho bọn họ. Mới bắt đầu nói chuyện tên kia tu sĩ áo trắng nói rằng: "Bất quá giết liền giết đi, mấy người này tà phái chết không hết tội, giết một cái là một cái." Ba người vừa muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên người phụ nữ kia một tốc thi mi, cười lạnh một tiếng nói, phía dưới có mấy cái tu sĩ, lén lén lút lút, e sợ không có ý tốt. Ba người tế lên pháp bảo, hóa thành ba đạo lưu quang trong chớp mắt đi tới Liêu Chi phản đỉnh đầu bọn họ, nữ nhân lấy ra đỏ đạm lăng quanh quần trên không chúng quấy lên, một đạo hỏa hoàn thẳng đến Liêu Chi phản bốn người đè xuống. Rọi sáng bầu trời đêm hỏa diễm đồng dạng để trên mặt mấy người bị kín một tầng đỏ đậm. Hắc Bạch Linh kinh ngạc trong này, Thanh Vân kiếm phái nữ nhân dĩ nhiên cũng không hỏi là người nào, chính mình những người này chút nào không trêu chồng nàng, nàng nhưng ra tay vô tình, vừa muốn cứ gọi hàng quát lớn, bên người mặt khác ba đồng bạn đã không hẹn mà cùng động tác. Dịch thống phong quát to một tiếng, xoay người chạy đi trốn ở một khối hắc nham sau, người nào? Không hỏi đúng sai phải trái, dạng không nói lý rồi. Nếu không là ta vừa vận độc dược đều dùng xong, mới còn không lựa được, nhất định phải để cho các ngươi nếm thử cóc liệu tư vị. Từ Đồ Nguyệt Tiền thì lại xem thường lạnh rên một tiếng, tay nắm quyết, khôi la cửu từ cái hộp kiếm bên trong phóng lên trời, một ánh đem đạo kia hỏa hoàn đánh tan. Đồng thời Tư Đẩu Nguyệt Tiền vận chuyển Tê Hà Cửu Trọng Kính, hào quang màu tím dường như chiêu hà giống như bướm hơi, trong chớp mắt ánh đỏ nửa cái bóng đêm. Nàng quay hướng về người phụ nữ kia chỉ tay, Khôi La Cửu ở Tê Hà Cửu Trọng Kính thôi thúc xuống đi vội vã, nhanh như lưu tinh, trùng dương. Khôi La Cửu ánh kiếm hóa thành chín phân, từ 9 cái phương hướng hướng về Thanh Vân kiếm phái nữ nhân đánh tới. Người phụ nữ kia ở chính mình Hồng Lăng Nghiệp Họa bị Tư Đẩu Nguyệt Tiền một chiêu kiếm thời cũng đã cảm giác được phía dưới người này tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường, trong lòng không khỏi có chút ám hối không nên lộ mạng ra tay, nhưng thấy đối phương tế kiếm đánh tới, nàng nhướng mày hừ một tiếng. Lần thứ hai tế lên bản bệnh pháp bảo xích Hà Lang, chân nguyên màu đỏ thôi thúc xuống, xích Hà Lang hồng quang mấy liệt, nhiều ở nữ từ xung quanh, cơ thể đưa nàng hộ cái kín. Khôi La Cửu chín cái phương hướng đánh tới vòng thứ nhất công kích bị xích Hà Lang từng cái đỡ, Hồng Lang cuốn lấy cuộn, khi thì nhu như nước chảy, khi thì mãnh như đi long, Khôi La Cửu tuy rằng cấp tốc sắc bén, trong lúc nhất thời càng cũng không cách nào đột phá, này màu đỏ gia lang nhìn lại cũng là một cái bất phản pháp bảo, dĩ nhiên ở Khôi La Cửu sắc bén cực kỳ kiếm khí xuống bình yên vô sự. Khôi La hoa hoa to, nói chỉ có pháp bảo khí linh trong lúc đó mới nghe hiểu được thổ tục, cô nương, bổn đại gia cho ngươi một sự. Xem là ngươi loan loan nhiều lợi hại, vẫn là bổn đại gia tiểu giao long dũng manh muốn. Chỉ thấy Khôi La Cựu lần thứ hai 1 phần 9 phần, 9981 chuôi Khôi La Cựu ngoại trừ chỉ, chỉ có một cái là chân thân ở ngoài, mà các 80 kiếm bất luận kiếm khí hay là Thật Vân đều đồng dạng mạnh mẽ. Thanh Vân kiếm phái nữ tử pháp bảo Sích Hà Lang cũng là một cái có tiếng linh bảo, từ lâu sạn sinh khí linh, cùng Khôi La Cựu chiến đấu bên trong nghe hiểu Khôi La bát hạ lưu tộc, Sích Hà Lăng nhất thời hồng bội, liệt, dường như một cái bị lưu manh đùa hồng y nữ, thế muốn cùng nó bính cái chết sống. Liên pháp bảo chủ nhân Thanh Vân nữ tử đều kinh ngạc chính mình Sích Hà Lăng đêm nay làm sao hung mãnh như vậy. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy Sích Hà Lăng phảng phát một đạo màu đỏ lốc xoáy, đem Khôi La Cửu 81 ánh kiếm toàn bộ quyện ở bên trong, chân nguyên màu đỏ luyện hóa nguyên ép Khôi La Cửu, phải đem nó khí linh miễn cưỡng xóa đi. Tư Đồ Nguyệt Tiền ấn quyết lại biến, thanh quát một tiếng, trọng lâu. Ra lạnh một tiếng, Khôi La bắt giống như thần trợ, Khôi La Cửu trên lên, trong tàn, nữ trên nữa trên đất, đúng bị bên người huynh kéo Sắc mặt nàng đỏ lên, trong mắt tràn đầy điên cuồng tâm ý, "Đại ca, ta muốn giết nàng." Khối La Cửu 81 kiếm hiệp là một thể, quanh quần trên không trùng tiếng rung, như đang cởi nạo xích Hà Lăng, Tư Đẩu Nguyệt Tiễn Tê Hà Cửu trọng kính chính là gia các phượng tượng bộ tộc gia truyền pháp quyết, tổng cộng 9 tầng, chia ra làm chủng Dương, Trọng lâu, Cửu chủng, Chiêu hạ, Vãn hạ, Vũ hà, Lưu Vân, Thanh Thiên, Phượng tượng, mỗi một tầng uy lực đều tăng lên gấp bội, đầu Tư Đẩu Nguyệt Tiễn tu đã không thường, không bằng. quyết tầng thứ 2 trường không sức mạnh mạnh mẽ, nhưng cũng tiến cảnh cấp tốc. Khôi La Cửu ong long kiếm gieo vòng quanh ba người xoay quanh, trong ba người một cái nam tử mặc áo trắng hơi thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói: "Khôi La Cửu." Thanh Vân kiếm phái nữ tử tế lên Sích Hà Lăng còn muốn đấu pháp, bên người nam tử bỗng nhiên hô: "Lam Nguyệt dừng tay, người phía dưới là bốn." Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một trận âm hàn khí tức đem bọn họ bao phủ ở bên trong, nữ tử chỉ cảm thấy phía sau phảng phất có một cái tuyên cổ hung thú chính đang nhìn kỹ nàng. Nàng cấp tốc xoay người lấy ra xích Hà Lăng, trước mặt mơ hồ nhìn thấy pháp quyết ánh sáng bốc mà ra trong màn sương lấp loá, một đoàn ngọn lửa màu đen chạy chính mình bảy tới. Nay cố sát khí chính là đoàn kia hắc hỏa phát sinh. Thần mạnh tà sát khí 4. Sích Hà Lang phát sinh run rẩy, khí linh mơ hồ sợ hãi đoàn kia hắc hỏa, cùng với trước bị khôi la bát đũa giận thị phẫn nộ vũ dung không thể giống nhau, làm pháp bảo khí linh đối với khí linh cảm giác xa so với nhân loại mới cảm. Sích Hà Lang, ngươi làm sao? Nữ nhân cả kinh nói. Pháp bảo của nàng dĩ nhiên có gọi, trong chớp mắt đoàn kia hắc hỏa đã bay tới, cùng Sích Hà Lang hồng quang giao hòa vào nhau, trong ánh lửa nữ tử thấy rõ nguyên lai đoàn kia đại đao. Đại đao phát sinh một kêu gì, dường như hống. Chỉ thấy xích Hà Lang hồng quang trong nháy mắt suy yếu xuống, Thanh Vân kiếm phái nữ tử kinh dắt trôi này đại đao truyền đến một luồng tà dị lực cắtướt, Sích Hà Lang khí linh lại bị trôi này đại đao trọng thương, suýt nữa vẫn liệt. Nàng bận bịu vận chuyển chân nguyên chống lại, có thể không chống cự cũng còn tốt, một vận chuyển pháp quyết, theo chính mình pháp bảo chuyển đến một luồng âm hàn chân nguyên, trực tiếp chính mình đan đỉnh huyền phủ hai cung. Đây là bốn kinh mạch của ta lại bị phong. Lúc này bên người hai người khác đồng thời lấy ra bảo kiếm, trực kích màu Bạc đại đao, hai tiếng, đại đao bị đánh bay cuồn cuộn bay ra hơn trăm mới ổn định thân hình, bị phía dưới tu sĩ về. Người phía dưới lẽ nào là La Sắt Phong Tư đồ mộ ảnh? Đường đường La Sắt Phong đại đệ tử, nhưng bắt nạt ta tiểu muội, cũng không sợ người khác chế nào. Một nam tử mặc áo trắng lạnh lùng nói. Bên cạnh một chàng trai khác nhưng sắc mặt quá dị, mơ hồ mang theo một tia kích động, hai mắt hào quang liên tục, cao giọng nói, "Đại ca, không phải La sát Phong, phía dưới vị kia chính là Tư đồ thị nhị tiểu thư Tư Đầu người tiền. Chương 140, mở đến âm đường đi nhập sinh tử. Hạ. Phi ảnh ma tung chương 140, mở đến âm đường đi nhập sinh tử. Hạ. Phía dưới vị kia chính là Tư đồ thị nhị tiểu Tư Đầu Mộ Ảnh." Tiếng nói vừa dứt, Một nam một nữ khác không khỏi giật nảy cả mình, tư đồ thị người tại sao lại ở chỗ này? Nguyệt Tiên sư muội, là Tanya, tại Hạ Thanh Vân kiếm phái cổ xương lâm, tiểu muội trước nhiều có đắc tội, sư muội ngàn vạn trở trách. Trong ba người một nam tử mặc áo trắng rơi vào tư đồ Nguyệt Tiễn trước mặt. Nhìn thấy nàng hoàn mỹ không một tì vết quân mật thì, trên mặt hắn hào quang liên liên, một đôi mắt dâm tà nhìn chằm chằm tư đồ Nguyệt Tiễn gương mặt liền không chuyển động, trong ánh mắt chấn động ngượng mộ tham lam khát Cổ Lam Nguyệt bất mãn mà liếc mắt nhìn Tư Đồ Nguyệt Tiền một chút, khẽ hừ một tiếng, nguyên lai like đây chính là Tư Đồ thị nhị tiểu thư, nhị ca, ta nghe nói ngươi hướng về Tư Đồ gia chủ cầu hôn phản bị cự tuyệt chính là Tư Đồ nhị tiểu thư đi, còn tưởng rằng là cái gì thần tiên nhân vật, không nghĩ tới là một cái người mù bốn. Không được vô lễ. Đại ca Cổ Thanh Câm cũng quát lớn đạo, mặc kệ Thanh Vân kiếm phái ở trong lòng kính bất kính Tư Đồ thị, ở bề ngoài Tư Đồ thị dù sao cũng là trung châu đệ nhất thế lực, các đại phái cho trong lòng không phục ở bề ngoài hay là muốn thu lại một ít. Nghe Cổ đó lại, lấy ra cầu lòng liền thủ. Tư Đồ Nguyệt Tiễn nhưng giữ nàng lại, cười lạnh một tiếng, ánh mắt ta tuy rằng ngủ, thế nhưng tâm nhưng không ngủ, chỉ ít biết người nào có thể nhạ người nào không thể trọng, bằng không rứt lấy tai họa ngược lại tự rứt lấy nục. Nàng lại nói với Cổ sướng Lẫm, "Nguyên lai ngươi đã từng hướng về mẫu thân đề cập tới thân, chuyện này ta ngược lại thật ra không biết, nhưng ta có thể rất rõ ràng rõ ràng nói cho ngươi, có thể lấy ta Tư Đồ Nguyệt Tiễn nam nhân còn không sinh ra đến đây, đừng tưởng rằng các ngươi Thanh Vân kiếm phái có mấy cái kiểu nghi kiếm liền hoành hành vô kỵ, tu hành chung quy là người tu hành, không phải kiếm." Nàng đem thả lại cái hồ kiếm, ném cho Liễu Chi phản công lấy. Sau đó đuổi ra một cái trắng loáng tay ngọc, Liêu Chi phản theo bản nấm kéo, từ khi nàng mắt ban sau, bước đi thì đều là Liêu Chi phản nắm nàng, vừa bắt đầu kỳ thực là hạ Bạch Linh, nhưng nàng đều là sâu sắc chậm lại bước chân, phía trước có cục đá đều phải nhắc nhở tiểu thư cẩn thận, thật giống nàng là hoài thai 10 tháng phụ nữ có thai như thế, tư độ nguyệt tiền trên nàng phi phước, liền thay đổi trầm mặc ít lời. Liêu Chi phản, chúng ta đi. Cùng bực này nhiều người ở một lúc đều là chịu tội. Nhìn thấy Liêu Chi phản nắm tư đồ nguyệt tiền hướng về trong bóng đêm đi đến, cổ xương lẫm vẻ mặt tương đương sắc, vừa rướn cao vừa lóe kỵ, cuối cùng biến thành một luồn oan, khí cùng căng gắt. Tư đồ Nghị tiểu thư người như vậy tay làm sao có thể để một giới hạ nhân nô tài trạng. Nhìn thân ảnh bốn người trong chớp mắt biến mất ở trong màn đêm, Cổ xương lấm cắn chặt hàm răng, ánh mắt thật lâu bồi hồi, Cổ Lam Nguyệt cười ha ha, Nhị ca, ngươi thực sự coi trọng cái kia người mù. Cất miệng, nàng không phải người mù. Cổ Lam Nguyệt bĩu môi, tỏ rõ vẻ xem thường, Cổ Thanh Câm cong lên vẻ miệng, mang theo nụ cười ý vị thâm trường đạo, tư đồ thị bên trong cạnh tranh cực thích kịch liệt, đặc biệt là đối với gia chủ vị trí, như nàng như vậy mất đi hai mắt người. Cuối cùng Chung Quý sẽ bị trở thành cùng người thông gia vận mệnh, chắc hẳn vị này nhị tiểu thư chính là tiền đoán được như vậy vận mệnh, mới sẽ rời đi thành thương đế, mang theo hai cái nô tài một mình du lịch. Hắn nhìn Cổ Xương Lâm đạo, "Xương Lâm, ngươi nếu là thật yêu thích nàng, liền để phụ thân dẫn người tự mình đi thành thương đế cầu hôn, lấy phụ thân tôn sư, tư đồ gia chủ chắc hẳn nhất định là muốn đáp ứng." Cổ Xương Lâm sắc mặt có chút kích động, có thể lần trước lấy hội đạo Hưu ta chính môn hướng về gia chủ nói tới chuyện này, nhưng suýt nữa chọc giận nàng muốn. "Ngu Xuân, Cổ Thanh cầm trách cứ hắn đạo, là thân phận gì, gia chủ anh Lan lại thân phận gì?" Sự tình như thế chung quy phải cùng thế hệ ngang nhau người tới làm mới không còn thất lễ, nếu là có môn phái nào đệ tử đột nhiên hướng về phụ thân cầu hôn muốn kết hôn la nguyện, ngươi cảm thấy phụ thân sẽ nghĩ như thế nào? Phụ thân sẽ giết hắn." Cổ xương lấm sắc mặt khó coi nói. Lúc này Cổ La Nguyệt hì hì nở nụ cười, "Vậy cũng chưa chắc, chủ yếu còn phải xem ta, nếu như ta chân tâm yêu thích hắn, lại cùng hắn tư nhất định chung thân thậm chí mang thai hài tử, phụ thân còn có thể giết hài tử cha đẻ." Cổ Thanh Câm sắc mặt nghiêm túc nói rằng, "Ngươi nếu thật dám làm ra cấp độ kia bôi nhọ môn phong sự tình, coi như phụ thân không giết hắn ta cũng phải giết hắn, không chỉ là người đàn ông kia." Liên ngươi cùng ngươi trong bụng hải tử ta đều cùng nơi giết. Cổ Lam Nguyệt chính là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới đổi lấy đại ca nghiêm khắc quá lớn, trong lòng vừa nộ lại sợ, Quệ Môn rậm chân nói, nhân gia tùy tiện nói một chút mà buồn. Tư Đồ Nguyệt Tiền tâm tình thật không tốt, hồng hào môi chăm chú mí môi, khóe miệng hơi hướng phía dưới, Liêu Chi phản cảm thấy lòng bàn tay của nàng có chút hớp, trong lòng nàng nghĩ đến rất hồi hộp. Ngươi làm sao? Liêu Chi phản nhẹ giọng hỏi cũ. Tư Đồ Nguyệt được bí không được, nào đập vỡ mồm ngươi khẩn mày, trong lòng thở dài, tiểu thư gia chủ đại nhân là sẽ không đưa ngươi gả cho ba gả cho cổ sướng lẫm. Tư đầu Nguyệt Tiên nhíu môi, khinh thường hừ một tiếng, Mẫu thân đương nhiên sẽ không làm như vậy, từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ buộc ta đã làm gì sự tình bố nàng cầm lấy Liêu Chi phản tay dùng sức nắm chặt. Bất quá ta dĩ nhiên một chút cũng không biết chuyện này, nhìn lại ta ở thành thương đế càng ngày càng không quá quan trọng. Nàng cắn răng nói, coi như hiện tại Mẫu thân còn bận tâm ta cảm thụ, có thể sau đây, nàng không chỉ có riêng là một cái hiền lành Mẫu thân. Tiểu thư, chúng ta sẽ vẫn đi theo bên cạnh ngươi. Liêu Chi phản thấp giọng nói rằng. Dịch thống phong nhảy mấy mắt, ta cũng là gia sĩ thể. Các ngươi Tư Đồ Nguyệt Tiên lắc đầu một cái, ở Tử Thủy bờ sông một khối hòn đá đen lên ngồi xuống, nghe Tử Thủy mãnh liệt nước chảy xiết, các ngươi như vậy yếu, có thể có ích lợi gì, cũng là Liêu Chi Phản còn có một chút tác dụng. Hắc Bạch Linh hồ thẹn mà cúi thấp đầu. Liêu Chi Phản trầm ngâm một chút, nói rằng, kỳ thực ta có chuyện vẫn không cùng ngươi nói. "Ồ, ta không ngoài ý muốn. Ở viện diệt động của thì, cái kia cùng dung mạo ngươi như thế áo trắng nữ nhân đã từng nói cho ta một chuyện, liên quan với con mắt của ngươi. Nàng nói, nếu như tìm tới hoàn chỉnh sinh tử lô, lợi dụng sức mạnh của sự sống, hay là có thể làm cho ngươi phục rõ." Thật sự Tư Đồ Nguyệt Tiền tóm chặt Liêu Chi Phản cổ áo, "Ngươi nói thật chứ?" Liêu Chi Phản gật gù. Tư Đồ Nguyệt Tiền vẻ mặt vui mừng rất nhanh động lại ở trên mặt, "Có ích lợi gì, ngươi tìm được sinh tử lô, coi như thu thập sinh tử lô hết thảy mảnh vỡ, ngươi sẽ dùng. Hung khí huyền diệt động quật bên trong người phụ nữ kia thân ảnh cũng có thể tin. "Ta tin." Liêu Chi Phản chắc chắc nói rằng, "Cửu Nghi kiếm, sinh tử lô liên tiếp xuất thế, còn lại mảnh vỡ khẳng định cũng sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó, chúng ta cần phải làm là tìm tới chúng nó, hoặc là cướp được chúng nó." Tư Đồ cười, ở Liêu Chi Phản trên trán chân thành đáng khen. Mặc dù nói phải là nói mơ. Đang khi nói chuyện, bầu trời một trận quang mang rực rỡ lóe qua, theo rầm dầm như tiếng sấm âm thanh, tựa hồ có người ở trong mây chạy nhanh đến. Một cái giản u mà âm thanh vang dội hoàng trung đại lực giống như ở trong mây vang lên. Tử thủy bên trên, Thương Đế Giang Lâm, Tư Độ thị ở đây, tà đạo hung man còn không mau mau lùi tránh. Chỉ thấy mấy đạo hào quang lóe lên, không trung truyền đến vài tiếng kêu thảm, hơn 10 người tu sĩ áo đen từ không trung rơi xuống, rơi vào trong tử thủy bị trong nước quái ngư gầm nhắm sạch sẽ. Ba chiếc màu vàng xe quyền phá tan mây, gần trăm tu sĩ cưỡi dị thú lướt theo sau đó, uy thế nhất thời có 102. Thành Thương Đế người đến. Hạc Bạch Linh Ngựa đầu nói rằng, Tư Đồ Nguyệt Tiền xem thường hư một tiếng, nhìn lại bọn họ rất coi trọng sinh tử lô mấy bữa. Đến đều là ai? Này ba chiếc loan xe trong đó một chiếc là Tư Đồ tinh kiến, mà khác hai chiếc ta chưa từng thấy. Những người khác cũng đều là Thành Thương Đế bên trong thực lực trung thượng tu sĩ. Bọn họ muốn phong tỏa Tử Thủy. Hừ, lấy Thành Thương Đế nhất quán phong cách hành sự, ta một chút đều không ngoài ý muốn." Tư Đồ Nguyệt Tiền nói rằng. "Tiểu thương, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Là muốn qua đi cùng bọn họ gặp mặt, vẫn là buốn?" Tư Đồ Tiền cau mày trầm ngâm một chút, xem trước một chút đi. Tà phái người sẽ không bất động trong chung, hai ngày nay không ngừng có chính phái cùng tà phái lẫn nhau sát phạt, tà phái người chính đang liên hiệp đối kháng tư đồ thị cùng chố khác chính đạo, chúng ta lẫn vào tà phái. A. Dịch thống phong trận to hai mắt, lẫn vào tà đạo. Quá mạo hiểm đi, ta cũng sẽ không tà đạo tu vi. Hạc Bạch linh lường hắn một cái, đối với tư đầu Nguyệt Tiễn quyết định nàng luôn luôn chỉ có thể chấp hành mà sẽ không nghi vấn, người luyện độc đan độc dược lẽ nào là chính đạo gây nên? Tư đầu Nguyệt Tiễn nói rằng, có liêu chi phản đây, hắn pháp quyết so với tà đạo của ta, tìm cơ hội lẫn vào bọn họ ở trong. Thành Thương Đế hơn trăm tên tu sĩ quay quanh Tử Thủy Đầu Nguyệt. Đem Chu Vi một ít môn phái nhỏ tu sĩ toàn bộ trục xuất, chỉ có lúc trước tham gia lấy hội đạo hữu người trong môn phái vẫn như cũ ở lại bên bờ Tử Thủy. Loan xe bước rèm che xốc lên, đi ra ba tên trên người mặc màu vàng đoàn long bảo tu sĩ, một cái ông lão tóc xám, bên cạnh hai người một nam một nữ, chính là tư đồ thị gia chủ anh Lan mặc khác một trai một gái, tư đồ Tình kiến cùng tư đồ Vũ Thi. Ông lão ngẩng đầu nhìn Chu Vi, gần trăm tên thành thương đế tu sĩ đầu nguồn Tử Thủy phòng thủ nước chạy không lọt, không người dám to gan tới gần, hắn đối với tư đồ Vũ Thi cùng tư đồ Tình Kiên gật gù, Vạn Kiếm, Tông, Kiếm phái, Phù Đạo Tông đám người tiến lên Viên. Thanh Vân kiếm phái môn chủ Cổ Thương Thiên chắp tay cười nói: "Tĩnh Lao đạo hữu, nhiều năm không gặp nghe nói ngươi vẫn ở Thành Thương Đế Bế quan xung kích chí tôn quyết tầng thứ 3, này giống như xuất quan so với tu vi đã có đại thành đi." Ti Độ Tĩnh giữ vút râu mỉm cười: "Hơi có đoạt được mà thôi, Thành Thương Đế việc vật đông đạo, gia chủ anh Lan không thoát thân được, vì lẽ đó để lão hủ mang theo bọn hậu bối tới đây điều tra sinh tử lô mạnh võ, miễn cho có tà đạo bọn đạo trích mơ góc thủ ngữ thánh khí." Phu Đạo Tông tông chủ là cười "Lần này có thể phát ra sinh tử vỡ, vẫn là nhờ có đệ tử Kiếm nhất tối đầu cười ha ha, vạn mối chính là ở đây câu cá thì không cẩn thận từ một cái quái ngư trong bụng phát ra một tảng đá mà tôi. Ti đồ tính dự híp mắt cười nói, cũng không phải, nếu như người bình thường chỉ sợ cũng chính là tảng đá ném, làm sao mang đi cho hơi nhận vượng phân rõ, vạn kiếm tông chủ người ra như vậy thiếu niên anh tuấn, thực sự là chính đạo chí hạnh, đúng rồi, kiếm nhất có từng có cái gì hôn nữa tại người. Ta xem ngươi cùng tư đồ thị nhị tiểu thư Nguyệt Tiền tuổi sắp xỉ 3. Những người khác nghe Ti đồ tĩnh dự nói như vậy không khỏi trong lòng âm thầm xem thường, hồ ly này nhìn thấy kiếm nhất tiên tư tuyệt diễm, liền muốn đem hắn cùng tứ đồ thị quân lấy nhau. Hắn vừa nói như thế, những môn phái khác muốn đánh kiếm nhất chủ ý tự nhiên cũng không thể nhắc lại chuyện này. Kiếm nhất vẻ mặt lúng túng, gãi gãi gương mặt, tư đồ nhị tiểu thư là người nào? Đẹp không? Làm cơm ăn ngon không? Hắn nói thầm trong lòng, không biết nghĩ đến cái gì, trong miệng thổi phù một tiếng bật cười. Một bên tiểu bối trung gian tư đồ tinh khiếm cười trên sự đau khổ của người khác, nghĩ thầm hiện tại chính mình nhị tỷ đã lập gia đình tộc thông ra thẻ đánh bạc, đáng thương nha đáng thương, nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tư đổ Vũ Thi ánh mắt hơi tối sầm lại. Cổ xương Lâm vẻ mặt căng thẳng, bận điệu nhìn về phía Cổ Thương Thiên, Cổ Thương Thiên loắt râu mép cười ha ha, lão hữu Hôm nay không thích hợp đàm luận việc này, ta đạo nhưng là mắt nhìn chằm chằm, muốn giành chức ngâm nhập sinh tử lô mạnh cửa nha. Tư đồ Tĩnh giữ kiệt ngạo cười nói, những kia tà phái bọn đạo trích, có thể lên sóng gió gì? Chúng ta thành thương đế lần này phái ra khách khanh tu sĩ cùng gia tộc con cháu gần trăm, hơn nữa chư vị chính đạo đồng liêu, chẳng lẽ còn có thể làm cho bọn họ giành trước không thành? Như vậy vì tránh để ta đạo chế nhạo rồi. Lúc này bỗng nhiên trong mây truyền tới một thanh âm lạnh như băng, Tư đồ thị, này tử thủy chính là Bắc quốc lãnh thổ, các ngươi tới tới nước ta nơi, không chỉ không sự thông báo trước, trái lại ở đây thiết trí cả trở, không để cho người khác tới gần là đạo lý gì? Trung Châu đệ nhất gia tộc quả nhiên thô bạo. Vừa nghe đến âm thanh này, Bao Quát Ti đổ tinh giữ ở bên trong không khỏi toàn bộ biến sắc. Chương 141, Hắc Long chụp nhật tự thủy mở. Phi ảnh ma tung chương 141, Hắc Long chụp nhật tự thủy mở. Trong mắt người tu hành, phàm nhân là gì? Là trung thị run rế, là tiện tay đều có thể ép chết con kiến, là có thể hơi thi thủ đoạn liền có thể đưa tới cảm ơn đái đức kính lễ sùng bái sinh vật cấp thấp, là chỉ có thể ngước nhìn ở trên trời phi hành bài sơn đạo hải tu sĩ chi đáng thương phàm nhân. Phàm nhân luật pháp quốc gia ở người tu hành trong mắt đương nhiên gần giống như trò chơi của trẻ con, giống như buồn cười cùng có cũng được mà không có cũng được. Vì lẽ đó ở người tu hành trong mắt, phạm nhân quốc gia cương vực căn bản không tồn tại. Nhưng khi từ phương Bắc mà đến mười mấy tên hắc giáp tu sĩ nói ra lời nói này thì, bên bờ Tử Thủy hết thể người tu hành đều cảm thấy áp lực mạnh mẽ, coi như là tư đồ thị người cũng không có thể coi như không quan trọng. Bên bờ Tử Thủy chính là ta Bắc Quốc lãnh địa, các ngươi những người tu hành này không trải qua Bắc Quốc cho phép liền ở ngay đây giết người lỗ pháp, khi ta Bắc Quốc pháp luật là vật gì, khi ta Bắc Quốc thị tôn nghiêm là vật gì? Dãy đặc mây đen bên trong mây đen hóa thành một tấm to lớn mặt người, trên bầu trời phương nhìn xuống mọi người, âm thanh phảng phất lôi minh nhi, hô hấp chính là mưa gió, trong tầng mây không biết lại tới nữa rồi phương nào đại năng. Tư đổ tính giữ lạnh rên một tiếng, nếu là chi Bắc cung người tới, hà không tới cùng bọn ta cộng đồng thương nghĩ thế nào tiến vào Tử Thủy bên dưới thăm giò, ở phía trên giả thần giả quỷ, cho rằng Tư đồ thị sẽ làm bộ sao? Vừa dứt lời, Tư đồ tính giữ một phất ống tay áo, một đạo dâm trào kìm quang từ hắn trong tay áo phóng lên trời, và tiến vào mây đen biến ảo mặt người, đem tấm kia mặt to mặt vào, Đơn qua, cái động. Mây đen tản ra, trong tầng mây một tiếng cao giọng cười to. Tư độ thị trí tôn kết quả nhiên mạnh mẽ bá đạo, bất quá ngươi lời này, nhưng là nói sai, nên nhượng bộ không phải các ngươi tư độ thị, ngươi nên hỏi một câu ta Bắc Quốc hoàng triều có phải là nhượng một bước, để cho các ngươi kế tục dừng lại ở Bắc Quốc lãnh thổ. Mây đen tản ra, mười mấy tên hắc giáp tu sĩ đứng ở một cái to lớn phảng phất bò sát giống như trưởng cánh màu đen dị thú trên người, hướng về tư độ thị bọn họ mấy người này chính phái tu sĩ bay tới, phía sau còn theo gần trăm tên hành trang khác nhau người tu hành. Cự thú rơi vào bên bờ Tử thủy trên đất, một tiếng vang ầm ầm đại địa chấn chiến, mấy chục tên người tu hành nhảy xuống cự thú vài lần, trước tiên một tên ông lão tóc trắng, thân hình cao lớn to lớn khỏe mạnh, người mặc màu đen huyền thiết trọng giáp, có ở sau lưng một đôi màu đen khai sơn đạo, mặt như giày là tạo, không giận tự y. Hắn trực tiếp hướng đi tư đồ tính dự, áo giáp phát sinh tiếng lên keng, có vẻ trầm trọng vô cùng. Ông lão nhìn một chút tư đồ tính dự, sau đó lại nhìn một chút tư đồ Vũ Thi, bỗng nhiên cười ha ha, âm thanh hồng trùng giống như, hắn trùng tư đồ Vũ Thi chắp tay nói, "Lão phu Bắc Quốc Thiết Thân Vương Hoàng phủ Thế Hánh, tư đồ thị trưởng nữ đến ta Bắc Quốc lãnh thổ chưa từng sang nên, Vũ Thi tiểu thư vạn chớ chết Hắn xem cũng không thấy tư đồ tĩnh dự như thế, trực tiếp đem hắn tình lực. Tư đồ Vũ Thi dịu dàng thi nói, Tư đồ Vũ thị gặp Bắc Quốc Thiết Thân Vương Điện Hạ. Hoàng phủ Thiết Ánh gật gật đầu, anh lan gia chủ còn tốt, gia mẫu tất cả mạnh khỏe. Tư đồ Tĩnh giữ lạnh lùng nói, "Hoàng phủ Thiết Ánh, trước lời của người nói là có ý gì? Cái gì gọi là chúng ta cần hướng về các ngươi thỉnh cầu nhượng bộ?" Cư lão phu biết, Từ Thủy Chính là trung châu bên trong quốc gia Bắc Cương, khi nào thành các ngươi Bắc Quốc lãnh địa. Hoàng phủ Thiết Ánh loát dầu mép cười ha ha một tiếng, lấy Bắc Quốc hoàng triều thân phận hướng về bên trong vẫn cần phải nói cho ngươi sao. Đây là bên trong quốc gia chủ tự tay viết công văn, hiện tại Từ Thủy Chính là Bắc quốc lãnh địa, đều ở tà chi bắc đất. Phía sau hắn một tên nữ tu sĩ lấy ra một cái hoàn chiếu, mặt trên sắc thực có bên trong quốc gia quốc chủ luận tỷ. Nếu như có người dám ở Bắc quốc trên lãnh địa đối địch với chi Bắc cùng, ta hoàng chiều mấy vạn đại quân từ lâu Trần binh biên cảnh chờ mâu đánh chờ. Mọi người hướng về phía sau hắn nhìn tới, chỉ thấy hơn 10 dặm ở ngoài, một mảnh tối om om kỵ binh giáp đen, người mặc trọng giáp kỵ sĩ cười như ngư vừa giống như bỏ sắt như thế mà cưới, sát khí dày đặc, bác quốc quân đội đều nhận được huấn luyện thủ, coi như là người tu hành cũng không dám coi như không quan trọng. Tư độ tĩnh giữ cau mày lại, không khỏi trong lòng rất là ánh lửa. Đồng thời lại cảm thấy phi thường phi phách. Thiên địa năm châu tổng cộng có 4 cái to lớn nhất hoàng triều, phân đông nam tây bắc 4 cái phương hướng hùng bá một phương, phân biệt tây cực châu đại tây quốc, đông hoàng châu đông đế quốc, nam viêm châu chu tứ quốc, cùng bắc minh hải bắc quốc. Này 4 cái hoàng triều xa không phải chỗ khác quốc gia có thể so với, bọn họ hoàng thất đều là người tu hành, cùng năm tông bảy phái, ba cung 12 phong cũng có chặt chẽ liên hệ, này bắc quốc phía sau chính là ba cung một trong chi bắc cung, sáng lập chi bắc cung tổ sư chính là bắc quốc hoàng phụ thị một vị đế quân, nếu bản về thực lực tu vi, chi bắc cung cùng tứ độ thị chưa bao giờ chân chính đối kháng quá, cũng không ai biết ở chết một góc rất ít xuất hiện ở trung châu chi bắc cung có ra sao. Lã bài Thụy, Bắc Quốc cách xa ở lãnh giá tịch Liêu Bắc Minh Hải bên trong, đối với khắp thiên hạ chỗ khác ba châu mà nói, bác Quốc giống như chi Bắc cung đều là man hoang nơi thần bí tồn tại. Đối mặt hoàng phủ thiết ánh cứng rắn, mọi người không khỏi đều nhìn về Tư Đồ Tĩnh Dữ, Tư Đồ Tĩnh Dữ sắc mặt trầm lãnh, cười lạnh một tiếng, "Này hoàng phủ huynh ý tứ là chúng ta nên rời đi nơi này, đem này Tử Thủy để cho các ngươi Bắc Quốc." "Không dám, lão phu sao dám đánh đuổi Tư Đồ vị đại phái người, chính là hi vọng có thể trước tiên chư vị một bước tiến vào Tử Thủy bên dưới." Thanh chủ Thương Tiên ha ha cười dài một tiếng, "Thực sự là chuyện cười." Chẳng lẽ Hoàng phủ mình cảm thấy những kia phàm nhân binh sĩ cùng các ngươi Chi Bắc cùng bọn tiểu bối này, liền có thể cùng chúng ta chống lại? Đứng ở tư đô thị bên này không chỉ có riêng là thành thương đế tu sĩ, còn có năm tông bậy trong phái mấy người, như Vạn Kiếm tông, Thanh Vân kiếm phái, Hải Sắt phái, Huyền Ngọc cung tử tử, chỉ cần là Huyền Ngọc cung thực lực rồi cùng Chi Bắc cùng không phân cao thấp. Hoàng phủ thiết ánh mắt hổ trừng lên, đương nhiên không chỉ là ta Chi Bắc cùng một mạch. Hắn vung tay lên, phía sau từng đạo từng đạo bóng đen mút trời mà hàng, gần tên tu sĩ lặng sau lưng hắn. Bọn họ quần áo khác nhau, sử dụng pháp bảo cũng bất tận tương đồng, cũng không phải là đều là cùng một môn phái người. Trong đám người một vóc dáng thấp lão đầu nhi đi ra, lão đầu nhi tuổi năm hứa, ăn mặc một thân màu đỏ áo choàng, trên đùi cột sả cẩm, vóc người con nhon, trên đầu trải lên vào một cái kế, mặt mũi nhăn nhẻo, mang theo mỉm cười nhìn qua lại như một tên hiền lành trưởng giả. Phía sau hắn theo hai nam một nữ, vẻ mặt lạnh lùng, theo sát phía sau. Lão đầu nhi cười ha ha nói, hoàng phủ, ngươi lão này còn làm cái gì yêu cầu, trực tiếp cùng mấy người này cái gọi là chính phái đánh một trận, ai thắng này tự thủy quy ai không phải. Tư đồ tĩnh dữ, nhiều năm không gặp ngươi đúng là tiến bộ, ngươi loại phế vật này cũng có thể dẫn một đám lao tạp mao nhái con ở đây giễu vợ Dương Oai. Năm đó Lao phu cùng tư đổ sư thấp đấu pháp thời điểm, ngươi sợ đến trốn ở nữ nhân phía sau không dám ra đây sự tình đều đã quên. Tư đồ tĩnh giữ sắc mặt tái xanh, khỏe mắt dư quang chú ý tới chủ vi những môn phái khác trong mắt người lạ dù, chỉ vào hoàng phủ thiết ánh cả dần nói, "Tốt, chi bác cung dĩ nhiên cùng La Sắt Phong bực này tà phái cấu kết cùng nhau bốn. Không chỉ là La sát Phong nha, còn có Ta Lang Già Phong. Tại Hạ Lang Già Phong phong chủ Liên Hoa Quân." Một tiên y phục rực rỡ người đàn ông trung niên mang theo tà dị mỉm cười đi ra nói rằng, Tông, Nguyệt Nguyệt Cơ, vị sư có khỏe hay không?" Một người dáng dấp yêu mị cô gái xinh đẹp cười quyến rũ nói: "Thiên nhân phong cô La Minh." Minh Sơn phải ân lệ. Ngọc Lao Phong bốn tổng cộng sắp tới 10 vị đại năng tu sĩ đi ra, cười gần nhìn Tư Đồ tính giữ mấy người này tu sĩ chính đạo. Hoàng phู่ Thiết ánh hừ hư nở nụ cười không nói gì, này lao đầu khô gầy xua tay cười nói: "Chính phái vẫn là tà phái còn không phải là người môn một cái miệng." Hắn hướng về phía sau vung vung tay, "Mộ Ảnh, nhanh đi bái kiến một thoáng các ngươi Tư Đồ thị trưởng mối." Một nam tử mặc áo đen đi lên trước hai bước, trùng Tư Đồ Tĩnh Dư cười lạnh nói: "Bực này hữu danh vô quỷ, có tư cách gì bị ta bái kiến?" "Sư phụ không nên làm khó dễ Đỗ Nhi." La môn lão tổ cười ha ha một tiếng, trong mắt tràn đầy trào phúng. Ngươi này nhiệt, tư đồ thị sớm muộn phải đem ngươi thanh lý môn hộ. Tư đồ Tĩnh Dữ tức giận sắc mặt đỏ lên, hắn cũng đã từng nghe nói này tư đồ thị nhiệt tư đồ mộ ảnh gia nhập La Sắt Phong, không nghĩ tới hắn lại dám như vậy đường hoàng xuất hiện ở tư đồ thị trước mặt, phía sau hắn tư đồ Vũ Thi thì lại vẻ mặt phức tạp nhìn tư đồ mộ ảnh một chút. Hoàng phủ Thiết Ánh nhìn tư đồ Tĩnh Dữ cùng chính đạo mọi người, thời điểm không còn sớm, các muốn chiến vẫn là rời đi. Cho cái dạng khoái nói đi. Cổ Thương Thiên khẽ mỉm cười, lao lao phu nhiều năm chưa từng cùng mấy người này, ta đạo đại năng so chiêu, thực sự ngứa nghề khó nhịn." Sao không liền rượi vào ngày hôm nay cơ hội, cố gắng gặp gỡ một lần năm tông bảy phái, ba cung 12 phong bên trong tả phái phát môn. Một tên khỏe mạnh như núi tóc ngắn lão nhân cười to nói, "Đang cùng ta ý, lão phu Hải Sơn năm đấm thép đã lâu không có tạp đánh quá tả đạo người xưa rồi." Linh tu Hải phái chính là thượng cổ đại phái, tự nhiên không cho bực này bọn đạo trích hung hăng ngang ngược. Huyền Nguyên chắp tay cười nói, "Hai bên tu sĩ đều trong bóng tối vận chuyển pháp quyết chân nguyên, lấy ra pháp bảo, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tu sĩ huấn chiến." Lúc này bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, một mẽ âm khí tử vòng tử tử thủy dâng ra. Từ thủy đầu nguồn từng đạo từng đạo hắc thủy phóng lên trời, phản phất vô số điều hắc long trui vào trong mây. Mọi người ngửa đầu nhìn tới, chỉ thấy bầu trời cấp tốc gầm tối lại, mờ nhạt thái dương từ bên cạnh bắt đầu, chậm rãi trở nên đen kịt một mảnh, thật giống có một con tôn thiên cự thú chậm rãi đem thái dương từng bước xâm chiếm. Thiên cầu thực nhật. Thiên cầu thực nhật bắt đầu rồi. Đoàn người nhất thời hoảng lên, thiên cầu thực nhật thời gian tử thủy âm khí mạnh nhất, đến thời điểm tử thủy đầu nguồn nơi trào, một đạo lại, một đạo màu đen cột nước, nước giống như tới bầu trời. Hắc Long chụp nhật giống như chạy giữa bầu trời biến thành một cái màu đen mâm tròn giống như thái dương đội theo, vô số đạo màu đen cột nước đồng thời bay lên bầu trời, tráng lệ mà quỷ dị. Dân dân tử thủy đầu nguồn dâng lên một vòng xoáy khổng lồ, trung gian một cái sâu không thấy đáy thâm động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thâm động tỏa ra dày đặc tử vong khí chất, tu vi kém tu sĩ căn bản là không có cách tới gần, một khi bị tử vong khí chất ô nhiễm, chính mình cũng đem biến thành xác chết di động. Mơ hồ ở hố đen nơi sâu xa có một ngày sáng rủ ánh sáng màu đen, tỏa ra đen tối u quang, thấy chi không rõ. Không biết là ai trước tiên hô một tiếng, nơi đó tất nhiên là sinh tử lô mạnh vỡ. Đông đảo tu sĩ phần phật lập tức tất cả đều ngự không mà lên, tranh nhau chen lần hướng về cái kia hố đen bay đi. Chỉ có Tư đồ Thị, Tri Bắc cung, Thanh Vân kiếm phái mấy người này đại phái vẫn như cũ đứng tại chỗ yên lặng xem biến đổi. Cảnh giác nhìn những kia lại năng tu sĩ. Một cái tu sĩ chân đạp một mảnh ngọc bích lá cây pháp bảo, trực ở Tử Thủy bên trên, bỗng nhiên trong nước rỗi ra một cái quái dị bàn tay lớn, trực tiếp đem hắn tóm lấy, một viên giữ tợn quái đầu từ trong Tử Thủy rỗi ra một cái liền đem hắn ăn ở trong miệng, quọt kẹt quọt kẹt nhai mấy lần xuống. Chỉ thấy màu đen trong nước tuôn ra vô số to to nhỏ nhỏ quái ngư quái vật, từ trong nước đứng lên lít nhá lít nhít màu đen thi thể không ngừng lực thực trên mặt nước tu sĩ, mấy hơi thở công phu liền có mấy chục người tu hành bị tử thủy bên trong quái vật nuốt chửng xé nát. La sát phong môn chủ La môn lão tổ cười hì hì, những người trẻ tuổi này quá vội vàng, như vậy nông nặc tử vong khí chất nhất định sẽ dựng dục ra tà sát đồ vật, chạy tới chịu chết sao? Bất quá như vậy cũng tốt, vừa vặn cho ta đám lót đường. Hắn chắp hai tay sau lưng, thân thể vụt lên từ mặt đất, chạy trong nước hố đen bay đi, những người khác thấy thế cũng tán loạn ngự không mà đi, không chịu rơi vào La lão tổ sau. Tư đồ tính giữ lấy ra pháp bảo Kim Hà Luân, chạy La lão tổ sau lưng đánh tới, lao nhận lấy cái chết. Lam Môn lão tổ xem thường hư lạnh một tiếng, phất tay một đạo ngọn lửa màu đen đón nhận án vàng luân, chí tôn quyết tuy cường hãn, nhưng ngươi tu vi quá kém. Nhiều lắm cùng đệ tử ta giao thủ. Tư đồ Mộ Ảnh từ tà bên trong hoành sông lại, Mộ Ảnh kiếm hóa thành vạn đạo màu đen kiếm ảnh, tư đồ lão tặng, ngươi đối thủ là ta. Nghiệt tử tư đồ tĩnh giữ ngược lại công kích tư đồ Mộ Ảnh, tư đồ Mộ Ảnh xem thường cười lạnh một tiếng, Mộ Ảnh ba ngàn thức biến hóa thất thường, dĩ nhiên đem tư đồ tĩnh giữ công kích toàn bộ đỡ, không rơi xuống hạ phòng. Lúc này toàn thân áo trắng lăng lập không trung, một cái nguyệt nha bản pháp bảo chặn lại rồi tư đồ mộ ảnh, mộ ảnh kiếm. Tư Độ Vũ Thi hướng về hắn bay tới, biểu ca, quay đầu lại là bờ, Tư Độ thị không phải kẻ thù của ngươi, không cần tiếp tục sai xuống rồi. Thử, Tư Độ Mộ ảnh trả lời là một tiếng xem thường hanh thanh âm, vận chuyển La sát phần mạch kinh cùng Tư Độ Vũ Thi đấu ở một chỗ. Mấy trăm tu si ai cũng không chịu hạ xuống người sau, vừa bắt đầu vẫn là chính phái cùng tà phái công kích lẫn nhau, đến lúc sau thì lại không phân chính đạo vẫn là tà đạo, chỉ cần ai trước tiên tới gần cái tia màu đen thủy động, liền bị người hợp nhau tấn công. Hơn nữa trong nước Hắc sát độ vật công kích ăn, từ thủy bên trên một hồi hỗn chiến bộ phát ra. Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn bốn người xen lẫn trong tà đạo tu sĩ ở trong, mấy cái không hỏi đúng sai phải trái liền công kích bọn họ, tu sĩ bị Tư Đồ Nguyệt Tiễn khôi la cựu từng cái chém ở dưới kiếm, cũng may những môn chủ kia cấp bậc tu vi cao thâm chi sĩ tìm khắp trả cùng đẳng cấp đánh nhau, không ai chú ý tới mấy người bọn họ. Hạc Bạch Linh hỏi: "Tiểu thư, chúng ta giúp ai? có muốn hay không giúp một thoáng đại tiểu thư?" Nàng nhìn về phía Tư Đồ Vũ Thi cùng Tư Đồ Mộ ảnh đấu pháp địa phương nói rằng. Liêu Chi Phản nhìn nàng một cái, trong tay thao thiết đao bốc cháy lên một tầng ngọn lửa màu đen, phát sinh quỷ húm tiếng, Hạc Bạch Linh mắt nhìn hắn, lòng bàn tay cũng một đoàn bạch quang sáng lên. Nàng không dám xác định nếu như mình cùng tiểu thư trợ giúp đại tiểu thư công kích tư đồ mộ ảnh, liếu chi phản sẽ giúp ai, nếu như hắn giúp đỡ tư đồ mộ ảnh đối phó tư đồ vũ thi, như vậy hắn chính là kẻ thù của chính mình rồi. Dịch thống phong lúc này kêu lên, ta nói hai vị, các ngươi thời điểm như thế này không muốn đấu tranh nội bộ đực rồi, này mẹ kiếp cái nào còn phân chính phái tà phái, đều đập nát bộ rồi. Một tên hồng y nữ tu sĩ trước mặt một đạo bổ về phía Dịch Thống Phong mặt, Dịch Thống Phong từ trong lồng ngực móc ra một cái màu xanh lục bột phấn dương đi ra ngoài, nắm ra bản thân chưa từng rời thần cây quạt đột nhiên vỗ một cái, một luồng kình phong cuốn lấy màu xanh lục bột phấn tản ra, này nữ tu sĩ bị bột phấn bao phủ ở bên trong, phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên người nàng trên mặt da thịt hết mức tối giữa, rơi vào trong tử thủy còn dãy rủa bất tử, bị hai cái quái ngư gặm nhấm thành một bức khung xương. Tư Đạo Nguyệt xuống, ai cũng không rút, tiên nhập trong thủy động quan trọng. Nhưng là có những môn chủ kia lại đang ở Ai trước tiên tới gần thủy động ai cũng sẽ bị bọn họ đánh giết, trừ phi tiểu thư ngươi cho thấy thân phận, để tư Đồ thị mọi người giúp ngươi năm. Tư Đồ Nguyệt Tiền cười gần một tiếng, thời điểm như thế này tư Đồ thị người không dựa dẫm được, ngươi đừng quên ta ở thành Thương Đế kẻ địch so với bằng hữu nhiều. Muốn dựa vào bọn họ e sợ cái thứ nhất ném đá dấu tay chính là ta này cùng mẫu dị phụ đệ đệ tư tử Đồ Tinh Tuyến. Liêu Chi phản lúc này giữ nàng lại tay, cùng Hạc Bạch linh liếc mắt nhìn nhau, "Tiểu thư, ta cùng Bạch Linh điện, dịch tốc độ nhanh vào thủy động." Không chờ tư Tiền từ chối hắn liền nói, "Yên tâm, ta chắc chắn đỡ lấy đại năng tu sĩ một đòn." Chương 142, Thánh vật tất theo mưa màu đến. Phi ảnh ma tung chương 142, Thánh vật tất theo mưa màu đến. "Tiểu thương, ngươi yên tâm đi." Hắc Bạch Linh cũng nói, "Ta biến ảo hình thú, lấy linh hạc thanh để âm đủ để quái rầy các vị môn chủ mấy tức thời gian, ngươi nhân cơ hội này tiến vào Tử Thủy trong thủy động, Thiên Cẩu thực nhật không sẽ kéo dài quá lâu, Đàm Thái Dương phục hồi như cũ, Tử Thủy sẽ trở về hình dáng ban đầu, đến thời điểm mãi mãi cũng tiến vào không được sinh tử lô mạnh vỡ." Tư rất căng rất căng, nàng đang dò dự. Nàng miệng nụ cười, dường như vạn ngàn hoan hỉ, "Dùng các ngươi có lần Vậy ta không bằng trực tiếp thỉnh cầu tư đồ thị trợ giúp." Nàng lắc đầu một cái, nếu như mất đi các người, vậy ta thật sự không có thứ gì, sau đó bước đi ai nắm ta. "Liêu Chi phản thấp giọng nói, chúng ta sẽ không chết, các phái môn chủ trong lúc đó kiểm chế lẫn nhau, không sẽ để ý chúng ta bọn tiểu đuối này, nhiều nhất để đệ tử của bọn họ ngăn cản, nhưng đệ tử của bọn họ trong thời gian ngắn giết không được chúng ta." Hắn một đao phép hướng về phía trước đang cùng một tên tà phái nhân sĩ truy đổi một cái nào đó chính đạo đệ tử, thao thiết đao từ sau lưng của hắn xuyên vào, trong nháy mắt hút khô rồi hắn cùng hết dịch, thao thiết phát sinh một tiếng gầm nhẹ ngươi cũng không muốn bị ra chủ anh Lan xem là công cụ gà cho người nào đó xem là thông gia quân cờ đi." Tư Đồ Nguyệt Tiên sắc mặt lạnh lẽo, thừ một tiếng, không do dự nữa, lượn nữ lên khôi la cự tránh thoát một tên có một người tu hành chặn, chạy thủy động bay đi, Hắc Bạch Linh cùng Liêu Chi Phản thì lại theo ở sau lưng nàng. Bạch Linh nhẹ nhàng liết hắn một cái, lườ khí than nhỏ đạo, "Không thấy được ngươi dĩ nhiên thật sự chịu vì là tiểu thư đi chết." Ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Liêu Chi Phản kinh ngạc liết nàng một chút, "Ai nói ta muốn đi chết, ta nói đều là thật tình." Ngươi tự tin như vậy? Liền tự tin như vậy? Liêu Chi phản thao thiết đao từng đạo từng đạo màu đen sát hỏa mở một đường máu, hung tàn hắc sát hỏa cùng ta dị tự sát hỏa nhất thời có 102, bị ngọn lửa dính vào tu sĩ không phải là bị hát sát hỏa phá hoại kinh mạch ba cung mà chết, chính là bị tự sát hỏa hút khô chân nguyên mà chết. Hắc bạch linh hóa thành linh hạc thú thân, vòng quanh tư đạo nguyệt tiền bay lượn, phát sinh từng tiếng réo rắt linh hạc thanh đề, từng đạo từng đạo vầng sáng màu trắng từ trên người nàng gợn sóng giống như chảy ra, tới gần tu sĩ đều bị đánh ngất. Rất nhanh bọn họ liền đột phá tu sĩ khu, đi tới thủy động phía trên, những kia đại năng cấp tu sĩ vẫn lẫn nhau đấu pháp, chỉ đánh trời long đất lở, lại không người lưu ý ba người bọn hắn tiểu bối. Lúc này nhìn thấy Liêu Chi phản đám người đã tới thủy động phía trên, không khỏi toàn bộ ngừng tay bên trong pháp bảo, sau đó phương hướng xoay một cái hướng về Tư Đẩu Nguyệt Tiễn bốn người lành tới. "Phương nào tiểu bối, dám ở trước mặt lao phu vô lễ như thế?" Một tên đạo bảo ông lão lấy ra một thanh màu đỏ thấm bảo kiếm hướng về bọn họ chém tới. Tư Đẩu Nguyệt Tiễn xoay người lại đồng thời lấy ra Chí Tôn lệnh cùng Khôi La Cửu, Chí Tôn quyết ngự động Chí Tôn lệnh đỡ hắn này một chiêu kiếm, mạnh mẽ xung kích đem lao đạo chấn động một cái lão đạo, không khỏi mặt lộ vẻ kinh sắc, thật mẽ chuyên Không chờ hắn phản ứng lại, hắn một kiếm Vừa vận đâm vào lão đạo Hậu Tâm, Tư Đồ Nguyệt Tiễn sắc mặt lạnh nghị, hơi suy nghĩ khôi la kiểu kiếm khí biến đem hắn xoắn thành mảnh vỡ. "Hừ, lão bất tử, chỉ tôn lệnh." "Hóa ra là Tư Đồ thị con cháu." Mọi người cả kinh nói. Hỗn chiến bên trong Thành Thương Đế tu sĩ cũng đều nghe vậy về nhìn sang, nhìn thấy Lăng Lập không trung Tư Đồ Nguyệt Tiễn không khỏi sắc mặt kinh ngạc, dĩ nhiên là nhị tiểu thư, nàng không phải rời nhà ra đi rồi chưa. Chính đánh kịch liệt Tư Đồ Vũ Thi cũng nhìn lại, trong nháy mắt biến sắc, muội muội muốn nhìn mộ ảnh một chút, xoay người hướng về Tư Đồ Nguyệt bay đi. Hết thệ Thành Thương Đế tu sĩ nghe lệnh, Tất cả mọi người bảo vệ nhị tiểu thư tiến vào thủy động. Chính đang hôn chiến thành thương đế tu sĩ đem gần một nửa người toàn đều đi theo Tư Đồ Vũ Thi mà đi, mặc khắc một nửa thì lại mỗi người có tâm tư riêng. Tư Đồ Mộ ánh ánh mắt tối tăm, nhìn thấy Liêu Chi phản bóng người cùng hắn sử dụng pháp quyết, trầm mặc không nói, phía sau một cái mềm mại thiếu nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, "Sư huynh, ngươi cái này biểu mượi tu vi rất cao nha, liên nguyệt đều không bắt được đến, ngươi sẽ không phải đối với nàng hạ thủ Liêu tình chứ?" Nàng đồng thời có chí quyết cùng nữ thanh tâm quyết, không phải tốt như vậy z. Tư Đồ Mộ thu hồi mộ kiếm, lướt theo Tư Đồ Vũ Thi phía sau đổi theo. muội Ngươi làm sao tới nơi này?" Tư Đồ Vũ Thi thần sắc nghiêm túc nói rằng, "Ngươi có biết hay không nơi này nhiều nguy hiểm, nơi này không phải là thành trung đế, ngươi rời nhà trốn đi làm sao cũng không nói cho ta một tiếng, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao?" Tư Đồ Nguyệt Tiễn hơi thay đổi sắc mặt, Thanh Vân Kiếm phái Cổ Xương lẫm hướng về Mộ Thân cầu hồn, "Mộ Thân từ chối, có việc này đúng không?" Giọng nói của nàng lạnh lùng nói rằng. Tư đổ Vũ Thi cau mày nói, "Hiện tại để cái này làm gì? Hừ hừ, tỷ tỷ ngươi thấy thế nào, ngươi đồng ý ta gả cho Thanh phái người sao?" Cổ Xương ra thế tuyệt kiệt, người phú lại được, đối với ngươi mà lại là chân tâm thật lòng. Gả cho hắn là cái lựa chọn không tồi, nhưng việc này còn phải xem ngươi, ngươi không muốn ai dám buộc ngươi. Ít đến Tỷ Tỷ, hiện tại ta ở Thành Thương Đế có thể không thể so từ trước, ở lại nơi đó sớm muộn sẽ bị xem là quân cờ. Dứt lời nàng lại không để ý tới Tỷ Tỷ, xoay người hướng về trong thủy động bay đi. Nguyệt Thiên bốn trong thủy động bị dị khó lường, các hung có hiểu, ngươi mau trở lại. Tư Đồ Nguyệt Tiễn Tơ không để ý chút nào Tư Đồ Vũ Thi ngăn cản, đối với Liêu Chi Phản ra lệnh, Liêu Chi Phản, ngăn cản Tỷ Tỷ ta. Liêu Chi Phản lấy ra thao thiên đao, đại đao khai thiên tư thế một đao bổ về phía Tư Đồ Vũ Thi. Dĩ nhiên không chút nào lưu thủ, màu đen sát hỏa quyển da ngập trời chi diễm, dài hàng trăm trượng đao cương nhằm phía Tư Đồ Vũ Thi. Tư Đồ Vũ Thi mày liễu dựng thẳng, cả giận nói, "Nho nhỏ thị kiếm đồng, ngươi dám ra tay với ta?" Nguyệt Thiên chi mệnh, Liễu Chi phản không dám ngốc nghịch. Tư Đồ Vũ Thi lần thứ hai tế lên hình chăng lưới liệm pháp bảo, vật ấy tên là Thiền Quyền, là năm đó Tư Đồ Anh Lan dùng qua đồ vật, chỉ có nữ nhân cánh tay nhỏ to nhỏ, loan loan như trắng non, nhưng uy lực vô cùng. ở Vũ Thi giới hóa thành trăm to nhỏ, phản phát hiện ở trên trời một vòng trắng tròn, tỏa ra lệnh quang xoay tròn hướng về Liêu Chi phản thao thiết đao về tới. Tư Đồ Vũ Thi vẫn chưa sử dụng Tư Đồ thị chí tuyệt quyết, mà là dùng Huyền Ngọc cung huyền nữ thanh tâm quyết cảnh giới thứ 6 huyền tuyệt cảnh tu vi, lạnh lùng, cao ngạo, hờ hững, chính là huyền tuyệt cảnh huyền nữ thanh tâm quyết khắc họa. Lúc này Tư Đồ Vũ Thi vừa không phấn nộ cũng không kinh bị, thêm ra 3 phần công linh tự hóa thành lẫm lẫm sát ý, thiền quên cùng thao thiết đụng vào nhau. Hắc hỏa cùng thanh quang giao hòa ở một chỗ. Liêu phản lực chấn động, ra một máu. Thiêu Thiết Đao phát sinh một tiếng gào thét rút lui mà quay về, hắn cảm thấy Tư Đồ Vũ Thi kinh mạch cùng Huyết Đạo Phản Phật thanh tịnh mà cứng rắn ngọc thạch, dù cho hắn Phi Vân quyết sát khí vô song, nhưng căn bản đột phá không được Huyền Nữ thanh tâm quyết thanh tâm không muốn bảo vệ. Hắn cảm thấy Tư Đồ Vũ Thi căn bản không phải một cái tu sĩ, mà là một bộ ngọc thạch điêu khắc con rối hình người. Nội tâm càng hung ác, pháp quyết càng âm u tu sĩ chịu đến Phi Vân quyết tự sát chân nguyên ảnh hưởng cũng lớn, nhưng hắn tự sát chân nguyên căn bản đối với Tư Vũ Thi không có bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại bị nãng nguyên lực trấn thương nội phủ. Tư Đồ Vũ Thi một đòn làm liễu chi phản bị thương nặng sau, vẫn chưa lại hạ sát thủ lướt qua hắn hướng về Tư Đồ Nguyệt Tiễn đuổi theo, Tư Đồ Nguyệt Tiễn đã tới thủy động phía trên, chính là bị trong nước những kia tà sát sinh vật ngăn cản, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tới gần. Thủy động chỗ chính là âm khí nặng nhất địa phương, vì lẽ đó tà sát sinh vật cũng càng ngày càng dày đặc mà lại mạnh mẽ, từ thủy động vòng xoáy chu vi dỗi ra hơn trăm điều to lớn màu đen xúc tu, chạm tay, không biết quái vật gì trốn ở trong thủy động mắt nhìn chằm chằm. Thanh Thương Đế tu sĩ đã vây quanh ở Tư đầu Nguyệt Tiễn chu vi, đưa nàng hộ ở chính giữa, một người tu sĩ hỏi, "Đại tiểu thư, đến cùng là ngăn cản tiểu thư, vẫn là trợ nàng tiến vào thủy động?" Tư Đồ Vũ Thi cắn chặt môi, Thấy tư Đồ Nguyệt Tiễn chú ý đã định, hơn nữa nàng hiểu rõ muội muội mình, biết tính cách của nàng thô Bạo hơn nữa cố chấp, một khi nhận định sự tình cực nhỏ quay đầu lại. Cắn răng nói, "Trợ nàng đi vào, mà khắc lướt theo nàng đồng bọn tiến vào thủy động, bảo vệ Nguyệt Tiễn an nguy." "Ta không cần các ngươi hỗ trợ." Tư Đồ Nguyệt Tiễn chém vào những kia xuất tu, chặn tay, sau khi, quay đầu lại hô, "Ai dám đi lên ta giết kẻ ấy." "Nguyệt Thiền, không muốn tùy hứng hồ đồ." Lúc này những môn phái khác tu sĩ thấy thế, có người hô to một tiếng, thủy động liền muốn đóng, không thể để cho Tư Đồ thị người cướp đi vào trước. Sinh tử lô mạnh vỡ bên trong dị bảo yếu quyết vô số, Tư Đồ thị đi vào trước những kia bảo bối tất nhiên bị bọn họ quét đi sạch sành xanh. Không sai, thượng cổ thủ nữ tự giả cuộc chiến, sinh tử lô đánh giết thượng cổ đại năng vô số, pháp bảo của bọn họ đều rơi rớt ở sinh tử lô bên trong, đoàn người liên thủ ngăn cản Tư Đồ thị, coi như không thể tiến vào sinh tử lô, cũng không rẻ Tư Đồ thị. Tư Đồ tính giữ cam tức mọi người, phất tay nói, ngăn cản bọn họ. Thanh Thương Đế tu sĩ tán loạn lấy ra pháp bảo, làm thành một vòng, một nửa người thanh lý những kia tà sát đồ vật, nửa kia tu sĩ thì lại chống đối những phái khác luân phiên công. Vừa bắt đầu chính đạo mọi người còn giúp trợ tư đồ thị, đến lúc sau bọn họ thái độ cũng không khỏi ám muội lên, ai cũng nhìn ra tư đồ tính giữ tựa hồ muốn độc chiếm sinh tử lô mạnh nữa, cũng không muốn để những người khác người tiến bảo. Tư đồ tính giữ đối với Linh Tu Hải phái môn chủ Huyền Nguyên cười nói, "Lão hữu, nhìn lại mấy người này, tà phái tu sĩ sẽ không để cho chúng ta tiên tiến nhập trong thủy động, chúng ta ở đây chống đối, để người ta trong môn phái tiểu đối tiên tiến nhập thế nào?" Haha, ha, như vậy rất tốt." Huyền Nguyên cười nói, "Vũ Nhi, Dực, các mang theo sư sư muội trước tiên theo tư đồ thị hộ bồi tiến vào thủy động. Chúng ta lão gia hỏa này chống đỡ những tia tà đạo." Hắn xoay người trùng đang cùng tu sĩ đấu pháp vài tên đệ tử thân truyền nói rằng, đột nhiên phía sau một luồng khí tức nguy hiểm vào tới, hắn kinh hãi đến biến sắc, chỉ cảm thấy sau lưng một luồng nóng rực lực lượng theo hắn hậu thân bay lên toàn thân, a bốn hắn hú lên quá dị, thân thể bay ngang ra vài chục trượng, xoay người lại kinh nộ mà nhìn Tư Đồ tính Dư, ngươi người lao tặc này, vì sao ám hại ta? Hậu tâm hắn bị Tư Đồ tính Dư trí tôn quyết toàn lực bắn chúng một trường, lúc này một tiếng kiếm reo nghẹn ngào, một thanh cổ điện trường kiếm lần thứ hai ở Huyền ngực tìm cái lỗ hổng, một áo xám tu sĩ đứng sau lưng hắn, Nguyên, ngươi đã bị thương nặng, vẫn là nhanh mau lui xuống đi. Tư Đồ thị Linh tu hải phái cùng các ngươi không đội trời chung năm. Huyền Nguyên Miệng tổ máu tươi tức giận mắng, bị Nam Cung Vũ đám người sam rời đi tử thủy bên trên. Đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ, Tư Đồ thị dĩ nhiên ám hại phe mình chính đạo nhân sĩ, hơn nữa thành thương đế tu sĩ đồng thời phát lực, đem những kẻ đột nhiên không kịp chuẩn bị tu sĩ kích thương đánh chết vô số, trong chớp mắt tử thủy thủy động lên chỉ còn giữ lại thành thương đế tu sĩ. Năm tông bảy trong phái chính đạo người nhìn thấy chuyện như vậy, lập tức tất cả đều cùng thành thương đế tu sĩ kéo dài khoảng cách, trước một khắc còn kề vai chiến đấu, trong chớp mắt liên truyền làm kẻ thù. Tất cả mọi người không khỏi trong lòng thầm mắng Tư đồ thị hưởng tự xưng chính đạo trụ cột, nhưng như vậy áp độc nham hiểm, ám hại đồng đạo. Tư đồ Vũ Thi cả kính nói, "Túc tổ, chúng ta cùng trong chính đạo người đã nói xong rồi, ngươi đây là tại sao? Này chẳng phải là hóa hữu là địch." Tư đồ tính giữ vẻ mặt tâm trầm sinh tử lô can hệ trọng đại, "Ta có gia chủ mật lệnh, thời cơ thành thục liền đem sinh tử lô mảnh vỡ một nhà độc chiếm, quyết không cho phép những môn phái khác chia sẻ." Tính Lao đạo hữu, sinh tử hồng lô chính là thiên địa sinh, vật vô chủ, ngươi muốn độc chiếm vì tránh cũng quá tham lam đi." Cổ Thương Thiên cười giận dữ nói, "Ha Cổ đạo hữu có chỗ không biết, sinh tử lâu cùng ta Tư Đồ thị có đại ngôn luận, nếu là Thanh Vân kiếm phái giúp ta lần này, Tư Đồ thị tất có thâm tặng, dù cho đem ta Tư Đồ thị tiểu thư gả cho con trai của ngươi, cũng không thường không thể. Cổ Thương Thiên ánh mắt hung ác, lạnh rên một tiếng, "Xin lỗi, ta Thanh Vân kiếm phái cũng cùng thủ nguyện thánh khí có đại ngôn luận." Dứt lời hắn tế lên pháp bảo thành danh đoạn quân kiếm, kiếm khí như rồng, hóa thành vạn trượng ánh kiếm, một chiêu kiếm hướng về Tư Đồ thị mọi người tới. Tư Đồ thị ở trong một thanh giản dị cổ kiếm phóng lên trời, tương tự hóa thành kiếm cùng đoạn quân ông lão mặc áo đen một tiếng, "Lão hủ tuyệt" đến gặp gỡ ngươi Thanh Vân Hạo đãng kiên quyết. Chỗ khác tu sĩ chính đạo có lướt theo Thanh Vân kiếm phái bắt đầu công kích Tư Đồ thị, có thì lại mắt lạnh quan sát, còn có thấy chính đạo trong lúc đó lẫn nhau thảo phạt, lắc đầu thở dài mà đi. Vạn kiếm tông kiếm nhất lắc đầu than nhẹ một tiếng, Tư Đồ thị quá tham lam, sinh tử lô há lại là một nhà có thể độc chiếm. Lần này phiên phức, chính đạo tà đạo liên thủ, không biết bọn họ chặn không chống đỡ được. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Giúp ai? Kiếm hỏi. Kiếm Thập cũng nói, đúng rồi sư huynh, trước không nói xem tình huống mà, hiện tại sự tình chính là như thế một chuyện, tình huống chính là như thế cái tình huống. Ngươi xem làm thế nào chứ? Bạch vốn nhìn lại một chút, nhìn lại một chút. Bốn. Phản âm tông lần này tới chính là một vị trong môn phái trưởng lão, mang theo môn hạ vài tên chủ yếu đệ tử, đại đệ tử Phong Ngọc nữ nghiêng đầu nhìn về phía sư thúc nữ tu Sĩ Văn, "Sư thúc, chúng ta rời đi đi." Nữ tu Sĩ Văn nhìn chính triển khai hàng nghĩa pháp quyết một đám đại năng tu sĩ, thở dài, tư đồ thị tự xưng là chính đạo chấp trưởng, bây giờ lại vì sinh tử lỗ mãnh vỡ ám hại đồng đạo, đáng thương, buồn cười, chính đạo lẫn nhau thảo phạt, chính là đại loạn dấu hiệu, thủ ngữ thánh khí xuất thế, tất gây lên gió tanh mưa máu, bây giờ nhìn lại quả nhiên không giả, cứu về căn bản đơn giản là lòng tham quái phá. Chúng ta phản Âm Tông vẫn là không tranh đoạt vũng nước độc này cho thỏa đáng. Nữ tu sĩ Văn Mang theo phong lục nữ, nhã ngọc nữ, giao ngọc nữ ba tên Phạn Âm Tông nữ đệ tử xoay người rời đi bên bờ Tử Thủy, tương tự rời đi còn có Đan Khuyết Tông, hài sắt phái, Nguyệt Lam cùng nước phái đám người. Đan Khuyết Tông Tông chủ Đan Dương tử đối với Vũ Hiên thanh dặn dò, chúng ta Đan Khuyết Tông luôn luôn cùng tư đồ thị vui buồn có nhau, người lại nhiều năm ở tại thành Đế, lần này chúng ta Đan Khuyết Tông không tốt đứng ở bọn hắn bên này, vì lẽ đó phu muốn dắt môn nhân đi, nhất định phải lấp theo tứ đồ thị mặc kệ lần này kết cục thế nào. Ở anh lan gia chủ trong lòng ngươi liền không chỉ là một tên ngoại thích. Ta biết ngươi đối với Vũ Hiên Thành tử, lần này là cái cơ hội. Vũ Hiên Thành gật gù, "Hải Nhi xin nghe phụ mệ. Lúc này ta luyện chế một ít đan dược, ngươi giữ lại khẩn cấp dùng." Đan Dương tử lấy ra mấy cái bình thuốc, nhìn chung quanh một chút, lại từ trong tay áo móc ra một cái nho nhỏ hồng chết lọ, lén lút kín đáo đưa cho Vũ Hiên Thành, "Đây là ba cấp độ kia hộ lang chi dược, ngươi giữ lại có lẽ có dùng mặc để cho người khác nhìn thấy." Vũ Hiên nho nhã anh tuấn mặt đỏ lên, lén lút giấu kỹ mấy bình xuân dược. Chương 143: Nam thiên một trung chấn động trời. Vì ảnh ma tung chương 143, Nam Thiên một trung chấn động đầu trời. Tính giữ thuốc Phụ, Sinh Tử Lô Mảnh Vỡ đối với ta thành thương đế tư đồ thị mà nói, chính là quan trọng nhất đồ vật, thuốc Phụ cũng biết tại sao ta coi trọng như vậy Sinh Tử Lô Mảnh Vỡ. Tư đồ Anh Lan Tử tổ nói, Sinh Tử Hồng Lô chính là thủ ngự thánh khí, thượng của cuộc chiến vô số đại năng tu sĩ pháp bảo yếu quyết rơi rất ở Sinh Tử Lô bên trong, dù cho thánh khí đã vỡ, vẫn như cũng là vô thượng thánh khí. Tư đồ Anh Lan lắc đầu một cái, khẽ mỉm cười, Thúc Phụ lời ấy ngược lại cũng không tồi, bất quá đối với ta tư đồ thị mà nói, Sinh Tử Lô Mảnh Vỡ không chỉ có riêng mang ý nghĩa một ít pháp bảo pháp quyết. Nàng ánh mắt sán như sao, từng chữ từng câu nói rằng, sinh tử hồng lô mạnh bỡ, chính là thành thương đế phù đảo một phần, thành thương đế phù đảo, chính là sinh tử hồng lô trì hệ tâm. Tư đồ tĩnh giữ mặc dù là tư đồ thị trường bối, nhưng rất nhiều cấm kỵ bí ẩn chỉ có gia chủ mới có thể biết được, nghe được tư đồ anh Lan nói như vậy, hắn cũng không khỏi khiếp sợ trận to hai mắt. Đây là chỉ có được đời gia chủ mới có thể biết tuyệt mật, ta hôm nay nói cho thúc phụ, đã là xúc phạm gia quy. Bất quá nếu như có thể thu thập hết thể sinh tử lô mạnh vỡ, lấy sinh tử lô hạch tâm thêm vào trí tôn quyết, tất nhiên có thể điều động hoàn chỉnh thủ lực thánh khí, đến thời điểm trưởng không sinh tử lô tư đồ thị, thử hỏi trong thiên địa này ai có thể ngăn? Bắc quốc, Tây quốc những kia hoàng chiều tu sĩ lại sao dám đối với ta đám có chút bất kính? Tư đồ anh lan ánh mắt sắc bén, nếu như chúng ta phục hồi như cũ sinh tử hồng lô cũng đem nắm giữ trong lòng bàn tay, đủ để bảo đảm ta tư đồ thị mấy ngàn năm mấy vạn năm sừng không ngã. Vì lẽ đó lần này, thúc phụ nhất định phải đem sinh tử lô mạnh vỡ đột đến, vạn kiếm tông tiêu bạch thủy tu vi tuy cao, nhưng người quá mức cổ hủ đem bực này trọng yếu bí ẩn chỉ thiên hạ đều biết, đến lúc đó thiên hạ các phái tất nhiên đi qua tử thủy trên cướp, ta phái cho ngươi trăm tên thành thương đế mạnh nhất tu sĩ cho ngươi. Hồi tưởng lại Lâm ra thành thương đế thì, tư đồ anh Lăng dặn, tư đồ tĩnh giữ ánh mắt không khỏi thâm trầm như nước, hắn không tiếc lợi dụng cái khác chính đạo môn phái đối phó ta đạo cơ hội chiếm được thiên cơ, cũng là bởi vì tư đồ anh Lan này mấy câu nói. Hắn cũng không phải là không có tư tâm, nếu như tư đồ thị thật sự phục hồi như cũng sinh tử lô, vậy mình nhưng là công lao bằng trời một cái, nếu như mình ở này trong tử thủy tìm tới khống chế sinh tử lô biện pháp, vậy tương lai ba co như là gia chủ vị trí cũng không thường không thể liệu một phen, bị tham công chi tâm nuốt trưởng tư độ tính dữ, trong mắt hiện lên điên cuồng ý vị. Tần Tuyệt cùng Cổ Thương Thiên chiến tới một chỗ, Tần Tuyệt là thành Thương Đế một vị thâm tàng bất lộ cao thủ, vẫn ở thành Thương Đế trong coi dấu kinh quật, thân phận như vậy tự nhiên là rất được tư đồ thị ra chủ tín nhiệm tu vi cao cường người, Hán sư thừa một vị cổ kiếm đạo tu sĩ, vui đầu khổ tu mấy chục năm, một thân kiếm đạo tu vi mênh mang hùng hẳn, khá cụ phong cách cổ, Cổ Thương Thiên là kiếm đạo đại phái Thanh Vân kiếm phái một phái môn chủ, nhân vật cấp bậc tông sư, đoạn kiếm. Triển khai thanh vân phái quần quần kiếm quyết quyết, trùng thiên kiếm khí phá không quán vân, thanh uy từng trận, hai người vừa bắt đầu đánh đến lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp, nhưng mười mấy hiệp hạ xuống tần tuyệt tuy rằng tu vi cao cường, nhưng trùng quy so với tông sư, một phái chênh lệch mấy phần, bị cổ thương thiên một đạo kiếm khí bắn chúng xương sườn, người từ không chung rơi xuống. Ha ha ha. Tư độ tính dữ, lão phu cũng không phải là nhất định phải cùng ngươi tư độ thị là địch, mọi người đều là chính đạo hạ tất lẫn nhau thảo phạt, ta bản năng giết này tuyệt, nhưng cũng hạ thủ lưu tình. lẽ nào thành ý này còn chưa đủ sao? Lão có càn rỡ, tư độ vũ uy đến gặp gỡ một lần ngươi. Một người đàn ông cao lớn xoay vòng đại đao sông lên trên. Vũ Huy mau chóng lui ra. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tư Đồ Tính giữ vẻ mặt uy nghiêm, tế lên pháp bảo đi theo, Cổ Thương Thiên cao giọng nở nụ cười, lấy một chọi hai, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại thành thạo điều luyện. Thành Thương Đế người tuy rằng tu vi phổ biến rất cao, nhưng dù sao nhân số tương đối hơi ít, thêm vào nguyên bản kể vai chiến đấu chính đạo cũng ngược lại công đánh bọn họ, trong lúc nhất thời phòng ngự phạm vi càng ngày càng nhỏ. Tư Đồ Tính giữ né tránh Cổ Thương Thiên một chiêu kiếm, nhưng đầu liếc mắt nhìn không khỏi rất là cau mày. Hắn tuy rằng từ lâu ngờ tới Thành Thương Đế khó có thể chống đối chính phái Tà phái cộng đồng tà phái, nhưng hắn nhưng đánh giá thấp Tử Thủy trong thủy động những kia tà sát đồ vật man cường. Hắn muốn định dùng Thành Thương Đế tu sĩ ngăn cản những người khác, sau đó chính mình tiến vào trong thủy động, đạt được sinh tử lô mình vỡ, đến thời điểm đã thành lúc trước sự thực, những người khác tu sĩ dù cho trong lòng phẫn nộ, cũng sẽ không chết quấn quyết lấy Tử Đồ thị không tha. Lại không nghĩ rằng Tử Thủy bên trong dĩ nhiên sinh ra nhiều như thế mạnh tà sát sinh linh. Lúc này bầu trời bỗng nhiên tối lại, chỉ nghe được từng trận hô khiếu chi thanh, một cây cái màu đen đại kỳ phóng lên trời. Tổng cộng 36 lá cờ lớn đem toàn bộ tử thủy gắn vào bên trong, Hắc kỳ xuyên vào nước một bên nham thạch bên trên, từng luồng từng luồng hắc diễm từ hắc kỳ dâng lên, lên ra, tử thủy bên trên nhất thời biến thành một chỗ quỷ khí âm trầm hắc ám nơi, một tên tu sĩ áo đen ngồi xếp bằng đám mây, hai tay vung vậy bẩm quyết. Hắc kỳ bên trên khói đen hóa thành vô tùm quỷ ảnh, khi thì biến thành bên người người, khiến người ta khó có thể nhận biết thật dạng, tất cả mọi người đều bị hắc kỳ tạo thành trận pháp cháo ở bên trong. 36 cái huyền huyền tự đạo, không nghĩ tới nhiều năm như vậy ngươi rĩ nhiên vào thành Đế. phái môn chủ cười lạnh nói: Này hắc huyền kỳ chính là ảo thuật linh bảo, 36 lá cờ lớn một khi xếp thành hắc huyền pháp trận, liền có thể xúc động trong trận bị nuốt lòng người bên trong tham tăng sân si muốn các loại tâm tình, đại năng tu sĩ cũng khó có thể từ bên trong chạy trốn. Nàng nếm lên màu tím môi khẽ mỉm cười, bất quá ta quyết nhưng vừa vặn có thể phá hắn hắc huyền trận. Tu sĩ áo đen kia chính là trấn thủ huyền diệt động cột một người huyền tự đạo, hắn hừ hừ nở nụ cười, Nguyệt Cơ, nhiều năm không thấy, có khỏe hay không? Kệ bắt tỉnh, Nguyệt Cơ đều tốt, năm đó ngươi phụ ta theo đổi tư đồ đổ anh lan, không biết có từng thành công phủ, bây giờ ta chỉ thấy tư đồ anh lan nhìn nữ ba người, cũng không biết người nào là ngươi. Huyền tự đạo lạnh rên một tiếng, "Năm đó việc ai đúng ai sai ngươi trong lòng ta tự biết, hà tất nói những lời nhảm nhí này?" "Hừ hừ, Huyền tự đạo, phá ngươi Hắc Huyền Kỷ phương pháp, nhưng năm đó ngươi chính mồm nói cho ta, bây giờ ta liền nhờ ngươi dạy phương pháp của ta phá ngươi trận." Dứt lời, Nguyệt Cơ thân hình lập loé, hóa thành một sợi khói xanh giống như biến mất ở Hắc khí trong trận pháp. Huyền tự đạo vẻ mặt tâm trầm nhìn về phía thủy động bên trên tư đầu người tiền, lắc đầu thở dài. Tay giơ lên, 36 cái Hắc Huyền Kỷ tăng tăng toàn bộ bay vút lên trời, rơi vào bên cạnh hắn con kia Hắc trong giường, ba phủ ở tử thủy bên trên khói đen lập tức tiêu tan. "Huyền tự đạo, vì sao ngừng trận pháp?" Tư Đồ thị bên trong người hỏi. Viện tự đạo lắc đầu một cái, nguyệt cơ biết như thế nào phá ta Hắc Huyền trận, nếu như không thu hồi Hắc Huyền kỵ, trận pháp sẽ ngược lại bị nàng lợi dụng, mê hoặc ta phương tu sĩ. Liêu Chi phản lẫn vào loạn chiến tu sĩ ở trong, lướt theo thành thương đế tu sĩ ngăn cản những môn phái khác người, nhưng mắt thấy không ngừng có thành thương đế tu sĩ bị thương hoặc là bị giết, mà Tư Đồ Nguyệt Tiền nơi đó nhưng vẫn như cũ không cách nào phá nước sôi động lên tà sát đồ vật ngăn cản. Hắn ngửa đầu nhìn một chút trên trời, Thái Dương đã có một đường bạch quang xuất hiện, thiên cầu thực nhật nhiều nhất một nén nhang thời gian biến trở về hoàn toàn đình chỉ. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nếu như thật sự không thể tiến vào sinh tử lô mảnh vỡ bên trong, e sợ vậy cũng là thiên ý. Mình đã tận lực, bây giờ vẫn là bảo đảm tư đồ nguyện tiền an toàn làm trọng. Trước mắt đột nhiên một đạo thải quang lóe lóe, một thanh trường kiếm trước mặt đánh tới, Liếu Chi phản lui về phía sau một bước dẫn đau đỡ, đối diện một áo đen chỉ bạc thiếu niên mang theo mười mấy người hướng về hắn đuổi theo. "Tiểu tử, thật không nghĩ tới ở đây tình cờ gặp ngươi. Một đạo mối thủ có thể báo." Lang gia phong trung tâm. Hừ, "Hừ đến rất đúng lúc." Liêu Chi phản thấy người kiếp nhưng là ngày đó ở Lưu Tiên Cơ từng có xung đột lang ra phong đệ tử trung tâm, trong lòng sự thù hận cũng dâng lên trên. Lấy ra thao thiết đao vào tới. Liên hoa kiếu quyết, thải liên vũ. Trung tâm kiếm ảnh hóa thành ngàn vạn lưu quang, Liêu Chi phản hai tay chấp đao, không né cũng không tránh, Dơ lên cao thao thiết đao vận chuyển phi vân quyết, đem hết thảy chân nguyên toàn bộ ngưng tụ ở này một đao bên trên, ngược mơ hồ làm đau. Tuy rằng ngân đan dược tạm thời kiềm chế bị tư đồ nguyệt tiền chấn thương kinh mạch, nhưng cũng vẫn như cậu khó có thể hoàn toàn phát huy thực lực. Hắn chỉ có một đao lực lượng, vì lẽ đó hắn nhất định phải một đao chém giết trung tâm. Đi chết. Một đao đánh xuống, ngọn lửa màu đen sông ra vạn ngàn lưu quang, đao cương theo trung tâm chán bổ tới, trung tâm trong lòng hoảng hốt, tay trái tay phải xuống chặn ở trước mặt hắn nhưng cũng bị toàn bộ chém thành hai khúc. Liêu Chi phản âm u cười lạnh một tiếng, thân trên không trung nhằm phía trung tâm liền muốn trở lại một đao kết quả hắn sao, lúc này đỗ nhiên phía sau một trận nóng rực chân nguyên vào tới, hắn bị một luồng sát cơ mãnh liệt khóa chặt. Hắn xoay người lại hành đao để che, chỉ thấy một mặt lệnh bài màu vàng nóng vách tường to nhỏ, ầm một tiếng vụ vào trên đao của hắn, đem Liêu Chi phản đẩy lùi vài chục trượng, lúc trước bị tư đồ Vũ thị trọng thương thương thế lập tức phát. Liêu Chi phản thất khiếu chảy máu, che ngực nhìn lại Tư độ tinh khiên trên mặt mang theo trào phúng mỉm cười đứng ở một chiếc loan xe bên trên, trí tôn lệnh bay trở về trong tay hắn, đứa bé An Xin, ngày hôm nay cuối cùng cũng có, có cơ hội làm thịt ngươi, tư độ nguyệt tiền lần này có thể hộ không được ngươi. Liêu Chi phản vừa đứng vững, phía sau lại có người kéo tới, hắn một bên thân, một thanh trường thương màu xanh hiểm mà lại hiểm từ xương sườn nơi sẽ qua, ở trên người hắn để lại một cái miệng lớn, máu tươi giật rạo. Tiêu Lạc 4. Tiêu Lạc biểu hiện âm lãnh, một thương không có đâm chết Liêu Chi phản, xoay người lại lại là một tường, Liêu Chi phản cường cắn răng quan, phun ra một ngụm tinh huyết chân nguyên tăng mạnh, múa đao một tường này. Tiểu Nhìn lại ngươi tu vi trướng không ít. Tiêu lạc cười lạnh nói. Liêu chi phản bốn phía nhìn lại, mình bị mười mấy người vây quanh, tư đồ tinh kiến, tiêu lạc, tiêu nhượng, vương vi văn, bạch cốt quân, quỷ bà, từ từ đều là ở thành thương đế cùng hắn từng có xung đột người. Các ngươi đã sớm mai phục tại nơi này. Vương Vĩ văn lạnh rên một tiếng, đừng quá để cao chính mình, giết ngươi cần phải nhiều người như vậy, chỉ có điều ngươi xui xẻo, vừa vẫn bị chúng ta tỉnh cờ gặp mà thôi. Liêu chi phản cắn răng cười hì hì, đã như vậy, vậy cũng tốt. Hắn đem thao thiết đao kháng trên vai lên, chờ bọn họ tiến công, hắn xác thực không ngờ tới chính mình dĩ nhiên ở đây bị mấy người này thành thương đế tu sĩ vây công, coi như mình không có bị thương cũng chưa chắc đối thủ của bọn họ, huống hồ mình đã bị thương thật nặng. Hắn không cam lòng liền như vậy bị bọn họ giết chết ở chỗ này, thầm nghị trong lòng không biết lần này Tử Nghiêu lưu lại ba đóa kim liên có thể hay không cứu mình một mạng. Lúc này một tiếng thê thảm kêu quái dị từ trong tử thủy chuyển đến, lấp lấy thủy động con kia tà sát đồ vật bị mười mấy đạo kim quang đốt thành tro bụi, tư đồ Vũ Thi, tư đồ Ngự tư đồ Chỉ Thủy từ từ một đám tư đồ thị con cháu liên thủ mở ra thủy động cửa. Hơn 10 người tư đồ thị hậu duệ tranh trước sợ sau hướng về thủy động bay đi, tư đồ Nguyệt Tiễn ở phía trước nhất, nếu không có gì ngoài ý muốn nàng đem cái thứ nhất tiến vào sinh tử lô mảnh vỡ ở trong. Liêu Chi Phản hế miệng cười cợt, lúc này tư đồ Nguyệt Tiễn không biết cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về hắn nơi này, sau đó này khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt trắng sám như tuyết. Dĩ nhiên phương hướng xoay một cái hướng về phương hướng của hắn bay tới. "Tiểu thư." Hạc Bạch Linh muốn ngăn cản nàng, lại bị nàng một cái tát tát trên mặt, trước tiên đi cứu hắn, này ngẩn bị người ta ám hại rồi. Tư đồ Nguyệt Tiễn muốn, muốn đi qua cứu Liêu Chi Phản. Nhưng không nghĩ tà phái tu sĩ đã công phá thành Thương Đế tu sĩ phòng ngự, một nam một nữ cuốn lấy Tư Đậu Nguyệt Tiễn, này nam khà khà tà cười một tiếng, hóa ra là người này tiểu mỹ nhân. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Âu Dương Loan, cung này. Nguyên lai like cuốn lấy nàng hai người lại là Minh Sơn phái Âu Dương Loan cùng Lâm Giáo. Âu Dương Loan lần trước suýt nữa chết ở Liêu Chi Phản bọn họ trên tay, trong lòng đối với Tư Đậu Nguyệt Tiễn sự thù hận ngập trời, đâu chịu buông tha nàng, cùng Giáo hai người lấy Tư Đậu mắt thấy phái tu sĩ càng ngày càng nhiều, Tư Đậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Liêu Chi Phản bị thành Thương Đế người giết. Đang lúc này, đông nhiên cười to một tiếng từ phía trên chuyển đến, tư đồ thị chỉ đến như thế. Hai mảnh thi thể từ không chung dây dụng, xem quần áo đó là một tên tư đồ thị trưởng bối tu sĩ, chi bác cùng Hoàng Phủ Thiết Ánh một đôi hàn thiết đại đao đem tên kia tư đồ thị trưởng bối chém thành hai đoạn. Cùng lúc đó mấy tên khác tà phái tông chủ cũng đều đánh bại kẻ thù của chính mình, hướng về thủy động vây lại. Lao Phu ở đây, các ngươi bọn tiểu bối này cũng muốn cấp trước một bước. Hoàng Phủ Thiết Ánh song đao thu hồi sau lưng, một hai bàn tay trên không Hoàn phủ thiết ánh thân như cổ thần giống như, lấy ra một cái đồng tra cổ trùng, hai tay dống nhiên ở cổ trùng lên đập xuống. Vù năm vù năm. Âm thanh lớn vang vọng ra, theo tiếng trùng vang lên, một luồng bàng bạc dâng trào đại lực mãnh liệt mà ra, tiếng trùng vang vọng ở trong tiên địa phảng phất viễn cổ chi thần gào hét, thật lâu vang vọng, liền ngay cả tử thủy bên trong những kia phóng lên trời cột nước cũng vì đó rung lên, suýt nữa tan vỡ. Bên cạnh hắn hơn 10 người tu sĩ trong nháy mắt hóa thành xương máu, phát bảo cũng toàn bộ bị bể. Vài tên tiếng trùng lan đến, không Nam trung. Hắn nhiên chi Bắc cung chi bảo đều mang đến. Lão quỷ này chuẩn bị đủ đủ nha." La sát Phong Lam môn lão tổ cắn răng nói, Nam Thiên Trung uy lực quá mạnh, dù cho là ta cũng không thể chính diện cứng rắn chống đỡ. "Mộ Ảnh, Tiểu Du, chúng ta tạm thời lui về phía sau." Chương 144, đại năng khó khăn vào trong nước cung Nam tông bảy đại phái nếu có thể đứng vững tu hành giới truyền thừa không suy, tự nhiên đều có nhất kiện có lẽ vài món chấn sơn chấn phái chí bảo, tỉ như Thanh Vân kiếm phái Cửu Nghi kiếm, Thương Đế thành Thương Vân chi kính, Phù đạo tông ba non sông một chút đều là tu hành thế giới kinh sợ nhất Nam đó là cung cung bảo, cũng Nam Thiên Trung Chấn động, sơn hà phá vỡ, giang hải cũng chào, hoàng phủ Thiết Ánh tu vi tuy rằng không phát huy ra năm đó Bắc Quốc khai quốc lao tổ Nam Thiên Đại Đế sử dụng Nam Thiên Trung Chấn vỡ trung châu một quốc gia huy lực kinh khủng, nhưng cũng đủ để cho tử thủy trên các loại đại năng, các loại hậu bối rối rít tít tối. Ngoại trừ năm tông bảy phái điều này, chân chính tu hành ngón tay cái trưởng môn còn có thể thản nhiên chỗ chi, những tu sĩ khác toàn bộ biến sắc, không dám được vô hình kia sóng âm liên lụy chút nào. Thanh Vân kiếm phái kiếm và tư đồ tính dữ, quay ngược lại 300 trượng nhìn thủy trên trấn Ánh, trên mặt có chút ít hối ý. Sớm biết như vậy mình sao không mời ra một thanh cửu nghi kiếm, lấy cửu nghi kiếm ai, cái này Nam Thiên Trung lại coi là cái gì. Đáng tiếc việc đã đến nước này, sợ rằng cái này sinh tử lỗ mảnh nhỏ muốn rơi vào chi bắc cung tay. Những cấp đó ở phía trước muốn đi vào nước động hơn 10 người tư đồ thị tu sĩ, mắt thấy chỉ thiếu chút nữa liền nhảy vào nước động trong, lại bị sau lưng một cổ lực lượng vô hình đẩy ra bay ra trên trăm trượng, tất cả mọi người toàn bộ miệng phun tiên huyết, hơi thở nguy đốn. Ba gồm tư Đồ Vũ Thi, tư Đồ Chỉ Thủy những năm này nhẹ một đời nhân tài kết xuất, kinh cụ mà kính ý địa nhìn về phía trên bầu trời chấn chung cuồng tiểu hoàng phụ thiết ánh, một bên kia Nam Thiên Trung Dư ba truyền tới vây quanh Liếu Chi phản kia mười mấy thương đế thành tu sĩ ở giữa, tư đồ tinh tuyến trận to âm uan ánh mắt của, kia lão bất tử thật mạnh tu vi, không phải của hắn tu vi cao, mà là kia Nam Thiên Trung quả thật cường đại pháp bảo. Vương Vĩ văn than thở, Tam thiếu ra, chúng ta hay là trước tị tối đi. Kia chẳng phải tiện nghi cái này đứa bé an xin. Tiêu tay nói, thiếu gia, kia tiểu nô tài đã bị thương nặng, cái này của Nam đủ để đưa hắn đánh chết. Dù cho trấn không chết hắn, rơi vào phía dưới Tử Thủy trong cũng sẽ bị âm sắt tà vật giết chết. Tư Độ Tinh Kiến âm mnon cười, ngự khởi chí tôn lệnh trốn chui mấy trăm trượng, lại đem chí tôn lệnh che ở trước mặt ngăn trở Nam Thiên Trung dư ba. Những người khác cũng rối rít rút ra, chỉ còn lại có Liêu Chi phản một người, đối mặt với sông tới mặt vô hình tinh khí, hắn hít mắt, cảm nhận được một cổ cường đại uy áp chính phô thiên cái địa mà đến, hắn tóc trước trán được mồ hôi máu loang thâm ướt đẫm mà, lúc này cũng bị Nam Thiên bay. Một lay động nát bấy lực không truyền tới, Liêu Chi Phản hai tay cử đào che ở trước mặt, chỉ nghe một tiếng to lớn âm hưởng, thao thiết đao phảng phất được ngàn vạn trị búa tạ đồng thời đập chúng, phát ra hùng hùng thanh âm của. Liêu Chi Phản thấy tư đầu nguyệt thiên chính dùng dàng hướng hắn nơi này bay tới, Hắc Bạch Linh khuôn mặt kinh hoàng trừng mắt màu xanh biết ánh mắt của nhìn hắn từ không trung rơi, Dịch Thống Phong thì phiết chí miệng không ngừng dùng cây quạt phát bản tay của mình, khuôn mặt tiết hạt đỗn. Liêu Chi Phản chỉ cảm thấy bộ ngực đau nhức vô cùng, so với hắn ngày trước trải qua bất kỳ đau sốt toàn thân cốt đầu đều vỡ thành nhỏ, không biết mình bị nam thiên trùng cắt nát bao nhiêu cốt đầu. Nhưng hắn vẫn như cũ nắm thật chặt thao thế nào, theo thiết, thiết chưởng Mạc Khí linh phát ra một tiếng gầm nhẹ, tầng một huyết sát xương mù bao phủ khi hắn trên người, làm sao cùng bảo vệ. Hắn thân thủ run rẩy vội vào trong lực, móc ra một cái bình ngọc dùng răng xỉ cắn mở, sau cùng một kim dịch đại hoàn đan, đây là đang hắn tới giờ đi thương đế thành lúc, thần nguyên tử đưa hắn sau cùng kim dịch đại hoàn đan tất cả đều cho hắn, tổng cộng 5 hạt, mà khắc 4 hạt đang cùng Minh Sơn phái người chiến đấu qua sau cho Hạc Bạch Linh và Tư đầu Nguyệt tiền dùng đi. Kim dịch đại treo mệnh hiệu, hơn thương thế cũng có thể duy trì một đoạn thời gian bình yên vô sự. Liêu Chi Phản hẽ miệng, cầm trong bình ngọc dược hoàn tới trong miệng cúng, ngay dược hoàn vừa muốn tan mất trong miệng hắn lúc, bên người một đạo lưu quang lóe lên, một thanh bảo kiếm cầm bình ngọc bổ cái nát bấy, viên đan dược cũng bị đánh bay ra ngoài. Hắn mơ hồ thấy cổ xương lắm đứng ở mình cách đó không xa, khuôn mặt âm lệ thần tình, tay nết kiếm quyết điều khiển bình xương phong kiếm cười lạnh nhìn Liêu Chi Phản rơi vào tử thủy trong. Liêu Chi Phản ba Liêu Chi Phản. Hai tiếng kinh hoàng gọi, một tiếng xuất tử hạ Lánh một tiếng cũng từ một người dáng dấp thường thường nữ nhân trong miệng phát ra, Liêu Chi Phản ở rơi vào tử thủy trước đã gặp các nàng, hắn nhận ra cái kia tướng mạo thường thường nữ nhân nhất định là phi vân nữ, mặc dù nàng và phi vân nữ lớn lên một chút cũng không giống. Từ Đồ Nguyệt Tiền không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, chẳng qua là xuống phía dưới điên cuồng rơi, như một vì sao rơi, như một chỉ phượng hoàng, nàng muốn lặn vào tử thủy trong cứu ra Liêu Chi Phản, khôi la cửu ở trên tay nàng ông ông sắc hưởng, màu đỏ kiếm khi quanh quẩn ở trên thân kiếm, nàng một kiếm bổ ra tử thủy trong vòng xoáy. nhưng căn bản không gặp Liêu Chi Phản cái bóng. Sau lưng một tiếng thanh âm êm ái mang theo có chút nghiêm nghị giọng của nói, "Ngụy Tiền, ngươi điên rồi sao? Coi như là người được tử khí biến thành tử thủy ăn mòn cũng hữu tử vô sinh." Tư Đồ Nguyệt Tiền nghiêng đầu liếc mắt một cái, nhìn thấy tỷ tỷ Tư Đồ Vũ Thi theo sau lưng chính hướng nàng nhanh chóng bay tới. "Liêu Chi phản tệ xuống, ta phải đi trước đưa hắn mò đi ra ngoài, sau đó sẽ đi giết Tư Đồ Tình Kiến những người đó." "Ngụy Thiền, người điên rồi, Liêu Chi phản rơi vào tử thủy sống không được, mau chút theo ta rời đi nơi này." Tư Đồ trí về tỉ tỉ khứ, "Phượng hoàng." Sau lưng nàng sinh ra một đôi con cánh, nhanh hơn tốc độ hướng về tự thủy phóng đi. Ngươi thứ ba. Tri Bắc cung hoàng phủ thiết ánh thấy mình lấy biết Bắc Huyền Nguyên lục trong công pháp Bắc Minh thần kình gõ Nam Thiên Trung, dĩ nhiên cầm tất cả đại năng tu sĩ tất cả đều bước lui, không khỏi khoái ý cười lớn một tiếng, thu hồi Nam Thiên Trung khinh thường cười nói, cái gì tư đồ thị, cái gì năm tông bảy phái, chỉ thường thôi, ở ta Nam Thiên Trung hạ cũng không chạy chối chết. Sinh tử hồng lô mảnh nhỏ là của ta Chi Bắc cung rồi. Lúc này ngày chó ăn ngày đã chỉ còn lại có một nửa, âm u bầu trời bắt đầu dần dần trở nên sáng sủa, một nửa cái mặt trời lộ ra đùm Từ thủy trên những từng ngày đó màu đen cột nước cũng bắt đầu hạ xuống, từ thủy vòng xoáy nước động tốc độ biến chậm, nước động cũng trở nên nhỏ sắp tới một nửa. Ở không người so Hoàng Phủ Thiết ánh ly thủy động gần hơn, hắn cười lớn một tiếng nhằm phía nước động, chui vào hắc sâu kín động sâu ở giữa. Mọi người thấy Hoàng Phủ Thiết ánh trước tiên tiến vào sinh tử hồng lỗ mảnh nhỏ trong, không khỏi thở dài, tiên cơ đã mất, cũng không có người lại tranh đấu lẫn nhau, xem ra chỉ có thể cùng sau lưng hắn tiến nhập. Nhưng mà đại đa số người vừa đã khởi lòng tin, dù cho hắn đi vào trước thì thế nào, hay là mình so với hắn còn có cơ duyên, dù cho người hiểu biết ít nhập cũng không đúng có thể được đến tốt hơn bảo tặng. Mọi người ở đây chạy nước động bay đi là lúc, đột nhiên nghe được nước trong động một tiếng thê lương gào thảm, tùy theo mà đến đúng một đạo tiên trung. Ông năm, một ngụm thanh đồng cổ trung từ nước trong động bay ra, sau đó rơi vào tử thủy, được một chỉ tử trong nước nhảy ra to lớn quái ngư một mút ngướt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ cho nên, chỉ thấy hoàng phụ thiết ánh cao to thân thể ở nước cửa động ra mặt trong mặt vô tận hắc khí quấn, trong nháy mắt hóa thành máu loãng. Ngay cả nam thiên trung ai cũng vô pháp chọt rách những hắc khí đó. Hắc khí hóa thành từng cái xúc tu dặm dặm chằng địa quyển ở nước cửa động ra, phía trên trường đầy vô số ánh mắt mờ mịt, tà dị địa nhìn chằm mọi người. Cái này ba cái này cái này bốn. Hoàng phủ Thiết Ánh đã chết, Thiết Ánh Hoàng thúc đã chết. Nam Thiên Trung thất lạc ở Tử Thủy trong rồi. Nhưng theo đó Hoàng phủ Thiết Ánh bắt Quốc Hoàng triều tu sĩ quá sợ hãi, có chút chạy Nam Thiên Trung rơi phương hướng đuổi theo, mà khác có người không tin tả, khẽ cắn môi bay vào nước động cửa động. Đi tìm Nam Thiên Trung tên kia nữ tu sĩ được hẽ ra trách tội kéo vào Tử Thủy trong, một lát sau nàng bị một đám quái ngư ăn sạch huyết dục, còn sót lại một chỉ khung xương. Mà chui vào nước động tên kia tu sĩ trẻ tuổi lại bình nhiên ngồi xử, ở nước cửa động lên một cái liền tiêu thất. Những người khác càng thêm không giải thích được. Lấy hoàng phủ thiết ánh thực lực cũng không thể đi qua nước động, dùng cái gì một cái tên điểu chưa biết hậu bối tu sĩ dĩ nhiên an toàn tiến bảo. Bắc quốc hoàng triều người ly thủy động gần nhất, những người khác thấy thế như ông vỡ tổ vậy vọt tới, lại có mười mấy người tiến vào nước động, nhưng là có người kêu thảm một tiếng hóa thành máu loãng, được hắc khí ăn mòn thành máu loãng, mọi người không phải bừa bãi hạng người vô danh, trái lại cũng là lớn, có thể tu sĩ. Dịch thống Phong trừng hai mắt, bỗng nhiên a kêu to một tiếng, cây quạt vô tay nói, ta hiểu được, nước này độc là có tu vi hạn chế, đại năng tu sĩ là không thể vào, chỉ có tiểu bối người mới có thể đi vào. Ngươi nói cái gì nói mớ? Tại sao có thể có như vậy quái sự? Một cái tư đồ thị tu sĩ cả giận nói. Vậy làm sao là mập nói? Người xem những bác quốc đó người, đi vào không hoàn toàn là tu vi thường thường người, đại năng tu sĩ có thể dẫn động nguyên lực thiên địa, mà kia chỗ nước động càng tử vong khí lưu động trung tâm, tử vong khí cũng vậy nguyên lực thiên địa một loại, đại năng tu sĩ một ngày đến gần nước động sẽ gặp dẫn tới tử vong khí xuyên vào mình thân, được ăn mòn mà chết, mà tu vi người bình thường nhưng không cách nào dẫn động cường đại như vậy tử khí, tự nhiên bình yên vô sự, ai nha, chuyện khó như vậy ta. Đều muốn thông, ta thật là quá thông minh rồi. Dịch thống phong cây quạt gõ đầu của mình tê lên. Mọi người vừa nghe, trầm mặt chỉ chốc lát, sau đó phần phật một tiếng tất cả đều chạy nước động vào tới, mà các phái tông chủ trưởng môn các lại sắc mặt khó coi. Rất có loại được vận mạng đua buồn cảm giác, nếu quả thật là như vậy vậy bọn họ ở chỗ này thi triển đại thần thông đánh tinh thần rơi nhặt nguyệt vô quang là vì cái gì, sớm biết như vậy trực tiếp phái mình môn hạ đệ tử tới tranh đoạt không phải được. Đạo diễn phái trưởng môn vô lượng lao tổ cười ha ha một tiếng, đối phù đạo tông tông chủ nô đạo tử cười nói, đạo hưu, đã như vậy, xem ra chúng ta không thể làm gì khác hơn là bảo chư môn hạ đệ tử tiến vào sinh tử lô mà nhỏ, thật là không nghĩ tới nha. Xem ra trên dò thiên định lần này là bọn tiểu bối cơ duyên, chúng ta những lao gia hỏa này xem ra là vô duyên lâu. Nô đạo tử gật đầu cười, hơi liếc sắc mặt đặc sắc tư đồ tĩnh giữ liếc mắt, đúng nha, chẳng qua là kể từ đó, có ít người sợ rằng lớn hơn không nơi yên sống nhịn, không tiếc cám toán đồng đạo lại đổi lấy giọt chúc mục nước công gia chẳng, ha ha, ta xem kết cục như vậy so với ta đoạt được sinh tử lâu còn có thú. Tư đồ thị trẻ tuổi nhìn nhau một cái, đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng, trong lòng xấu hổ, tư đồ chỉ thủy lau khô bên mép máu, thấp giọng nói, chúng ta cũng vào đi thôi. Hắn không có nhìn nữa Tư Đồ Tĩnh Dữ lên mắt, liền dẫn Tư Đồ Tình Kiến, Tư Đồ Tinh Hồng đám người tiến nhập nước động. Tư Đồ Vũ Thi nhìn một chút muội muội, lại nhìn một chút nước động, lúc này ngày chó ăn ngày chỉ còn lại có một đường, nước động lập tức liền phải nút đóng, nàng thở dài, xoay người bay vào nước động trong. Tư Đồ Nguyệt Tiễn và Hạc Bạch Linh ở tử thủy bầu trời xoay quanh, không ngừng gào thét tên Liếu chi Phản, cũng không bất kỳ đáp lại nào. Không ngừng có tử thủy trong quái ngư quái vật nhảy ra mặt nước tập kích, đều bị Tư nhất nhất "Tiểu thư, nước động phải đóng, ngươi sinh tử đi, ta tới tìm hắn." Tư mặt lạnh như băng, không trả lời. Nang lăng đứng ở Tử Thủy Bầu Trời, sắc mặt cảm nhiên, "Liếu Chi Phản, ngươi nếu như chết, ta trở về Thường Đế Thành, sau đó gả cho Cổ Sưng Lẫm." Ngươi chết nói, "Ta đã đem Hồ Linh dược phải tới, sau đó cầm nàng bán cho Âu Dương Oan." Ngươi chết nói, "Ta để tư đồ tình tiến tiếp nhận chức vụ gia chủ vị." Nàng vừa thở dài, "Nhưng ta biết đến ta đây nói đúng uy hiếp không được ngươi, dù cho chuyện phía trên đều xảy ra, ngươi đang chết luôn luôn muốn chết." Đúng lúc này, Tử Thủy bỗng nhiên phát ra hàng loạt bắt đầu khởi động, to lớn sóng triều dâng lên, trong nước một chỉ to lớn xúc tua đưa ra ngoài, chạy tư đồ Nguyệt Tiễn các nàng đưa qua tới. Tư Đồ Nguyệt Tiền cử kiếm muốn trách, Hạc Bạch Linh bỗng nhiên ngăn cản nàng, "Tiểu thư chờ một chút, phía trên kia có người." Liêu Chi phản đứng xúc to trên, sắc mặt trắng bệnh, một con mắt biến thành màu tím, tản ra ánh sáng u u, nửa bên mặt hiện lên ba đạo màu tím yêu văn. Trên người của hắn ngọn lửa màu đen ngọn lửa màu tím và một đạo lóe mắt kim quang đan vào lẫn nhau chứ. Chương 145, Sơn Hải Huyền Minh tử khí thông. Người còn sống?" Hạc Bạch Linh ngạc nhiên hô, hướng về hắn bay đi, Tư Đồ Nguyệt Tiền lại đột nhiên ngăn cản nói, "Sau khi từ biệt, hắn không phải Liêu Chi phản." Hạc Bạch Linh không hiểu nhìn phía Tư Đồ Tiền, không hiểu nàng lời này là có ý gì. Liêu Chi Phản đúng là đúng Liêu Chi Phản nhà, vô luận là hắn mặt tái nhận, trên mặt đạo kia Phản phất lệ ngân vậy ba, tay vẫn trong đào, đều là Liêu Chi Phản không thể nghi ngờ. Nhưng mà hắn con kia ánh mắt, kia nửa bên mặt là chuyện gì xảy ra mà? Đồng dạng vì yêu tộc, Hắc Bạch Linh khi hắn trên người cảm giác được áp lực lớn, để cho nàng thậm chí không nhịn được phát run. Người rốt cuộc là của người nào? Vì sao ở Liêu Chi Phản trên người? Tư Đồ Nguyệt Tiên kiếm chỉ Liêu Chi Phản, Thiêu Mi cả giận nói, ở trong ánh mắt của nàng nàng nhìn thấy chính là Liêu Chi Phản được một mảnh to lớn màu tím hình dạng bao trùm ở trên người. Hắn có một nửa thân thể được màu tím kia cái bóng sống nhiễm, đây là tư Đạo Nguyệt Tiền lần thứ hai thấy hắn cái dạng này. Liêu Chi phản con kia màu tím con ngươi sáng vô cùng, bắn ra lấp lánh như thực chất vậy quá mang, trên mặt yêu văn tà dị mà quỷ mị, hắn tóc con lứt tích chữ đen kị tự thủy, ba loại màu sắc bất đồng hỏa diễm ở trên người đàn sen tiều đốt, dưới chân đạp một chỉ to lớn quái ngư đầu. Hắn trừng mắt hai mắt, nhíu chặt hai hàng lông mày gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nước động, trên mặt lóe lên hồi Hắn con kia màu tím ánh mắt của chậm rãi xuống một giọt nước mắt dường như đang nhớ lại xa xôi quá khứ của con địa to lớn yêu thú không buồn không lo địa sinh hoạt tại sinh tử lỗ giờ quốc tế năm tháng. Từ yêu Tàn hồn bị sinh tử lô mảnh nhỏ cảm ứng sinh ra cậu mình, ở Liễu Chi Phản gần được sinh tử lô tử khí ăn mòn trong nháy mắt bảo vệ hắn, những quái thú kia quái ngư cảm thấy đã từng yêu thú chi vương hơi thở, cho nên mới chịu hắn sử dụng. Đã qua lâu như vậy, thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi, sinh tử lô bốn hắn lầm bẩm nói rằng. Tư Đậu Nguyệt Tiễn Hồ, ta hỏi ngươi nói đây, nếu không trả lời sẽ giết ngươi. Thành âm của nàng thức tỉnh Liễu Chi Phản, đối mặt với Tư Đậu Nguyệt chất vấn, Liêu Chi Phản như lớn mới tỉnh, A quát to một tiếng, nhìn một chút bàn tay của mình, sau đó một tay bưng kiếm kia bên dị biến mặt của, thanh âm khàn khàn nói rằng, ta xác định ta vẫn là ta. Ngươi quốc về, ngươi đều chết hết đã lâu như vậy, không cần chung quy đi ra ngoài đúng là âm hồn bất tán. Liêu Chi Phản, ngươi ở đây nói chuyện với của người nào? Ta là Liếu Chí Phản, ta không cần trí nhớ của ngươi. Liêu Chi Phản đáp phi sở vấn, hét lớn một tiếng một đao về phía trước bổ tới, thao thiết phát ra như sấm giống to hơn, một đao nghìn trượng đao cương mang theo hắc tử kim tam sắc quang diễm cuồn trào ra, sẽ chết thủy sinh sinh cắt đoạn. Tư đồ Nguyệt Tiên nói được một d้าว này hế ở trong cổ họng, kinh ngạc há to miệng. Sau một lúc lâu, Liễu Chi phản hô hấp ở bình tĩnh trở lại, Đông Nhiên thấp giọng nói rằng: "Nước động liền phải nút đóng, người đi vào trước, ta sau lưng ngươi." Tư đồ Nguyệt Tiên chau mày, chậm rãi để tay xuống trong kiếm, đóng chặt khỏe miệng cái gì chưa từng hỏi, xoay người hướng về nước động bay đi, Liễu Chi phản mọi nơi nhìn chung quanh, dường như đang tìm người nào, nhưng chỉ thấy một đám môn chủ đại năng các hai mặt nhìn nhau. Hắc Bạch Linh Lão nhìn hắn, cũng theo Tư đồ đi. Một gã phục rực rỡ anh tuấn nam tử đứng ở trên một tảng đá lớn, đóng chặt khóe miệng nhìn hắn. Liêu Chi Phản trong mắt lau một cái cùng nhiệt lệ khí dâng lên, thao thiết đao một đao đánh xuống, một đao hắc hỏa hướng về hắn vọt tới. Người kia đúng là Lang gia Phong Phong chủ Liên Hoa Quân, hắn đối cái này rơi vào tử thủy mà không chết thiếu niên cũng rất là tò mò, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên vô cớ công kích mình, khinh thường, cười lạnh một tiếng, Liên Hoa kiếm quyết kiếm khí đánh tan kia cổ hắc hỏa. Liêu Chi Phản lần nữa rơi lên cao trong tay thao thiết đao, đao phong trên ngưng tụ tầng một màu đen hỏa cầu càng lúc càng lớn, nộ vang một tiếng nổ tung, hắc hỏa rơi vào tử thủy trong, trong nước hàng loạt quái dị tiêu to, vô số quái ngư mãnh liệt hướng Liên Hoa Quân đánh tới. Liên Hoa quân biến sắc, ngươi tại sao có thể khống chế điều này quái ngư? Hắn phải thi triển lang ra phong tu vi đánh chết những người trước ngã xuống, người sau tiến lên đó quái ngư. Liêu Chi phản hư lạnh một tiếng, báo thủ thời cơ còn chưa thành thục, nhưng ta sẽ không vĩnh vướng nhãn mạ. Trong lòng hắn âm thầm báo cho mình, quái ngư ở trong nước du động hướng nước động bay đi. Lúc này sau lưng một tiếng tức giận quát mắng, Tư đổ tính dư chỉ vào Liêu Chi phản giận dữ hét, ngươi làm sao sẽ trí tôn quyết? Trên người ngươi màu vàng kia hỏa diễm là chí quyết ngưng luyện ra chí tôn lửa, ai dạy ngươi? Liêu Chi phản cười lạnh một tiếng, ngươi quản được sao? Hắn khinh thường liếc Tư Đồ Tĩnh Dữ liếc mắt, đặt quái ngư bơi vào nước động trong. Liêu Chi phản đúng Tư Đồ Nguyệt Tiễn thị kiếm đồng, một mực đi theo Tư Đồ Nguyệt Tiễn bên người, nếu quả như thật có người dạy hắn chí tôn quyết, ngoại trừ Tư Đồ Nguyệt Tiễn chẳng lẽ còn có người khác. Tư Đồ tính Dữ cũng lập tức nghĩ tới khả năng này, bù trừ lẫn nhau mất ở nước cửa động Liêu Chi phản dẫn hô, bất kể ai dạy người, Tư Đồ thị tuyệt không cho phép trí tôn quyết dẫn ra ngoài, ngươi chờ được thương đế thành truy sát đi. Bầu trời dần dần sủa, mặt trời lần xuất hiện, ngày chó ăn ngày tượng kết thúc, những được đó thiên địa âm u khí hấp dẫn mã dương lên vô số màu đen cột nước rối rít trở xuống từ thủy, phát ra nộ to. Từ thủy cuộn trào mãnh liệt hai ngày cuối mới bình tĩnh trở lại. Từ thủy trên nước động vòng xoáy chậm rãi dẹp loạn, gió hiêm sóng lặng, lần nữa biến thành sự yên lặng mà tuyệt vọng từ thủy. Trước mắt là một đạo màu đen u quang, tựa hồ là một cánh cửa, vừa phản phất là một đạo mờ mịt tiến vụ, xoay tròn, hàng loạt rung động ba độ. Liêu Chi phản 3 người đứng ở u quang trước, dù gì không chừng, bọn họ tiến vào nước động sau liền rơi vào trước mắt chỗ này một mảnh đen kị địa phương, không có quang, không có thanh âm, không có gì cả, Liêu Chi phản chỉ có thể thông qua hai người bọn họ hô hấp và nhiệt độ cơ thể mới có thể cảm giác được các nàng tồn tại. Tư Đạo Nguyệt Tiền khéo tay nắm Liêu Chi Phản, khéo tay nắm Hạc Bất Linh, khịt sâu một hơi, nói rằng: "Nơi này chúng giống, cũng không ở Tử Thủy dưới, hay là chúng ta đã tiến vào sinh tử lộ trong, cẩn thận một chút mà, nơi này cái gì cũng có thể có thể phát sinh." Liêu Chi Phản gật đầu, Tư Đạo Nguyệt Tiền lại hỏi: "Liêu Chi Phản, chờ chuyện này, ta hy vọng có thể và ngươi tốt nhất nói một chút. Ngươi bị thương nặng như vậy không chỉ không chết, còn nhanh như vậy liền khôi phục, rơi vào Tử Thủy những vái ngư đó cư nhiên không ngơi, còn ngươi nữa trên người yêu lực là nơi nào tới, ta muốn biết tất cả." Liều chi Phản tối đầu trầm mặc chỉ chốc lát, gật đầu. Ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân, đó là tử Liêu hơi thở." Liêu Chi Phản trong tâm thầm nghĩ. Hắn tiến lên một bước, "Ta đi vào trước, nếu như không có nguy hiểm các ngươi lại tiến." Muốn vào liền đi vào chung. Tư đầu Nguyệt Tiễn nói rằng, tiến lên một bước bước vào cái kia dường như ưu quang dường như yên vụ vậy vòng xoáy. Một cước này bước vào nghiễm nhiên tiến vào thế giới kia, chỉ cảm thấy dưới chân không còn, bọn họ lo sợ không yên kinh giác, mình lại đang chăm chượm trên cao rơi thẳng xuống, Hắc Bạch Linh trong nháy mắt hóa thành linh hạt, cầm Chi Phản và Tư Đồ Nguyệt ở trên người, quần quần trên không trung một vòng mà vững vàng rơi vào trên đất. Ba người đứng vững cước bộ. Tư Đạo Nguyệt Tiền hơi ngẩng mặt lên, cảm thấy một lạnh buốt âm phong thổi tới, hỏi nói: "Đây là cái gì dạng địa phương? Trung quanh đều có cái gì?" Trung quanh ba đúng sơn, màu đen sơn, dưới chân núi mặt đúng hải, màu đen hải. Hạc Bạch Linh nhìn trung quanh đột ngột lên màu đen mặt núi, màu đen núi đá trên không có bất kỳ thực vật nào, toàn bộ là màu đen tự thạch. Dưới chân núi hải đồng dạng là đen kịt nước biển, ở mờ tối dưới bầu trời có vẻ đè nén vô cùng. Sơn và hải. Ngoại trừ sơn và đây, không có người sao?" Tư Đạo Tiền cảm giác được Bạch Linh và Liêu Chi phản trừng mặt một chút, một trận quần áo lẩm nh tất tất tác thanh âm truyền tới, Bạch Linh nói rằng: Có người. Nang bay qua tới trên tử thi, khi hắn trên người lục soát ra một khối lệnh bài, là tiên người phong người, bị người giết. Tiên nhân phong đúng 12 phong một trong, ta phái người tu hành, luyện công pháp thác độc công tổn, chuyên môn dùng người sống luyện công, cả nhà mỗi một người tốt. Nhưng bọn hắn thực lực tuyệt đối không kém, bằng không sớm bị những dối trá đó chính đạo tiêu diệt. Hạch Bạch Linh nói rằng, hắn là chết như thế nào? Thi thể toàn thân khô quắc khô hác, tựa hồ bị người hút khô rồi sinh mạng trong nháy mắt chết ra vậy. Ta phái trong không ai có tu vi như thế. Cấp độ sinh mệnh lực sao năm chúng ta cẩn thận một chút mà. Thiếu Thương, chúng ta bây giờ tới phương hướng nào đi? Nơi này rất lớn, so với ta nghĩ rộng lớn. Từ đầu Nguyệt Tiền trầm ngâm chỉ chút lát, không nghĩ tới sinh tử lỗ mảnh nhỏ dĩ nhiên cũng có thể tự thành mở giới, nơi này cũng không tử thủy chi để, mà là một chỗ phong bế dị không gian, không có đầu con rồi vậy loạn đụng chỉ biết vây chết ở chỗ này. Nang thao xuống mình mông ở ánh mắt trên vài đỏ, ngửa đầu nhìn bầu trời nói rằng, môn phái khác người bây giờ sợ rằng đang ở những hắc thạch đó trong núi tìm kiếm thượng cổ tu sĩ thất lạc pháp bảo, nhưng không có đó tiền đồ tiền cũng liền như vậy, chúng ta muốn tìm tìm sinh tử lỗ bộ phận trọng yếu nhất. Bộ phận trọng yếu nhất? Bạch Linh không rõ cho nên Đỗ Độ Nguyệt Tiên mỉm cười, "Liêu Chi Phản, ngươi còn nhớ rõ Huyền Diệt động con sao?" Liêu Chi Phản gật đầu. Huyền Diệt động quật nhưng thật ra là thượng cổ yêu thú chi linh ký ức, trước đây cái kia chọc mù ánh mắt ta đoán linh sau lưng có một chỉ sinh tử lô giả tạo vẽ tranh, chỉ cần đã khống chế nơi đó là có thể khống chế cả Huyền Diệt động quật thậm chí cả phù đảo, nơi này vậy cũng không sai biệt lắm, nơi này tử vong khí như vậy nồng nặc, có lẽ vậy sinh tử lô chết chi mảnh nhỏ, nhất định có một địa phương, có lẽ nhất đồ có thể khống chế chỉnh mảnh vụn. Tìm được cái vật kia, khối này thánh khí mảnh nhỏ chính là của chúng ta. Nhưng nơi này lớn như vậy, Chúng ta tại sao có thể tìm được cái kia không biết là cái gì gì đó?" Bạch Linh cau mày hỏi nói. Tư Đồ Nguyệt Thiền mỉm cười, "Liêu Chi Phản, ngươi một mực không lên tiếng, ngươi nói một chút có ý kiến đến gì?" Không biết khi nào thì bắt đầu, Tư Đồ Nguyệt Thiền chợt bắt đầu quan tâm Liêu Chi Phản ý kiến, tựa hồ không hề đưa hắn trở thành cái kia theo sau lưng duy duy nặng nặc trầm mặc ít nói, có lúc lại phá lệ âm ngoan vấn đề thiếu niên. Liêu Chi Phản trầm giọng nói rằng, "Kia chỗ có thể không chế chỉnh mạnh vụ chỗ ở, phải cùng chúng ta tiến vào nơi này, lúc cái kia nước động có tương tự địa phương, chúng ta vào nước động là cả tự thủy khí tức tự vong độ vào chỗ." Tử khí vô cùng đậm đặc, thậm chí ngay cả đại năng tu sĩ đều biết trong nháy mắt được ăn mòn thành máu loãng, chúng ta phương hướng tìm, chắc cũng là cả sinh tử lô mảnh nhỏ tử khí rất nồng địa phương. Hắc Bạch Linh bừng tỉnh đại ngộ, tiểu thư ngươi nhất định cũng nghĩ đến điểm này đi, như vậy chúng ta chỉ cần tìm được tà sát vật cường đại nhất nhiều nhất địa phương, dĩ nhiên chính là tử khí rất nồng chỗ. Từ đầu Nguyệt Tiễn hư lạnh một tiếng, như vậy tìm quá phiền toái, ta có thể cảm ứng được chân nguyên lưu động, ta có thể thấy nơi này trùng quanh tràn ngập chảy xôi tử khí đều hướng về đồng nhất cái phương hướng nhất tán. Theo điều này khí tức tự vong lưu động, định có thể tìm tới chỗ đó. Chương 146 Dị bảo có được dường như cổ đồng. Thượng cổ thời đại sinh tử lô hoàng mất là lúc cảnh tượng, người hậu thế không thể nào biết được, nhưng cụ chân quý điển tịch ghi đi lại, sinh tử hồng lâu vỡ nát hơn và thiến, trong đó lớn nhất ba mảnh theo thứ tự là sinh tử lô sinh chi bộ phận, chết chi bộ phận và hải tâm. Hôm nay sinh tử lâu hải tâm trong tay Tư Đồ thị, có rất ít người biết thương đế thành phù đạo trấn tướng, mà lúc này Tư Đồ Nguyệt Tiễn bọn họ cho ở chỗ, đó là thừa tái chết khí kia một khối nhỏ. Âm u bầu trời không gió cũng không vân, màu đen núi đá màu đen biển rộng, quỷ dị âm trầm, nơi chốn tràn đầy tử vong nặng nề đè nén hơi thở. Ngay từ Đồ Nguyệt Tiền vừa muốn men theo tử khí lưu động phương hướng đi tìm chết chi hạch tấp lúc, tên kia chết đi tiên nhân phong tu sĩ thi thể bỗng nhiên động, vốn đã lại khô thi hài dùng rẳng đứng lên, chực khai miệng rộng tựa hồ ở kêu cứu một vậy, động tác nhanh chóng mà bén nhạy, chạy Hạc Bạch Linh nhanh tới, tuy rằng chưa chắc có thể thương tổn Hạc Bạch Linh, nhưng này cổ điên cuồng mà giữ tận thời khô mặt của vẫn như cũng làm cho lòng người trong nước nhác. Hạc Bạch Linh sửng sốt, vừa muốn động thủ bên người một đạo kiếm quang thành đoạn. Hạc nhóm, tiểu thư. Hạ rằng, vẫn chưa xong đây. Chỉ thấy trên đất biến thành hai đoạn thi thể dĩ nhiên lần nữa động, nửa người trên thi thể hai tay bỏ chạy hạc bạch linh mà đến, nửa người dưới hai cái đùi cũng hay còn đá động, coi như chết riết chưa từng chết hẳn một vậy. Liền hô la cửu đều giết không chết nó. Đây là cái gì quái vật? Bạch Linh kinh ngạc nói. Tư Đồ Nguyệt Tiền cười lạnh một tiếng, không phải quái vật, căn bản không phải tử thi sống lại, mà là nơi này chết khí khống chế được chết sinh vật, tử khí đầy các nơi, chết ở chỗ này người sẽ bị tử khí ăn mòn, biến thành sinh tử lô để tuyến con rồi, chỉ có cắt đoạn tử khí cùng thi thể liên tiếp, mới có thể cầm nó hoàn toàn giết. Liêu Chi Phản tiến lên một bước, một đao đâm vào rễ rủa nhúc nhích tử thi trên người, thao thiết đao phát ra một tiếng quái dị gầm nhẹ, con kia tử thi dương điên phong vậy co giật vài cái, mới hoàn toàn bất động, Liêu Chi Phản rút đao ra, tử thi thì biến thành một đống màu đen bột phấn. Liêu Chi Phản thao thiết có thôn vệ thuộc tính, chẳng những có thể thôn vệ người xuống máu, chết khí đồng dạng có thể thôn vệ, chỉ có pháp bảo như thế mới có thể hoàn toàn giết chết nơi này tà sát vật. Tư Lộ Nguyệt Tiên ngựa đầu nhìn lừa gạt bầu trời lẩm bẩm nói rằng, ta có thể cảm nhận được sinh tử lu mảnh nhỏ to lớn đi, nó muốn cho chúng ta tất cả đều chết ở chỗ này, người cứu mạng bốn màu cứu ta. Lúc này bỗng nhiên từ một tòa hát thạch trên núi truyền đến kêu cứu thanh ấm của Liêu Chi phản theo tiếng nhìn lại, hai gã tu sĩ chính hoàng hốt hướng về bọn họ trở tới, phía sau bọn họ theo một đoàn hát gáp tháp cái bóng nhìn kỹ lại dĩ nhiên là hơn 1.000 chỉ thi quỷ, không biết ở sinh tử lỗ mảnh nhỏ trong ngủ say bao nhiêu năm thi quỷ, đột nhiên cảm giác được người sống hơi thở, toàn bộ bị người trên người tức giận hấp dẫn, điên cùng mà đổi kịp kia hai gã tu sĩ. Hai gã tu sĩ mặc đồng dạng quần áo, xem bộ ráng là cùng một môn phái đệ tử Phía sau tu sĩ mắt thấy sau lưng những điên cùng đó thì quỷ cách mình càng ngày càng gần, đột nhiên xuất thủ một trường đánh vào trước mặt người kia trên lưng của, đưa hắn đánh bay hơn 10 tờ, mình thì bước đi như bay nhảy qua hắn chạy tư đầu nguyệt tiền bọn họ chạy tới. Người dám ám toán ta, người cái này 5 a năm đổi theo thi quỷ lập tức cầm tu sĩ kia gầm ăn hầu như không còn, đối với điều này ngủ say ở đất chết quái vật mà nói, mỗi một ti người sống thịt cũng làm cho bọn họ hưng phấn. Cái kia ám toán đồng môn tu sĩ sau này nhìn thoáng qua, thấy sư huynh chết thảm hình dùng mình một cái, tứ cùng sử dụng chạy tư đầu tiền bọn họ quần Ta là đạo diễn phái Lục Nhâm viện kiếm, trợ ta thoát khốn. Đạo diễn phái tất có thâm tà. Thấy Tư Đồ Nguyệt Tiền ba người không núc đích, hắn vừa hồ, ta ở núi đá trên lấy được thượng cổ tu sĩ pháp bảo nhất kiện, nếu như cứu ta, ta đã đem nó đưa cho các ngươi bốn. Liêu Chi Phản nhìn Tư đầu Nguyệt Tiền, "Tiểu thư, có cứu hay không?" Không thể cứu hắn, hắn ngay cả mình đồng môn đều an toán, người như thế chết chưa hết tội." Bạch Linh khinh bị nói, "Cứu hắn đi ra ngoài." Tư đầu Nguyệt Tiền nói rằng. Liêu Chi Phản gật đầu, tiến lên một bước giơ lên cao thao thiết đao, quay tên tu sĩ kia một đao đánh xuống. "Ngươi ba vì sao ta?" Tu sĩ kêu hoảng hốt. Chợt phát hiện Liêu Chi Phản một đao kia cũng bổ ra một đạo ngọn lửa màu đen, từ đỉnh đầu hắn lướt qua đánh vào sau lưng thi quỷ trong đám, thi quỷ được phi vân quyết hắc sát chân nguyên tách ra, gây chi bay múa. Tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, đang muốn cảm tạ Liêu Chi Phản bọn họ, chợt thấy này thi quỷ dĩ nhiên lần nữa bò dậy, không khỏi quát to một tiếng. Hắn cách Liêu Chi Phản trong bọn họ gian còn cách một cái hắc thủy hoàng hà, hắc thủy sông nhập biển đến trong, chạy đến bờ sông tu sĩ vội vội vàng vàng móc ra đan dược ăn mấy viên, khôi phục một khí lực liền ngự khởi pháp bảo qua sông. Đi theo phía sau này thi quỷ đột nhiên tất cả đều dừng lại, tựa hồ e ngại cái kia hắc sông. Tất cả đều dừng lại bờ sông hướng về phía hắn giống to hơn. Tu sĩ thấy thế thầm nghĩ may mắn, đang nghĩ ngợi nghĩ như thế nào biện pháp cầm Liêu Chi Phản ba người giết cấp đi bọn họ pháp bảo đan dược là lúc, đột nhiên hắc thủy giữa sông vươn tới một cái hắc khí xúc tu. Tư Đồ Nguyệt Tiền cười lạnh một tiếng, hắn không quá cái kia rồng, cái kia sông tử khí xa so với kia chút thi quỷ trên người nặng, Liêu Chi Phản có thể hay không đưa hắn cứu ra, ta có lời muốn hỏi hắn. Liêu Chi Phản thấp giọng trả lời một câu, cơ đao một đạo hắc cầm cái xúc đánh tan. Đồng thời ngự khởi pháp bảo bay lên trời, bay đến hắc thủy trên sông, khéo tay nắm ở tên tu sĩ kia, khéo tay cơ down xoát xoát vài đao cầm giữa sông vươn những xúc tu đó toàn bộ trên nước. Đến rồi trên sông Liễu Chi phản mới phát hiện thì ra là đây căn bản không phải một con sông lưu, mà là một to lớn hắc khí nước chảy xiết, lan lộn hướng trong hắc hải vồ tới, kia hải cũng không phải là hải, toàn bộ là nồng đồng đậm khí, trước cách rất xa cho nên mới không thấy rõ. Hắc khí sông trong cũng không có cái gì quái thú, những xúc tu đó cũng đều là hắc khí sông vồ tới, nếu như nói thật có quái vật gì, kia chỉnh điều hắc thủy sông cả tòa màu đen chết khí biển rộng đó là một chỉ to lớn tự vong quái thú. Liêu Chi phản thao thiết đao tuy rằng có lực thôn phệ, có thể thôn phệ tử vong khí, nhưng bất đắc di chết hại trong tử khí vô cùng đậm đặc, hắn căn bản không pháp hoàn toàn chặt đứt những tử khí đó sâu thua. Lúc này trên bờ sông Tư Đồ Nguyệt Thiên Hồ, dùng chí tôn quyết. Chí tôn quyết. Liêu Chi phản trong lòng chấn động, nhưng hắn làm sao cái gì trí tôn quyết, hắn sẽ, chính là trí chí tôn quyết tiền thân Bưu Hoàn Quyết, năm đó Kim Liệp Ban Lan Bưu tử Liêu sử dụng lực lượng, về sau được Tư Đồ tính không cải tạo thành Tư Đồ thị tu luyện chí tôn quyết. Từ khi hắn linh hải trong lưu lại ba đóa kim liên, ban đầu ở Viễn Diệt động cột lúc vẫn chỉ là ba đóa nho nhỏ liền cánh hoa. Nhưng hôm nay ba Đóa Kim Liên đã khai chi tán diệp, tựa hồ đang ở tăng trưởng, mỗi lần hắn sử dụng Đưu Hoàng Quyết lực lượng, đều biết một con mắt biến thành màu tím, trên mặt dài ra Yovan, đồng thời Tử Nghiêu ký ức tâm tình đều biết vẽ tranh Liễu Chi Phản thần trí. Liễu Chi Phản đối con kia chết đi và năm, quay đến từ đô thị vạn năm không được an bình thượng cổ yêu thú chi vương vô cùng kiêng kỵ, thủy Trung không dám chủ động đi sử dụng cổ lực lượng kia. Liêu Chi Phản, còn do dự cái gì, người muốn chết ở nơi nào sao? Một tiếng la lên tức tỉnh Liễu Chi Phản, trước mặt một cái hắc khí xốc tới, Liễu Chi Phản theo bản năng tỉnh lại linh hải trong cung Kim Liên, bà Đóa Kim Liên hơi chấn động một chút một đạo ánh sáng màu vàng theo kinh mạch đi tới trên tay. Liêu Chi Phản một đao chém ra một mảnh kiếm diễm, những tử khí đó gặp phải kim quang tựa hồ nhìn thấy thiên địch vậy thối lui, bưu hoàng kết quả nhiên đối sinh tử lô tử khí có kỳ dị hiệu quả. Mà thật chặt chém ra một đao, Liêu Chi Phản vẫn như cũ nửa bên mặt biến thành tự nhiêu yêu quái bộ dạng. Hiệp tên kia đạo diễn phái tu sĩ trở xuống trên đất, Liêu Chi Phản cố ý che lại nửa bên mặt, Tư Đồ Nguyệt tiễn hừ lạnh một tiếng, "Giấu cái gì? Trên người ngươi tất cả chân nguyên đi hướng ta đều thấy rõ, đạo kia màu tím cái bóng đang ở trên người ngươi rãi rút đi bốn." "Nói đi, ngọn núi kia trên có cái gì?" Đồ đồng nguyện tiền chắp hai tay sau lưng hỏi nói, tu sĩ thường kiếm lòng vẫn còn sợ hãi, Đức quáng nói ra mình và đồng môn sư Minh đệ gặp. Thì ra là hắn và hơn 10 tên đồng môn sư Minh đệ tiến vào nơi này, ở bước vào đạo kia dường như quang dường như vụ môn sau, bọn họ và Liêu Chi phản đám người vậy từ ngày rơi, thường kiếm cùng mặt khác bốn gã sư huynh đệ rơi xuống cùng nhau, và đại sư huynh thiên giả đám người đi tán. Hắn và 4 vị đồng môn trong lúc vô ý tiến vào một tòa núi đá bên trong, ở nơi nào phát hiện một tòa cổ đại tu sĩ mộ từ một chỉ còn lại có nửa đoạn hài cốt trong thi thể nhận được nhất kiện thượng cổ pháp bảo, nhưng không nghĩ thức tỉnh hắc thạch trên núi ngủ say này thi quỷ Ba gã sư huynh đang cùng thi quỷ đàn đấu một phen sau nhất nhất chết, còn giữ lại hắn và sư huynh Đào Tẩu, lúc này mới gặp Liêu Chi phản bọn họ. Sau khi nói xong thường kiếm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Tư Đầu Nguyệt Tiễn, hắn nhìn ra tên này dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ mới là đầu của bọn họ mà. Ba vị ân cứu mạng, thường kiếm suốt đời khó quên, nhưng ở hạ còn muốn đi tìm kiếm sư Vinh tên nhân dạng, tại hạ cái này cáo tử. Nói xong hắn xoay người liền muốn rời đi. Gật. Tư Đẩu Nguyệt Tiễn hài hước nụ cười nhìn hắn nói, "Trước ngươi nói người lấy được nhất kiện thượng cổ tu sĩ pháp bảo, không phải là nói muốn tặng cho chúng ta sao? Cái này còn muốn chạy?" Hắc bốn cái này ba kiện pháp bảo kia chính là các sư huynh hùng tính mệnh đổi lấy, tại hạ còn muốn đem giao cho sư tôn đại nhân bốn. Hắc Bạch Linh lạnh lùng nói, "Tiểu thư, ta xem hắn kia mấy cái sư huynh nói không chừng đều là được hắn an toán, hắn mới có thể từ này thi quỷ trong đám chỗ tới, người như thế giết cho thỏa đáng." Tu sĩ kêu phát hiện chuyện khả năng đang ở hướng về không ổn phương hướng phát triển, không khỏi hơi mang theo chút uy hiếp nói rằng, "Ba vị, tại hạ thế nhưng đạo diễn phái người, thường kiếm chết không có gì đáng tiếc, nhưng giết ta, sợ rằng sẽ cho ba vị rước lấy phiền toái không cần thiết đi." Tư Đồ Nguyệt Tiễn chi phản, giết hắn." Liêu Chi Phản không nói hai lời cử đao chém liền, thường kiếm tung nhiên biến sắc, không nghĩ tới ba người này dĩ nhiên thật muốn giết mình, tế xuất một thanh bảo kiếm hướng về Tư Đồ Nguyệt Tiền đâm tới. Tư Đồ Nguyệt Tiền khoát tay huy kiếm mẹo chém, chỉ nghe đinh một tiếng, thường kiếm kiếm lên tiếng trả lời mà đoạn, khôi la cũ vô cùng sắc bén, hắn bực này thông thường pháp bảo thế nào lại là đối thủ. Thường kiếm khó có thể tin nhìn nàng, sau lưng Liêu Chi Phản đã một đao đánh xuống. Theo thiết đao màn chư hút phệ lực lượng thường kiếm, đá đá thường kiếm thể, tìm xem nhìn hắn trên người mang theo bảo bối gì. Liêu Chi Phản khi hắn khô quắc trên người của Sở Sởạn một lần, đem ra hai cái bình thuốc, một cái túi bách bảo, còn có một cái đựng nước hồ lô. Hắn mở bình thuốc nghe nghe, người ra đúng thông thường bổ khí đan và hồi huyết đan, liền bị tay hắn vung ném tới tử khí sông trong đi, mở túi bách bảo để mà chiêu thiên trống không, bên trong ngoại trừ một chút linh linh toái toái vật mà, còn có một món màu đồng cổ hộp. Cái hộp này chỉ sợ sẽ là hắn nói thượng cổ tu sĩ pháp bảo. Chương 147, Bạch Linh thân trong Bạch Diêu Động. Cổ hộp đồng tử trên đầy xanh bí tú, phía trên hồ mang theo hoa văn, thế nhưng được màu xanh đồng bao trùm thấy không rõ. Liêu Chi Phản biến mất màu xanh đồng, thấy phía trên có cổ số lượng từ 10. Liêu Chi Phản không nhận biết điều này cổ chữ, liền giao cho hạc Bạch Linh. Bạch Linh đưa qua tế tế vừa nhìn, nghi ngờ nói, cái này không giống như là pháp bảo, hình như bên trong chứa vật gì vậy. Trên đó viết chính là cái gì? Ta cũng không biết. Không cần phải xen vào nó, chờ đi ra tìm hôi nhận phường vừa hỏi sẽ biết. Tư đầu Nguyệt Thiền nói rằng, Liêu Chi Phản, người cầm tốt vật kia, chúng ta liền trên kia tỏa núi đá phía trên nhìn. Ba người bay qua tử khí sông. Từ này thi quỷ đỉnh đầu bay qua, những điên cuồng đó thi quỷ lúc này hình như say rượu hán tử say vậy, ghé vào tử khí sông bên trên ph่อ đầu ra, dương khô quắc hư thối miệng tham lam hút những hắc khí đó, đối đầu đỉnh bay qua liếu chi phản ba người làm như không thấy. Ba người đi tới thưởng kiếm nói kia tọa hắc thạch sơn, chỗ ngồi này núi đá và những thứ khác hắc sơn cũng không có cái gì bất động, khắp nơi là tán vơ hắc thạch, phía trên không có bất cứ sinh vật nào, chỉ có cự thạch vô số, cứng rắn vô cùng. Nơi này tử khí trên không trung đổ vào là một cổ to lớn nước chảy xiết, mà ngọn núi này vị trí vừa mới cùng tử khí tương chủng, liền núi đá hướng đi đều cùng tử khí ăn khớp cũng khó trách sẽ sinh ra nhiều như vậy thi quỷ tới." Tư đầu Nguyệt Tiền nói rằng. Bạch Linh hỏi nói, "Này thi quỷ là nơi nào tới? Chẳng lẽ là sinh tử lô tự sinh không thành?" Sinh tử lô đúng là có thể tự sinh sinh mệnh, nhưng này đều ở đây tức giận tràn đầy nơi, cũng không nơi này tử khí sâm sâm chết chi bộ phận. Này thi quỷ nói vậy đều là thượng cổ là lúc được sinh tử lô giết chết tu sĩ di hải, được nơi này tử khí điều khiển biến thành sinh tử lô khôi lỗi." Liêu Chi Phản nói tiếp, "Lẽ nào sinh tử lô còn có ý thức của mình không thành?" Liêu Chi Phản ánh mắt sắc bén nhìn Hạc Bạch Linh liếc mắt, pháp bảo đều có khí linh, thủ nự thánh khí. Chúng ta đến rồi. Tư đồng nguyệt tiền lúc này nói rằng, Liêu Chi phản và Bạch Linh ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy trước mắt vẫn như cũ chẳng qua là vô số hát thạch, căn bản không có cái gì mộ địa, bọn họ hình như đi vào hắc thạch tạo thành một tòa mê cung. Tư đồng nguyệt tiền khinh thường khẽ hừ một tiếng, có người giả thần giả quỷ, cho rằng điểm này mà kỹ lượng có thể đã lừa gạt bản tiểu thư. Nho nhỏ ảo thuật án có thể đã lừa gạt con mắt của ta. Nàng giơ kiếm về phía trước một kiếm bộ ra, một đạo kiếm quang cầm trước mặt một khối màu đen cự thạch đánh nát bấy, cùng lúc đó một bóng người từ hắc thạch phía sau nhảy ra. Trung quanh cảnh tượng lập tức biến hóa, bọn họ thì ra là đang đứng ở một thạch đầu vây một chỗ hố sâu. Trong hố sâu lòng có nửa bộ xương khô nửa yếm ở đá vụn ở giữa, còn có mấy cổ đạo diễn phái đệ tử thi thể. Bóng người kia thân hình mẫn tiệp địa nhảy đến trên một tầng đá, chỉ nghe một tiếng sắc nhọn tiếng tê ở, một cái nho nhỏ cái bóng nhanh như tia chớp chạy tư đầu Nguyệt Tiễn bay đi. Hạt Bạch Linh tay mắt lênh lếch, thân thủ ở tư đầu Nguyệt Tiễn trước mặt một sao, liền cầm một chỉ màu trắng tiểu thú chộp trong tay. Tinh Ân Điêu, cẩn thận, nó có kịch độc. Bạch Linh thần một nữa, cầm con kia màu trắng tiểu thú ném ra ngoài, nhưng một bước, vừa quay đầu lại sắc bén ở Bạch Linh trên mu bàn tay liêu lại hai cái máu lỗ thủng. Bóng người kia nhẹ nhàng cười thân thủ một chiêu, Tinh Ân Diêu liền nhảy tới trên tay của nàng, "Nguyên lai like là các ngươi." "Liêu Chi Phản, chúng ta lại gặp mặt." Người kia mặt mày con con, da trắng thân đỏ, gương mặt lớn lên cực kỳ tinh xảo, một đôi câu người ánh mắt của mang theo cười yếu ớt nhìn Liêu Chi Phản. "Ngươi nhận được nàng?" Tư Động Nguyệt Tiền táo kỉnh hỏi nói. Liêu Chi Phản không trả lời nàng, nói với nữ nhân kia, "Phỉ Vân nữ, đeo sao vết điêu rã dược dao ra đây." Phỉ Vân nữ ngửa đầu cười ha ha một tiếng, "Là của các ngươi trước không phân tốt xấu công kích ta, bây giờ còn muốn tìm ta muốn giải dược." "Ta Tinh kịch độc đúng không có giải dược, cho dù có ta cũng sẽ không cho các ngươi." Liêu Chi phản nặng thêm ngữ khí một lần nữa nói rằng, phi vân nữ, giao ra giải dược. Không để cho sẽ giết nàng. Tư đầu Nguyệt Thiền tức giận nói. Phi vân nữ đúng như mai. ta tất cả nói tinh ngân điều độc đúng không có giải dược, nhưng mà độc tính của nó rất chậm, trong vòng 3 ngày nếu như tìm không được giải độc phương pháp, ba ngày sau nữ nhân kia đã đem toàn thân thối giữa mà chết. Thần tiên đều cứu không được. Người thiện nhân kia. Tư đầu Nguyệt Thiền giận ấp, tế suất khôi la cựu hướng phi vân nữ đánh tới Ở Tê Hà Cựu Trọng Kình tế luyện hạ hai kiện đã đem Phi Vân Nữ Bạch Ngọc thủ hoàn đánh nát, Phi Vân Nữ biến sắc, kinh hô một tiếng lần nữa tế xuất nhất kiện Phỉ Thúy Ngọc oa. Tư Đồ Nguyệt Tiên khinh tường nói, bực này vô dụng pháp bảo dù cho một vạn món cũng không dùng được. Giao ra giải dược ta tha cho người một mạng. Ta nói ta không có giải dược, không biết sống chết. Tư Đồ Nguyệt Tiên hai tay về phía trước vừa lộn, tay trái vận chuyển Tê Hà Cựu Trọng Kình, tay phải vận chuyển Chí Tôn Tuyệt, chí tôn lệnh và đồng thời Khó khăn lắm đỡ khôi La Cửu, lại bị Tư Đồ Nguyệt Tiễn cư chú vào một trường đánh đồi nặng nề té ngã xuống đất, Tư Đồ Nguyệt Tiễn thân hình như gió lăng, không nhất kiếm đánh tới. Ngươi giết ta sẽ không người biết giải thích như thế nào tinh ngân điều độc. Phi Vân nữ khỏe miệng mang máu hô, Tư Đồ Nguyệt Tiễn một ngày nổi lên sát tâm liền rất khó được thuyết phục, nàng hừ lạnh một tiếng, trời đất bao la, một chỉ xúc sinh độc ta không tin không ai hiểu mở, dù cho tìm khắp thiên hạ danh ý ta cũng muốn cứu sống Bạch Linh. Phi nữ lăn trên đất hai vòng thoát Tư kiếm, sợ hãi nói, trong vòng 3 ngày tất nhiên phát tác, thủ hạ của ngươi phải chết không thể nghi ngờ bốn. Hừ hừ, ngươi là không thấy được. Tư Đồ Nguyệt Tiền một kiếm chạy nàng Miết Hầu đâm tới, lúc này bên cạnh bay tới một đạo đạo quang, một thanh màu bạc đại đao ngăn cản khôi la cũ sắc bén thế tiên công. Liêu Chi Phản cầm đao che ở phi vân nữ trước mặt, ngươi không thể giết nàng. Liêu Chi Phản, ngươi dám che chở nhân? Giết nàng Bạch Linh sẽ không cứu. Tư Đồ Nguyệt Tiền khinh thường cười, Liêu Chi Phản, ngươi rốt cuộc là để Bạch Linh vẫn là vì người nữ nhân này, phi vân nữ? A, đây là người cùng ta nói qua nữ nhân kia đi. Hừ hừ hừ, chi Phản, là một cái không bằng Chi Phản thật chặt cau mày. Hắn không hiểu Tư Đậu Nguyệt Tiễn vì sao đối phi vân nữ như vậy thô hận. Sau lưng phi vân nữ lại khàn giọng điệu cười nhẹ một tiếng, Liêu Chi Phản, thật không nhìn ra, thì ra là có người dĩ nhiên đối với ngươi như vậy buồn. Người câm miệng. Tư Đậu Nguyệt Tiễn phủi một cái tát cầm phi vân nữ đánh một cái té ngã, dám nói nhảm với ngươi. Liêu Chi Phản cầm phi vân nữ đỡ lên tới, nghiêng đầu nhìn một chút Tư Đậu Nguyệt Tiễn, nàng khuôn mặt lạnh lùng chắp hai tay sau lưng, khôi la củ cắm ở bên chân. Ngươi không sao chứ? Còn chưa chết. Hôm nay thật là ra cửa không có ngày, không chêu ai không chọc ai liền gặp phải như vậy thay bay vào gió. Vị văn nữ giọng yếu cợt nói rằng, mặt đỏ lên trong miệng phun ra một búng máu tới, tư đầu nguyệt tiền một trường kia đánh không nhẹ. Liêu Chi Phản bận rộn lo lắng đỡ lấy nàng, phi văn nữ thừa cơ tới trên người của hắn dựa sát vào nhau đi qua, thấp giọng ở Liêu Chi Phản bên tai nói, thì ra là những năm này người một mực đi theo tư đồ thị tiểu thư bên người, thảo nào tu vi tiến bộ như vậy thật tốc, còn mang theo chân quý đan dược. Thế nào, có đúng hay không đặt lên chức cao liền đã quên tỉ tỉ? Liêu Chi Phản cau mày nói, Bạch Linh điêu độc thế nào hiểu. Ngươi lo nghĩ nữ nhân kia, ta hơi kém được ngươi chủ nhân một trưởng đánh chết. Liêu Chi Phản đem ra vài hạt đan dược, đây là ta luyện đàn. Đối chứa thương hiệu quả rất tốt, Bạch Linh điêu đọc thế nào hiểu. Vị vân nữ thở dài, hận hận chừng hắn liếc mắt, tìm một chỉ lớn đỉnh, bên trong cho nước, thêm một chút dược liệu, sau đó cầm nữ nhân kia lột sạch ở bên trong nấu mấy cái thời cơ, thì tốt rồi. Nàng cao giọng sông tư Đỗ Nguyệt Tiễn nơi đó nói rằng, nhưng mà phương thuốc ta phải chờ tới ta an toàn không việc gì sau mới có thể giao cho các người, bằng không vị đại tiểu thư kia nhất định sẽ một kiếm giết ta. Liêu Chi phản rất nghiêm túc điệu nói rằng, có ta ở đây, ai cũng giết không được ngươi. Ngươi? Vị văn nữ trong mắt mang cười nhìn hắn một cái, sau đó phát ra tiếng cười như chu bạc. Tư Đồ Nguyệt Tiễn thật chặt tay mày, đi tới chất vấn: "Ngươi là người nào, của môn phái nào, ở chỗ này đang làm gì?" "A tại Hạ Phi Vân nữ, không môn không phái, ở chỗ này du ngoạn bốn a." Phi Vân nữ lại bị Tư Đồ Nguyệt Tiễn sáng một bậc hai, phiến lần này nàng còn không hết giận, lần nữa phất tay, nhưng lúc này đây lại bị Liêu Chi phản tiếp nhận, "Tiểu thư, Bạch Linh độc trong rất sâu, chúng ta còn chưa phải phải ở chỗ này lãng phí thời gian." Tư Đồ Nguyệt Tiễn hừ lạnh một tiếng, Phi Vân nữ oán độc vô cùng nhìn Tư Đồ thiền, trên mặt lại mang theo ôn hòa mỉm cười, trên mặt một đạo hồng hồng trưởng ấn đặc biệt rõ ràng. Tại hạ chẳng qua là trong lúc vô ý xông vào nơi này, con tưởng rằng các ngươi là tà phái cương địch, cho nên mới bày ra tầng một ảo thuật, không nghĩ tới đã bị vị đại tiểu thư này như vậy đối đãi. Ngươi sẽ gì đó cũng không ít, vừa cái loại này ảo thuật có lẽ vậy ảnh hưởng tông dễ hiểu chủ quyết, lẽ nào ngươi là ảnh tháng tông người? Nàng là Tiệp Hoa quán người." Liêu Chi phản nói rằng, một bên đem ra giải độc đan dược cho Bạch Linh ăn, ngắn ngủn một khắc đồng hồ Bạch Linh trên tay của liền hiện lên hai điều màu xanh huyết tuyến, từ được tinh ngân điu cắn được miệng vết thương hướng trên cánh lan tràn. nữ nổi giận trừng mắt Liêu Chi phản tiếng nói, "Dùng ngươi làm miệng, Hoa quán làm sao vậy? Ta chính là bốn thấp hèn Hoa quán tu sĩ, ngươi cũng chó vậy che chở ta?" Tiệp Hoa quán. Tư Đồ Nguyệt Tiền nhưng thật ra chưa nghe nói qua môn phái này, Bạch Linh ở bên thai nàng thấp giọng vài câu, Tư Đồ Nguyệt Tiền hiểu rõ địa hồ một tiếng, khinh thường hừ hừ cười, trong giọng nói tràn đầy na ju hài hước ý. "Ta bất kể ngươi là Tiệp Hoa quán người hạ tiện, còn là ảnh tháng tông môn nhân, ngươi xuất sinh bị thương Bạch Linh, ta phải ngươi đặt ở bên người thẳng đến Bạch Linh được hiểu." Đang khi nói chuyện nàng một trưởng vú ở phi vân nữ trên người, một đạo kinh lại. nữ trước thương, này lại bị che lại kinh mạch, cả người không Chi Phản, ngươi giống như chó như vậy che nàng?" Ngươi liền lưng cái này tiện nữ nhân đi." Tư Đạo Nguyệt Tiên giằng giặc nói rằng, lại mang theo vài phần u đoán và ân giận. Liêu Chi Phản cầm Phi Vân Nữ Lưng ở lưng trên, nàng rất lớn phương địa cầm mặt gối lên trên bả vai hắn, Liêu Chi Phản chẳng qua là liếc mắt nhìn nhìn nàng một cái, nhưng không có nói gì nhiều. Tư Đạo Nguyệt Tiên cầm cái tiếc của hội đồng tử đi tới câu tiếc thi hài trước mặt ngồi xổm xuống, xuống, Bạch Linh nói rằng, bộ xương khô này chỉ có nửa người trên, nửa người dưới không biết là tán bể nát còn là vùi vào loạn trong. Cái này không trọng yếu, ta xem nơi này cũng không phải là một chỗ mộ địa, nơi này lưu lại có trận pháp dấu vết. Bởi vì cả sinh tử lô chết chi mảnh nhỏ trong tử khí đổ ra đều là, ngày này qua ngày khác chúng ta cho ở cái chỗ này tử khí lại cực kỳ thuất, Bạch Linh, chung quanh đây có đúng hay không, có hắc thạch đầu sắp hàng. Bạch Linh và Liễu Chi phản mọi nơi nhìn lại, gật đầu, đúng là có rất nhiều thạch đầu, hình như bày thành mỗi loại trận pháp hình dạng, Cố Hải cốt này ngay trung tâm trận pháp. Vậy không sai, cổ tử thi này có lẽ vậy một vị trận pháp cao thủ, hắn lợi dụng những thạch đó đầu cầm nơi này bày thành một chỗ tử khí cấm địa nơi, nơi này tử khí không pháp tiến vào trận pháp trong vòng, cho nên hắn mới không có biến thành thi quỷ. Hơn nữa điều này đạo diễn phái đệ tử cũng không có được tử khí điều khiển trở thành cương thi. Chỉ nhưng mà người này tuy rằng ngăn cách phía ngoài tử khí, nhưng được những cương thi kia đàn vây khốn ở chỗ này, cương thi vào không được hắn cũng ra không được, sau cùng được tươi sống vây ở bên trong, biến thành cái này phó hải cốt. Liêu Chi phản nói rằng, nói như vậy cái này hài cốt không phải thượng cổ tu sĩ, mà là về sau tiến vào nơi đây người. Tư Đồ Nguyệt Tiễn hư một tiếng không để ý tới hắn, giấu tay tác chứ cái kia của hộp đồng tử, không biết cái này trong hộp chứa cái gì, người này mang theo cái hộp này tiến vào nơi này, tuyệt đối có không thể cho ai biết bí mật. Hơn nữa hắn có thể tìm được sinh tử lô manh nhỏ nhất định không phải phạm nhân. Chương 148, kinh hiện Âu Dương tự chất chủ. Sinh tử lô làm thủ ngự thánh khí một trong, bị người mơ gước là rất bình thường, chỉ nhưng mà vạn năm tới uýt có người biết đến sinh tử lô mảnh nhỏ thất lạc ở nơi nào. Lúc này đây nếu như không phải kiếm nhất ở Tử thủy chi tân tìm được kia một khối nho nhỏ mảnh nhỏ, lại bị hôi nhận vương nhận ra được, ai có thể biết đến cái này trong quốc gia Bắc cương một cái nho nhỏ Tử thủy dĩ nhiên ẩn giấu sinh tử lỗ mảnh vụn. Ngay cả như vậy, nếu như không có xuất hiện ngày chó ăn ngày dị tượng, chúng ta cũng chưa chắc có thể đi vào tới. Tư cầm hộp giao cho Liễu chi phản cầm nói rằng: Bạch Linh chủ độc chúng ta không có quá nhiều thời gian ở chỗ này tìm kiếm cho tướng nhanh lên một chút tìm được điều này tử khí đầu mừng sau đó rời đi nơi này hạ Bạch Linh ấy náy địa cuối đầu tiểu thư, Bạch Linh sinh tử có mệnh nhìn bạn không cần bởi vì ta chỉ hoan sinh tử lô đại sự không nói đến nơi này ẩn giấu vô số thượng của pháp bảo bí quyết nếu như nếu chi phản nói là thật sinh tử lô thật có thể để cho tiểu thư ánh mắt của phục hồi như cũ ta dù cho vừa chết có thể như thế nào từ đồng nguyệniền cười lạnh một tiếng đừng nghe tiểu tử kia hạ bài sinh tử lô mảnh nọ nhìn nhìn bạn ta muốn thật báo cái gì hi vọng Đời này sợ rằng cũng không nhất định có thể đủ tập toàn sinh tử lô manh nhỏ. Lại nói tiếp đều là cái kia thấp hèn nữ nhân loại, còn có nàng con xúc sinh kia, dù cho không thể giết nàng, làm thịt con xúc sinh kia cũng vậy tốt. Phi Vân nữ đầu vai tinh ngân điêu xẻo xẻo kêu một tiếng tiến vào nàng cổ áo bên trong, tựa hồ vô cùng sợ tư đầu Nguyệt Tiễn. Tư đầu Nguyệt Tiễn khinh thường hư một tiếng, "Liêu Chi Phản, hôm nay ngươi nhưng thiếu ta một cái nhân tình, ta là nhìn ở mặt mũi của ngươi trên mới vòng qua nữ nhân này cùng nàng xúc sinh, đi thôi." "Sợ là chúng ta không đi được a?" Vân nữ bỗng nhiên cười nói, "Ngươi lại muốn nói cái gì?" Vị văn nữ nôn nhủi, ta chỉ nói là ta thấy lâu." Nàng ánh mắt phiêu linh hướng bốn phía hắc thạch trên núi, bọn họ thân ở ở hắc thạch trong núi một chỗ khe núi, trung gian thấp bốn phía cao, chỉnh khối địa hình tràn đầy vết rách, phản phất bị người dùng pháp bảo sinh sinh ở một cả tòa núi đá trên đập ra một cái hô to. Từ trung quanh màu đen quần sơn trên đỉnh, tầng một hắc khí tản mắt ra, từ bốn phương tám hướng hướng về trung gian xuống lại, cầm liêu chi phản bọn họ vây ở chính giữa. Trong khí mơ hồ truyền tới từng tiếng quái dị gào mỹ vô cùng, tựa vô đang ở hướng nơi này vây mà đến. Hắc Bạch hạc nguyên hạt xa cao hơn nhân loại. Trú mục đánh ra không khỏi sắc mặt trở biến, chỉ thấy màu đen trên đỉnh núi dập dạp chẳng trị địa gái tới vô số cương thi thi quỷ. Đến không hết tà sát vật như thủy triều hướng về bọn họ nơi này vọt tới. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy cương thi? Tiểu thương, chúng ta được cương thi bao vây. Tư đồ Nguyệt Tiền cũng hơi biến sắc mặt, ta đã thấy, có một cực kỳ cường đại khí tức tử vong đang ở hướng nơi này tới gần, những cương thi kia đều là được kia cổ khí tức tử vong xua đổi mà đến. Khí tức tử vong? Đúng sinh tử lô tử khí còn là tu sĩ? Liêu Chi phản hỏi. Tư Đồ Nguyệt Tiền liếc hắn một cái, thấy hắn thần sắc nghiêm túc khuôn mặt lo lắng, quyết định tạm thời trước không cùng hắn một bội, không biết, ta chỉ có thể thấy có một tử khí phóng lên cao, hơn nữa đang ở hấp thu trùng quanh tử khí, có lẽ vậy sinh tử lô dị tượng, bằng không người nào có thể tản ra cường đại như vậy tử khí, nhưng lại đang hút về chúng quanh tử khí, như vậy cũng quá mức nghịch thiên chút. Phi Vân nữ ghé vào liếu chi phản trên lưng nói rằng, người cũng tốt, sinh tử lô cũng được, ngược lại chúng ta phiền phải lớn, mau tránh tiếng kia tòa hắc thạch trong trận pháp đi, trận kia pháp chính là lấy tối bắt quái phân bố, nghĩ sinh thương đấu cảnh chết kinh mở chia lớp sắp hàng rất tầng bên trong hai tòa cự thạch chia ra làm nghỉ mở cầm trong, trung gian bộ xương khô rựi vào kia căn thạch trụ thì mà số môn, chúng ta trốn được bên trong đủ để ngăn trở những cương thi kia nhất thời. Người còn hiểu tối bác quái?" Tư đầu Nguyệt Tiễn khinh thường nói. Phi Vân nữ thản nhiên cười, như ta vậy ta linh linh nhu nhược nữ nhân, đương nhiên phải hiểu được nhiều hơn chút, bằng không còn không được các nam nhân an, dáng vẻ này ngươi tự nhỏ được Tư Đồ thị bảo vệ ở cánh chim hạ không buồn không lo. Hắc Bạch Linh nhìn Vân nữ, vừa nhìn Tư Đồ Nguyệt Tiễn, tiểu thư, cẩn thận có bẫy. Hừ, nàng bây giờ cái dạng này có thể sử xuất ấm nhu gì, tuy rằng nữ nhân này ác độc thấp hèn, Nhưng mà nói ngược lại không tệ, ta có thể nhìn ra kia tòa thạch trận trung gian đúng là tức giận đọng, hơn nữa trước kia vài tên đạo diễn phái đệ tử sau khi tức giận lại vị tán, trái lại được trận khóa đá ở tại trận pháp ở giữa, nhưng mà bộ xương khô rựi vào thạch trụ nhưng không phải sinh môn, tất cả tức giận cuối đều hội tụ đến bộ xương khô kia hài cốt trên người, bộ xương khô kia mới thật sự là sinh môn. Tên tu sĩ kia trước đây có lẽ vậy mong muốn nương trận pháp khóa lại tức giận không tiêu tan, sợ bị sinh tử lô tử khí ăn mòn, mới đưa sinh môn mở ở trên người mình. Không nghĩ tới Tư Đồ thị tiểu thư dĩ nhiên cũng hiểu tối bắt quái chi đạo. Tang nghĩ đến ngươi cấp tư đồ thị mọi người chẳng qua là sẽ khi dễ nhu nhược nữ nhân đây. Phi Vân nữ tán nói rằng, nàng âm thầm trông chọc trước đây tư đồ mộ ảnh truy sát nàng 3 năm chuyện tình. Tư Đồ Nguyệt Tiên nữ môi, nàng mới không hiểu cái gì tối bắt quái, nàng liền minh bắt quái tám phương vị đều không phân hình rõ, chỉ cho nên nói như vậy là bởi vì tư Đồ Nguyệt Tiên ánh mắt của có thể thấy chân nguyên đi hướng, nàng xem suất trận pháp trong tức giận đều tỏa ở bộ xương khô trên người, để đả kích Phi Vân nữ mới cố ý giả bộ rất tối bắt quái hình dạng. 4 người lần nữa tiến vào những hắc thạch đó hàng trong lớn, Chi phản nữ để dưới đất, nữ cự tuyệt nói: Ta muốn ghé vào trên lưng ngươi, tuy rằng tư cứng, nhưng mà chung quy so lạnh như bằng mặt đất mạnh hơn." Tư Đẩu Nguyệt Tiền cả giận nói, "Ngươi cho ta thị kiếm đồng là của ngươi châu ngựa." Liêu Chi Phản, cầm nàng ngã trên mặt đất. Liêu Chi Phản ký không có nghe Phi Vân nữ cũng không có nghe Tư Đẩu Nguyệt Tiền, cầm Phi Vân nữ nhẹ nhàng để dưới đất, bỗng nhiên hắn khỏe mắt dư quang liếc về kia nửa đoạn bộ xương khô tựa hồ hơi giật mình. Chờ hắn lại nhìn kỹ lúc, nhưng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Lúc này từ bốn phía núi đá trên quận trảo mãnh liệt mà đến này thi quỷ đang từ đỉnh núi bò sát chạy trốn mà hạ, phảng màu đen nút lũ. Liêu Chi Phản nắm chặt thao thế nào Trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút hận trương, cho dù ai thấy cái này đếm không hết cương thi như thủy chiều vọt tới cũng sẽ không mặt không đổi sắc, mà Tư Đỗ Nguyệt Thiển thì nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, trong lòng nàng cũng ít thấy bắt đầu khẩn trương lo hô. Đã biết Phương Hạc Bạch linh chúng kịp độc, thực lực đại giảm, chân chính có thể chiến đấu chỉ có mình và Liêu Chi Phản, mà này thi quỷ bởi bị sinh tử lô tử khí ảnh hưởng, rất khó trực tiếp giết chết, trừ phi cầm bọn họ đánh nát bấy có lệ chặt đứt cùng sinh tử lô tử khí liên lạc. Nhưng cái này hai loại đều không phải là đơn giản như vậy. Cương thi gầm rú chứ, điên cuồng mà chạy trốn bò sát, coi như điên chó. Điều này cương thi rất sợ hãi. Hạc Bạch Linh Nghi ngờ nói, bọn họ cũng không phải được chúng ta dẫn tới, mà là được vật gì vậy xua đuổi tới. Có thể xua đuổi bọn họ tới đây cái kia bóng ma mới là chúng ta chân chính địch nhân." Tư Đồ Nguyệt Tiền nói rằng. Phỉ Vân Nữ nói rằng, "Tư Đồ tiểu thư, ta xem loại sự tình này thời điểm ngươi còn là cõi ra kinh mạch của ta đi, mặc dù nhỏ cô gái tu vì không đông đảo, nhưng ít nhất cũng có thể cùng các ngươi cùng nhau đối phó điều này tương thi." Liêu Chi Phản cũng quay đầu nhìn nàng, tuy rằng không lên tiếng, nhưng Tư Đồ Nguyệt Tiền biết đến ý tứ của hắn. Nàng do dự khởi môi, xoay người lại một chưởng, một đạo kim quang đánh tiến Phi Vân Nữ trong cơ thể. Cầm nàng kinh mạch tới ra. Phi vân nữ ánh mắt vòng qua chuyện, thở dài, sớm biết rằng như vậy trước đây sẽ không mạo hiểm tiến vào cái địa phương quỷ quái này, không chỉ không tìm được bảo bối, còn muốn ở chỗ này được cương thi vây công. Tư Lộ Nguyệt Tiên đũi môi vừa muốn nói chuyện, đúng lúc này những cương thi kia thủy chiều bỗng nhiên sinh ra tầng một gợn sóng, chỉ thấy một đạo bóng người từ cương thi đàn đỉnh đầu bay qua, tản ra ngọn lửa màu đen khói đen, phản phất một đạo màu đen lưu tinh từ bầu trời sẽ qua. Bóng đen nơi đi qua, những cương thi kia trên người bay ra từng viên một màu đen quan đoàn. Được bóng đen hút đi dung nhập trên người của hắn hắc hỏa ở giữa, được hút đi quang đoàn cương thi toàn bộ tượng đất vậy tán vỡ hóa thành cho tàn. Đó là một cái tu sĩ, người kêu hút đi cương thi trên người tử khí. Bạch Linh cả kinh nói. Một người, từ đầu Nguyệt Thiền khó có thể tin, trên người của hắn bao phủ vô cùng cường đại chết khí tức, chính là ta thấy kia cổ cường đại tử khí, không nghĩ tới lại là một người. Nhân loại làm sao có thể tản ra mạnh như thế tử vong khí, như thế nào sẽ như vậy không chút kiên kỵ hút những cương thi kia trên người tử khí, ban đầu ở tử thủy phía ngoài Cầm trong tay Nam Thiên Trung Đại năng Hoàng Phủ Thiết Ảnh đều bởi vì dẫn tới quá nhiều tử khí mà bị tử khí ăn mòn hóa thành máu loãng, người nọ là tu vi gì có thể dung nạp nhiều như vậy tử vong khí. Liêu Chi phản thao thiết đao cũng có thể hút về tử khí, nhưng tuyệt không có thể nhanh chóng như vậy địa hấp thu như vậy bảng bạc được tử vong khí. Trong chớp mắt đạo hắc ảnh kia hấp thu vô số cương thi tử khí, hắn đứng ở không trung phát ra một tiếng càn rỡ cười to, ngọn lửa trên người nổ tung, hóa thành một chỉ chỉ hắc khí tạo thành đại thủ, ở những cương thi kia trên người đảo qua một cái, liêm đao vậy thu cắt cương thi trên người tử khí, cương thi như cắt mạch vậy hóa thành tro tàn. Tử chủ hô hấp Bóng đen hô to một tiếng, sau lưng hắc khí tụ tập thành hẽ ra to lớn dữ tợn kinh khủng mặt quỷ, mặt quỷ hai mắt đỏ ngầu, phát ra tà dị quan mang, chứng khai miệng to như chậu máu sâu đậm hút một cái, vô số tử khí được mặt quỷ cá voi hút nước hút đi. Chỉ thấy từng đạo hắc khí từ trên người cương thi được hút vào mặt quỷ, mặt quỷ phát ra thỏa mãn địa ngữ, cư nhiên miệng phun người ngữ. "Phi thường tốt, phi thường tốt, ngươi quả nhiên là ta trung thực tôi tớ, không uổng công ta từ minh giới cầm ngươi triệu hồi ra tới, bản sẽ tưởng thưởng ngươi." Tai quỷ tôn ra sức, là ở hạ vĩnh Cái bóng đen kia nói rằng, mặt quỷ cười ha, ha Xanh biết mặt răng nanh vô cùng đáng sợ, "Ta cần Tử khí, cho ta tìm được Sinh tử lô Tử khí chi nguyên, lấy được vật này Tử khí chi nguyên, bản tôn cầm sớm phụ xuống, cho ta đi tìm." "Đúng, Sinh tử lô Tử khí chi nguyên, tại hạ nhất định phải được." Kia tờ to lớn mặt quỷ vặn bẹo biến thành một đoàn hắc khí, lần nữa bao phủ tại nơi bóng đen trên người. Liêu Chi phản bốn người hai mặt nhìn nhau, thần tình kinh ngạc quá dị. Người kia thanh âm của có chút quan hai. Tư Đồ nguyện Tiễn cau mày nói, "Gương mặt đó là cái gì? Tựa hồ là cái gì cường đại tạp vật." Hắc Bạch Linh nói rằng. Tư Đồ Nguyệt hơi phát run. Không tự chủ được cầm Liêu Chi Phản tay, nó chính là ta cảm nhận được tiêu cộ to lớn tà ác tử khí. Liêu Chi Phản, chúng ta xem ra có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Liêu Chi Phản dùng sức cầm nạn một chút tay, bất kể lúc nào Tư Đẩu Nguyệt Tiền muốn luôn có thể tìm được Liêu Chi Phản tay, luôn có thể tìm được bờ vai của hắn, điều này làm cho nhìn không thấy sự vật Tư Đẩu Nguyệt Tiền đặc biệt tán tâm, thậm chí có chút ỉ lại. Cái bóng đen kia hút sạch tất cả cương thi trên người tử Khí, hướng về Liêu Chi Phản bọn họ bay tới, trước hắn tựa hồ vẫn chưa phát hiện mấy người này, không biết có phải hay không bởi vì những tối đó bắt quái hắc thạch trận pháp trợ cách bóng đen đối Từ Khí cảm ứng rốt cục phát hiện Liêu Chi phản đám người, bóng đen kia gì một tiếng, phát ra một tiếng con cú vậy tiếng cười. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi các mấy, chúng ta thật đúng là duyên phận không tận nha. Bóng đen đi tới liều Chi phản bốn người trước mặt hạ xuống, hắc khí tản ra, lộ ra hẻ ra âm ngoan cười quái dị mặt của, âm sâm sâm nhìn tư độ người tiền, ánh mắt phức tạp, mang theo hận ý và mấy phần không rõ ý tứ hàm xúc. Là của ngươi, quả nhiên là ngươi, hai người chúng ta thế nhưng kiếp trước kiếp này duyên phận. Ha ha, ha, ha. Hắn thật nhanh ý địa cười ha ha. Tư Đồ Nguyệt Tiền không hiểu hắn câu kia tiếp trước tiếp này duyên phận là có ý gì, bất quá khi Liễu Chi phản ở bên tai nàng nhẹ giọng nói ra tên của người này đúng, Tư Đồ Nguyệt Tiền không khỏi tức giận hơn nữa kinh ngạc. Ta tưởng là ai, thì ra là bại tướng dưới tay là của ta, Âu Dương Oan. Chương 149, ứng tử chi nhân xuất minh phủ. Lúc đầu đang cầu xin như núi dưới chân chấn nhỏ Trần gia tộc, Tư Đồ Nguyệt Tiền đoàn người cùng Minh Sơn phái năm tên quỹ dụng một hồi ác chiến, Tư Đồ Nguyệt Tiền lấy một địch ba chưa từng bị thua, Thẳng đến Bạch Linh sớm lúc, Tư Đồ Nguyệt Tiền cứu hạ Linh, mới bị Âu Dương Oan nhân cơ hội lấy Minh Sơn quỷ khó khăn. Nhưng nếu như đơn đem ra Tư đầu Nguyệt Thiển và Âu Dương Loan tới so, hắn cũng không tư đồ thị vị thiên tài này nhị tiểu thư đối thủ, Tư đầu Nguyệt Thiển trong lòng cũng đối cái kia được mình bại tướng dưới tay đánh bại hầu như không có cái gì ấn tượng, chỉ nhớ rõ người kia nụ cười rất tiện, biểu hiện ra vui vẻ, kỳ thực trong tâm ác độc vô cùng. Nhưng mà hôm nay phát sinh ở sinh tử lỗ mảnh nhỏ tình hình tựa hồ lại lớn đại xuất hồ ý của năng liệu, thế cho nên bại tướng dưới tay cái kia kiết tờ khinh bạc mà âm nu mặt của trong nháy mắt liền hiện lên ở trước mặt nàng. nàng. không pháp lý hiểu, vì sao chết người lại có thể đường hoàng xuất hiện ở nơi này, còn mang theo một thân nồng đậm quần, quần sấm đỉnh vậy tự khí còn có sau lưng của hắn kia tờ to lớn mặt quỷ gây nên vật gì lẽ nào Âu Dương Loan thật là từ minh giới phục sinh mà đến. Khóa lại tử khí ở giữa Âu Dương Loan không chỉ rất mạnh, hơn nữa mạnh quỷ dị, hắn không chỉ không sợ những cương thi kia thi quỷ, ngược lại đem trở thành thức ăn một vậy tồn tại, còn chân chính để cho Tư Đẩu Nguyệt Tiễn kinh hãi cảnh giác, cũng trước hắn triệu hồi ra tới kia tờ to lớn mặt quỷ. Âu Dương Loan, nguyên lai là ngươi phế vật này sắc quỷ, ngươi không phải là bị Liêu Chi phản một đao chém sao? Tư Đẩu Nguyệt nói, người chết há có thể phục sinh? Lúc đầu bốn người ba ánh mắt tận mắt đến Âu Dương Ngoan và Lâm Dao cùng nhau được yêu hóa Liêu Chi phản một đao chém thành bột Tư Đậu Nguyệt Tiền cũng thấy toàn thân hắn kinh mạch đều đổ, chân nguyên rơi xuống và bị tiêu cháy. Đã chết người làm sao có thể vừa xuất hiện ở đây sinh tử lô trong? Có lẽ nói một màn trước mắt là ảo giống. Đúng sinh tử lô mảnh nhỏ sở tạo nên giả tạo cảnh tượng. Người khác khả năng cho là như vậy, Tư đầu Nguyệt Tiền cũng không sẽ nhìn như vậy, ánh mắt của nàng tuy rằng nhìn không thấy đồ, nhưng có thể thấy chân nguyên lưu động, bất kỳ ảo thuật ở trước mắt nàng đều là từng đạo có tích khả tu tuyến. Âu Dương ngoan ngoan cười nhẹ vài tiếng, ánh mắt hài phức tạp nhìn Tư Đậu Nguyệt Tiền, nha, ta được tiểu tử kia một đao bổ, nhưng mà ta lại còn sống. Trong này lão điệu Chính là ta Minh Sơn phái pháp quyết nghĩa sâu xa, há có thể nói cho các ngươi biết ngoại nhân. Có ít người đã chết liền đã chết, có ít người lại có thể chết mà chưa thế, mà những hàm chứa đó ngập trời hoán giận cũng không cam lòng chi hồn, càng có thể nương trong Minh Minh định số, lần nữa phản hồi Dương Gian hướng thế nhân đòi lại kỉ hận. Tư Đồ Nguyệt Tiền khinh thường nói, dù cho lại còn sống có thể như thế nào, lần trước chúng ta có thể giết ngươi, lần này lẽ nào lại không được. Âu Dương ngoan mỉm cười, thân thể nửa treo trên bầu trời, ba phủ tầng mồ sương ngủ cuồn khí, giọng, lần này các ngươi thật đúng là không được. Cho các ngươi nhìn phu thông thiên thủ đoạn. Hai tay hắn hé ra, Sinh tử lô trong những phiêu tán đó tử khí lại bị hắn hấp dẫn, hướng về hai tay hắn trong lúc đó ngưng tụ đi. Hắn hoạt kê khẽ quát một tiếng, trong tay tử khí phảng phất rồng có sừng, quần quần mang theo sấm sét hai hướng về bốn người quần đi, nhưng tử khí nhưng ở những sắp hàng đó quỷ dị hắt thạch trận pháp trước hóa với vô hình, hắc khí tiêu tán dường như tuyết gặp mùa xuân. Âu Dương Loan có chút kinh ngạc ra một tiếng, lư khí là lạ, ký giống than tiếc vừa giống như hồi ức, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, trận pháp này vẫn còn có hiệu lực. Nghe hắn ngứ khí, tựa hồ nhiều năm trước hắn đã từng tới nơi này. Liêu Chi phản theo bản năng che ở Tư Đồ Nguyệt Tiên trước mặt, thấp giọng nói, hắn và lần trước không đồng dạng như vậy, điều này tử khí lại có thể vì hắn sử dụng. Tư Đồ Nguyệt Tiên lắc đầu, đây không phải là Âu Dương Văn, có lẽ không nói chỉ là Âu Dương Văn, cái kia thích dám đoản người khác phế vận sắc quỷ không có loại thật lực này. Minh Sơn phái pháp quyết quỷ dị khó dò, nói không chừng lần trước hắn giấu giếm thực lực. Hạc Bạch Linh nói rằng, Tư Đồ Nguyệt Tiên lắc đầu nói rằng, lần trước nếu là hắn giấu giếm thực lực, cũng sẽ không được chúng ta giết. Vị nữ nói rằng, động hắn có cái gì bí mật, chỉ cần chúng ta trốn ở cái này hắc thạch trận pháp ở giữa. Hắn rủ cho có thể điều khiển cả sinh tử lỗ mảnh nhỏ chết đi cũng đổ lao vô công. Âu Dương Loan cầm tất cả tử khí ngưng tụ làm một quả lớn chừng bàn tay màu đen quang cầu, huyền phù ở lòng bàn tay, nhìn Phi Vân nữ khinh thường hư một tiếng, "Vô tri tiểu bối, thật cho rằng trốn ở cái kia chuyển từ đoạn sinh tối bắt quái trận pháp trong bản tôn liền không làm gì được các ngươi?" Thì ra là trận pháp này gọi cái tên như thế bốn, ngươi liền tên trận pháp này cũng không biết, còn nói chi chuẩn xác." Buồn cười buồn cười. Âu Dương Loan cười nói, ánh mắt hắn tại nơi Cố Hải bộ xương khô phía trên một cái, bỗng nhiên sắc, lạnh nói, "Các ngươi là không phải ở chỗ này nhặt được vật gì vậy?" Hắn vốn là cặp kia luôn luôn mang theo khinh bạc nụ cười đôi mắt nhỏ lúc này tản ra u xanh biết lợi mủi nhọn, như thực chất vậy ánh mắt ở Liễu Chi Phản bốn người trên người từng lần một nhìn quét, mọi người chỉ cảm thấy phảng phất được một chỉ tùy thời nhi động độc xạ nhìn thẳng một vậy. Liễu Chi Phản thân sắc khẽ động, theo bản năng sờ sờ trong ngực con kia của cổ hụ đồng tử, Tư Đỗ Nguyệt Tiền hé miệng cười nói, "Đồ nhạc được không ít, không biết người nói chính là cái gì?" Âu Dương Loan trừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đỗ Nguyệt mỗi mỗi câu nói rằng, "Một cái cổ đồng tử, nói vậy được các ngươi nhạc đi đi." mang trên mặt khinh thường biểu tình, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng, Liễu Chi Phản càng gương mặt giống như người ngỗ mặt ạ. Ngụy qua nét mặt của hắn nhìn ra tâm sự đó là khó khăn càng thêm khó khăn, nhưng thật ra Hạc Bạch Linh không khỏi sử sốt, hơi kinh ngạc. Âu Dương ngoan lập tức trong lòng hiểu rõ, hừ hừ cười nhạt, quả nhiên vật kia được các ngươi cầm đi. Hai tay hắn ôm vào trong lực, giao ra vật kia, bản tôn liền bỏ qua cho bọn ngươi tiểu bối. Tiểu thương, ta xem hắn là phô trương thanh thế, không phải lấy Minh Sơn phái đệ tử phong cách hành sự, đã sớm rết vào được. Hạc Bạch Linh nói rằng. Phi vân nữ lập tức phản đối nói rằng, trước hắn liền nhiều như vậy cương thi đều cùng nhau ăn. Cái này chuyển từ đoàn sinh tối bắt quái trận pháp không ngăn nổi quỹ kế vận, các ngươi thật muốn đúng cầm hắn vật gì vậy, hay mau trả lại cho hắn chính là." Hắc Bạch Linh kinh bị nói rằng, chúng ta làm sao sẽ cầm vật của hắn, cái hộp kia đúng vật vô chủ năm nói đến đây mà nàng vội vàng che mi lại. Thiếu Yêu nói lớn miệng, "Ngươi đã các không chịu cầm đồ giao ra đây, bản tôn không thể làm gì khác hơn là động thủ chém giết." Âu Dương Ngoan vung hai tay lên, mấy đạo tử khí nước chảy xiết phóng lên cao, dường như mấy cái cự mãng cuốn lấy Thạch trận pháp. Tư Đồ Tiền nếu không chần chờ, thế xuất Khôi La đón tử khí đi phá Âu Dương khốn, Khôi kiếm kiếm khí cùng Âu ra tử khí đánh vào một chỗ. Cô là cựu kiếm khí vô cùng sắc bén bá đạo, nhưng kích nhập kia cổ màu đen tử khí vòng xoáy, lại phản phất châu đất số biển, căn bản hưng không dậy nổi một tia song gió. Nàng xoay người lần nữa một trưởng tế xuất trí tôn quyết, trí tôn quyết kim quang sản sản, chạy Âu Dương ngoan mặt vô tới, Âu Dương ngoan khinh thường cười, năm đó con yêu thú kia lực lượng được người kia hèn hạ tổ tiên nâng cấp, thành các người tư đồ thị chuyển lại đời sau pháp quyết, hiện nay thế nhân đều sợ hai ngươi tư đồ thị chí tôn quyết, nhưng ở bản tôn trong mắt, chí tôn quyết nhưng mà đúng về địa mô phòng theo biểu hoàng quyết mà thôi. Hắn mạnh hét lớn một tiếng, trong lúc bất chợt tử khí trong vân gia hoàn toàn hắt hai đạo kinh khí. Hai cổ kình khí màu sắc tính chất tuyệt nhiên ngược lại, rồi lại cuốn giao hòa ở chung với nhau, lẫn quần vắt thành một dây từng vậy, chí tôn lệnh được kia hai cổ kình khí đánh chúng trong nháy mắt kim quang tỏa tán, trên không chung lắc hai riêu rất xuống đất. Hai đạo chân khí lần nữa vừa chuyển, vòng quanh Khôi La Cửu một vòng mà đột nhiên đột chặt, Khôi La Cửu run rẩy minh một tiếng dường như ở đâu gọi, Kiếm Linh Khôi La bắt ba ba đâu gọi, thật là lạ gì đó, bổn đại gia lúc này đây muốn ăn biết rồi. Thao thiết tiểu tử, mau mau cứu bổn đại gia bốn. Liêu Chi phản trong tay thao thiết đao tựa cảm nhận được Khôi La bắt gọi, khi hắn trên tay bất an táo động, Liêu Chi phản tế đao lên. Dao quang lóe lên thao thiết chém vào khôi la cựu núi kiếm trên, cầm nó từ kia cổ quỷ dị hắc bạch xong, khí trong nóng này đi ra. Tư đầu Nguyệt Tiền trong giây lát sắc mặt một trận đỏ hồng, khỏe miệng tràn ra một tia máu tới, thân thể mềm nhũn suýt nữa ngã sấp xuống. Thật kỳ quái lực lượng, đây không phải là pháp quyết chân môn bốn. Âu Dương Loan cười lớn một tiếng, còn đây là thượng cổ luyện khí sĩ tu phương pháp, chuyên môn phá người trí tôn huyết. Liêu Chi phản thấy Tư Đồ Nguyệt Tiền được Âu Dương Loan đả thường, mù, lên thao thiết liền chạy ra khỏi từ sinh châm, quyết trong nháy mắt vận chuyển tới mạnh nhất, khí mây tía đồng thời từ hai tay hắn như rồng vậy ra. Trung gian một đạo đao quang ầm ầm đánh xuống. Âu Dương Ngoan cười hắc hắc, ngươi cái này tiểu đồng trên người có chút bí mật, bản tôn đã sớm đối với ngươi có chút hứng thú, ta cũng muốn nhìn đánh bại ngươi Lâm Dao và Âu Dương Ngoan sử dụng cái vốn cổ phần sắc yêu lực rốt cuộc là cái gì. Hắn đột nhiên hé miệng, từ trong miệng phun ra hắc khí một loạt, hắc khí lên tới không trung hóa thành một đoàn mây đen, chỉ nghe ầm ầm một tiếng sấm rền, một chỉ to lớn bạch cốt lợi trảo từ trong mây giọ đi ra ngoài chạy Phản tới. Phản thân thể nhảy một, chảo, một cái phương hắn chụp tới. Liêu Chi Phản xoay người lại đột nhiên một đao chém vào Bạch Cốt Lợi chảo sâm bạch cốt trên đầu. Bang Bốn nhất thân vượt lượng, theo thiết đao chém tiến mấy trượng to cốt đầu ở giữa lâm vào bên trong, Liêu Chi Phản hơi kém được một cái đánh chết, chỉ cảm thấy ngực một trận muốn đau, hô khẩu vang tung toé. Cái này bạch cốt chảo cứng rắn vô cùng, Liêu Chi Phản toàn lực một đao rựợ vào thao thiết đao chi sắc bén dĩ nhiên cũng không có thể chặt đứt, lúc này Âu Dương Ngoan phun ra mây đen trong đánh mấy cái sấm rền, lại một chỉ bạch cốt to móng đưa ra ngoài, Liêu Chi Phản đao thời khó có thể rút ra, mắt thấy một con khác bạch cốt to móng hắn chụp tới. Âu Dương ngoan phát ra âm trầm mà hung hăng nga ngực cười to. Lúc này sau lưng trong trận pháp tư độ nguyệt tiền chậm tới đây một hơi thở, pháp quyết chỉ dẫn chư khôi La Cửu nhanh như tia chớp ở cốt trảo trên đảo qua một cái, chính xác địa chém ở liễu chi phản thao thiết đao chém ra khe trên. Nói riêng về sắc bén ít có pháp bảo có thể so sánh được qua khôi La Cửu, chôi này yêu kiếm năm đó được tam kiếm thiên tế luyện hơn vân nửa sinh, hắn sở đi đó là sắc bén ác lệ chi đạo, cho nên pháp bảo sử dụng khôi La Cửu cũng vô cùng sắc bén. Chỉ nghe rồi một tiếng coi như chặt đứt thép, con to lớn từ chỗ cổ tay lên tiếng trả lời mà đoạn. Cùng lúc đó, Hạc Bạch Linh Tê xuất cẩu lòng tiến hóa thành hai con cự mãng, cuốn lấy Liêu Chi Phản hung của Đưa Hắn kéo về truyền từ đoạt sinh tối bắt quái trận phát trong. Bạch cốt to móng rơi trên mặt đất, ầm ầm một tiếng cầm hắc thạch sơn đập ra từng đạo vết rách. Đi qua ngắn ngủi này, trong vòng mấy cái hít thở Liêu Chi Phản và Tư Đẩu Nguyệt Tiễn phân biệt và Âu Dương Loan giao thủ, được hắn hời hợt thi triển ra mấy chiêu thủ đoạn liên kích thương Tư Đẩu Nguyệt Tiễn, suýt nữa bắt giữ này trong lòng hai người đều kinh cụ không rõ, Trước mắt Âu Dương Ngoan cũng không đầu ở tập trung, cái kia Âu người của người nào? khó coi hỏi nói: "Ha, ha, ha. Bạn tôn là của ai? Hừ, ngươi cái này tiểu nữ oa không có nữ nhân kia mặt của, lại đã sớm đem tiếp trước các loại cuốn được, bạn tôn đúng không? Ứng với tồn tại ở thế người, dù cho nói ra danh hiệu của ta, ngươi cũng sẽ không biết được, ngươi tạm thời khi ta đúng Âu Dương Quan đó là. Ngươi nói cái quỷ gì nói? Chuyện ma quỷ, đúng là đúng chuyện ma quỷ. Âu Dương Quan lắc đầu nói. Hạc Bạch Linh thấy Tư đầu Nguyệt Tiễn và Liêu Chi Phản Liên Thủ đều không phải là đối thủ của Âu Dương Quan, dù cho thêm một cái mình chỉ sợ cũng không có cái gì thay đổi, nàng nghiêng đầu nhìn một chút Tư Đồ Nguyệt Tiễn, thấy luôn luôn tự tin không bó nhị tiểu thư thần sắc kinh hoàng, liền nói rằng Tiểu thường, chúng ta trước trốn ở chỗ này, cái chết của hắn khi tiến vào không được trận pháp này ở giữa, ngày đó chúng ta tận mắt nhìn thấy Âu Dương Ngoan được liêu chi phản giết, người. Trước mắt này nhất định có chúng ta không biết gì đó, khi hắn công phá trận pháp trong thời gian, chúng ta nhất định có thể tìm tới đối phó hắn biện pháp 4. Lúc này một bên phi vân nữ biểu môi, thế nào đối phó? Hai người liên thủ đều bị hắn hởi hợt đánh lui, theo ta thấy các ngươi còn là đưa hắn muốn cái vật kia giao ra, có thể hắn còn có thể bông tha chúng ta một mã. Tư Đồ Nguyệt Tiền quay đầu nhìn phía Phi Vân nữ, tuy rằng ánh mắt của nàng không thấy được, nhưng này vô hình ánh mắt hãy để cho Phi Vân nữ cảm thấy toàn thân lạnh leo, nàng cả giận nói, lẽ nào ta nói không đúng sao? Chương 150, chân nguyên đột kiệt kinh mạch tử. Nơi này không có người nói chuyện phần. Hạc Bạch Linh thật chặt đội lên bả vai nàng trên, hạc tộc tay lực vô cùng lớn, Bạch Linh biến ảo thành hạc móng tay sâu đậm lâm vào Phi Vân nữ trắng non đây đả vai trồng, đau đến nàng khẽ hô một tiếng, trong mắt tràn đầy tức giận cùng hận trừng mắt tốt nhất không cần rơi vào tay ta, bằng không ta sẽ muốn chặt đứt Bạch Linh bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, thấp thử sắc môi trong tràn ra vài tia máu đen, Phi Vân Ngự khoái ý a a cười, ngươi trong điều độc đang ở làm sâu sắc, ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn vận dụng chân nguyên, bằng không độc tính sớm phát tác chết, ngươi chủ nhân lại muốn cầm ta khai đao, thử. Nàng liếc Liêu Chi phản liếc mắt, ta xem tiểu tử kia đã được nha đầu kia mê hoặc, nàng muốn giết ta chỉ sợ hắn không ngăn nổi. Bạch Linh hận hận trừng nàng liếc mắt, rồi lại thật không dám lần nữa sử dụng yêu nguyên. nói rằng, dù cho chúng ta cầm đồ giao ra hắn cũng sẽ không buông tha chúng ta, không nói đến chúng ta cùng trước hắn đoán, hắn như vậy để ý của hội đồng tử. Nói rõ vật kia nhất định lai lịch không phải chuyện đùa, trọng yếu như vậy vẫn, hắn chắc chắn giết người diệt khẩu. Người nói không sai, không nghĩ tới ngươi còn đĩnh hiểu bản tôn. Bất kể các ngươi giao không giao ra hộp, ta đều biết giết ngươi khác. Liêu Chi phản đem ra cổ hộp đồng tử cầm thao thiết đao để ngang phía trên, cùng lắm thì ta bị hủy thứ này. Hừ hừ, tiểu tử thối không biết tự lượng sức mình, cái hộp kia chính là thượng cổ thần đồng chú liền, có thể đỡ thủ ngự thánh khí toàn lực một kích, ngươi về điểm này hơi nhỏ tiểu tu vi cũng nhớ bị phá hủy vật này. Ngoan ngoãn giao ra đồ, ta cho các ngươi chết thoải mái một chút có bản lĩnh tới cướp là được, nói nhảm nhiều như vậy nhất định là không dám và chúng ta động thủ." Từ Đồ Nguyệt Tiền Kinh thường nói. Âu Dương Loan hừ lạnh một tiếng, ngươi và kia Ti tiện nữ nhân vậy nhanh mồm nhanh miệng, làm cho sinh chán ghét. Hắn điều khiển Tử khí, ở những hắc thạch đó thạch trụ trên nhất nhất chạy qua, khởi điểm trận pháp còn có thể ngăn trở Tử khí xâm lấn, nhưng không biết Âu Dương Loan dùng thủ đoạn là gì, nhưng hắc khí đó dĩ nhiên tìm được trận pháp góc chết chỗ ở, coi như một quả cái chêm kín kẽ địa chớ vào pháp, nhưng hắc thạch đó khóa lại ở tức giận rối rít mất, sinh thương đô cảnh chết kinh mợ bắt môn trên chế nhất, nhất bị phá. Phi Vân nữ sợ hãi nhìn Âu Dương Loan, có có thể tin nói rằng, hắn lại đang phá trận, hắn thế nào như thế hiểu trận pháp này. Nhìn Âu Dương Loan thành thạo hình dạng, phản phật đạo này chuyển từ đoạn sinh tối bắt quái trận chính là của hắn bại gia. Tư Đồ Nguyệt Tiên nói rằng, ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn phá hư trận pháp. Liêu Chi Phản gật đầu, hai người đồng thời tế xuất pháp bảo đi chém những tử khí đó, lúc này đây Tư Đồ Nguyệt Tiên vẫn chưa sử dụng Tê Hà Cửu Trọng Kình nguyên lực, trực tiếp dùng ra chí tôn quyết, trí tôn quyết đối cái này sinh tử lô tử khí có tương khắc tác dụng, khơi ở chí quyết sự thúc chém xuống hướng Âu Dương khí. Liêu Phản do dự một chút, trong mắt dần dần kiên định Hắn nhắm hai mắt lại, cảm thụ được linh hải trong cung kia cổ kỳ dị lực lượng, nội nhìn, ký linh hải cùng, một mảnh mông mông trong, ba đóa kim liên trắng, kim quang ánh ngài đỏ. "Từ Nghiêu, ta không biết trí nhớ của ngươi vì sao vẫn còn đang, nhưng ta tin tưởng ban đầu ở Huyễn Diệt động quật ngươi nói những nói đó đều là thật, đây là ta lần đầu tiên chủ động triệu hoán lực lượng của ngươi, trợ ta đẩy lùi Âu Dương Man Từ khí." Hắn trợn chận mắt, một con mắt đã biến thành màu tím, nửa bên mặt trên yêu văn bắt đầu lan tràn, thuộc về tử Nghiêu ký ức lại đang trong đầu hắn trỗi nổi, những chuyện đi đó vạn năm cũ, những nặng nề viễn ức không Chi phản ý thức. Để cho hắn phản phất người bị nặng nghề công xiển, nỗi lòng lập tức âm trầm xuống. Liêu Chi phản một mực cự tuyệt tử Liêu ký ức cũng không phải là chỉ e ngại Tử Liêu nương thân thể hắn sống lại, Tử Liêu làm sinh tử lô chi linh, thượng cổ yêu thú chi vương, hắn tồn tại vô số vạn năm trong bể bọn mà mênh mông, ký ức đối với Liêu Chi phản người như vậy thứ thiếu niên mà nói đúng gánh nặng cực lớn, hơn nữa Tử Liêu trong trí nhớ sâu nhất khắc đó là cùng với Thiên Vũ cùng với sau cùng được ngoại sở phản bội mặt trái ký ức, điều này mặt trái tâm tình sẽ ảnh hưởng Liêu chi. Phản ý thức, thậm chí khi hắn thấy Tư Đồ Nguyệt Tiễn kia tở và Tư Đồ Thiên Vũ mặt giống nhau như lúc lúc, trong lòng đều biết không rõ sinh ra kỳ quái tâm tình. Liêu Chi Phản vẫy vẫy đầu cầm tạp niệm trong lòng loại trừ, hét lớn một tiếng một đao đánh xuống, một đạo ánh sáng ngọc mà mảnh liệt kim quang từ đao phong trên bộ da, đao quang cùng Âu Dương Loan tử khí đụng thẳng vào nhau, trong nháy mắt đưa hắn tử khí chặt đứt. Âu Dương Loan tất kinh, hai mắt trong nháy mắt đầy tơ máu, chừng hai mắt khó có thể tin nhìn Liêu Chi Phản, kinh ngạc lui về phía sau vài bức vẻ sợ hãi quát to một tiếng, "Bưu Hoàng quyết, người ba người là người nào? Ngươi và Kim Liệp Chí Tôn Bưu là quan hệ gì? Mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra mà?" Âu Dương Ngoan ngón tay run rẩy chỉ vào Liêu Chi Phản, không biết lúc này trong lòng nghĩ tới chính là cái gì. Các loại biểu tình khi hắn trên mặt lóe lên, khi thì thống hận, khi thì kinh ngạc, khi thì mơ hồ sợ hãi. Người dĩ nhiên biết đến Bưu Hoàng Quyết, Liêu Chi Phản cũng rất là kinh ngạc, đột nhiên phát giác Âu Dương Loan ánh mắt kia giọng nói kia tựa hồ có loại giống như đã từng quen biết vậy cảm giác, chẳng qua là cái loại cảm giác này chợt lóe lên, để cho trong lòng hắn không thể nào tìm kiếm. Liêu Chi Phản, Bưu Hoàng Quyết là cái gì? Và Trí Tôn Quyết có quan hệ gì? Từ Đồ Nguyệt Tiền cau mày hỏi nói, đây là nàng lần thứ 2 từ Âu Dương Oan trong miệng nghe thấy cái tên. Liêu Chi Phản lắc đầu, bây giờ không có thời gian giải thích cho ngươi nghe, ta cũng có rất nhiều địa phương không hiểu. Tư Độ Nguyệt Tiền đối với hắn có lệ vậy trả lời rất bất măn ý, nếu như không phải trước mắt cường địch phía trước, sợ rằng Liêu Chi Phản trên mặt lại muốn đập một cái tát. Liêu Chi Phản hai tay cầm đao lần nữa một đao bổ ra, Âu Dương Quan hai tay che ở bộ ngực, đột nhiên hướng đỉnh đầu giơ lên, hai tay quấy trong miệng nói thầm cái gì vỡ lầm bầm chú quyết, trong lúc đó đỉnh đầu mở tối trên bầu trời hai luồng tử khí được hắn bắt xuống, tử khí liên tiếp chứ sinh tử lô tử khí, có thể nói quần quẫn không dứt. Hai cổ tử khí hóa thành hai điều hắc long che ở Âu Dương Quan trước mặt. Liêu Chi Phản màu vàng đao quang trong nháy mắt đánh xuống, đứng ở hai điều tử khí hắc long phía trên, Hắc khí cùng Kim Mang chống cự chỉ chốc lát, mắt thấy kim quang mơ hồ mang theo thế lôi đỉnh, Tử khí ngay cả cùng sinh tử lô tương liên dụng chi không kiệt nhưng khó chống chọi Bưu Hoàng Quyết cường đại uy lực, năm đó tưởng Liêu chính là dùng Bưu Hoàng Quyết điều khiển sinh tử lô, sinh tử lô trong Tử khí đối Bưu Hoàng Quyết trời sinh tương ứng, Liêu Chi Phản cắn răng thân thể nghiêng về trước. Linh hải trong cung ba đóa kim liên chấn động, Bưu Hoàng Quyết coi như sau cơn mưa mây tía vậy phô thiên cái địa, kim quang cuối thích thấu hắc khí, một đao nặng nề của, về mấy nữa đứng vững, sợ hãi nhìn Chi Phản, lẩm nói: Quả nhiên là Bưu Hoàng Quyết, ha ha ha, quả nhiên là Bưu Hoàng Quyết. Bộ lực hắn một đạo vết máu, lại bị hắc khí sở đáng, trong chớp mắt vết thương cũng nặng mới khép lại, Liêu Chi phản đầu đầy mồ hôi, tao mày nhìn Âu Dương Oan, mình sử dụng từ Nghiêu Bưu Hoàng Quyết lực lượng toàn lực một kích, Âu Dương Oan dĩ nhiên chỉ lui ra phía sau vài bước, hắn làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh như vậy, lần trước Liêu Chi phản thế nhưng một đau đưa hắn và Lâm Dao cùng nhau chém thành một miếng. Âu Dương Oan mang trên mặt tà dị mỉm Chi phản vừa nhìn tư đầu người tiện, đột nhiên ngửa đầu cười to một tiếng, hai người các ngươi ba ha, ha thật là thiên ý, không nghi tới nhà. Còn kia nghiỆt xúc vạn năm sau lại vẫn có thể sử dụng phương thức này bảo vệ cái kia ti tiện lợi nhân muốn. Nhưng mà hai người các ngươi vô chi tiểu nhi nếu là lấy làm cho này dạng là có thể đánh bại bản tôn, vậy cũng mười phần sai. Âu Dương ngoan lần nữa đứng vững, đang muốn lần nữa triệu hoán tử khí, đột nhiên trên mặt dâng lên một trận khắc thường hồng hồng, sau đó hắn đột nhiên phún ra một ngụm máu đen, trên mặt lỗ chân lông trong rỉ ra vô số giọt máu, nhìn qua dự tận kinh cùng. Sắc mặt hắn khẽ biến, đưa tay chỉ liếu chi phản, sau đó bắt đầu nôn mửa máu đen, Nhất khẩu khẩu tới ra thổ màu đen cục máu mà, cục máu mà tản ra ác Nhưng ác muốn cổ thân thể này quá yếu liền bạn tôn 1 phần 10 thủ đoạn đều không dùng được. Âu Dương Ngoan tuy rằng nhìn qua bị thương rất nặng, Liêu Chi Phản và Tư Đầu Nguyệt Tiễn bên này nhưng cũng không dễ chịu, hai người trước đều bị Âu Dương Ngoan tử khí chấn thương, Liêu Chi Phản càng ở Tử Thủy trên lúc đã bị Tư Đồ tình kiến đám người an toàn trọng thương, cũng may hắn trước đây ăn thần nguyên tử không ít đang dưỡng, thần nguyên tử lại đang trên người của hắn dùng chỉ hoa săn sóc gần cần vài chục năm tam tại hòa hợp đan, bồi dưỡng được Liêu Chi Phản sự khôi phục sức khỏe cực mạnh. Thân thể mới một mực cố gắng đến bây giờ. Lúc này mới thương vết thương cũng phát chúng làm. Hắn chỉ cảm thấy Huyền Phụ trong cung một đoàn lãnh khí để cho hắn không nhịn được phát run, trên người chân nguyên trợ suy giảm, toàn thân kinh mạch huyết đạo đều phản xuất hàn băng vậy bị đông, hàng loạt cảm giác vô lực dần dần kéo tới, dù cho sự xuất bưu hoàn quyết cũng không tệ với sự. Hắn vẻ sợ hãi cả kinh, không biết là bởi vì bị thương duyên cớ còn là Âu Dương ngoan trước những tử khí đó có cái gì ác độc công lực. Liêu Chi Phản, người làm sao vậy? Tư Đạo Nguyệt Tiền thấy Liêu Chi Phản trong cơ thể chân nguyên một đoàn loạn ma vậy thất loạn, hơi thở càng ngày càng loạn, trong lúc mơ hồ hồ ba cùng trong mạch đều có hỏng mất nguy hiểm. Nang nhanh tiến lên cầm Liễu Chi phản tay, hoán độc hắn nói, nhất định là ở từ thủy phía ngoài tư độ tình tiến bọn họ cầm thương thế của ngươi thành như vậy, chờ ta đi ra nhất định phải đưa bọn họ mổ bụng phá bụng. Âu Dương Quan nói ra rất nhiều máu đen sau, thanh âm khàn giọng cười, các ngươi không có cơ hội đi ra, thù mối hận cũ, bản tôn cùng các ngươi cùng lợi tính. Trong lúc bất chợt ánh mắt hắn tản ra hàng loạt quỷ dị quang mang, trong miệng phát ra dường như nhị non vậy chú ngữ tiếng, người nghe xong ý nghĩ đều cảm giác cần lên vậy. Liều chi phản cúi đầu, tóc ra che ở con tím ánh mắt của, nghe thế cái thêm đệ cho trong lòng hắn phiền táo đau đớn trên người kia cổ cảm giác vô lực càng phát nồng đậm. Đột nhiên hắn ánh mắt biến đổi, khỏe mắt dư quang liếc về sau lưng một cái màu trắng cái bóng chạy tư đầu mịt tiền phóng tới, chỉ nghe Hạ Bạch Linh và Phi Vân nữ đồng thời kinh hô một tiếng. Cẩn thận. Liêu Chi phản một tay lấy tư đầu mịt tiền đẩy ra, chỉ cảm thấy nơi ngược chợt đau nhức, tối đầu vừa nhìn một đoạn bạch sinh sinh cốt đầu từ ngược phải chỗ chui ra, hắn mạnh xoay người một trường, một trường này ngưng tụ trên người của hắn tất cả khí lực, một đạo màu vàng trưởng lớn đánh ra cầm sau lưng, căn màu đen thạch trụ đánh nhỏ. Nhưng cũng không có người nào sau lưng hắn, hắn chỉ cảm thấy sau lưng rất nặng, tựa hồ có cái gì đồ ghé vào trên lưng của hắn. Liêu Chi Phản, nó ở sau lưng ngươi." Hạc Bạch Linh cả kinh nói, Phi Vân nữ cũng mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt kinh khủng địa chỉ vào hắn, Liêu Chi Phản gầm nhẹ một tiếng, một trường từ trên đầu vai chụp được. Ba một tiếng tựa hồ vỗ vào một cái cứng rắn mà chân chuột gì đó phía trên, mơ hồ cảm thấy sau lưng có cái gì được đánh bay, lực xương ngón tay được đột nhiên hút ra, đau đến Liêu Chi Phản ngã xuống đất miệng lên khí, chán nặng ngồi dưới đất. "Liêu Chi Phản, Liếu Chi Phản." Tư Đồ Nguyệt Tiền hai tay ở trước người bước, sắc mặt kinh hoàng lo lắng, trong mắt nàng không thấy được Liêu Chi Phản bất kỳ chân nguyên, sẽ Liêu Chi Phản lúc này cũng không có sử dụng nguyên lực, sẽ hắn đã chết. Tư Đồ Nguyệt Tiễn kinh sợ nàng lấy được chính là sau một bản án, cũng may Liêu Chi Phản thay đổi động tĩnh ngửa điệu lên tiếng, "Ta ở chỗ này." Hắn cau mày nhìn được mình đánh bay đi ra cái vật kia. Đó là một chỉ trắng liêu không xương, một cánh tay đỏ bừng nhuộm đầy liêu chi phản máu. Đâm thủng qua hắn trong lực dĩ nhiên là chuyển từ đoạt sinh trong trận pháp cái kia bộ xương khô không xương. Lẽ nào không xương được tử khí thao túng bốn đường bốn liêu chi phản che ngực căng chặt hàm răng, Tư Đồ Nguyệt Tiễn và Hạc đến bên hắn, đem ra đan và thoa ngoài da thuốc mỡ giúp hắn chỉ thương. "Ngươi như thế nào?" Tư Đồ Nguyệt Tiễn ân hỏi. Liêu Chi Phản lắc đầu, ta cảm thấy chân nguyên mất hết, kinh mạch cứng quọng, ta, ta sợ là không được bốn. Không được nói bậy. Tư Đồ Nguyệt Tiễn nâng tay lên liền muốn đánh hắn tát vào mồm, nàng cắn môi tay run nhẹ nhẹ, quay đầu giận hô, người đối với hắn làm cái gì? Âu Dương Ngoan khàn giọng điệu cười nhẹ hai tiếng, ta có thể làm cái gì, là của hắn sử dụng bưu hoàng quyết không lo, được cắn trả đi, ha ha ha, con kia nghiệt xúc lực lượng há là tốt như vậy dùng. Hắn đứng thẳng thân thể miệng lên đường ra một tiếng quái dị chú quyết, trên đất con kia khung xương dĩ nhiên mình đứng lên, hướng về Âu chậm rãi đến, Âu Dương Ngoan hai cánh tay, khung xương cũng dang hai cánh tay. Sau đó gián thân thể hắn tự nhiên dùng vào Âu Dương Ngoan trong cơ thể. Trương 151, nguy nan là lúc bảo Định hiện. Vốn đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng tu sĩ hài cốt, dĩ nhiên mình đứng lên, làm Liêu Chi phản bị thương nặng cũng nói, lại còn mình đi hướng Âu Dương Ngoan và thân thể hắn dùng vi liêu nhất thể. Ngay cả mấy người ở lâu thương đế thành đã biết không ít pháp quyết kỳ quỷ người tu hành, giống bực này thủ đoạn bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bộ xương khô kia tuyệt đối sẽ không lưu lại cái gì hồn phách ý chí. ngay cả Tư Đạo Nguyệt đặc biệt ánh mắt của đều nhìn không ra nó có cái gì đặc biệt, nhưng mà chuyện chính là như vậy quên co và bộ xương khô dung hợp ở chung với nhau, sau Âu Dương Quan hơi thở đại biến, tựa hồ chiếm được thần bí dị lực lượng tương trợ, chỉ nghe trên người của hắn một trận tích đùng ba ơ hưởng, thanh âm phảng phất cốt cách ở trong liệt họa tác liệt vậy. Âu Dương Quan cánh cùng cốt thân, hai tay chống đất mặt, chạm như da thú, trong miệng phát ra khản giọng mà thanh âm chói tai, như là cười quái dị hoặc như là khóc thét, phật lét phật lét tốn hơi thừa lời tiếng từ trong miệng hắn phát ra, cùng lúc đó y phục trên người hắn rồi một tiếng được vật gì vậy tạo ra. Ở mấy người kinh ngạc ánh mắt cảnh trong, chỉ thấy Âu Dương Ngoan trên người dài ra một chút cũng không có vài gốc gai xương lưới dao sắc bén, trên bờ vai trên cánh tay đâm thủng qua da thịt đưa ra ngoài, da thịt được sắc bén gai xương xinh xinh xé mở, huyết lưu không ngừng, Âu Dương Ngoan lại phát ra khoái ý tiếng cười. Ha ha ha ha, hôm nay bây giờ thật đáng mừng, ở đây tử điệu tìm được kiếp trước di cốt, tuy rằng tạm được, nhưng đối phó với các người điều này hậu bối tiểu tử dư dằn. Người rốt cuộc là vật gì vậy, năm phi vân nữ sợ hãi lầm bấm nói. Âu Dương Ngoan liếc nàng liếc mắt, trong miệng phát ra sắc nhọn hư một tiếng, âm sâm cười, cái gì gọi là vật gì vậy? Ngược lại các ngươi cũng sống không được bao lâu, Bản Tôn không ngại nói cho các ngươi biết, kia cụ khung xương sở dị chịu ta không chế, chính là bởi vì kia chết đi tu sĩ vốn là Bản Tôn kiếp trước. Ở các ngươi điều này vô chi hậu bối trong mắt, luân hồi chuyển thế hư vô mà mịt, nhưng mà Bản Tôn lại biết chuyển thế nói đến xác xác thật thật tồn tại. Hắn ngữ khí than nhỏ, nhớ năm đó kiếp trước để tìm kiếm thủ ngữ thánh khí tới chỗ này, để đối kháng sinh tử lô chết khí, ta chuyên môn tu chỉ sinh cơ pháp môn, không tiếp chịu bái nhập đại la thiên môn vô sinh môn hạ, học học sinh, sinh không quyết, đại thành sau có thể dung nạp tiên địa sinh khí, thậm chí trường sinh bất tử. Hắn lắc đầu, Trợ hồn hơn nữa người khác chuyện xưa, chỉ tiếp kiếp trước bản Tôn đánh giá thấp thuộc nữ thánh khí chi bá đạo, hao hết thiên tân vạn khổ tìm được sinh tử lô chết chi mà nhỏ, lại bị sinh tử lô còn sót lại ý chí lấy vô tận tử khí sinh sinh vây chết ở chỗ này. Hắc Bạch Linh mở to hai mắt nhìn, nhìn Âu Dương ngoan trên người dự tận gai xương, khó có thể tin nói, Đại La Thiên môn đúng mấy trăm năm trước tà phái, ở 700 năm trước đã bị tư đồ thị diện môn, mà vô sinh lão tổ thì là hơn 2000 năm trước Đại La Thiên môn trước đại môn chủ, người ba người tiếp trước dĩ nhiên là 2000 năm trước người bốn. nữ cả kinh nói, thì ra là cái kia truyền từ đoạn sinh tối bắt quái trận pháp, thật là ngươi bày ra. Có trách ngươi dĩ nhiên quen thuộc như thế cách phá giải." Âu Dương Loan khàn khàn cười ha ha một tiếng, kiếp "Trước ta nỗ lực lấy tức giận đối kháng sinh tử lô tử khí cuối cùng rơi vào tươi sống vây chết ở chỗ này cái cục, đời này ta lợi dụng tử khí nhập đạo, đoạt được sinh tử lô tử khí cho mình sử dụng, các ngươi nhặt đi cái kia thượng cổ thần hộp đồng tử vốn là đồ của ta, ta đoạt lại coi như là vật về kỳ chủ." Tư Đồ Nguyệt Tiên lạnh lùng nói, "Đừng nghe hắn địa chuyện, cái gì hồi chuyển thế, dù cho cái cốt đầu thật là hắn trước, hắn lại có thể chuyện của kiếp trước tình, hắn nhất định dùng cái gì pháp hấp thu kia cụ khung xương, các ngươi chớ bị hắn lừa." Dương Văn ánh mắt khinh thường Mạnh miệng nha đầu, bản tôn vô thượng diệu pháp kỳ thực ngươi có khả năng rõ ràng, trong trời đất này vạn pháp và đạo, chuyển thế trong tự có ngoài nói, ngươi cái này lời trẻ con tiểu nhi có thể biết đến bao nhiêu? Biết bản tôn bí mật lớn nhất, ngươi có thể an tâm địa chết đi. Hắn vung tay lên, lòng bàn tay một đoàn tử khí bắn ra, trong nháy mắt cầm chuyển tử đoạn sinh tối bắt quái trận những hắc thạch đó ăn mòn, che ở Tư Đồ Nguyệt Tiễn trước mặt vài đạo màu đen ngũ tự thạch từ đó giàn được mặt một cái động. Tư Đồ Nguyệt Thiền bắt được chi phản quần áo đưa hắn ném tới sau lưng, đồng thời răng ngự khởi chí tôn lệnh ngăn cản, tử khí cầu lặng yên không tiếng động giàn đánh vào chí tôn lệnh trên. Trong nháy mắt buông xuống tôn khiến đánh bay đi ra, Thừa dịp Tư Đồ Nguyệt Tiền trước mặt lỗ hổng sắt na, Âu Dương ngoan ánh mắt hung ác, lần nữa đánh ra một chưởng, một đạo màu đen trưởng ấn đánh vào lực của nàng, màu đen trưởng ấn xâm chứa một đạo bạch quang, hắc quang âm trầm, bạch quang lộ vẻ sổ thảm, một đen một trắng phản phất đòi mạng vô thượng chui vào Tư Đồ Nguyệt Tiền ngực. Tư Đồ Nguyệt Tiền kêu lên một tiếng đau đớn thân thể được đánh bay vài chục trượng, nặng suy sụp mặt đất. Tiểu thư bốn học Bạch Linh kinh hô hoàng dậy, hai mắt thần, không tới ra tràn đầy máu đen, khí ở trên mặt lèn, khuôn mặt trắng đoán trên từng cái màu đen huyết tuyến Tiểu thư, ngươi như thế nào?" Tư Đồ Nguyệt Tiễn hơi thở hơi yếu, khóe miệng giật giật, Hắc Bạch Linh phụ thân cẩn thận vừa nghe, chỉ nghe nàng lẩm bẩm, "Đi bảo vệ Liêu Chi Phản, ta, ta không sao bốn." Hắc Bạch Linh đau lòng muốn vỡ, hung hăng nhìn thoáng qua Âu Dương Oan, "Quái vật, ta và ngươi liều mạng." Đầu nàng phát phi dương, trên người tuôn ra tầng một màu trắng yếu khí, thân thể biến hình mong muốn hóa thành linh hạt chi khu, nhưng mà hóa thân biến đến một nửa đột nhiên chỉ nghe một tiếng thảm minh, Hắc thân mềm nhũn suýt nửa ngã quỵ, ngắt, đậm, trên cổ tay kéo dài đến trên cổ. Mỹ mẹ thúc dục yêu nguyên để cho nàng sợ trong tinh ngân điều độc nhanh hơn phát tác, còn không có và Âu Dương Loan giao thủ liên suýt nữa độc dậy thì vong. Lúc này Liễu Chi phản tư đồng nguyệt tiền hạc Bách Linh, nhất trọng thương một chúng độc, mà Liễu Chi phản lại toàn thân chân nguyên khuếch viện, ba người lại vô cùng sao sức đánh trả. Âu Dương Loan than nhỏ khẩu khí, mang trên mặt tà dị mỉm cười, không phải bản tôn ỷ lớn nhất nhỏ, thật sự là các ngươi không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe. Hắn chậm rãi hướng về Liễu Chi phản đi đến. Bốn người chỉ còn lại có phi vân nữ coi như hoàn hảo, nhưng nàng tu vi liền hạc bạch linh cũng không bằng. Hơn nữa thấy Âu Dương Loan giữ tận quỷ dị, trên người những gai xương đó áo giáp vậy để cho hắn nhìn qua phảng phất loạn cốt khâu thành yêu ma quỷ quái. Âu Dương Loan muội đi một bước, phi vân nữ đều phải lui ra phía sau một bước, mặt cười tràn đầy kính cụ, miệng giững cười nói: "Vị tiền bối này, tiểu nữ tử cùng bọn họ mấy cái căn bản không biết, đúng con kia hạc yêu đã thương ta, cầm ta nhốt lần nữa, lại nói tiếp ta đối với bọn họ cũng hận thấu xương, nhìn ở mọi người đều là ta đạo đệ tử phân thượng, tiền bối ngài để lại tiểu nữ tử một con đường sống làm sao?" Vốn qua Âu căn bản là không có cầm nàng để ở trong mắt, nghe nữ vừa nói như vậy hắn dương mắt nhìn nản một cái. Thâm độc tà dị ánh mắt sắc bén như lao, để cho Phi Vân nữ dùng mình. Hừ hừ hừ bốn. Ngươi tiểu nữ tử này trời sinh cũng đúng, trên người chân nguyên lại hỗn tạp không rõ, đồng thời mang theo vài loại thuộc tính nguyên lực, hơn nữa ngươi gương mặt đó yêu mị hòa người, chỉ sợ người đúng người nào tu xong tu pháp môn người trong môn phái đi. Nghĩ đến lấy tư đồ thị rối cha cao ngạo, phải không quá sẽ cùng ngươi bực này nữ nhân đi cùng một chỗ. Phi Vân nữ ngượng ngùng cười, mị hoặc ánh mắt của Tả Hữu vòng qua vò chuyện, lén lén nhìn Âu Dương mắt, tiền bối quả nhiên độc đáo, điểm này mà tu vi không thể gạt được lão nhân ra ngài pháp nhãn, chính là tiệp hoa quán nhân. Tiền bối tu vi thông thiên, kia ngang ngược tư đồ thị tiểu thư căn bản không phải ngài hợp lại chi địch nếu như tiền bối không ngại tiện tiếp phân thấp hèn, tiện tiếp nguyện hầu hạ tạ hữu, tí với cái chiếu 6 Phi, thấp hèn. Hạc Bạch Linh thân thể run dậy, khinh bị nhìn phi vân nữ khinh thường nói. Lúc này Hạc Bạch Linh trên người đột phát, anh em cứng cổ chỉ có thể ôm chặt tư đầu người tiền, phi vân nữ trước được Hạc Bạch Linh sửa trị qua, lúc này mắt cơ hội báo thủ đến, đến rồi, Tiếu lệ yêu trên mặt của tầng một lệ khí lên, nặng ngây ở trên mặt hắn đánh một cái tát, tiện nhân, ai cho ngươi nói chuyện, ta nói chuyện với tiền bối nào có phần ngươi chen mi mà. Nàng liên tiếp đánh Bạch Linh ba cái nặng nề lốt hai, cằm mặt của nàng đánh sưng đỏ tụ huyết, hàm răng gian được máu nhuộm đỏ. Bạch Linh chẳng qua là khinh thường nhìn nàng, không có bất kỳ thống khổ hình dạng, khàn khàn cười nói, tiện phụ vĩnh viên đều là tiện phụ, chó không sửa đổi được bốn. Ta giết ngươi. Phi Vân nữ khỏe mắt dư quang liếc Âu Dương Oan liếc mắt, thấy hắn chính giác hứng thú địa nhìn mình, Phi Vân nữ biểu hiện dục vọng càng thêm nồng nặc, giơ tay lên vừa muốn một trường bắn rơi, Đống nhiên mắt, cười hì hì nhìn Âu Dương nói rằng, tiền bối, mấy người này mệnh đều là ngài, ngài nói bọn họ còn là sự chỉ như thế nào? Âu Dương mắt chẳng qua là hừ hừ nợ nụ cười một tiếng. Nhàn nhạt nói rằng, con đưa học yêu tùy ngươi xử trí đi, hai người này ta muốn dẫn đi. Hắn không cùng Phi Vân nữ nói nhiều, tựa hồ liền giết bọn ta khinh thường đi làm. Tiểu tử này có chút cổ quái, dĩ nhiên có thể sử dụng thượng cổ yêu thú chi vương đưu hoàn quyết, ta muốn dẫn hồi Minh Sơn thật tốt nghiên cứu một chút, về phần nữ nhân này, bản tôn vừa không muốn bây giờ giết nàng, ta và nàng thù mới hận, cũng không biết, tự nhiên không thể để nàng chết thống khoái như vậy. Phi Vân nữ cảm nhận được câu dương ngoan trong mắt khinh thường, trong tâm nhưng không có bất kỳ tức giận gì, trái lại cảm thấy ngạc nhiên, hắn khinh thường mình, khinh bị mình, chung so giết mình tốt. Tiền bối nói chính là Đối loại này tự cho là đúng không coi ai ra gì tiện nữ nhân, tự nhiên mọi cách ràn rạn, muôn vàn trà đạm, tốt nhất tìm mười mấy tô Loti tiện nam nhân cầm nàng trà đạm một phen, sau đó sẽ bán vào ký viện trong đi. Vị Vân nữ nói còn chưa dứt lời liền lập tức ý miệng, bởi vì nàng thấy Âu Dương Loan trong mắt nổi lên vẻ bất mãn, hắn hừ một tiếng, không nghĩ tới người nữ nhân này dĩ nhiên ác độc như vậy, ngay cả ta cái này lớn Tà Phái Minh Sơn người chồng cũng không cùng người, đây là rắn giết dục tâm. Vị Vân nữ lập tức mồ hôi chảy như chú, giọng nói, tiện tiếp biết sai, chẳng qua là, chẳng qua là bốn nhất thời hồ đồ. Âu Dương Loan tăng địa quay đầu, Đi tới liều Chi Phản bên người đưa hắn một tay giơ lên, tay kia thì với vào trong ngực hắn đi sờ cái kia cổ hộ đồng tử. Vị văn nữ thấy thế, cảm thấy Âu Dương Loan tựa hồ cũng không có giết mình ý tứ, lúc này mới trong lòng chấp định, nhưng mà lần này là hoàn toàn đắc tội Tư Đồ thị, nếu như bị thương đế thành người biết, đã biết nho nhỏ tiệp hoa quán môn nhân sợ rằng hữu tử vô sinh, nghĩ vậy mà trong lòng nàng húng hắc, thầm nghĩ Liêu Chi Phản và Tư Đồ Nguyệt tiền cũng bị kia đại ác nhân bắt đi, dù cho không chết cũng rất khó tái xuất hiện, mà Hạc Bạch Linh là được duy nhất người biết. Cùng với chờ được Tư Đồ thị giết, không bằng trước hết giết con này Hạc yêu diệt khẩu. Trước các loại ván hận ở Phi Vân nữ trong lòng mạn bại trở thành sát khí, trên mặt hắn sát khí tràn ngập, cười lạnh một tiếng, "Hạc Yêu nhà Hạc Yêu, gọi ngươi trước không nên chọc bản cô nương, ngươi thiên không nghe, lần này xem ai tới cứu ngươi ba." Hạc Bạch Linh mặt không đổi sắc, phun một bãi nước miếng chính thổ ở Phi Vân nữ giày thêu trên, híp mắt khinh thường cười nói, "Ngươi giết không được ta, ngươi và cái kia Minh Sơn phái tạp vật đều biết chết ở chỗ này." Phi Vân nữ giận dữ, "Ta đây liền giết chính là ngươi thử xem." Dơ tay lên một chưởng hướng Hạc Bạch Linh ốc tới. Đúng lúc này dị biến nổi bật, chỉ nghe Âu đột nhiên một tiếng đau kêu, thân thể đột nhiên về phía trước tụng một cái. Hắn hất tiêu to một tiếng xoay người lại một trường vô đi. Bình một tiếng, một chỉ màu xanh đồng đỉnh được hắn đánh bay ra ngoài. Không biết nơi nào bay tới đồng đỉnh đưa hắn đụng phải một cái lão đảo. đồng đỉnh hô một tiếng bay ra hơn 10 tờ mới lung lay lắc lư ổn định, lần nữa hướng về Âu Dương Ngoan đánh tới. Âu Dương Ngoan giận dữ, từ đâu tới bọn chuột nhắt, cho bản tôn lăn ra đây. Hắn giống to một tiếng, sinh tử lô tử khí được hắn điều khiển cầm con kia đồng đỉnh cuốn lấy, âm u trấn nguyên đột nhiên đánh tới. Chỉ nghe hắc thạch đỉnh núi một tiếng vách thiếu, thật sự có một cái bọn chuột nhắt từ nghiêng trên sườn núi lăn xuống. Chương 152: Vũ Thi cứu muội đấu Âu Dương Người kia từ núi đá sườn dốc trên lan xuống, sau cùng đầu đánh vào một khối nô ra trên tảng đá mới dừng lại thân thể, chỉ thấy hắn xoa nhức đầu kêu ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút, chợt phát hiện địch nhân sau lưng tự mình, vội vàng vòng vo cái phương hướng, chỉ vào Âu Dương Ngoan Chính khí nghiêm nghị cả giận nói, "Tốt ngươi cái Tà Đạo Tiêu Tiểu, cũng dám khi dễ ta tư đồ thị tiểu thư, thật thật khí sát bản thiếu ra. Âu Dương ngoan mắt lén nhìn một chút người kia, chỉ thấy hắn một thân bạch y dính đầy bụi bặm, tóc vừa ở ngã nhào trong ra rối tung như cỏ, bừng sưng lên một cái túi lớn. Nhìn kỹ lại mặt, thiếu niên này 16-17 tuổi hữu, tướng mạo thường, thường trong mang theo chút hèn mọt. Tuy rằng cũng không anh tuấn nhưng nếu thấy lâu cũng có thể thuận mắt, chỉ nhưng mà một đôi bát tự mi có chút lối thời, làm cho nhìn qua mong muốn cười. Con kia màu xanh đồng sắc bảo đỉnh xem ra là pháp bảo của hắn, được Âu Dương ngoan tử khí đánh rơi sau hóa thành một chỉ lưu hương lớn nhỏ đỉnh. Thiếu niên đau lòng kiểm tra mình pháp bảo, cả giận nói, vật này chính là ta đỏ lên nhan chi kỳ tặng cho, nếu là làm hư thiếu gia bảo bối, bằng ít tất nhiên cho người chịu không nổi. Âu Dương ngoan cau mày nhìn một chút hắn, liếc mắt liền nhìn ra người này tu vi thường thường, lá gan cũng không nhỏ, mình vừa kia một cái chính là được người này hạ đẳng pháp bảo đánh trúng, không khỏi giận dữ mà cười, từ đâu tới tiểu tử nhóc cũng dám chọc bạn tôn, nhà ngươi trưởng bối không dạy qua ngươi muốn su cắt tị hôm sao? Hừ, đối mặt ta ác hả người, bản ít tự nhiên muốn đứng ra, bỏ ta ngoại của người nào, bản ít chính là tư đồ thị người, ngươi đã thương vị tiểu thư kia, luận tư bại bối nàng phải gọi ta một tiếng miêu ca. Âu Dương Loan cười hắc hắc một tiếng, ta mắt ta nhìn, khinh thường nói, tư đồ thị người mỗi người tuân mỹ, ngươi cái này xấu quỷ cũng vậy tư đồ thị. Người bốn người dám nhục mạ ta, bản thiếu ra biết không thay tên ngồi không đổi họ, tư đồ thị ngoại thích dịch thống phong đúng cũng, mau mau bùng trong tay người kia, bằng không bản ít ba nhà bốn. Dịch thống phong kinh hô một tiếng. Chỉ thấy Âu Dương Loan đột nhiên xuất thủ, trên người tử khí bắt đầu khởi động hóa thành một cái bàn tay hướng về Dịch Thống Phong chụp tới, Hắc khí đại thủ trong mang theo vài đạo bạch quang, đúng là đả thương một trường lão làm tư độ bị thương nặng nguyệt tiền kia một hắc bạch tâm dương khí. Dịch Thống Phong thấy bàn tay to kia thế tới hung mãnh, không khỏi hoảng hốt kêu một tiếng: "Tiểu thư cứu ta." Hắn cái này một kêu Âu Dương Loan lập tức cảnh giác, xoay người hướng về sau lưng một chỗ ẩn nút trên vách đá mặt nhìn lại. Chỉ thấy núi đá sau truyền tới một trận khinh linh mờ mịt ý, cùng âm tử khí không hợp nhau, bạch quang chợt nổi lên, tách ra vô tận tử khí, một tiếng réo tiếng xé gió chạy đến. Bạch quang trong đúng một vòng chăng non, xoay tròn chém ở Âu Dương Loan tử khí vân tay trên, chỉ một thoáng phảng phất bị xua tan vô tận đêm tối lắc lư ba ngày, bạch quang thế như trẻ che sẽ chết khí bị Sura tan không còn. Dịch Thông Phong thấy thế thở phào nhẹ nhõm, vỗ về ngữ nói, "Hù chết cha." Dịch Thống Phong, không phải là nói tốt lắm ngươi ở phía trước mặt hấp dẫn sự chú ý của hắn, chúng ta xuất thủ cứu ra Nguyệt Thiển sao? Ngươi thế nào như thế không còn dùng được. Dốc đá phía sau đi ra vài tên nam nữ trẻ tuổi, mặc Tử Y một cái cô gái xinh đẹp cau giận nói, "Dịch Thông Phong bất đắc tố khổ nói, "Ra các tiểu thư, ta không thể nào không gọi." Giả nếu là không cứ gọi ta đây không thành vương 8 sao? Hơn nữa kia tả đạo tu sĩ tới huống mãnh, vừa nếu không tiểu thư xuất thủ, ta khả năng liền sớm hướng Minh vương báo cáo. Âu Dương Loan ngẩng đầu nhịn, "Hắc hắc, Nguyên Lai là tư đồ thị đệ tử đến đến rồi, thế nào, các ngươi là tới cứu tiểu thư nhà mình sao?" Người ngoại trừ ra cất vi vi ngoại còn có 5 người, một gã bạch y khinh linh cô gái đứng dậy, thân thủ cầm kia trăng non vậy pháp bảo thu hồi treo ở đỉnh đầu, tao mày nhìn Âu Dương Loan nói rằng, "Các hạ chắc là ác danh tiêu trừ Minh Sơn phái đệ tử, không nghĩ tới các hạ lại có tu vi như thế, có thể đem mỗi mỗi ta bị thương thành như vậy." Nói vậy sau này nàng cũng có thể thu liễm một chút bừa bãi tính tình. Nhưng mà, muội muội ta đã trọng thương, nếu là người mong muốn cùng Tư Đồ thị khai chương nói, tiểu nữ tử Tư đổ Vũ Thi tuy rằng bất tài, nhưng cũng cam nguyện lĩnh giáo các hạ pháp môn, nhìn ở muội muội ta tuổi nhỏ phân thượng, không bằng cầm nàng thả làm sao?" Tiểu thư bốn hạc Bạch Linh vui vẻ nói, trong mắt trong nháy mắt thoải mái, tới năm người ngoại trừ Tư Đồ Vũ Thi và ra các vi vi ngoại, còn có Tư Đồ Vũ Thi yêu tộc thủ hạ chính là Thanh Hạo, Dương Tu sĩ si Vương Vĩ Văn, một người khác cũng Tư Đồ chỉ thủy. Tư Đồ tinh kiến kia người nhưng thật ra không có cùng với bọn họ, không biết rơi lạc tạ ở sinh tử lôn nơi nào đi. Vì Vân nữ nâng tay lên cũng nữa rơi không được, nàng đã cảm giác được kia mấy cái tư đồ thị sắc ý, mình nếu như thật dám động thủ, sợ rằng còn không có giết Hạc Bạch Linh trước hết được kia vì tiểu thư giết. Việc đã đến nước này, Phi Vân nữ cũng không muốn tái biến hồi Liêu Chi phản một phe này người, thầm thở dài khẩu khí bùng lòng ra Hạc Bạch Linh, mình đứng ở Âu Dương Ngoan sau lưng. Lúc này nàng chỉ có và Âu Dương Ngoan đứng ở một bên còn có khả năng miễn với được tư đồ thị giết chết. Âu Dương Ngoan hé mắt, nhìn mấy người Thái Sơn áp đính vậy như thế, cười hắc hắc một tiếng, một tay cầm lấy Liêu Chi phản đầu đưa hắn kéo chó chết vậy kéo trên mặt đất, các ngươi cho rằng nhiều người chính là bản tôn đối thủ? chỉ bằng mấy người các ngươi hậu sinh văn nối, đã nghi cùng bản tôn đánh nhau. Hừ hừ hừ, không biết sống chết. Tư đồ Chỉ Thủy ánh mắt tâm trầm, lạnh giọng nói rằng, ta vẫn luôn không thích cái tiêu tiểu Man Búc đồng nha đầu, nhưng nàng là tư đồ thị người, trên người chạy tư đồ kính không tổ tiên huyết mạch, thương thế của ngươi nàng, đó là bị thương tư đồ thị tôn nghiêm, đại phái đệ tử bộ mặt cao hơn hết thảy, ta bất kể ngươi có cái gì thủ đoạn, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Nói cho cùng, vỗ tay tiếng vang lên, tư đồ Chỉ Thủy, biết ngươi nhiều năm như vậy, chưa từng đã nghe ngươi nói như thế có đạo lý nói. Âu Dương theo tiếng nhìn lại, không khỏi lặng lẽ nở nụ cười một tiếng. Vẫn còn có người, các ngươi chính đạo mong muốn liên thủ đối phó bạn tôn, và chính đạo tà đạo không quan hệ. Hắc Thạch trên núi đi ra hơn 10 người thanh hắc bảo tu sĩ, trước một nhân thần sắc cấm lãnh, ánh mắt sắc lệ, cười lạnh một tiếng nói rằng: "Âu Dương Văn, chúng ta trong sư đệ là của ngươi giẫ đi." Người một thân hắc bảo, sau lưng lưng một thanh trường kiếm, sắc mặt tái nhợt như tuyết, gương mặt đường cong thân thể cường tráng phảng phất đao tước, thần tình che lớp cô chớp, làm cho cảm thấy kim thạch vậy cứng rắn lạnh như băng ý, theo bản mong muốn rời xa. Nghe được Hắc trên núi đi tới người kia thanh của, chỉ thủy hừ một tiếng, tràn đầy khinh thường. Không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này. Cố thật không mất hứng. Gia Cát Vi Vi nói khẽ với Tư Đồ Vũ Thi nói rằng: "Vũ Thi tiểu thư, những người đó đúng đạo diễn phái, không nghĩ tới Thiên sát Thiên Dạ cũng tới rồi, bọn họ vốn đúng giúp chúng ta còn là giúp đỡ cái kia ác nhân." Trước ở Tử Thủy trên Tư Đồ thị phong tỏa Tử Thủy nước động, ngay lúc đó đạo diễn phái đã từng kể cả những thứ khác môn phái đánh Tư Đồ thị phong tuyến, cho nên Gia Cát Vi Vi không biết Thiên Sắt Thiên Dạ điều này đạo diễn phái đệ tử có thể hay không mang thủ, nếu như Thiên Sắt Thiên giúp đỡ kia ác nhân đối địch với tự mình, chuyện kia sẽ không dễ làm." Tư xuống ánh ngâm một chút, đối Thiên tay nói: "Tư Đồ Vũ Thi bái kiến Thiên Dạ Thiên dạ sư Minh là tới chợ chúng ta cứu ra xá muội sao?" Thiên dạ quay đầu liếc tư đồ Vũ Thi li mắt, "Cũng không phải, Vũ Thi tiểu thư hiểu lầm, chúng ta trong sư đệ và chúng ta đi tán, ta tới nơi này đúng tìm kiếm ta các sư đệ." Ánh mắt của hắn miết hướng thạch trận trong kia mấy cổ đạo diễn phái đệ tử thi thể. "Nhưng mà xem ra bọn họ đã gặp tên này tà tu độc thủ." Âu Dương Loan cũng không phủ nhận, "Tuy rằng kia vài tên đạo diễn phái đệ tử cũng không phải là hắn giết chết, hắn chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, "Đứng bạn tôn giết thì như thế nào, ta không riêng giết kia vài tên hậu bối, ta còn muốn mang đi các ngươi tư đồ thị tiểu thư, các ngươi thể ngăn cản ta?" Dứt lời chỉ thấy Âu Dương Ngoan trưởng tròn gai xương cánh tay của vung lên, một đạo tử khí cuồn phong từ hắn dưới nách phiên chỗ, Âu Dương Ngoan thân thủ hướng tứ Đồ Nguyệt Tiền một chiêu, một đạo tử khí cuồn cuấn nổi lên từ Đồ Nguyệt Tiền được hắn nhiếp trong lòng trong. Hắn khéo tay mang theo Liễu Chi phản khéo tay mang theo tứ Đồ Nguyệt Tiền, tử khí toàn phong nâng hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về Hắc Thạch Sơn một mặt bay đi. Thấy hắn muốn chạy trốn, Tư Đồ Vũ Thi ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như dao, tiếng. Đánh ra một đoàn hắc bạch song sắc quấn quýt như sả vậy, chân nguyên trưởng ấn tới đón Tư Đồ Vũ Thi Thiền Quyên, Hắc Bạch Linh cả kinh nói, "Vũ Thi tiểu thư, cái này âm dương chân nguyên quá dị hung ác, tiểu thư chính là được hắn một chiêu này trọng thương." Tư Đồ Vũ Thi tuy rằng tu vi thâm hậu, nhưng không có tư đồ nguyệt triển như vậy tự cho mình siêu phàm, tự cao tự đại tối hư tật xấu, nghe được Hắc Bạch Linh nhắc nhở nàng hơi gật đầu, cẩn thận điệu lấy trí tôn Nhìn một chút bàn tay của mình, lòng bàn tay một đạo màu trắng đen lớn kỳ đang ở hướng ở trong thân thể thần đấu, đạo kia hắc bạch khí quả nhiên quỷ dị, lại có thể xuyên thấu qua mình hộ thể chân nguyên trực tiếp xâm nhập thân thể, nói vậy nguyệt tiền chính là được cái này cổ chân nguyên gây. Thương tích. Nang hư lạnh một tiếng vung tay, chí tôn quyết trong nháy mắt cầm âm dương sát lực bức ra bên ngoài cơ thể. Thật là quái dị khó dây dưa pháp môn. Lúc này đây giao thủ Tư Đồ Vũ Thi ăn cái ám quỷ, nhưng mà Âu Dương Quan âm dương trưởng dương âm dương pháp tới, tới pháp lực. Âu Dương Quan thu tay về cười hắc hắc, Huyền Ngọc cung pháp kết quả nhiên có chút chỗ độc đáo, người vị này tư đồ tiểu thư so mọi mọi người bản lĩnh mạnh hơn nhiều, nhưng mà huyền nữ thanh tâm quyết tối kỵ yêu gethamson si thất tình lục dục, ngươi lo lắng mọi mọi người, bản thân giống như ngươi sở học tương đệ, ngay cả có 10 thành thực lực có thể phát huy ra 8 phần 10 cũng không tệ. Tư đồ Vũ Thi lạnh lùng nói, huyền nữ thanh tâm quyết theo đuổi thanh tâm quả dục, cũng không phải là người, có thể nào Vũ Thi đối cái gì cũng không quá quan tâm để ý. Bất kể là tu hành giới tranh danh trục lợi còn là thương đế thành nước ngầm dục động, nàng duy nhất chân chính quan tâm chính là mình cô muội muội này. Muốn cho Âu Dương Hoan cầm tư đạo nguyệt tiền mang đi nàng là tuyệt đối không chịu. Nang lần nữa vận chuyển chân nguyên, thân thể bay lên trời, tầng một kim quang ở sau lưng nàng loé lên như nắng gắt vậy nhiệt liệt, mêng ngông chí tôn quyết tu vi hóa thành hừng hực màu vàng quang diễm, để cho nàng nhìn lại phảng phất đặt mình trong màu vàng hỏa hải, uy thế không ai bị nổi, thiên uy khó có thể địch nổi. nữ được người, vậy thử xem ta tư độ thị chí Tư Đồ Vũ Thi rất ít ở trước mặt người khác thể hiện mình chân chính trí tôn quyết tu vi, đại đa số thời điểm đều lấy Huyền Ngọc cung thân phận của đệ tử sử dụng Huyền Nữ thanh tâm quyết kỳ nhân, nhưng mà có rất ít người biết Tư Đồ Vũ Thi trí tôn quyết cuối cùng như thế nào. Thương đế thành thế hệ trẻ, kiêu ngạo Tư Đồ Nguyệt Tiễn trong tâm duy nhất kính nể thậm chí sợ hai chính là nàng tỷ tỷ. Hôm nay để cứu ra muội muội, Tư Đồ Vũ Thi ở trước mặt mọi người thể hiện rồi nàng chí tôn quyết tu vi, pháp quyết vừa ra, mọi người đều kinh, có mong muốn thủ giúp một tay Tư Đồ Chỉ Thủy, Vương văn, ra Vi Vi bọn người thu tay lại, ánh mắt kinh ngạc. Tư độ chỉ thủy không hề bận tâm ánh mắt của hiếm Thấy địa nổi lên kinh ngạc rung động, không nghĩ tới bốn nàng chí tôn quyết cạnh đến rồi trình độ như vậy. Hắn nhìn mình bàn tay lẩm bẩm thở dài, lấy trí Tôn quyết tu vi mà nói, ta không bằng nàng. Vương Vĩ văn ánh mắt phó tạm, ký hâm mộ vừa sợ, mơ hồ trong còn lộ ra lao một cái tham lam. Âu Dương quan ta và hắn giao thủ qua, người kia âm tà hào sắc, tu vi mặc dù có chút môn đạo, nhưng cùng Tư đồ Vũ Thi bực này, tu vi Tư đồ thị không pháp tướng nói cũng bàn về, xem ra không cần chúng ta xuất thủ. Thiên giả ôm hai tay cửa đổ diện trong sư đệ sư muội nói rằng, Âu Dương Quan thân thể viễn phụ không trung, thấy Tư Đồ Vũ thi một viên mặt trời vậy hướng về tự bay tới, trong non pháp bảo ở trước mặt nàng tản ra thánh khiết mà tôn quý Kim quang. Hắn ánh mắt bắt đầu nghiêm túc, không nhìn ra ngươi còn tuổi nhỏ đối trí tôn quyết hiệu dĩ nhiên sâu như thế, Tư Đồ kính không hậu nhân có như ngươi vậy, kia tiểu nhân hèn hạ cũng coi như nhắm mắt. Hắn phân ra hai đạo tử khí cầm liễu chi phản và Tư Đồ nguyệt tiền quân ở bên người, hai tay ở trước mặt cấp tốc huy vũ, nhưng mà ngay chí quyết tụ vì thiền, ở bản tôn trước mặt cũng chỉ có thể đổ lao vô công. Một đen một trắng hai luồn quang vượng khi hắn hai tay trong lúc đó động, Hắc khí đến từ chính sinh tử lô quần quật bất tận tử khí, mà bạch khí cũng từ trên người hắn những gai xương đó trong tản ra, không biết và hắn hấp thu đi vào kia cụ kiếp trước hải cốt có không quan hệ hệ. Sinh tử lô mở tối bầu trời loé lên vài đạo kinh lôi, cả hắc thạch sơn chúng quanh tử khí toàn bộ được trên tay hắn hắc quang hấp dẫn, vây quanh Âu Dương Loan xoay tròn thành một cột cường đại vàng xoáy. Âu Dương Loan trên mặt dị ra tầng một màu đen, từ hắn thân tích lạc, để cho hắn nhìn qua càng phát dự kinh tiếng, Hai trên hắc bạch Hai đạo tia sáng trước mặt đánh vào Tư Đồ Vũ Thi trên người, Tư Đồ Vũ Thi chí tôn quyết đều chút xuống, ra, một đạo màu vàng con nước lớn cuồn trào mãnh liệt ra, dù sao mấy trăm trượng màu vàng triều dâng ngay cả là một tòa vạn trượng núi đá cũng phải bị san bằng. Nhưng mà Âu Dương Ngoan Sử xuất kia nhất thức âm dương tỏa lại dường như màu vàng thủy triều trong một cái quỷ dị du long, ở trí tôn quyết ở giữa dị nhiên lù lù bất động, hai đạo tia sáng cầm Tư Đồ Vũ Thi bao phủ ở bên trong. Kim quang cùng hắc bạch hai đánh ra khắp bầu trời quan vụ. bên trong chỉ thấy mơ hồ hai bóng người, to lớn sóng xung kích tứ ra, cả hắc thạch sơn được tiêu diệt từng một. Phía ngoài vô số thức tỉnh thi quỷ cương thi được trực tiếp vỡ thành một miệng, tư độ chỉ thủy đám người cũng chỉ có cách dùng quyết bảo vệ mình thân mới có thể đặt chân với mêng mông chân nguyên nước chảy xiết ở giữa, chúng độc hạc bạch linh được Dịch Thống Phong dùng đồng đỉnh giả bộ ở bên trong, lúc này mới mới với. Vạ lây cá trong chậu họa. Chương 153, Âm Dương tỏa tận chí tốt quang. Ngươi cái này ác độc đồ phụ, chui vào ta bảo đỉnh bên trong làm cái gì, mau đi ra, bằng không bản thiếu ra cho người chịu không nổi. Dịch Thống Phong nữ đưa hắn ra bên ngoài rồi. Vị văn nữ được phía ngoài Tư đổ Vũ Thi và Âu Dương Loan kịch đấu phát ra chân nguyên biển hạ thể như run dậy, thật vất vả tìm được một cái tránh né địa phương sao đồng ý đi ra được cùng bạo nguyên lực sẽ nát. Hai tay cầm lấy bạo đỉnh nội duyên mà chết sống không chịu đi ra, một bên cười đùa dùng mê hoặc mềm mại đáng yêu giọng của nói rằng, vị công tử này, phía ngoài nguy hiểm như vậy, thiếp tu vi thấp, người nhận tâm để cho ta đi ra chịu chết sao? Nàng nửa người trên cư trú đi qua, tới dịch thống phong trên người gián nị tiếng nói rằng, công tử cứu lúc này đây, cùng lắm thì, cùng lắm thì người ta nghĩ biện pháp báo đáp ngươi đó là. Dịch thống phong trong lúc vô ý thấy phi vân nữ ánh mắt của chỉ cảm thấy ánh mắt nàng bên trong hồng nhạt tia sáng lóe lên, trong lòng hắn phảng phất lớp một khối kẹo đường, thanh âm gì đều nghe không được, trong đầu chỉ còn lại có Phi Vân nữ nhu nhu nhị nhị ta âm. Sắc mặt trở nên đỏ đắn, theo bản năng lẩm bẩm nói, tốt ba tốt nhất năm. Phi Vân nữ thân là Tiệp Hoa quán môn nhân, tự nhiên sẽ một thân mê hoặc dụ dỗ bản lĩnh, tuy rằng đối tư đồ mộ ảnh bực này tu vi cao thâm người vô hiệu, nhưng đối phó với Dịch thống Phong lại dư giả, thấy mình Ngọc Duyên Kinh thành công hoặc ở Dịch Tông Phong, trong lòng khinh thường trong mang theo vui vẻ. Lúc này đã trúng độc sâu vô cùng Hạc Bạch Linh bỗng nhiên mở mắt ra, lạnh lùng nói, Dịch Tông Phong Ngươi không nên bị cái này tiện bốn yêu pháp mê hoặc, nàng là Tiệp Hoa quản môn nhân, một phái kia tu chính là Dâm Thuật Ngọcuyên Kinh, chuyên môn khảo câu dẫn nam nhân tu luyện, ngươi không nên trúng thủ đoạn của nàng muốn. Hạc Bạch Linh nói lời này, lúc miễn cưỡng mang theo một tia linh hạt thanh đề âm, thanh âm nhất thời xuyên vào Dịch Thống Phong đầu, đe hắn đánh thức. Dịch Thống Phong chỉ cảm thấy như một chậu nước lạnh đội lên đỉnh đầu, kinh hai nói: "Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, suất nửa trong ngươi yêu nữ này quỷ kế, hại ta một đời anh danh, đi ra ngoài cho ta, đi ra!" Hắn đẩy ra phía ngoài Phi Vân Nữ, Phi Vân Nữ thấy mình pháp quyết mất đi hiệu lực, không khỏi ẩn giận, cũng không dám biểu hiện ở trên mặt, nàng thực tế tu vi cũng liền và dịch thống phong tương đối, thật muốn đánh đứng lên chưa chắc có thể đòi nhân tiếng nghi, nàng không khỏi oán hận Hạc Bạch Linh, thuận không thể cầm nàng lột ra gỡ xương. Một bên lôi lôi kéo kéo ngăn cản dịch thống phong tay, một bên dụ dỗ ánh mắt ở Hạc Bạch Linh trên người hận hận đã qua, thấy nàng môi tím bầm sắc mặt sầm ngắt, chớp mắt nói rằng, con kia Hạc yêu thế, nhưng trong ta tinh điều kịp độc, nếu như ta đi ra được chân nguyên chạy loạn giết, nàng đã có thể chết chắc rồi. Dịch thống phong tay bị kiềm hãm, bỗng nhiên a, a cười lạnh một tiếng, yêu nữ nha yêu nữ Xem ra ngươi không biết ta dịch thống phong là người ra sao cũng, nói thật cho ngươi biết, bản thiếu ra chính là đương đại đan đạo chi thiên tài, độc nói chi kỳ tài, ngươi nho nhỏ này đều độc làm sao có thể khó được ở của ta. Ngoại hạng mặt thở bình thường, cho ta 3 ngày thời gian ta là có thể hợp với giải dự tới. Vị vân nữ cười nhạt xâm sâm, chỉ sợ rằng vị này Hạc yêu tiểu thư đợi không được 3 ngày, nàng trước mạnh mẽ sử dụng yêu nguyên, đưa đến độc tố nhanh hơn khuất tán, nếu như mặc cho tiếp tục như vậy, nửa ngày bọn ta không chờ được, đến lúc đó chờ tư đồ nhị tiểu thư thương lành muốn tìm nàng yêu, xem ngươi lấy cái gì cho nàng. Dịch Thống Phong trong lòng cả kinh, trong tay cây quả hốt hoàng điệp phẩy phẩy, nghi thẩm cũng vậy nha, lấy tư đầu nguyệt tiền tính tình thật nổi giận lên thế, nhưng bất kể thanh đỏ đen trắng, sợ là muốn bắt mình hết giận buồn. Phi Vân nữ còn nói thêm, "Ta mặc dù không có điều độc giải dược, nhưng ta đã có biện pháp để cho nàng trì hoãn mấy ngày, chỉ cần ngươi để cho ta ở chỗ này ẩn nấp ba." "A, ngươi có biện pháp nào?" "Mau nói đi." Dịch Thống Phong vui vẻ nói. Phi Vân nữ cơ cơ mình ánh tay không cổ tay, "Chính là ta máu bốn máu của ta có tinh ngân điều độc kháng tính, uống máu của ta chí ít có thể kéo dài 7 ngày thời gian độc tính khu phát, trước ta và Liêu Chi phản bọn họ chưa từng nói." Hạc Bạch Linh lạnh lùng nói, "Dù cho ta chết ta cũng sẽ không uống nàng bẩn máu." "Ngươi đừng nằm mơ, Dịch thống Phong, cầm nàng đẩy ra ngoài ba Dịch thống Phong muốn đừng." Hạc Bạch Linh biểu tình sử sốt, con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh, Dịch thống Phong cầm trong tay chảy ra thuốc trận to hai mắt, có chút khẩn trương, ngươi nhưng thật ra đã chết xong hết mọi chuyện, ta nhưng không chịu nổi điêu ngoa kia tiểu thư lựa giận. Vì để cho ngươi ngoan ngoãn uống máu, không thể làm gì khác hơn là ra hạ sắc lệnh. Hắn đẩy ra Hạc Bạch Linh miệng, quay đầu nói với nữ, "Còn nhìn cái gì? Còn không cho bản thiếu gia lấy máu, bà thả ngươi Vân nữ cắt vỡ cổ tay Tới Hạc Bạch Linh trong miệng đổ chút máu của nàng, dịch thống phong sợ liệu thuốc không đủ, một mực thúc dục cho nàng uống nhiều một chút mà. Lúc này trong lúc bất chợt đỉnh đầu bọn họ sáng ngời, dịch thống phong theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy mình bảo đỉnh coi như bao cát vậy được một lực mạnh hắt bay, rơi vào được chân nguyên chạy loạn tiêu diệt tròn tần một hát thạch trên núi ngã nhào chứ. Hắn há miệng, hú lên cái gì, a nha bốn ta mệnh hư vậy năm a. Ánh mắt hắn từ ngón tay vá trong nhìn ra phía ngoài, thì ra là Tư Độ Vũ Thi và Âu Nguyên kình đụng nhau sinh ra nước chảy xiết đã thở bình thường, sau cùng một trận đưa hắn bảo đỉnh hắt bay sau liền trở về với giai loạn. Hắn hướng về Tư Đồ Vũ Thi phương hướng nhìn lại, cái này vừa nhìn không khỏi sợ ngây người, Phi Vân nữ đồng dạng giật mình vô cùng, cổ tay chút bất tri bất giác tiên huyết cầm hạc bạch linh trên mặt xuất một cái vai mặt hoa. Tư Đồ Vũ Thi huyền phù giữa không trung, trí tôn quyết ánh sáng màu vàng toàn bộ ảm đạm, thân hình cứng ngắc đoẫn, khó có thể tin nhìn mình thân thể. Chỉ thấy trên người nàng có hơn 10 điều màu đen và màu trắng chân nguyên biến thành xiển xích sâu đậm đâm vào nàng Ana trong thân thể, ở ngực, bụng, tứ chi, tiết mấy bộ vị yếu hại đâm vào, nhưng không thấy một giọt huyết dịch chảy ra. một chỗ khác liền ở Dương ngoan trên tay của, từ lòng bàn tay của hắn ra. Âu Dương Loan treo ở hắc khí ở giữa, khuôn mặt quỷ dị ta cười, đầu tiên là cười hắc hắc, sau đó cười ha ha lên. Tư đổ Vũ Thi, người đã được bản tôn chế, còn có thủ đoạn gì nữa đều dùng đến đi. Tư đổ Vũ Thi sắc mặt tái nhận, môi cắn chặt, nàng căn bản không thể tin trước mắt một màn này, tuy rằng Tư Đồ Vũ Thi rất ít ở trước mặt người khác sử dụng trí tôn quyết, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng không biết mình trí tôn quyết ý lực, nàng chẳng qua là khinh thường đối một chút tu vi thường thường tục nhân đi dùng. Vậy mà hôm nay chuyện xảy ra hoàn toàn đánh nát tự của nàng tâm và kiêu ngạo. Trước mình thi triển ra chí tôn quyết tu vi dù cho đại năng tu sĩ cũng không có thể coi như không quan trọng, nhưng mà lại đối cái này Âu Dương Loan Hắc Bạch hai khí không có bất cứ tác dụng gì. Nàng thi triển ra trí tôn quyết chân nguyên có thể đem hắc thạch sơn tiêu diệt, lại không ngăn nổi kia một cái quái dị Hắc Bạch hai khí. Âu Dương Loan âm dương tỏa ở đi qua tư độ vũ thi chí tôn quyết sau hóa thành hơn 10 điều xử xích, sinh sinh đâm vào nàng tầng tầng chân nguyên bảo vệ thân thể. Chỉ trong nháy mắt mình chí tôn quyết tu vi liền nửa điểm thi triển không ra, coi như tất cả nguyên lực kinh mạch đều bị quỷ dị Bạch âm dương khí phong tỏa, căn bản liền một tia cự đều không làm được. Nàng thậm chí quái dị địa cho rằng một thức này âm dương tỏa chuyên môn là vì khắc chế trí tôn quyết mà tồn tại. Thấy thi triển ra cường đại như vậy chí tôn quyết tu vi tư độ vũ thi dĩ nhiên một chiều đã bị Âu Dương hoàn chế trụ, tất cả mọi người toàn bộ biến sắc, nhất là Thương Đế thành vải tên tu sĩ, trận to mắt há to miệng. Bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới Vũ Thi tiểu thư dĩ nhiên sẽ bại, hơn nữa bị bại nhanh chóng như vậy như vậy dứt khoát. Yêu Lang thanh hậu thấy nữ chủ bị người chế, luôn luôn ôn hắn trong nháy mắt hai mắt đỏ ngầu như máu, màu xanh tóc thật sinh trưởng, căn, căn đứng, trên người bộ lông sinh trưởng tốt, trong miệng hai cái nanh đưa ra ngoài. Một tiếng lang rống Thanh Hạo cả người biến thành dường như lang không phải lang dường như người không thuộc mình nửa yêu thể, nửa yêu thể ký có yêu tộc cường đại sinh mệnh lực và yêu khí có thể bảo trì ở người đến hình thái lý trí thông tuệ, đúng chỉ có chân chính đại yêu quái tại sẽ kỹ năng, liền hạc bạch linh cũng sẽ không nửa yêu hóa thân. Thanh Hạo biến thành lang nhân sau tốc độ trong nháy mắt tăng gọn, nhanh như tia chớp hóa thành một cái bóng xuất hiện ở tư đồ vũ thi bên người, tiểu thương. Hai tay hắn trên lợi trảo như lao, ngũ chỉ trong lúc đó có 4 căn lưỡi dao sắc bén, chính là hắn lấy mình móng vuốt vì võ khí luyện hóa tự thân thân thể mà thành pháp bảo, tên là Ngũ Lôi Chỉ. Thanh Hạo một móng bổ vào tiến vào tư đồ Vũ Thi trong thân thể sư xích, vốn tưởng rằng có thể thoăn cái cắt đoạn điều này âm dương tỏa, nhưng không nghĩ hắc bạch xiển xích không chút sức mẹ, ngược lại thì tứ độ Vũ Thi ói ra một miệng to tiên huyết. Thanh Hạo quá sợ hãi, thất thanh nói: "Tiểu thương, ngươi làm sao vậy?" Tứ độ Vũ Thi lắc đầu, "Cái này âm dương tỏa có cổ quái, ngươi không nên khinh cử vận động." Lấy một bên âm dương ngoan thấy thế cười ha ha, "Ta đây âm dương tỏa ngay cả thượng cổ yêu thú đều có thể kiểm chế được, các ngươi tứ độ thị pháp quyết xuất xứ từ yêu thú, lại có thể chống cự âm dương tỏa lực." Âm dương tỏa từ lâu cùng nàng kinh mạch gắn bó nhất thể, Ngươi chật đức âm dương tỏa đó là chặt đức nàng kinh mạch, ha ha ha, yêu lang, ngươi muốn thí chủ không thành." Thanh Hạo tức giận nhìn Âu Dương Oan, hét lớn một tiếng hướng hắn đánh tới, "Giết ngươi tiểu thư âm dương tỏa tự giải." Tư Đồ chỉ thủy đám người thấy thế không chút nghĩ ngợi, đồng thời tế xuất pháp bảo công kích Âu Dương Oan. Tư Đồ Vũ Thi nói rằng, đối phó hắn không thể sử dụng trí tôn quyết, tu vi của hắn tựa hồ có thể khắc chế chúng ta Tư Đồ thị trí tôn quyết. Tư Đồ thị đệ tử thừa nhỏ đọc nhiều server, thương đế thành dấu kinh có các phái pháp quyết, cho nên mỗi tên con em đều biết không chỉ một loại pháp quyết, Tư chỉ thủy nổi danh nhất chính là hắn tối chí tôn quyết, nhưng hắn cũng sẽ pháp khác. Về phần gia cắt vi, vi và vương vi văn bản thân cũng sẽ không trí tốt quyết. Gia cắt vi, vi dùng chính là tư đồ anh lan truyền nàng một bộ pháp quyết, vi lực có chút bất phàm, nàng mặc dù là tư đồ thị ngoại thích, thường ngày bất hiện sơn bất lộ thủy, kỳ thực người có nét đẹp nội tâm, một thân tu vi nghiêm túc không thể khinh thường. Vương vi văn thì là cực dương chi hỏa tu sĩ, có thể nói dương hỏa chân nguyên thiên tài, đối tử khí có khắc chế công hiệu. Ba người một lang đồng thời công hướng Quỷ Khí xâm sâm Âu Dương Uyển, một bên kia đạo diễn phái Thiên Dạ đám người thấy thế cửa đổ diện trong sư đệ nói rằng, thật không nghĩ tới Tư Đồ Vũ Thi cường đại như vậy trí tôn quyết lại bị hoàn toàn khắc chế, Tư Đồ thị chí tôn quyết vô địch thần thoại từ nay về sau kết thúc. Sư huynh, chúng ta bốn một nữ đệ tử nhìn về phía Âu Dương Uyển, kia tà phái mạnh như thế, chúng ta tuy rằng được bị giết mấy cái sư đệ, nhưng ba lấy sư muội chi thấy, chúng ta còn là tạm thối kỳ phong mũi nhỏ đi. Thiên Dạ nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút những người khác, phát hiện sư đệ các sư muội biểu tình đều có chút do dự, dường như ở sợ hãi. Thiên giả chầm ngâm một chút, cười lạnh một tiếng, các người sợ. Mấy người túi đầu không dám tiếp lời. Thiên giả vừa thở dài, đáng tiếc, thật đáng buồn, ta đạo diễn phái đường đường bảy đại phái một trong, chân chính xưng là kỳ tài cũng chỉ có ta thiên sát thiên giả một người, còn lại mọi người đều ngu rốt nào núng hạng người. Sư tôn lão nhân ra ông ta tu vi thông tiền, cùng thế hệ sư bá các sư thúc cũng lớn đều tu vi tinh tuyệt, lại thế nhưng nối nghiệp phạt người. Hắn trách cứ mà không tiết địa nhìn đồng môn lít mắt, trái lại tư đồ thị Bất luận là Tư Đồ Chỉ Thủy Tư Đồ Vũ Thi còn là kia trọng thương ngã gục Tư Đồ Ngụy Tiễn, thậm chí ngay cả tên kia điều chưa biết cô gái ra cắt vi vi đều có thể nói kinh tài truyện diễm, ta nghe nói La sát Phong đại danh đỉnh đỉnh tà tu Tư Đồ mộ ảnh càng Tư Đồ thị dòng chính hậu nhân, Tư Đồ thị chí tôn quyết ngay cả có địch, Tư Đồ thị đệ tử cũng vô địch. Các người sợ liền đi, đi và những phái khác đó phế vật bọn chuột nhắt tranh đoạt thượng cổ tu sĩ ăn cơm thừa rượu cặn pháp bảo bí quá đi, ta ngay cả nhìn cái này Hâu Dương Oan An linh đan rượu rực nhiên ngắn ngủn mấy tháng mạnh đến trình độ như vậy. Hắn nói xong nếu không nhìn sư đệ các sư muội liếc mắt, tế khởi màu đen lớn kích vào tới, Thiên Dạ pháp bảo này tên là Minh Vương Kích, hắn nhìn vết tên đó là lấy cái này can lớn kích có được. Thiên Dạ sát tính nặng, vừa ra tay đó là đại diễn huyền công mạnh nhất chiêu thức, từ Âu Dương Ngoan sau lưng công đi qua, đạo diễn phái những người khác nhìn nhau một cái, đều bị sư minh trách cứ mặt đỏ tới mang thai, cắn răng theo sư huynh hướng Âu Dương Ngoan giết đi qua. Mọi người vây công Âu Dương Ngoan, những người này đều không phải là tu vi hời hợt người, vô luận là còn là tư đồ chỉ thủy đã ở phía ngoài cũng là có thể một mình đảm đương một phía cao thủ, Âu Dương Loan chức và Tư Đồ Nguyệt Tiễn Liêu Chi phản đánh nhau đã tiêu hao không ít khí lực, bây giờ còn muốn duy trì âm dương tỏa khống chế Tư Đồ Vũ Thi, trong lúc nhất thời đồng thời chống đỡ mọi người cũng có chút chứng trói đá. Hơn nữa Thanh Hạ một số gần như điên cuồng, Yêu Lang Chi khu cứng cỏi đại đánh, thế phải Âu Dương Loan xé nát tư thế, Âu Dương Loan thấy thế liền không muốn ở đây và những năm này nhẹ những cao thủ dây dưa, hắn đi tới sinh tử có mục đích thực sự, bắt đi Chi phản và Tư Đồ Nguyệt cũng chỉ là nhất thời tâm huyết lai triều. Các ngươi bọn tiểu bối này Thật muốn dây dưa không rõ chớ trách bản tôn sử xuất sát chiêu, cầm bọn ngươi nhất nhất đánh chết." Thiên Dạ Khinh thường nói, "Âu Dương Văn, ngươi cũng không Âu Dương Văn, ta đã từng cùng hắn đã giao thủ, hắn còn không phải là đối thủ của ta, ngươi nhất định là từ đâu tới yêu vật mượn hắn thân thể đoạt xác, ngay cả tu vi của ngươi quỷ dị cao thâm, nhưng Âu Dương Văn tư chất cùng thân thể lại không thể mặc cho ngươi thi triển. Nếu không phải trên người ngươi những màu trắng đó gai xương, duy trì quần quật không ngừng xin cơ, chỉ sợ ngươi vóc người này thể đã sớm phân ngũ liệt." Thiên Dạ nói vừa lúc nói rằng Âu Dương Loan Tâm Khảm mà trong đi, hắn cũng âm thầm và hắn giận, nghĩ thầm nếu Âu Dương Loan Tư chất có thể cùng Tư Đồ thị tiểu thư nhị tiểu thư như vậy, lấy tu vi của mình và thủ đoạn, bọn tiểu bối này sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Thế nhưng cái này sinh tử lâu quá mức như ác, đại năng tu sĩ tiến vào không được, mình không thể làm gì khác hơn là nương Âu Dương Loan thân thể tới đây bốn. Nghĩ vậy mà Âu Dương Loan trong lòng bắt đầu sinh tối ý. Chương 154, chi phản Nguyên nan thi thần trưởng. Âu Dương được vài tên đại phái tử cao thủ trẻ tuổi vây công. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ vẫn không thể thế nhưng hắn, nhưng mà những năm này nhẹ một đời lại càng đánh càng hăng, tinh thần pháp quyết chiêu thức cùn, mấy người tuy rằng chưa từng sóng vai chiến đấu qua, nhưng thiên phú cực cao bọn họ lại có thể công thủ có độ, phối hợp thiên ý vô phùng. Âu Dương ngoan tránh thoát yêu lang thanh hạ một cái chợ công, một trưởng đánh ra âm dương trưởng ấn cầm tư đồ chỉ thủy đầy lùi rồi lại được tiên dạ và đạo diễn phái đệ tử của lấy. Thiên dạ một cây minh vương kích đại khai đại hợp, sát khí nghiêm nghị, đã từng chết tại đây chơi mầu đen lớn kích dưới tu sĩ khỏi bệnh nghìn, Phát bảo có linh, qua tiền tu sĩ huyết dịch minh vương mang theo một nồng đậm cho khí. Âu Dương Ngoan lại bị thiên giả bén nhọn công kích áp chế nhất thời. Thiên sát thiên giả, không nghĩ tới mấy năm không gặp tu vi của ngươi dĩ nhiên tiến bộ như vậy, đạo diễn phái đại diễn huyền công chuyển tới ngươi nơi này nhưng thật ra phát dương quan đại. Tư đồ chỉ thủy nói rằng, thiên giả hừ hừ cười, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút tối trí tôn quyết đến rồi trình độ nào, đáng tiếc hôm nay các ngươi tư đồ thị trí tôn quyết ở Âu Dương Ngoan trước mặt không chiếm được tiện nghi, có thật không đáng tiếc? Âu Dương Loan thủ đoạn quỷ dị cổ quái, mà cao thủ trẻ tuổi các cũng pháp quyết ngạt nhân, song phương trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại, cuối mọi người cầm Âu Dương Loan vây vào giữa, Âu Dương Loan cắn răng cả giận nói, nếu không vóc người này thể không còn dùng được, làm sao có thể cho các ngươi ngông cùng như thế. Thiên Dạ Khinh thường nói, nếu không tại đây sinh tử lỗ mãng ngụm trong tử khí vô cùng vô tận, đối với ngươi tà pháp rất là trợ lực, chúng ta lại có thể cho ngươi như vậy hung hăng ngang ngược. Âu Dương Loan cười ha ha một tiếng, nói cho cùng, bất kể như thế nào các ngươi bọn tiểu bối này có thể cùng bản tôn đấu thành như vậy, hiện nay tu chân giới lại có mấy cái, thật là hậu sinh khả úy. Tư độ Vũ Thi lúc này nói rằng: "Âu Dương Loan, không cần biết ngươi là người nào, ngươi đã giết không được chúng ta, chúng ta cũng không làm gì được ngươi, sao không thả ta và muội muội ta, ngươi đi ngươi dương Con đạo, ta qua ta cầu lập mục." Ta nghĩ ngươi Nương Minh Sơn phái Âu Dương Loan thân thể tiến vào nơi này không phải là vì và chúng ta bọn tiểu bối này đấu nó đi. Âu Dương Loan ánh mắt híp một cái, tự hồ đang suy nghĩ, ngươi cô gái này nói ngược lại cũng không sai, tuy rằng ta dùng âm dương tỏa chế trụ ngươi, nhưng cũng không hạ cùng bọn họ đánh nhau chết sống bốn được rồi, bản tôn hôm nay trước hết buông tha các ngươi. Tư độ gia nhị tiểu thư ta có thể thả, nhưng mà thiếu niên này ta cũng không thể trả lại ngươi các. Tư độ chỉ thủy cười lạnh một tiếng, "Kia thị kiếm đồng một giới hạ nhân, người muốn liền cầm tốt lắm." Vừa dứt lời, chỉ nghe hơi thở hơi yếu hạc bạch linh bỗng nhiên lớn tiếng nói, "Không được bốn nàng giọng khẩn cầu đối tư đồ Vũ thi nói rằng, "Tiểu thư, tiểu thư đối Liêu chi phản nhìn chi rất nặng, mời, nhất định phải cầm Liêu chi phản cùng tú ra." Vương Vĩ Văn lúc này lạnh như băng nói rằng, "Tiểu tử kia chỉ là một hạ nhân mà thôi, ký không phải tư đồ thị tộc duệ, cũng không phải đại phái bối cảnh đệ tử, thật sự là có cũng được không có cũng được." Hạc bạch linh trong lòng khổ, ánh mắt nhìn chằm tư độ Vũ thi, chờ nàng trả lời, tư độ Vũ thi được âm dương tỏa chế, Kỳ mắt trầm ngâm chỉ chốc lát, nàng cũng nhớ cầm Liếu Chi phản cùng nhau cứu ra, nhưng mà, Kêu Dương Oan cũng không phải là dễ dàng là có thể đánh bại người, bằng không mọi người vây công lâu như vậy cũng không khả năng không có thương tổn hắn may may. Trước mắt mình và muội muội đồng thời bị quản chế với người, có thể cứu ra muội muội đã làm khó được. Nàng bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi, Âu Dương Oan, thả muội muội ta, kia thị kiếm đồng ngươi mang đi đó là?" Âu Dương Oan cười hắc hắc, giọng giễu cợt nói, "Tư Lộ thị quả nhiên hiểu được khí tốt chi đạo." Hắn tư không hướng về tư đồ chỉ lại đi. Tư Đồ Chỉ Thủy tiến lên tiếp nhận, đột nhiên phát hiện Âu Dương Ngoan trong mắt mang theo lau một cái hài hước, thẩm nghị trong lòng khu hỗn, vặn vện lo lắng cầm trong ngực Tư Đồ Nguyệt Tiễn nắm ra, nhưng mà đã tr chậm, Âu Dương Ngoan đẩy rời đi Tư Đồ Nguyệt Tiễn một ngón kia mang theo một tấm kính, ở Tư Đồ Chỉ Thủy tiếp nhận Tư Đồ Nguyệt Tiễn phòng thủ lỗ hổng trong đáy mắt, một đạo âm dương lực kích nhập Tư Đồ Chỉ Thủy ngực. Hắn đột đúng ngõ phố tới, hèn hạ. Âu Dương Ngoan cười ha ha, binh bất tiếm đầu kia và ta có hận, có thể Một đạo hắc khí đại thủ cầm Tư Đồ Nguyệt không đi qua. Những người khác lập tức lần nữa cầm Âu Dương Ngoan lại. "Ừ, thiếu Tư Đồ Chỉ Thủy" chỉ rượi vào mấy người các ngươi đã nghĩ lưu lại bà tôn, nhìn bản tôn thủ đoạn, gọi quý chú, Âu Dương ngoan một tay ở bộ ngực bất quyết, trong miệng lẩm bầm có tiếng, chỉ nghe một trận ầm ĩ chói hai chú văn thanh âm từ trong miệng hắn chuyển tới, mọi người nghe không hiểu hắn nghị chính là cái gì, nhưng chỉ cảm thấy trong lòng một phiền táo cảm giác, trong đầu hình như có ngàn chỉ quỷ quái luẩn hống, trước mắt hàng loạt quỷ ảnh lóe lên. Mau ngăn chặn cái lỗ hai, cái này chú văn có thể mê hoặc tâm trí của con người. Mấy người trở về đầu vừa nhìn, lai là gia cát hai tay bưng cái lỗ hai nói rằng, không nghĩ tới nha đầu kia kiến thức cũng quảng, thiên dạ thầm nghĩ trong lòng. Chợt nghe bên người vài tiếng thê lương két chói tai liên tiếp truyền tới. Sau lưng một sát khí đột nhiên kéo tới, Thiên Dạ xoay người lại đó là một kích, phình một tiếng lớn kích đánh trúng một thanh trường kiếm, dĩ nhiên là một gã Minh Sơn phái nữ đệ tử xuất thủ, Thiên Dạ lớn kích lộ ra một nửa thấy là đồng môn sư muội, mang dừng khí lực, ngay cả như vậy Thiên Dạ cường đại tu vi vẫn cầm nữ đệ tử kia đẩy lui thổ huyết. Minh Sơn phái ngoại trừ Thiên Dạ chi ngoại mặt khác hơn 10 người đệ tử toàn bộ đều câu dương oan gọi quỷ chú kích cùng, chẳng phân biệt được địch ta công kích lẫn nhau đứng lên. Những người khác ngay cả không có bị gọi quỷ chú kích thích phát cuồng, cũng đều sắc mặt khó coi, chỉ có Tư Đồ Vũ Thi từ nhỏ tu trì huyền nữ thanh tâm quyết, có thể không bị gọi quỷ chú gây thương tích. Âu Dương Quan hừ lạnh một tiếng, bản tôn có mục đích khác, liền không cùng các ngươi bọn tiểu bối này ở đây dây dưa, chờ ta đã khống chế sinh tử lô mạnh vụn, các ngươi đều chớ nghĩ sống chứ đi ra. Tay hắn vừa kéo, được Âm Dương tỏa khống chế Tư Đồ Vũ Thi liền bị kéo đến bên cạnh hắn, Âu Dương Quan lần nữa ngực, Mang theo Tư Vũ Tư người liền tới bên kia bay đi. Cầm tiểu Thư trả lại Thanh Hạo hai mắt đỏ ngầu, giao chiến một tiếng trên người yêu khí tung hành, cả người ở một khói xanh ở giữa hóa thành một chỉ to lớn la yêu, hoàn toàn yêu thú hóa Thanh Hạo mang theo điên cuồng làm máu ý hướng Âu Dương Quan đánh tới. Tư Đồ chỉ thủy đè xuống ngực, mạnh mẽ phong tỏa huyền phủ cùng, cầm kia cổ âm dương lực tạm thời áp chế ở huyền phủ trong, cau mày tế khởi hết sắc đại kiếm ở một bên công tới đây. Âu Dương Quan, cầm Tư Đồ thị người lưu lại. Tư Đồ Vũ Thi được trên trên, chỉ cảm thấy người của hắn quỷ khí xâm xâm, nôn, âm nguyên, phá âm dương tỏa chế, một tối đầu chợt phát hiện chi phản hướng mắt. Thì ra là Liễu Chi Phản vẫn luôn thanh tỉnh, chỉ nhưng mà trên người chân nguyên mất hết, cho nên không hề sức phản kháng. Tư Đổ Vũ Thi trong mắt lóe lên trán gắt ý, quay đầu không nhìn tới hắn, Liêu Chi Phản tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, trước mắt không ngừng, nhưng mà Tư Đổ Vũ thì đã quay đầu đi. "Tiểu thư như thế ghét tăng tại hạ sao?" Liêu Chi Phản bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Tư Đổ Vũ thi kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu hắn vì sao nói ra một câu nói như vậy. Chớ có táo, không phải bản tôn phế bỏ người kinh mạch toàn thân." Âu Dương ngoan âm sâm nói rằng. Liệu chi Phản hừ một tiếng, hắn được Âu Dương ngoan kẹp ở trong ngực. Đột nhiên một trường nặng nghề đánh vào Âu Dương Ngoan xương sừng trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Âu Dương Ngoan bên xương sừng kể cả trên người màu trắng gai xương tất cả đều chặt đứt một mảnh. Một trường này liều chi phản đã chuẩn bị rất lâu rồi, Phi Vân Quyết hơn nữa Biêu Hoàng Quyết lực lượng đồng thời đánh vào Âu Dương Ngoan trong cơ thể, chứ hắn không biết duyên cớ gì chân nguyên mất hết, thân thể cương như tử thì nhưng mà được Âu Dương Ngoan sau khi nắm được thân thể dĩ nhiên chậm dãi đang khôi phục Thừa dịp Âu Dương Loan và mọi người đấu pháp vô hạ cố cấp hắn, Liêu Chi Phản chân nguyên dĩ nhiên khôi phục 78 phần 10, lúc này bọn họ sẽ bị Âu Dương Loan mang theo đảo tẩu, Liêu Chi Phản mới dùng cái này 78 phần 10 chân nguyên đánh Âu Dương Loan một chưởng. Một chưởng qua đi vừa một chưởng, trong chớp mắt Liêu Chi Phản khi hắn ngực liên tiếp giã năm chưởng, vận dụng phi vân quyết đốt mạch hủy công lực và tiệt mạch thập tam phong trận kinh mạch lực. Liêu Chi Phản xuất thủ hung ác, thế thành công cầm giết, gì, bao cổ thủ đoạn. Nhưng mà ngay cả như vậy khi hắn phi quyết vào cơ thể lúc, Liễu Chi Phản lấy tiệt mạch thập tam mong muốn phong tỏa kinh mạch của hắn, lại kinh ngạc phát hiện Âu Dương Loan trong cơ thể dĩ nhiên căn bản không có kinh mạch, cũng không có linh hải huyền phủ đan đỉnh bà cung. Hắn phản phất là một chỉ được điều khiển người ngẫu, để cho Liễu Chi Phản công kích uy lực giảm đi hơn phân nữa. Âu Dương Loan hét lớn một tiếng, căn bản không nghĩ tới Liễu Chi Phản vẫn còn có sức đánh trả. Liễu Chi Phản một kích đắp thủ nhanh chóng khi hắn trong ngực sờ mó, tìm được cái kia cổ hợp đồng tử sau một tay ôm hôn mê tứ đồ tay ôm lấy Vũ thi. tiểu thư tuy rằng khinh thường Liệu Chi Phản, nhưng Liễu Chi Phản lại không thể thấy chết cứu. Hắn lăng không một cước cầm mình cùng Âu Dương Ngoan xa nhau, người hướng về hắc thạch trong núi bỏ chạy. Âu Dương Ngoan che ngực, sờ sờ phát hiện mình cổ hợp đồng tử bị đo đi, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, "Tiểu tử thối, ta giết ngươi." Vậy mà lúc này Tư Đồ Chỉ Thủy đám người đã đuổi theo, lần nữa lấy pháp bảo chặn Âu Dương Ngoan, Âu Dương Ngoan là thật nóng nảy, cuồng nộ hét lớn một tiếng trên người gai xương đi tăng, âm dương ẩn. Tám đạo hắc bạch trưởng ẩn hướng về mọi người vánh tứ, xuống, lộ ra dưới sâm sâm quốc, hắn qua ở hư thối tử thi tận cùng. một cái âm dương ẩn. Phát giác trong đó âm dương lực tà dị táo bạo, hắn xóa đi trong miệng tràn ra máu, chuyển hướng liêu chi phản nơi đó bay đi. Thanh hạo, vương vi văn, ngăn cản hắn, ta mang theo tiểu thư rời đi. Gia cát, người đi mang đi nhị tiểu thư. Thiên dạ, tuy rằng ta ngươi là địch không phải bạn, nhưng lúc này đây nhìn ở ngày xưa giao tình trên, trợ ta giúp một tay làm sao. Thiên dạ mỉm cười, tế khởi minh vương kích nhằm phía Âu Dương Ngoan. Làng yêu thanh hạo thân thể to lớn chắn Âu Dương Ngoan trước mặt, tư đổ chỉ thủ Hắn chính ngồi xếp bằng ở một khối hắc thạch trên điều tức khôi phục chân nguyên, Tư Đồ Vũ Thi ngồi ở một bên trên người Bạch Quang một loạn, ở đánh âm dương tỏa dàn buộc. Tư Đồ Chỉ Thủy nhìn hắn một cái, trong miệng cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, ngươi vừa kích thương Âu Dương ngoan sử dụng trí Tôn Quyết hại dạy ngươi, không liên quan gì đến ngươi." Liêu Chi phản lạnh lùng nói, "Không có quan hệ gì với ta. Trí Tôn Quyết và bất kỳ một cái nào Tư Đồ thị đều có đóng, ngươi học trộm nhà ta tộc không truyền ra ngoài bí mật, có tin ta hay không bây giờ sẽ giết ngươi." Ngươi cứ việc tới, Liêu Chi phản cũng không chịu uy hiếp. Lúc này Tư Đồ Vũ Thi nói rằng, "Chỉ Thủy đại ca, Bây giờ không phải là so đo điều này thời điểm. Nàng xem liếc mắt hôn mê Tư Đồ Ngự Tiền, nghi thầm có thể dạy Liêu Chi Phản chí tôn quyết trừ mình ra mọi mọi còn có thể là ai? Chỉ Thủy Ca, chuyện này hy vọng ngươi không cần hướng trong nhà báo cáo. Tư Đồ Chỉ Thủy khẽ miệng niết lên, ta đây không làm được, Tư Đồ Chỉ Thủy thân là cực nhạc viện viện chủ, há có thể mặc cho ngoại nhân học trộm Tư Đồ thị pháp quyết. Đó là trường giới việc, mặc khác Liêu Chi Phản, ta hy vọng ngươi sau này không dùng lại chí tôn quyết, chí không cần ở Tư Đồ thị trước mặt, bằng không một ngày Tư Đồ thị đối với ngươi triển khai truy sát, ai cũng cứu không được ngươi. Liêu Chi Phản cười khổ một tiếng, đa tiểu thư hảo ý chẳng qua là ta sẽ trí tôn quyết chuyện tình từ lâu không phải bí mật, ở Tử Thủy trên tư đồ tĩnh giữ và các phái tiền bối cao nhân đều mắt thấy ta dùng trí tôn quyết từ tử thủy trong thoát khốn. Tứ đồ Vũ Thi sử sốt, im lặng không thèm nói, nhắc lại. Tứ đồ chỉ thủy cười lạnh một tiếng, cảm thấy liều Chi phản đã là một cái chết người đi được, ra cắt vi vi rơi vào bên cạnh bọn họ, cầm tư đồ Nguyệt Tiễn bế lên, lo lắng nói rằng: "Nguyệt Tiễn, ngươi thế nào?" "Nguyệt Tiễn, tiểu thương, Nguyệt Tiễn cần mau sớm chữa thương, chúng ta còn là nhanh lên một chút rời đi nơi này đi." Tứ đồ Vũ Thi gật đầu, chẳng qua là thân ta trong âm dương tỏa Tu vi thi triển không ra không thể giúp nguyện Tiễn chữa thương, hơn nữa Kiêu Dương Ngoan cũng khó quấn cực kỳ. Ngay cả yêu thú Hoa Thanh Hạo cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, Tư Đồ Chỉ Thủy ánh mắt bay tới Liêu Chi Phản trên người, cái này thị kiếm đồng tu vi thượng nhưng, để cho hắn ở chỗ này ngăn Âu Dương Ngoan, chúng ta mau sớm tìm được rời đi sinh tử lô phương pháp. Hắn vừa nói như vậy, Tư Đồ Vũ Thi và ra cắt Vi Vi đều sắc mặt có chút khó coi, cái này tương đương với dùng Liêu Chi Phản đường khí tử. Cái này năm. Tư Đồ Chỉ Thủy cười nhạt nói, hắn học trọng trí quyết truyện tình được tư độ tính giữ thấy. Sớm muộn gì cũng là một lần chết, sao không ở chỗ này để ta tư đồ thị mà chết, cũng coi như chết có ý nghĩa. Hắn nhìn ra cắt vi vi trong ngực Nguyệt Tiền nói rằng, hắn chí tôn quyết hai dạy ta ngơi cũng nhiên vụ tầm, lẽ nào tiểu tư mong muốn bởi vì cái này thì kiếm đồng mà để cho tư đồ Nguyệt Tiễn bị liên lụy sao? Chuyện liên quan đến trí Tôn Quyết bí yếu, coi như là gia chủ nữ nhi, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy thoát ly can hệ đi. Tư Đồ Vũ thi cho mày, nhưng là biết đến Tư Đồ Chỉ Thủy nói chính là chuyện, nếu như liễu chi phản ở chỗ này vì bọn họ đoạn mà bị giết, không chỉ bọn họ có thể thoát đi Âu Dương ngoan dày dưa. Hơn nữa Tư Đồ Nguyệt Tiễn cũng sẽ không bởi vì chuyển ra ngoài trí tôn quyết ma bị trách phạt, chẳng qua là đối cùng Liêu Chi Phản nhưng có chút tác gốc. Nàng xem hướng Liêu Chi Phản, Tư Đồ chỉ thủy lạnh lùng nói, "Hắn nếu dám học chí tôn quyết, nên biết đến sẽ có vào một ngày." Liêu Chi Phản một mực không lên tiếng, trong lòng hắn rất tức giận, hắn có thể vì để cho Tư Đồ Nguyệt Tiễn và Hạ Bạch Linh chạy trốn mà lưu lại ngăn chờ Âu Dương Văn, nhưng không thích bị người uy hiếp làm như vậy, hơn nữa hắn biết đến nếu như mình phản đối, sợ rằng Tư Đồ chỉ thủy và Vương Vĩ Văn đám người lập tức trở về quay đầu công mình. Ngay là lúc, nhiên đỉnh đầu truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Tư đồ thị quả nhiên là mục đến tận Sương Thủy, dĩ nhiên lợi dụng một thiếu niên đương bia lở đạn, hắn chí tôn quyết là của ta dạy, các ngươi Tư đồ thị có cái gì bất mãn, cứ tới tìm ta đó là. Khổ sở một cái hơn 10 tuổi hài tử tính bản lẽ gì? Tư đồ Chỉ Thủy cau mày ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sắc mặt đại biến, Tư đồ Vũ Thi thì càng ánh mắt phức tạp, không chút nào ngờ tới lại ở chỗ này thấy hắn. Tư đồ mộ ảnh. Chương 155, đốt mạch tương cứu hiểu âm dương. Tư đồ thị khí từ Tư mộ ảnh. Hừ, hừ người tìm tới nơi này tới là chuyên môn mà để cái này thị kiếm đồng? Đã sớm nghe nói thiếu niên này và phản bội tư đồ thị kẻ phản bội tư đồ mộ ảnh qua cắt không cạn, hôm nay xem ra quả thực như vậy. Tư đồ chỉ thủy thanh âm lạnh như băng nói rằng, "Tư đồ mộ ảnh đứng ở Hắc Thạch Sơn trong núi Hắc Thạch trên, một thân hắc ý cùng Hắc Thạch dung hợp ở chung với nhau, một thanh màu đen trường kiếm cùng Hắc ý dung hợp ở chung với nhau. Cả người hắn đều là màu đen, màu đen tóc dài theo gió lay động, màu đen ánh mắt của phảng phất đen tối tinh thần, màu đen kiếm ở trong tay phát ra long lẫm vậy thanh âm của, màu đen chân nguyên với ảnh kiếm kiếm phong lưu thẳng." Hắn ngẩng đầu mắt nhìn không trung vô hình lưu động tử khí nói rằng, "Tử khí trên không trung hội tụ một chỗ." cuối lớn về đồng nhất cái phương hướng chạy xuôi, cuối tử khí rất nồng chỗ tất nhiên là sinh tử lô chết chi mảnh nhỏ cửa ra, điều khiển sinh tử lô mảnh nhỏ bí mật cũng ở đây chút tử khí cuối. Ta nghĩ ngươi các cũng vậy nguyên nhân này mới gom lại nơi này, sư tôn để cho ta tới ấy ra tranh đoạt sinh tử lỗ mảnh nhỏ, ta ngược lại không phải là để liêu chi phản mà đến. Mặt khác, ngươi còn có một chút nói sai rồi, ta cũng không phải là tư đồ thị khí tử, là của ta từ bỏ tư đồ thị cái này dối trá hèn hạ gia tộc, mà không phải là nó từ bỏ ta. Tư độ chỉ thủy cười nhạt nói, có khác biệt sao? Ngươi được thương đế thành coi là phản bội đây là không dung thay đổi. Ngươi đã tới đây không phải là vì cứu ra cái này thị kiếm đồng, như vậy thì là cùng chúng ta tư đồ thị đối nghịch." Tư đồ Mộ Ảnh khinh thường liếc nhìn hắn một cái, "Lấy các ngươi thực lực bây giờ, lấy ngươi về điểm này mà tu vi, là của ta đối thủ sao?" Một câu nói nói tư đồ chỉ thủy mặt đỏ tới mang hai, tư đồ chỉ thủy lúc toàn thịnh còn không phải tư đồ Mộ Ảnh đối thủ, thời khắc này vừa bị thương, càng thêm không thể nào đấu thắng hắn, mà tư đổ Vũ Thi mặc dù có đánh với hắn một chất lực, nhưng lại được câu dương oan âm dương tỏa chế trụ toàn thân tu vi, nếu như tư đồ Mộ Ảnh thật cùng bọn họ đối nghịch, thành mấy người này sợ rằng toàn thân trở ra đều là hy vọng xa vời. Lúc này cùng Âu Dương Loan chém giết thanh hạo được Âu Dương Loan trên người giải ra một chỉ to lớn cốt chảo đánh trúng, Lăng Diêu thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất, kảm động đất rung lên. Âu Dương Loan lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra nhân loại bộ dáng, trên người không chỉ có trưởng đầy gai xương cốt giáp, hai to lớn cánh tay của từ hắn vai hậu sinh mọc ra, phía trên cơ cầu kết leo lên ở trắng liếu cốt trên đầu, nhưng không có ra, đỏ thắm bắt thịt của huyết quản phi động, nhìn qua dự tận kinh khủng. Tiểu tử kia và tư phải được, ai tới cũng đừng nghĩ ngăn cản bản tôn. Sau lưng của hắn hai to lớn móng đuôi phân biệt hướng về Chi phản và tư đạo tiền chụp tới. Tư đồ Chỉ thủy và Vương Vĩ Văn, ra các vi, vi che ở Tư đồ Nguyệt Tiễn trước mặt, Tư đồ Mộ Ảnh thì bất động thanh sắc bước trên trước một bước. Tư đồ Mộ Ảnh quả nhiên và Thương Đế Thành Tư đồ thị có quan hệ huyết thống quan hệ, xem ra những về đó Tư đồ thị và Tư đồ Mộ Ảnh trong lúc đó truyền thuyết là thật. Thiên hạ than thở, cũng không biết cái gì nguyên do để cho Tư đồ thị Cam nguyện buông tha Tư đồ Mộ Ảnh bực này kinh tài tuyệt diễm tu sĩ. Thiên hạ sư đệ các sư muội được câu Dương Ngoan gọi quỷ chú thương tích, lúc này mới vừa từ hỗn loạn trong điên cuồng tỉnh, tất cả đều bị thương không nhẹ, Ngũ sư đệ Vưu Lạc nói rằng, Thiên hạ sư huynh, Tư đồ Mộ Ảnh cũng vậy phái người, chúng ta trước phải hạ thủ vì mảnh sao? Thiên Dạ lúc đầu, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Các người đều bị thương, nơi đây tử khí quá nặng, nếu không kịp thời chữa thương sợ rằng ảnh hưởng sau này tu vi, một hồi bất luận ta xuất thủ đối phó của người nào, các ngươi cũng không hứa nhúng tay. Sư Minh, mộ ảnh kiếm ở tà đạo trong hung danh hiển hách, nghe đồn hắn La sát phần mạch kinh đã đến đệ thất trọng cảnh giới, ở La sát phong ngoại trừ La môn lão tổ chi ngoại không người là ngoài đối thủ, liền một chút môn chủ cấp đại năng khác tu sĩ cũng không coi như không quan trọng. Sư ánh mắt của hắn chỉ thủy đám người mắt, những đồ thị đó ở chúng ta tiến vào sinh tử lô trước liền phong tọa thủy, thậm chí không tiếc đánh lén đồng đạo. Chúng ta sao không mượn cơ hội này đối phó tư đồ thị những người này, như vậy chẳng những có thể báo ở Tử Thủy trên thủ, còn có thể và La Sát Phong kết cái thiện duyên ba view lạc chưa nói xong đã bị thiên dạ một cái ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Thiên dạ nói rằng, chúng ta là chính đạo, La Sát Phong đúng tà đạo, chính tại hạ có thể đồng lưu hộ ô. Làm sao ứng đối ta tự có chủ trương. Âu Dương loan chụp vào tư đồ nguyệt tiền con kia đại thủ được tư đồ chỉ thủy và ra cắt vi vi liên thủ một cái đỡ, tư đồ chỉ thủy sở cũng cũng không phải là chí tôn quyết, mà là một muôn màu đỏ huyết khí chân nguyên pháp quyết, thúc dục huyết sắc nặng kiếm nhất kiếm bổ vào to móng trên. Kiếm phong lâm vào to móng cầu kết cơ trong. Tư đồ chỉ thủy khỏe miệng mím chặt, thân thể run nhẹ nhẹ, quay một tiếng được Âu Dương Loan âm dương khí dung đi ra, ra cắt vi vi đồng dạng kinh hô một tiếng được to móng bị bám cương khí giải khai, hai người nhìn nhau, đây đó trong mắt có chút lúng túng. Âu Dương Loan cười ha ha một tiếng, to móng lần nữa chụp vào Tư đồ Vũ Thi. Ra cắt vi vi nói rằng, không có Vũ Thi tỷ tỷ, ba người chúng ta không đấu lại Âu Dương Loan. Tư đồ chỉ thủy cắn chặt hàm răng, trong lòng cũng phải khổ sở địa nhận do sự thật này. Nhưng vào lúc này tư đồ mộ ảnh khinh thường hừ lạnh một tiếng, tư đồ thị người xem ra còn là phế vật một chút. Lão gia hỏa, người khác không biết ngươi là ai, ta cũng biết ngươi bộ mặt thật. Minh Sơn phái lao quỷ. Tư đồ mộ ảnh đột nhiên xuất thủ, mộ ảnh kiếm khi hắn chân nguyên điều khiển hạ cấp tốc xoay tròn thành một đạo hắc ảnh, phát ra ông, ông âm rung, xẹt qua không khí trầm lạng bầu trời, bay nhanh như lưu tinh. Mộ ảnh tam thiên thức, chém pháp quyết. Mộ ảnh tam thiên thức đúng tư đồ mộ ảnh tự nghĩ ra pháp quyết, cầm la sắt phần mạch kinh cùng chí tôn quyết hòa làm một thể, có thể tự nghĩ ra pháp quyết người không khỏi là trong một vạn không có một kỳ tài, mộ ảnh tam thiên thức chính là thành quyết, không phải phi vân nữ lung tung khêu đau buồn âm thầm nhiều phi vân nữ có thể tương đương. 3000 nói mộ ảnh hòa làm một thể hóa thành một đạo quán triệt thiên điệu to lớn kiếm ảnh. Kiếm mảnh dường như phong vừa tựa như quang, dường như vụ vừa tựa như sa, cầm thiên địa chém làm hai mảnh, chụp vào Liêu Chi phản con kia to móng được chém phong khuyết xuyên qua, to móng từ đó mà đoạn, máu đen phun vô số, gãy mất to móng biến thành một vũ máu, tanh hôi vô cùng. Tư đồ mộ ảnh chém tới Âu Dương Ngoan một chỉ quỹ thủ, khỏe mắt dư quang liếc về một con khác quỷ thủ đánh lui ra cắt vi vi và tư đồ chỉ thủy, chính hướng về tư đồ Vũ Thi chụp tới, nếu như mình không ra tay, tư đồ Vũ Thi tất nhiên được Âu Dương Ngoan bắt đi. Hắn do dự một chút, một tay bó quyết độ lực pháp biến đổi, ảnh tam thức, ảnh Chỉ thấy hắn thân ảnh như quỷ hóa thành một khối xanh. Trong chớp mắt xuất hiện ở tứ đồ vũ thi trước mặt, thân hóa cái bóng ngàn vạn, hỗn loạn phân tạp, trong chớp mắt mỗi một đạo ảnh toàn bộ biến thành màu đen quỷ dị kia bí. Lan san, chụp vào tư độ vũ thi đại thủ được ngàn vạn đạo kiếm quang kéo thành mà nhỏ, nhìn như cứng rắn vô cùng to lớn quỷ trảo ở tứ độ mộ ảnh kiếm khí dưới có vẻ như vậy yêu ớt. Tứ độ mộ ảnh không ra tay thì thôi, xuất thủ liền chém tới Âu Dương ngoan một đôi quỷ thủ, trong miệng hắn gào to một tiếng, một tay ở bộ ngực vẽ quyển ma bất ảnh kiếm cách không chịu nã nguyên lực cùng ý chí điều khiển, mộ nhiên ra một ngập trời hắc hỏa, sát khí một loạt, gào thét một tiếng phá không đi. Xuất hiện lần nữa đã đến Âu Dương Ngoan trước mặt kiếm phong nhắm thẳng vào, thế không thể đỡ. Âu Dương Ngoan thần sắc cả kinh, quỷ trảo được chém tới thống khổ chưa thấy đứng, tư đồ mộ ảnh bén nhọn sát chiêu đã đến, hắn cắn răng hai tay khoanh ngăn ở trước mặt, Âm Dương Kình, hai cực thuần. Nếu nói Âm Dương vì hai cực, hai cực sinh tứ tượng, tứ tượng sinh mắt quái, bắt quái sinh văn vật, một thức này hai cực thuần liền có sinh sinh không dại nổi ý, xoay tròn âm dương lực có thể diễn sinh vô cùng trợ lực. Một đen một trắng cuốn quýt thành hai điều âm dương cá, hóa thành một mặt xoay tròn tâm che ở trước mặt. Mộ ảnh kiếm một kiếm đâm vào hai cực tốt trong, coi như lâm vào vùng lợi mặc cho hắc hỏa đảo đảo, nhưng cũng đâm không thủng hai cửu tuấn, Âu Dương Ngoan đắc ý cười lớn một tiếng, nhưng mà không chờ tiếng cười hạ xuống, chỉ thấy trước mắt một đạo hắc ảnh, tư độ mộ ảnh dĩ nhiên cư trú đi lên. Một chỉ tái nhợt gầy gò bàn tay nhẹ nhàng đặt tại hai cửu tuấn trên, tư độ mộ ảnh tóc đen phi dương, đao tước phụ khắc vậy gò má của một mảnh lạnh lùng, La sát kình, hỗn độn ẩn. Chỉ thấy trên tay hắn màu đen la sát phần mạch kinh chân nguyên trong nháy mắt vòng vo ba chuyển, hóa thành một đoàn ngông ngông huy, vận độ được cũng mẹo, trong mắt biến mất vô hình có thể bài trừ âm dương hai cực lực, tự nhiên chỉ có hỗn độn lực, Tư Đồ Mộ Ảnh sở học La Sát phần mạch kinh phân cửu trọng, hắn đã tu tới đệ thất trọng Khô Hải triều sát cảnh giới, hỗn độn ấn đó là Khô Hải triều sát trong nhất tức. Âu Dương Loan không nghĩ tới mình hai cực tuẫn lại bị phá, trừng mắt đỏ thắm ánh mắt của nhìn Tư Đồ Mộ Ảnh mặt lạnh lùng, ngươi tiểu tử này, dĩ nhiên có thể phá đi hai cực tuẫn. Tư Đồ Mộ Ảnh khẽ miễn nhiếp, kiên quyết một tiếng, một ngực, tầng tầng số. La sát phần mạch kinh thất trọng, cùng. Nếu nói Đó là khâu kiệt đối thủ linh hải, nếu nói tới cùng, đó là đoạn tuyệt đối thủ luyện phủ đan đỉnh hai cùng, la sát phần mạch kinh vốn là đốt hủy đối thủ kinh mạch âm tà pháp quyết, đến rồi đệ nhất trọng đốt mạch lực dù cho đại năng cũng vô pháp ngăn cản. Âu Dương Loan Hú lên quá dị, trên mặt huyết nhục rối rít hóa thành máu loãng, lộ ra hệ già xâm bạch bộ sư cô, trong hai mắt còn có một song đỏ thảm ánh mắt của ở trong hốc mắt trước mắt, đặc biệt kinh khủng, khi hắn mặt cốt trên có một ra, phảng mặt còn có một tầng khung vậy, đó là trúc và hắn kiếp trước hai ra, ngược lại không phải là được hắn kinh khủng hình dạng Kinh ngạc nói rằng, người dĩ nhiên không có kinh mạch ba cung. Trước liêu chi phản đánh hắn một trường, mong muốn dùng tiệt mạch thập tam che lại Âu Dương Ngoan kinh mạch lúc cũng phát hiện hắn căn bản cũng không có kinh mạch, coi như một cái huyết nục làm người ngấu. Âu Dương Ngoan giữ tận mặt của huyết nục mơ hồ, hai tay đi bắt tư đồ mộ ảnh hết hầu, tư đồ mộ ảnh lăng không một cước đá vào bộ ngực hắn, cầm từ bầu trời đá hạ xuống đi. Phích một tiếng thân thể hắn rơi vào núi đá trên cầm toàn thân đã không có một chỗ hoàn chỉnh tốt thịt, người lại vẫn như cũ không chết. Hắn chỉ còn lại một con mắt ở trong hốc mắt chuyển động, đột nhiên phát ra một tiếng cười quá dị, "Có thể đem ta ép đến cái này phần trên, Tư Đồ Mộ Ảnh, ngươi còn là người thứ nhất, La Môn lão ra hỏa nhặt đồ bảo, dĩ nhiên có thể đem ngươi nhận vào môn hạ, ngươi nếu có thể chuyển đầu ta Minh Sơn phái môn hạ, ta đảm bảo ngươi lấy được tuyệt đối so với theo La Môn lão quỷ lấy được." Âu Dương Loan loại thời điểm này lại muốn muốn thuyết phục Tư Đồ Ảnh gia nhập hắn Ảnh mộ hừ một tiếng, "Ngươi loại thời điểm này nói nói như vậy rất buồn cười không?" Âu Dương cười hắc trong miệng tới ra chảy xuôi dịch nước mủ. Càn rộng nói rằng nói, ngươi không cần vội vã cư tuyệt, ngày sau ngươi nếu được sư phụ ngươi làm môn lão tổ ép tiêu sái đầu không đường, liền đi tìm được mình Sơn Quỷ môn, bái nhập Quỷ vương môn hạ. A a a a, ta dự cảm vào một ngày sẽ không qua xa. Hắn vừa khinh thường nhìn một chút tư đồ Vũ thi đám người, các ngươi những người này uổng tự xưng trung châu đệ nhất gia tộc, và tư độ mộ ảnh khi xuất kém quá nhiều. Bên trong cơ thể ngươi âm dương tỏa bản tôn không giải khai, ngươi liền cả đời lại không pháp sử dụng chí tối Hắn cười ha ha hai tiếng, trên người huyết đều đốc biến thành một sâm không xương, kia cụ dung nhập trong cơ thể hắn kiếp trước gì hải cũng thoát khỏi đi ra ngoài. Tư đồ Mộ Ảnh ánh mắt híp một cái, nhìn Âu Dương Ngoan Di cốt kinh ngạc không nói, nghe được sau lưng tiếng bước chân chuyển tới, hắn sau này cười lạnh một tiếng, "Thế nào, giết Âu Dương Ngoan, các người liền muốn đối phó ta?" Gia Cát VV, Vương Vĩ Văn, Tư đồ Chỉ Thủy ba người đứng sau lưng hắn, mơ hồ thành kỷ sừng chi thế, một bên kia Thiên Dạ cũng đã đi tới. Tư đồ Chỉ Thủy hư lạnh một tiếng, thần tình có chút quá dị không nói gì, Vương vi Văn mỉm cười lui về phía sau một bước, Gia Cát VV thở dài, có chút lúng túng nói rằng, "Tiểu thư bốn được ác Dương tỏa phượng, chúng ta khổ không biện pháp, không biết Ảnh thiếu gia ngươi bốn." Tư Ảnh khẽ miệng tiểu đứng lên, Hai hước giọng của Âu một tiếng, thì ra là các ngươi muốn cho ta cứu Tư Đồ Vũ Thi. Âm dương tỏa ta còn là lần đầu tiên nghe nói, chưa từng nghe nói Minh Sơn phái còn có bực này thủ đoạn, nhưng mà xem ra tựa hồ đối với Trí Tôn quyết có tương khắc tác dụng, thật là hay lắm. Thấy Tư Đồ chỉ thủy mấy người sắc mặt vô cùng đặc sắc, hắn mỉm cười, quay đầu đối Tư Đổ Vũ Thi nói rằng, "Tư Đổ Vũ Thi, ngươi không phải thương đế thành thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ, người mang Chí Tôn quyết huyền nữ thanh tâm quyết hai đại pháp quyết tiên tại sao? Thế nào hôm nay như thế trong tệ? Thậm chí không tiếc để cho Liễu Chi phản như vậy một giới hạ nhân giúp cho ngươi đoạn hộ?" Ta vẫn cho là ngươi so thương đế thành những thứ khác phế vật mạnh một chút. Tư đồ vũ thi sắc mặt khó coi, túi đầu nói, vũ thi học nghệ không tinh, để cho biểu ca chê cười. Bất kể tư đồ mộ ảnh và tư đồ thị quan hệ làm sao, tư đồ vũ thi đối với hắn sưng hô cũng chẳng bao giờ biến qua. Tư đồ mộ ảnh hư một tiếng, hướng về nàng đi đến. Vương Vĩ Văn lúc này một bước che ở trước mặt hắn, ngươi sẽ đối tiểu thư như thế nào? Tư đồ mộ ảnh nhìn hắn một cái. Đột nhiên xuất thủ một trường, Vương Vĩ Văn sớm có chuẩn bị, đồng dạng một trượng và hắn đi, cực dương chi hỏa chân nguyên hướng Tư Đồ Mộ Ảnh trong cơ thể dốc đi, Tư Đồ Mộ Ảnh khinh thường cười, la sát phần mạch kinh trong nháy mắt đốt hủy Vương Vĩ Văn nguyên lực, đồng thời xâm nhập trong cơ thể hắn bắt đầu đốt hủy nàng kinh mạch, chỉ vừa đối mặt Vương Vĩ Văn sắc mặt tối sầm, lui ra phía sau hai bước phun ra một búng máu, vội vàng khuynh chân ngồi dưới đất ăn. Vũ nhìn qua, ngữ khí nhạt nói rằng, để bày tỏ ta dễ tay, Văn, không cần tranh. Đây là Tư Đồ thị chuyện giữa Tư Đồ Mộ Ảnh trầm ngâm một chút, lúc đầu ở Thương Đế Thành, ngươi đã từng rút qua Hồ Linh Lực và Liêu Chi Phản, ta thiếu một mình ngươi tỉnh, hôm nay ta cứu ngươi một lần, ta không có ở đây thiếu ngươi." Tư Đồ Vũ Thi ngữ khí sâu kín, ngẩng đầu nhìn hắn nói rằng, "Biểu ca, ta ngươi trong lúc đó thật chỉ có một người tình quan hệ sao?" Tư Đồ Mộ Ảnh lông mi động hạ, "Đương nhiên không chỉ như vậy." Thấy Tư Đồ Vũ Thi ánh mắt sáng ngời, hắn ngữ khí trầm xuống nói rằng, "Còn có giết mẹ chi thủ." Hắn một trường đột nhiên vồ vào Tư Đồ Vũ Thi hậu tâm, Tư Đồ Vũ Thi thần sắc suốt, mạnh nuốt ngụm máu đen phun tới. Tư độ mộ ảnh là sát phần mạch kinh trong nháy mắt xâm nhập tư độ Vũ Thi không hề phòng bị linh hải huyền phủ đan đỉnh ba cung và các loại kinh mạch. Vũ Thi tỉ tỉ, ra các vi vi kinh hô một tiếng vào tới. Tư đồ mộ ảnh, người muốn giết nàng sao? Đừng tới đây. Ta không sao." Tư độ Vũ Thi nói rằng, trên mặt khí sắc lại đã khá nhiều. Âm Dương tỏa và tư độ Vũ Thi kinh mạch liên tiếp là một thể, nhất tổn câu tổn, trước thanh hạo đã từng mong muốn xé đoạn những hắc bạch đó xiên chẳng những không có ngăn ra âm dương tỏa, còn để cho tư độ Vũ Thi bị trọng thương, cho nên trực tiếp đi giải khai dương tỏa phải không khả năng, dù cho thành công tư độ Vũ Thi cũng cầm kinh mạch hủy hết. Nhưng Tư Đồ Mộ Ảnh la sát phần mạch kinh lại có đốt huy kinh mạch, phá hư chân nguyên tà sát lực lượng, hắn la sát kình tiến vào tư độ Vũ Thi trong cơ thể cầm cùng nàng kinh mạch nối thành một thể âm dương tỏa toàn bộ đốt huy, bằng không hiểu nàng âm dương tỏa chi phược. Vũ Thi cảm ơn biểu ca cứu giúp tri ân. Tư Đồ Mộ Ảnh khinh thường hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng về Liêu Chi Phản đi đến. Chương 156, tình độ mơ hổ lại lâu dài. Liêu Chi Phản và Hạc Bạch Linh tương hỗ đỡ, lưng Tư đang muốn đi, sau lưng còn theo tinh thần lóe lên nữ và tạm giam phi mi mắt mà dịch trống Chi Phản ba người một cái chúng độc hai cái bị thương. Tình huống như vậy ở sinh tử lỗ mảnh nhỏ trong tình cảnh khắc ưu. Tư Đồ Mộ ảnh trước nhìn Phi Vân Nữ liếc mắt, ánh mắt sắc bén để cho nàng sợ đến co rúm lại, coi như hàn trong mưa âm phần, sắc mặt hắn có chút âm trầm, mục đích cuối cùng quang rơi vào Tư Đồ Nguyệt Tiễn trên người, đứng ở Liêu Chi Phản trước mặt ngữ khí hơi mang theo có chút buộc gợi. Ngươi còn muốn và Tư Đồ thị người đang cùng nhau. Liêu Chi Phản ngẩng đầu nhìn hắn, yên lặng gật đầu, nói rằng, ngươi vừa cứu ta một lần. Đây là ta tự nguyện, ngươi cần vì thế ta, nhưng mà ta nghĩ không hiểu chính là, ban đầu ở Thương Đế Thành, để bảo vệ hồ linh lực ở lại nơi đó, bây giờ ngươi đã ly khai nơi đó. Còn đeo cái này chết khiếp tư đồ thị người mù làm cái gì, thật nghĩ cả đời đi theo cái này điêu ngoa bước đồng nha đầu bên người. Liêu Chi phản dừng bước lại, nghiêm túc nhìn tư đồ mộ ảnh nói rằng, tư đồ nguyệt tiền cũng không phải người mù. Ánh mắt của nàng sẽ tốt, chỉ cần ta phải đến sinh từ lô. Tư đồ mộ ảnh bật cười một tiếng, ánh mắt ngoạn vị nhìn hắn nói rằng, ngươi xem trên nha đầu kia, ta hi vọng ngươi biết, nam nhân lần đầu tiên thích một nữ nhân, kết cục thông thường cũng sẽ không thật đẹp tròn. Hỗ nha đầu này muốn quên đi. Ta biết đến ta là không thuyết phục được ngươi, trước đây ta không cho ngươi gia nhập ta là sát phong chính là không muốn ngươi tiếp xúc tà phái pháp quyết, nhưng ngươi bây giờ vẫn như cũng học một thân ác độc âm ngoan công pháp. Thật là kỳ quái thương đế thành những dối trá đó tu sĩ không có coi đây là do giết ngươi. Liêu Chi phản nói rằng, chỉ có như vậy pháp quyết mới tới nhanh nhất, vô cùng tàn nhẫn. Dù cho lấy thiêu đốt sinh mạng vì giá cao, thì tính sao? Tư đồ mộ ảnh nôn nôn bay, ngươi sẽ chí tôn quyết chuyển tình được tư đồ thì biết, chỉ cần ngươi vừa ra đi nơi này cũng sẽ bị tư đồ thị chừng giới viện người truy sát, lấy ngươi bây giờ tu vi, ta không cho là ngươi có thể chạy trốn. Như đã nói qua, ngươi trí tôn quyết đúng tư đồ nguyệt tiền dạy ngươi đi. Liêu Chi Phản lắc đầu, không phải là của nàng. Tư đồ mộ ảnh đương nhiên không tin, mỉm cười, nhà đầu kia luôn luôn bốc đồng điên loa, hành sự bất kể hậu quả, nàng chỉ muốn dạy ngươi chí tôn quyết, nhưng không nghĩ ngươi học sẽ mang tới cái gì. Nếu như tư đồ thị muốn giết ngươi, nàng cái này nhị tiểu thư không bảo vệ được ngươi, Liêu Chi Phản, bây giờ theo ta đi còn kịp. Hạc Bạch Linh cầm Liêu Chi Phản tay, ánh mắt nhìn một chút hắn, thấp giọng nói, Liêu Chi Phản, hắn nói rất đúng, ta nghĩ ba ngươi cùng hắn cùng đi tốt nhất. Ngươi cũng muốn đuổi ta đi. Liêu Chi Phản ý muốn thậm chí khiếp sợ nhìn Hạc Bạch Linh. Có Vũ Thi tiểu thư ở, tiểu thư thương không có việc gì, cầm nàng giao cho tư đồ thị người càng ổn thỏa, mặc khác ba ngươi sẽ trí tôn quyết được tư đồ tĩnh giữ biết, chuyện này truyền về thương đế thành, tiểu thư cũng muốn chịu liên lụy. Ngươi sợ ta liên lụy các ngươi." Liêu Chi phản cao mày nói. "Liêu Chi phản, ngươi bị người đang ghét, còn là theo tư đồ mộ ảnh cùng đi đi, có thể đợi nổi thương đế thành, chỉ có La sát Phong." Phi Vân nữ sâu kín nói rằng. "Liêu Chi phản túi đầu trầm âm, lúc này sau lưng một mực hấp hối tư đồ Nguyệt nhiên mình, hắn cảm thấy mình cánh tay bị người cầm, tư đồ Nguyệt Thiền ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói câu: Đừng nghe bọn họ, có ta ở đây, có ta ở đây thương đế thành những phế vật kia sẽ không cầm ngươi như thế nào. Liêu Chi Phản, ta không được ngươi đi." Tư Đồ Nguyệt Tiền nói như vậy, Liêu Chi Phản trong tâm phảng phất buông xuống một khối tảng đá lớn đầu, hắn đối Tư Đồ Mộ Ảnh nói rằng, "Ta quyết định." Tư Đồ Mộ Ảnh ánh mắt quá dị, nhìn Tư Đồ Nguyệt Tiền qua thật lâu mới thấp giọng nở nụ cười, "Không nghĩ tới, không nghĩ tới bốn nói thật đi, ta một chút cũng không nhìn tốt các ngươi, nhưng mà ta nghĩ có một số việc chờ các ngươi mình trải qua sẽ biết." Tư Đồ Nguyệt Tiền, Chi Phản người nọ là ta từ Liêu Hà Thôn đưa hắn mang ra ngoài, hắn là cái hạng người gì, tuy rằng ngươi cùng với hắn thời gian lâu Nhưng ngươi cũng không so với ta hiểu rõ hơn, nếu như ngươi thật nghĩ như vậy lưu hắn ở bên cạnh, như vậy ta hy vọng ngươi bất kể xảy ra chuyện gì, tốt nhất và hắn đứng ở một bên, tuy rằng dù cho ngươi phản bội hắn hắn cũng sẽ không hận ngươi, hắn người này tỉ khí rất lạ, nên nhân từ địa phương lanh cốc, nên lanh cốc thời điểm rồi lại. Không quả quy. T, tựa như cái này tiệp hoa quán yêu nữ bốn hắn thoại phong nhất chuyển chuyển đến phi vân nữ trên người. Tựa như yêu nữ này, năm đó chẳng qua là và hắn ở một cái phá trong phòng ở qua mấy ngày, sẽ không biết được đồ cái gì tốt mê, thời điểm đó che chở nàng, bây giờ vẫn như cũ che chở nàng. nữ Ngươi lẽ nào đã quên năm đó ta buông tha ngươi lúc nói với ngươi lời của? Thanh âm hắn lạnh lùng mang theo sắc khí, ta nói rồi, ta lần sau thấy ngươi, nhất định phải giết chính là ngươi. Phỉ Vân nữ trốn được Liêu Chi Phản sau lưng, "Ta ba ta, Liêu Chi Phản, cứu ta." Liêu Chi Phản mặc kệ hắn, để cho Tư Đồ Mộ Ảnh giết nàng. Bạch Linh đoán hờn nói, "Liêu Chi Phản lập đầu, có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi giết phi Vân nữ. Ngươi ngăn không được ta." Tư Đồ Mộ Ảnh nói rằng, "Ta sẽ hết sức." Liêu Chi Phản nhìn Tư Đồ Mộ Ảnh ánh mắt của nói rằng Tư Đồ Mộ Ảnh bén nhọn ánh mắt của híp lại, còn giống ngươi 11 tuổi kia năm thời điểm như vậy, dùng thân thể mình đi đáng. Hắn ngữ khí rêu cận. thân thể cũng vậy một loại vũ khí. Tư Đồ Mộ Ảnh thở dài, không hiểu hỏi nói, ta thật không rõ kia yêu nữ nơi nào tốt, ngươi vì sao như vậy che chở nàng, tựa hồ nàng không chỉ một lần làm hại qua ngươi. Nàng đối với ngươi cũng không cái gì thật tình cảm. Liêu Chi phản suy nghĩ một chút nói rằng, vậy ngươi vì sao nhiều lần như vậy cứu ta? Ta và ngươi cũng không có bất kỳ qua các, ngươi cũng không thiếu ta cái gì ba? Một câu nói đang hỏi Tư Đồ Ảnh hắn cũng không có cân nhắc qua cái vấn đề này, mình làm sơ tại sao muốn đưa hắn mang ra ngoài, vì sao để hắn đánh trên thương đế thành, đồng thời mấy lần cứu hắn, tựa hồ đây là nào đó bản năng vậy, có thể cái này quy tội kiếp trước. Liêu Chi phản nói tiếp, ngươi vì sao như vậy che chở ta, hay là chính là ta vì sao như vậy che chở nàng, đây là không có nguyên nhân. Nói cho cùng, hay là chúng ta là đồng nhất thứ quá nhân. Đồng nhất thứ quá nhân. Tư đồ mộ ảnh biểu tình khẽ động, sau đó nở nụ cười, đồng nhất thứ quá nhân. Hắn cầm mộ ảnh kiếm thu hồi, từ trong lòng đem ra một cái bình thuốc, đây là long hổ linh dịch đan, ngươi lưng nha đầu kia bị thương không? Rõ thuốc này có lẽ có dùng. Tư Đồ Nguyệt Tiền từ Liêu Chi Phản phía sau ngẩng đầu, đối Tư Đồ Mộ Ảnh khinh thường nói, "Ta cũng sẽ không cảm ơn ngươi cái này Tư Đồ thị kẻ phản bội, mà khác Liêu Chi Phản mình cũng biết Lư Đan, hắn ở Đan đạo trên thiên phú nhưng mạnh hơn ngươi nhiều, ít giả bộ làm người tốt." Tư Đồ Mộ Ảnh hư một tiếng, "Ta không phải giúp cho ngươi, ta là giúp hắn, và ngươi không có bất kỳ quan hệ gì." Ít tự mình đã tỉnh. Lúc này Tư Đồ Vũ Thi đi lên, đối Tư Đồ Mộ Ảnh gật đầu nhẹ nhàng kêu một tiếng ca, sau đó nghiêm túc nói với Liêu Chi Phản, không thể mang đi Nguyệt Tiền." "Vì sao?" Liêu Chi Phản chau mày, Nguyệt Tiền bị trọng thương, Ta muốn dẫn nàng hồi thương đế thành chữa thương, mà khác, ngươi học trộm tư độ thị trí tốn quyết, ta không nghĩ nàng theo ngươi chịu liên lụy, ngươi sống không được lâu lắm. Đầu tiên, nàng bị thương ta sẽ nghĩ biện pháp, hơn nữa ta có biện pháp, thứ nhỉ, dù cho thương đế thành phái người đuổi giết ta, ta cũng có biện pháp ứng phó, ta có thể hay không mang đi nàng, cái này phải hỏi tư độ người tiền, mà không phải tư độ Vũ Thi. Liêu Chi Phản không lưu tình chút nào cự tuyệt nói: "Ta là nàng thân tỷ tỷ, Liêu Chi Phản, chớ quên thân phận của ngươi, ngươi chỉ là một thị kiếm đồng. Nhưng ngươi không phải là của nàng." Tư độ Vũ Thi trong lòng giận dữ, đối Liêu Chi Phản đã ghét tăng tới cực điểm. Trên mặt lại không biểu hiện ra, vẫn như cũ ngự khi ôn hòa, đối với hắn trên lương tư độ nguyệt tiền nói rằng, "Ngươi tiền, không cần buộc đồng nữa, theo ta hồi thương đế thành." Tư Độ Nguyệt Tiền nhíu môi, lại chuyển đầu sang chỗ khác không để ý tới nàng, khí tư độ Vũ Thi trợn mắt. Liêu Chi phản đối Tư đồ Mộ ảnh gật đầu, nói rằng, "Ta trước phải tìm một chỗ cho nàng trị thương, ngươi cũng muốn đi điều này từ khi cuối. Tư Độ Mộ ảnh gật đầu, "Chúng ta đây ở nơi nào có thể còn có thể gặp mặt." Tư đồ Mộ ảnh nói rằng, "Các ngươi theo ta đi, ta vừa lúc cũng nhớ nhìn ngươi ở đây thương đế thành học được dạng gì thuật luyện đan." Hắn đối tư độ Vũ thị nói rằng, Ở trước mặt ta ngươi cấp không đi nhà đầu kia, cho nên không cần báo cái gì hy vọng, đã cho ta sẽ cho ngươi cơ hội đột nhiên tập kích Liêu Chi Phản." Tư đổ Vũ thi mỉm cười, cầm lưng ở sau người một tay đưa ra ngoài, biểu ca nói nơi nào nói, nếu Nguyệt Tiền mong muốn theo ngươi, ta còn có thể không yên tâm sao?" Biểu ca, Nguyệt Tiền tuy rằng luôn luôn đối với ngươi ngôn ngữ vô lễ, nhưng nàng dù sao cũng là người bượm muội, hy vọng ngươi có thể chiếu khán một chút. Ta muốn chiếu khán lời của nàng cũng vậy nhìn ở Liêu Chi Phản mặt mũi của, và ngươi không có bất kỳ quan hệ gì." Tư Độ Vũ thi cười, cũng không có biểu hiện quá mức túng, nàng khẽ gật đầu, lui xuống. Tư đồ chỉ thủy đám người thấy thế cũng chỉ tốt theo tư đồ vũ thì rời đi. Lúc này một người chắn tư đồ mộ ảnh trước mặt, cũng thiên sát thiên dạ, thiên dạ nói rằng, tư đồ mộ ảnh, nghe đại danh đã lâu, một chỉ chưa từng cùng ngươi giao thủ, hôm nay sao không so tài vài thức lại đi. Tư đồ mộ ảnh hư nhẹ một tiếng, ngựa khí lạnh nhạt nói rằng, trên người ta còn có chuyện quan trọng, muốn cùng ta đánh, chờ ra sinh tử đồ, ngươi có thể tới La Sát Phong tìm ta, nếu là ngươi không dám tới La Sát Phong, ta đi chúc Long Cốc tìm được ngươi rồi. Trúc Long Cốc đúng đạo diễn phái Sơn môn chỗ ở, tư đồ Mộ Ảnh khinh miệt giọng của để cho thiên hạ thần tình xấu xí, khẽ cười một tiếng ngạo nghễ nói, "Có gì không, dám? Nghe nói tháng sau 28 là của các người La Sát Phong khai phái tổ sư sinh nhật, ngày nào đó ta phải đi La Sát Phong sẽ một hồi Mộ Ảnh kiếm Mộ Ảnh tam tiên thức. Nhị tư đồ Mộ Ảnh mang theo Liễu Chi phản mấy người rời đi bóng lưng, tư đồ Vũ Thi cắn chầm môi, tư đồ Chỉ Thủy thì sắc mặt âm trầm trắng bệ, nhưng hắn biết đến kia một cái tiêu điều bóng lưng, có lẽ là hắn vĩnh viễn cũng không đợi kịp. Mình và gia các hai người liên thủ cũng làm không hạ Âu Dương một chỉ lại bị hắn một kiếm chém tới hai điều, đây là cái gì dạng trên lệnh? Cái này không chỉ là tu vi thực lực chiến lệnh, càng thiên phú khác biệt. Hắc Thạch Sơn liên miên vô tận, hơi chút sa một chút địa phương đã bị tử khí hóa thành sương mù lặ che, màu đen tử khí chi hại bình tĩnh mà đè nén, tuy không tiếng động, đã có lớn lao áp lực ép lên lòng người. Hai gã tu sĩ không chế pháp bảo trên không trung đi nhanh, đi theo phía sau tên sách nam nữ, trước mặt hai người thần sắc kinh hoàng trong mang theo tham lam, nói với nữ nhân bên cạnh, bảo bối này nhất định là cái kia thượng cổ đại năng gi lưu, chúng ta cầm nó mang đi ra ngoài, định có thể dựa vào vật này trở thành môn chủ tu sĩ mạnh nhất. Nữ tu sĩ gật đầu, nhiên ánh mắt một lệ, xoay người một trường đánh vào đồng môn lực. Sau đó đoạt lấy trong ngực hắn tu hình pháp bảo mình thì liều mạng bỏ chạy, bị đánh một trưởng nam tử kinh ngạc mà tuyệt vọng nhìn đi xa a bóng lưng, tê thanh hô, sư muội, người dĩ nhiên ba người phản bội ta. Sau lưng đội kịp tu sĩ trong nháy mắt đuổi theo, vài đạo pháp bảo tia sáng cầm nam tử kia đánh thành một mịt, mọi người nhìn nhau, kia bảo tu chính là chúng ta giao hẹn phong phát hiện vật, há có thể để cho Long hội phong người cấp đi, tiếp tục đuổi. An toàn sư huynh cấp đi pháp bảo nữ tu sĩ thừa dịp đội kịp sĩ mình sư đã hơn 10 dặm, thiên, mình được cái này thượng cổ chi bảo thời điểm, Đồng nhiên đâm nghiêng trong một thanh màu sắc rực giữa trường kiếm chạy nhanh đến. Từ cô đó tu sĩ sau lưng đi qua, bộ ngực truyền ra, nữ tu sĩ kêu lên một tiếng đau đớn thoáng chốc chết đi rơi ở màu đen tử khí chi hải hóa thành sâm sâm bạch cốt, kêu bảo kiếm chủ nhân là một gã chỉ bạc hắc bảo thiếu niên, nhặt lên pháp bảo tua cười nói, bảo bối này là của ta. Mang theo pháp bảo trốn chui xa đi. Một đám đeo kiếm người tuổi trẻ tự hát thạch trên núi đi tới. Đi tới tử khí chi trên bờ biển, thấy bên trong kia cụ bạch cốt, một năm nhẹ thiếu niên khẽ thở dài, nhìn y phục kia có lẽ vậy long hồi phong người, đoạn đường này tới chúng ta đụng phải để tranh đoạt pháp bảo đan dược người cũng không thiếu, không tiếc phản bội đồng môn ngầm hạ độc thủ cũng nhìn mãi cuốn mắt, thật là, để tranh đoạt vài món cổ nhân lưu lại rách nát mà về phần sau. Sư huynh a, thượng cổ luyện khí sĩ có thể lưu lại pháp bảo không khỏi là dị bảo linh bảo, ngươi nói như thế nào đúng rách nát mà, cái này nếu như rách nát mà ta đây tình nguyện làm một cái lượm ve Phía sau hắn một cái một thân bạch tí tiểu thiếu cô gái nói rằng, thiếu niên lắc đầu, sư minh nói có thể có sai sao? Đó chính là rắc nắc mà, thượng của luyện khí sĩ phương pháp tu hành và chúng ta bất đồng, bọn họ pháp bảo đến rồi trong tay chúng ta căn bản không phát huy ra vốn có uy lực, chỉ có thể xảy ra trong tình đường nhịn, hơn nữa người tu hành tu chính là mình, pháp bảo chẳng qua là phụ trợ khí cụ, chúng ta Vạn Kiếm Tông liền chưa bao giờ nhìn chúng pháp bảo, ngươi xem ta sư phụ dùng kia đem phá kiếm, còn nói cái gì thu thủy phân bạch, nhất kiếm thiên lai, like. nếu không sư phụ ngọc khê thần kiếm quyết, chăn tới nơi tuyệt hảo, kia phá kiếm nhiều lắm là cái tây bối hàng. Có thể dám nói mình như vậy sư phụ? Cả tu hành giới cũng chỉ có nhất ảo, Vạn Kiếm tông đại sư Vinh kiếm nhất, mà bị Đồ Đệ nói như vậy cũng chút nào sẽ không tức giận người, cả tu hành giới đồng dạng chỉ có một người, tự nhiên là sư phụ của hắn Thu Thủy kiếm Tiêu Bạch thủy. Thiếu nữ ánh mắt chát liếu chát, Na Du cười nói, "Sư huynh à, nói như vậy ngươi Thanh Minh kiếm cũng vậy rách nát mà lạc, vậy ngươi cầm nó đưa cho ta đi, ta dùng khinh hồng kiếm và ngươi đổi." Cái này cái này bốn thiếu niên mặt đỏ lên, ta và nó từ nhỏ lớn lên, có cảm tình năm. Thiếu nữ thề cười nói, "Sư huynh thế, nhưng sư à, người phải không tốt. Thiếu niên bộ dáng sư huynh mặt có chút đỏ ngượng ngùng nở nụ cười một tiếng nhanh nói sang chuyện khác, À, ngươi xem nơi đó lại nữa rồi mấy người?" Thiếu nữ lẽ lười, sư huynh chính là tiểu hài tử tính tình, rõ ràng còn không có ta lớn tuổi, ngày này qua ngày khác làm chúng ta sư huynh, ta xem ngươi có thể gọi sư tỷ của ta mới đúng." Bên cạnh gương mặt sắc lạnh lùng nam tử cao mày qua lớn, "17, không được đối đại sư Vinh vô lễ." Kiếm thập thất quyết quyền miệng, ngoan ngoãn trốn được đại sư huynh kiếm nhất sau lưng. "Sư huynh, nhị sư huynh vừa làm ta sợ bốn." A, thu dọa một chút thành thói quen năm. Kiếm thập thất vừa muốn kiếm nhiên thấy hắn lông mi tất cả đều dựng đứng lên. Nhãn tỉnh sáng lên, ngạc nhiên toét miệng nở đủ cười, quay ô ngông ngông hỗn độn độn bầu trời ngoắc. "Này, đó không phải là người đó sao?" Kiếm tập thất và mấy cái khác vạn kiếm tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, đại sư huynh vừa thấy cái gì? Nang ngựa đầu nhìn, trời u u âm ám, ám, ngoại trừ hắc khí chi ngoại không có gì cả. Lúc này kiếm tam nhẹ nhàng cười, một tay lưng ở sau người nói rằng, nguyên lai like là hắn, thế nào bên người còn theo mấy người? Mộ ảnh kiếm luôn luôn không phải độc lai like độc vãng sao? Mộ ảnh kiếm? Tư đồ mộ ảnh, ta thế nào không thấy nàng? Kiếm nhất vây, vây tay, sau đó tháo xuống thanh minh kiếm nhất kiếm hướng về không trung chọn đi. Chương 157, Khảm Nam cách nữ lửa trong xương. Thanh Minh Mên nông quần quần không thấy đáy, Nhật Nguyệt soi sáng kim ngân đại thơ câu người từng có qua như vậy câu thơ, nếu đặt ở hôm nay dùng để hình dung kiếm nhất đạo này kiếm khí lại không quá thích hợp. Tuổi tác so Liễu Chi phản không lớn hơn mấy tuổi kiếm nhất cầm trong tay Thanh Minh kiếm, một kiếm lịch thiên đánh tới, kiếm quang như bạch hồng sâu ngày không gặp cuối, thanh sáng chói đoạn ngày kinh động Nhật Nguyệt, chỉ cầm sinh tử lô được vô tận tử khí bao trùm tràn ngập bầu trời một cái lỗ một qua đi kiếm nhất vẫn chưa chém ra kiếm thứ hai, trái lại cầm kiếm cắm hồi vào kiếm. Hãn thu kiếm ngựa đầu híp mắt nhìn bầu trời, trên mặt cũng mang theo cười híp mắt thần tình, không giống gặp phải địch nhân hình dạng. Chỉ mấy hô hấp thời gian, đột nhiên trong thiên địa một mạnh mẽ tà dị chân nguyên hóa thành quần quần tiếng sấm, một khổng lồ kiếm ý từ trên trời giáng xuống, dường như đang cùng kiếm nhất kiếm quang đánh nhau. Một thanh màu mực trường kiếm nương theo hát sát chi hỏa ở tử khí ở giữa quét qua, phản phất rải quá ánh mắt một vậy hướng về kiếm nhất đánh tới. Vạn kiếm tông mấy người đột nhiên biến sắc, đối phương cũng không phải là chân chính ý nghĩa trên kiếm tu sĩ, nhưng cái này cổ kiếm ý cũng không thể so được sừng kiếm đạo ngàn năm một gặp thiên tài kiếm nhất kém. Mấy người đang muốn tế kiếm chặn lại màu mực trường kiếm. Kiếm nhất quát to một tiếng, tất cả chớ động. Ta tới. Hắn hướng về không chung vung tay, thanh minh kiếm trên không chung vẽ một vòng tròn mà trở lại đỉnh đầu hắn, được hắn vững vàng cầm. Ngọc khê cũng thủy, cửu thiên ngọc trụ, thần kiếm vô hình, xoay chuyển trời đất có đường. Bốn câu kiếm quyết, bốn chiêu kiếm thức, Ngọc khê thần kiếm quyết, tự nhiên thứ. Kiếm nhất thanh minh kiếm từ hạ tự trên vẹo tròn, tất cả kiếm quang kiếm ý kiếm khí toàn bộ thu liễm với nội, chỉ còn lại có một thanh phong cách cổ xưa hiện lên màu xanh đồng kiếm, kiếm chính là kiếm, không có chói mắt chân nguyên quang vượng, cũng không có sức tưởng tượng võ khí quyết. Nhưng mà cái này nhìn như giản dị tự nhiên nhất thức kiếm chiêu lại cầm kiếm màu mực phi kiếm tất cả ngọn lửa màu đen, lạnh leo sắc khí, không ai bị nổi kiếm áp toàn bộ thiết được, nếu như nói màu đen kia trưởng kiếm dường như rơi một viên màu đen lưu tinh, thiêu đốt vô tận tu la liệt diễm, kia kiếm nhất một thức này tự nhiên thức tựa như cùng vô ngân biển rộng, cầm tất cả tu la liệt diễm toàn bộ trừ khử với vô hình. Hai thanh bảo kiếm coi chuẩn chuẩn lướt nước, nước hây hợt, vậy chạm vào cùng nhau, trong nháy mắt cho nhau đánh ra hơn 1000 kiếm, mọi người chỉ thấy hai đạo tàn ảnh tựa hồ thoáng một cái, lại không biết cái này hai đạo tàn ảnh kỳ thực đúng hai thanh bảo kiếm hỗ kích thiên kiếm lưu lại hư ảnh. Kiếm nhất lui về phía sau một bước, màu đen trưởng kiếm cũng lui trở về. Hai người cư nhiên đấu cái thế quân lực địch. Lúc này đỉnh đầu một đạo ngọn lửa màu đen hóa thành trưởng ấn phách Liêu Hạ Lai, vạn kiếm tông mọi người lui về phía sau tránh thoát, trường ấn phía sau hạ xuống mấy người, một người trong đó ánh mắt lạnh lùng bé nhọn, tay một chiêu hắc kiếm bay trở về trong tay áo. Kiếm nhất, thật lâu không gặp, thế nào vừa thấy mặt đã đối với ta xuất kiếm. Kiếm nhất ngón tay ở thanh minh kiếm trên bắn hai cái, phát ra leng hai tiếng, cười híp mắt nói rằng, ta thanh minh kiếm nhưng cho tới bây giờ không đụng đối đầu Đoàn gia gia, chỉ đối hảo bằng Hữu xuất kiếm. Ngươi là không phải của ta hảo bằng Hữu. Đương nhiên là rồi, cho nên ta đối với ngươi xuất kiếm có vấn đề gì không? Lời này ngược lại cũng có lý, nghe nói ngươi kiếm nhất giữa người, chỉ dùng vô hình kiếm khí, còn chẳng bao giờ có người may mắn có thể chết ở ngươi thanh minh kiếm hạ. Kiếm Thập Thất nhỏ giọng sau lưng hắn nói thầm nói, kiếm Thập Ngũ, đại sư minh như thế nào cũng La Sát phong người có giao tình, kia tư đồ mộ ảnh không giống người tốt vốn. Tư đồ mộ ảnh con ngươi co dù lại, màu đen con ngươi nhìn thẳng kiếm Thập Thất, kiếm thập thất thấy phảng được một màu đen giận nhìn chằm chằm, toàn thân tơ đều lên, hồng kiếm tay một chút khí lực đều không sử ra được, cũng may tư đồ mộ ảnh chẳng qua là thoáng nhìn nàng một cái. Đôi kiếm nhất cười nói: "Vừa ngươi dùng chiêu đó không có kiến thức, đúng Ngọc Khê thần kiếm quyết kia một cảnh giới tri thức." Kiếm nhất nháy mắt mấy cái, "Ta dùng chính là tâm không phải kiếm tu vi, chính sở vị tu kiếm người vạn vật đều là kiếm, đáp nhân tâm vì kiếm, cố thấy đều kiếm." Đây là thần kiếm quyết trên thiên tâm kiếm hợp nhất cảnh giới khẩu quyết, nhưng mà ta bây giờ đã đến trong thiên tâm không phải kiếm cảnh giới, không phải làm sao có thể ngăn lại ngươi mộ ảnh tam thiên thức? Ha ha ha, bốn hắn rất vô tội cười cười, lại thấy kiếm thập ngũ kiếm thập hai cái sư không ngừng hắn mắt. "Sư huynh, ngươi làm sao có thể cầm sư môn tu hành bí yếu và hắn nói." Kiếm nhất bất dĩ nhiên lắc đầu, Yên tâm được rồi, hắn cũng không phải kiếm tu, người kiếm hợp nhất, tâm kiếm hợp nhất, người không phải kiếm, tâm không phải kiếm, kiếm không phải kiếm ba những xe này bánh xe nói hắn nghe không hiểu. Dù cho hắn nghe hiểu được, hắn có ta thiên tài như vậy có thể đem Ngọc Khê thần kiếm quyết tu đến trong tiên tâm không phải kiếm cảnh giới sao? Kiếm thập thất bĩ môi, nghĩ thầm đại sư Vinh có đôi khi nhìn qua hình như ra đời thời điểm đầu đụng vào tường nóc từ bốn. Tư lộ mộ ảnh mỉm cười, ta tuy rằng không phải kiếm tu sĩ, nhưng là biết đến các ngươi vạn Ngọc Khê thần kiếm quyết phân thượng trong hạ ba thiên, trên tiên người kiếm hợp nhất, tâm kiếm hợp nhất, ba kiếm hợp một, trong thiên người không phải kiếm, tâm không phải kiếm, kiếm không phải kiếm. Hạ Thiên không có kiếm, tự Vạn Kiếm Tông lập phái tới nay, chỉ có khai phái kiếm thánh tu tới không có kiếm cảnh giới, hơn ngàn năm trước danh táo nhất thời kiếm tu Tam Kiếm Thiên cũng chỉ đến đến rồi. Kiếm không phải kiếm, người hôm nay tuổi như vậy, đã đến tâm không phải kiếm, Tiêu Bạch thủy trưởng môn nằm mơ đều phải cười tỉnh đi. Tư Đồ Mộ ảnh rất ít khích lệ người khác, nhưng bạn Kiếm Tông kiếm nhất tuyệt đối nhận được khởi hắn như vậy tán thưởng. Kiếm nhất luốt cằm á a, a cười, ngươi người này hôm nay thế nào cư nhiên sẽ khoa ngợi, nên không phải có chuyện gì cậu ta đi. Tư Đồ ảnh xử suốt, sau đó lắc đầu cười, đừng quên là của ngươi ngăn ta xuống. Cũng vậy a. Kiếm nhất nhất đầu, "Ai, ngươi không phải độc lai like độc vắng sao? Mấy người kia là của ai? Xem ra không quá hay nha." À, tiểu huynh đệ này ba kiếm nhất hình như người được con ngồi rắn vậy hai bước nhảy qua đến Liêu Chi Phản trước mặt, từ trên xuống dưới rất có hứng thú địa quan sát hắn, trong mắt không phải nổi lên lau một cái tinh quang, "A nha nha, tiểu huynh đệ này không được nha, trên người ngươi lại có ta xem không ra gì đó, là cái gì? Hình như là cái gì khủng lồ tồn tại tàn hồn, lại thích giống và cái này sinh tử lâu có loại vi diệu liên lạc nam rốt cuộc là cái gì?" Liêu Chi Phản trong lòng căng thẳng. Thẩm Nghị cái này kiếm nhất thật là nhạy cảm cảm giác, lẽ nào hắn cảm giác được mình hồn phách chỗ sâu ẩn nút tự liêu tàn hồn. Còn là người được mình là cổ ma tàn hồn chuyển thế bí mật. Hắn cảm thấy mình tại đây nam tử trẻ tuổi trước mặt dường như không có bất kỳ bí mật đáng nói, hắn ngẩng đầu nhìn, thiếu niên kia đứng phía sau mấy người hắn nhưng thật ra bài kiến, Vạn Kiếm Tông kiếm nhị, kiếm tam, kiếm thập ngũ, kiếm thập thất đáng người. Hắn gật đầu, Liêu Chi phản bài kiến kiếm nhất. À, Hạnh Ngộ, Hạnh Ngộ bốn kiếm nhất biểu tình biến đổi, tựa hồ đối với trước hắn Bách Tư bất đắc kỳ giải phiền não tất cả đều đã quên, nụ cười khả cúc chắp tay cười nói, "Ta là kiếm nhất, kỳ thực ta một chút cũng không thích cái tên này." Nhưng sư phụ cầm ta từ bờ sông nhặt được lúc cũng không có phụ mẫu ta tính mệnh, vừa người thứ nhất theo hắn học kiếm, cho nên cho ta lấy cái tên như thế, chê cười. Liêu Chi phản câu dẫn ra khỏe miệng miễn cưỡng cười, nghĩ thầm cái này Vạn kiếm tông đại sư huynh nguyên lai là cái tự lai tục. Trong lòng nghĩ như vậy, lại đã quên đã biết nhất phương cũng có cái tự lai tục. Dịch Thống Phong tiêu xái quạt cây quạt đi thong thả khoan thai cười nói, tại hạ Lưu xuyên thành dịch thống phong, chưa không việc gì, hành ngộ hành ngộ bốn. Hắn được mọi người không thấy năm. Kiếm nhất đi tới Liêu Chi phản trước mặt nhìn một chút hắn, sau đó thăm dò lại nhìn một chút tư đồ Ngụy Tiễn, đây không phải là tư đồ thị nhị tiểu thư sao? thế nào bị thương." Tư Đồ Mộ Ảnh lúc này sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, "Ta đang muốn muốn cùng ngươi nói chuyện này, nhưng mà trước mắt hay là trước tìm một chỗ cho bọn hắn chữa thương." "Vậy cũng tốt, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, á không, đúng biên trò chuyện vừa ăn." Hắn đem ra một cái bao quần áo, mở ra bên trong tất cả đều là cá nướng thịt quay các loại hoa quả khô. Nhị sư minh, đại sư minh như thế nào cùng Tư Đồ Mộ Ảnh biết, La Sát phong thế nhưng ta phái, chúng ta Vạn Kiếm Tông chính là năm tông một trong, chính đạo cây trụ." Kiếm Thập Thất nhỏ giọng hỏi Kiếm nhị. Kiếm Nghị liếc nàng liếc mắt, nhíu cau mày, "Kiếm nhất chuyện tình ta không biết, cũng sẽ không quản." Hắn làm việc không cần hoài nghi. Kiếm Thập Ngũ thênh nghiêm văn tĩnh, hé miệng cười nói rằng, "Ta nghe đại sư huynh nói qua hắn và Tư Đồ Mộ Ảnh quá trình quen biết, Kiếm Thất Thiếu qua Tư Đồ Mộ Ảnh nhận tình, lại một lần nữa hắn và Tư Đồ Mộ Ảnh gặp nhau, vừa vặn đại sư huynh đã ở, vì vậy liền làm quen." "Chỉ những thứ này?" Kiếm Thập tất trừng mắt tròn vo ánh mắt của. Kiếm Thập Ngũ gật đầu, cười nói, "Đại sư huynh tính tình người còn không biết sao? Tính trẻ con, nhắc tới cũng kỳ, Tư Đồ Mộ Ảnh và Kiếm Thất giao tình thường thường, lại không nghĩ rằng đại sư huynh và hắn quan hệ tốt như vậy." Ta nghe Kiếm Thất nói, Tư Đồ Mộ Ảnh tựa hồ đã từng nghĩ thông suốt qua hắn để cho một tiểu niên bái nhập sư phụ môn hạ. Nhưng mà về sau không giải quyết được gì, người thiếu niên kia phải là cái này Liêu Chi Phản." Kiếm Tam nói rằng. "Liêu Chi Phản?" Kiếm Thập Thất bĩu môi, may là hắn không có bái nhập chúng ta Vạn Kiếm Tông, người kia âm ngoan độc ác, tất nhiên giáp tâm hại người, còn tuổi nhỏ liền một thân hung ác tu vi, nghĩ đến vì người cũng không như thế nào." Nhỏ giọng dù một chút, chớ bị hắn nghe thấy được bốn kiếm thập ngũ trách cứ địa trường kiếm thập thất liếc mắt. Kỳ thực Liêu Chi Phản bây giờ căn bản vô tâm tư đi nghe lén Vạn Kiếm Tông hai cái nữa đệ tử nhỏ. Tư ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn, trên người dương lực hóa thành một đen một trắng hai cổ kính khí ở trong kinh mạch tứ tán lèn. Sắc mặt nàng tái nhợt như tuyết, hô hấp run rẩy, thân thể hơi phách run, Âu Dương Loan đánh vào trong, cơ thể nàng âm dương lực tuy rằng không phải âm dương tỏa, nhưng phá hư lực cũng không so âm dương tọa kém. "Liêu Hinh Đệ, ngươi dự định thế nào cứu nhị tiểu thư nha?" Dịch Thông Phong hỏi nói. "Ta tuy rằng được xưng đan đạo nghìn năm một gặp thiên tài, nhưng ta chỉ đối luyện chế độc đan giải hòa độc ở được, chữa thương cứu người không quá sở trường." Trong cơ thể hắn được Âu Dương Loan âm dương lực và tử khí xâm nhập, ta cần nữ trước đem trong thân thể nàng âm dương lực đốt sạch, sau đó đang dùng bảo dưỡng kinh mạch đan dược săn sóc cần. cần. Lúc này, một bên Kiếm Nhất bỗng nhiên nói rằng, ngươi như thế chỉ tuy rằng cũng có thể chữa xong, nhưng Tư đổ ra tiểu thư tình huống dưới mắt cũng chịu đựng không được ngươi cái loại này âm hàn sát khí chân nguyên, dùng phương pháp của ngươi không có nửa năm thời gian nàng khôi phục không được bản khí, hơn nữa ta xem ngươi hơi thở bất ổn, cổ trống, nói vậy mình cũng có thương tích đi. Liêu Chi Phản cắn răng nói, thương thế của ta không có chuyện gì. Kiếm Nhất suy nghĩ một chút, ta nhưng thật ra có biện pháp có thể chữa xong nàng thương. Liêu Chi Phản ngoại ý muốn nhìn về phía hắn, ngươi có biện pháp? Đúng rồi, ta giúp ngươi chỉ nàng đi. Kiếm Nhất mắt cười nói, ta còn chịu bó tay qua Tư Đồ thị tiểu thư Làm báo thù, ngươi phải nói cho ta biết bí mật của ngươi." Liêu Chi Phản có chút do dự, "Kiếm nhất sẽ không hại ngươi, ngươi có thể yên tâm." Tư đồ Mộ Ảnh chắp hai tay sau lưng nói rằng, với hạ giọng nói rằng, về phần báo thủ các loại, không cần để ý đến hắn. Hắn xem ra rất hiểu kiếm nhất. Liêu Chi Phản ở Tư đồ Nguyệt Tiền bên thai nhẹ giọng nói đôi câu, Tư đồ Nguyệt Tiền mở mắt ra nhìn một chút kiếm nhất, "Ngươi nghĩ làm sao chưa ta?" Kiếm nhất nói rằng, "Bên trong thân thể ngươi chủ yếu thương mắc chính là kia cổ âm dương lực, chỉ cần cầm nó loại trừ là được, kỳ thực Tư đồ Mộ Ảnh la sát phần mạch kinh là có thể loại trừ, chỉ nhưng mà la sát phần mạch kinh đối kinh mạch tổn thương quá nặng." vì bây giờ nếu như bị la sắt kình ở trong kinh mạch đi hai vòng mà, tất nhiên sẽ thương tổn huyền phủ cùng đan đỉnh hai cung. Dù cho sẽ không ta cũng sẽ không để cho hắn chân nguyên tiến vào kinh mạch của ta trong." Tư đồ Nguyệt Tiền lạnh lùng nói. Kiếm Nhất nói thầm nói, "Tư đồ Mộ Ảnh, ngươi cái này biểu muội xem ra đối với ngươi rất có ý kiến nha. Ta cũng không trông cậy vào tư đồ thị người đối với ta làm sao, ngược lại bọn họ sớm muộn gì đều phải chết. À, cho nên phương pháp của ta đúng sử dụng thủy hỏa lực cân đối bên trong cơ thể ngươi âm dương lực, sau đó sẽ dùng tư đồ thị chí quyết cầm âm dương lực đang bức ra bên ngoài cơ thể là được." Âm dương cân đối chi đạo Ta cũng muốn dùng phương pháp này." Liêu Chi Phản nói rằng. "Không phải vậy." Kiếm Nhất cười nói với Liêu Chi Phản, "Vị này Liêu huynh đệ, ngươi nhất định là mong muốn dùng mình tâm chi hỏa kình hơn nữa dịch đạo hưu thận nước kình dùng để cân đối tư độ tiểu thư trong cơ thể âm dương lực. Đây có gì không thể sao? Muốn lấy thủy hỏa lực cân đối âm dương lực, bắt buộc thi thuật người đối khảm ly thủy hỏa nắm trong tay cực kỳ tinh tế, chỉ có luyện đan sư có thể làm được điểm này." Lời này ngược lại cũng không sai, thế nhưng bây giờ tư độ tiểu thư trong cơ thể âm dương lực quá mức cường thế cho nên âm dương loạn sinh cơ, áp ba cùng, kinh mạch, muốn cân đối cái này cổ ác độc âm dương lực sẽ dùng âm dương ra hô đàn, nói vậy mấy đúng không có rồi, sẽ dùng thủy hỏa lực cân đối, nhưng nước này lựa lực lại không thể dùng nam lửa nữ nước, nam lửa qua táo, nữ nước qua âm, một ngày lấy chi kiểm chế âm dương cân đối cả hồn, chỉ biết hình như lửa trên tới dầu, cổ. Đan Kinh Vân, Kim Sống ở tháng, Cố Khảm năng cũng, Lưu Châu sống ở ngày, Cố Cách Nữ cũng, trong âm có dương, trong dương có âm, tức là cũng. Cho nên muốn trị tư độ tiểu thư trong cơ thể thường, đương dùng nam nước nữ lửa. Vừa nói chuyện nói Liêu Chi phản biến nhan biến sắc, hắn kinh ngạc nhìn kiếm nhất, không nghĩ tới vị này vạn kiếm tông đại sư huynh cư nhiên đối đan đạo cũng như vậy tinh thông. Kiếm thập thất Kiêu ngạo nói rằng, đại sư huynh của ta đang đạo trên bản lĩnh không thể so với người đang khuyết tông những người đó kém, trước đây thần nguyên tử đều muốn phải hắn thu làm đệ tử, nếu không sư phụ ngăn, hắn đã sớm thành thần nguyên tử chuyên nhân. Kiếm nhất gãi đầu một cái, có chút tức giận mà nói, đều là sư phụ ngăn ta, nếu nói kỹ nhiều không ắt thân, và thần nguyên tử tiền bối học tập luyện đang làm sao vậy? Ai nói đang kiếm không thể đồng thời luyện? Lúc này Tư Độ mộ ảnh cười lạnh một tiếng, Tiêu Bạch thủy trưởng môn không phải sợ người học luyện đan làm lỡ kiếm, hắn là sợ ngươi bởi vì tiền tư quá tốt được Tư Độ thị những mỹ quân tử đó coi trọng, không giải thích được thành nhà hắn con rể. Chương 158 Dung Ngư vong trung bất tự tri. Hắc thạch trên núi, bốn người sóng vai đứng yên, nhìn đầy đất quy liệt màu đen cự thạch thiên lặng không nói. Một người phụ thân sở sở còn có dư hâm nóng hắc thạch, thành mặt chân nhăn trông như gương, giống bị ngập trời cự lực trong nháy mắt san bằng, cầm cả hắc thạch sơn lột bỏ trên đỉnh tầng 1. Lại đem cả tòa sơn tiêu diệt, quá khoa trương đi. Là ai làm? Người nào có thể ngăn ở sư phụ pháp quyết nghĩa sâu xa? Nữ nhân hỏi nói. Không có cái gì khoa trương, độ thị người có thực lực này. Thất lệ trầm giọng nói rằng, chậm hướng núi đá hạ hố sâu để đi đến. Mạch cốt rơi lả tả trên mặt đất, một đã hư thối thi thể, tản ra tinh hủ số khí, mấy người đến gần trước, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Lâm Dao hoảng sợ kinh hồ, cái này, cái này không biết là sư phụ đi, tư lộ thị người có thể đem sư phụ đánh thành như vậy. Những tiểu đối đó tại sao có thể là sư phụ đối thủ, đúng âu dương ngoan quá phế vật. Các Tiến kinh thường nói. Ân Lệ ánh mắt lạnh lẽo, ngồi xổm người xuống thân thủ cầm kia cụ hư thối thi thể sẽ mở, ở tinh hủ bụng trong bắt đầu tìm kiếm, sau đó lấy ra một viên xấu xí trái tim. Kia trái tim thượng còn đang đập đều, trường đầy con nện móng đuốt đua, đáng sợ, Ân Lệ toàn ở trong tay mà không thay đổi. Từ trong lòng đem ra một khối miếng vải đen, cầm trái tim bao đặt ở trong ngực. Từ trận đã kết thành, bây giờ chỉ kém cái hộp kia, chúng ta muốn đi tìm đến nó. Sư phụ không có ở đây, chúng ta tất cả nghe theo ngươi." Lâm Dao nói rằng. Ấn Lệ gật đầu, nói với các Tiễn, "Cầm Âu Dương ngoan hồn phải tu." Cát Tiễn đả chữ lưng a a cười, đem ra cái kia hắc hồ lô giằng giật nói rằng, "Âu Dương ngoan tựa hồ và cái này hồ lô lưu gen, hai tháng không được vào hai lần." Ha ha ha. Hắc bên trong hồ lô quang lóe lên, hư thối trong thi thể bay ra lau một cái khói xanh chui vào, Cát Tiễn mở to một con mắt tới bên trong hồ lô nhìn, cười hắc hắc nói, "Âu Dương ngoan. Như thế nào? Tại đây mình môn hổ lô bên trong cảm giác làm sao? Bên trong chuyển tới một oán độc thanh âm của, chính ngươi vào thử xem chẳng phải sẽ biết. Âu Dương Oan, xem ra tiền bối ngươi tử thiếu tư đồ thị, thế nào hai lần đều bị bọn họ làm bể thể xác, giống một bãi hầm cầu trong gì ra vậy vừa túi vừa mềm. Bên cạnh đồ tệ vương thiên đao cười nói, hầm cầu trong tại sao có thể có gì ra, có cũng là lớn phận, ngươi nói như vậy Âu Dương Oan thế nhưng không đúng. Các đà tử đã đá, đá hư thối thi hại, nhưng này đúng là vừa túi vừa mềm không tin ngươi ăn một miếng thử xem Âu Dương Loan hồn phách ở minh môn bên trong hồ lô sắc nhọn thanh âm của cả giận nói: "Các hạ tử, ngươi không nên quá quá phận, đừng quên chức là của ai dùng của ta thân thể." được sư Tôn nghe được ngươi đối với hắn bất kính nói, cẩn thận cầm ngươi ném hồi minh giới đi. "Và những mắt đó hồn quý cấp người ăn đi." Cắt tiến sắc mặt tối sầm, biểu tình đổi đổi, cười gượng hai tiếng quay đầu nói với Ân Lệ: "Ân lão đại, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?" "Không có cái gì hỏi người gù cần phải cầm minh cửa đóng." Ân Lệ siết hạ thủ, hỏi nói: "Tư đồ thị của người nào cầm thân thể đành tan?" Vương ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng: "Nhất định là tư đồ thị nhị tiểu thư." Nhất định là Âu Dương Quan lại thấy sắc khởi ý, được nữ nhân Tiêu Mê hoặc tâm thần được nàng chém, hắn kia đức hạnh nhân lao đại ngươi còn không biết sao? Ân Lệ mặt không thay đổi quay đầu nhìn Vương Thiên Đao liếc mắt, thanh âm chậm rãi nói rằng, không có ta cho phép, ngươi nếu là lại nói lung tung, ta cầm ngươi ném tới Minh bên trong cửa đi. Vương Thiên Đao trên mặt hiện lên lao một cái màu đỏ dấu vết, khỏe miệng co quắp một cái, túi đầu không nói một câu, thấy Ân Lệ lên tiếng, Lâm Dao và các đà Tử cũng không dám ra ngoài tiếng lại pha cho Âu Dương Quan. của ai cầm đánh bạn ngươi? Ân Lệ trầm giọng hỏi nói, Tư ảnh. Tư đồ ảnh. Hắn không phải là cùng Thương Đế thành tư đồ thị có huyết hải thâm cửu sao?" Âu Dương Loan Tức giận quát tiếng nói, "Ta làm sao mà biết được, bọn họ tư đồ thị thân thích hòa hảo ta làm sao mà biết được." Ấn Lệ gật đầu, đồng hạp được tư đồ mộ ảnh đoạt đi rồi. "Không có. Tư đồ mộ ảnh cũng không khả năng biết đến đồng hợp bên trong là cái gì, được tư đồ nguyệt tiền thủ hạ chính là một người tên là Liêu Chi phản tiểu tử cầm đi." Ân Lệ chấm ngâm nói, "Cái kia đồng hạp đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, đúng sư phụ chỉ định nhất định phải lấy được, lần này sinh tử lô hành trình, thành bại hay không, liền khiên thác ở vật này trên người, nhất định phải tìm được hắn." Âu Dương Loan, lần này ngươi cầm sư phụ giao phó chuyện tình hoàn thành như vậy, chờ đón chịu sư tôn khiển trách đi. Âu Dương Loan cáo kính hô, ta có biện pháp gì. Tư đồ thị cao thủ và đạo diễn phái Thiên Dạ liên thủ công kích ta, ngay lúc đó sư phụ ý chí liền phủ xuống ở trên người ta, liền lão nhân ra ông ta đều không làm gì được mộ ảnh kiếm, ta có biện pháp gì? Cắt tiến ở hồ lô chiến vỗ, tầng một hắc khí ngăn lại miệng hồ lô, cầm Âu Dương Loan chửi bới ngăn ở bên trong, Âu ở miệng, bản lại phế vật tháp đồ, trước đây sư lão nhân gia ông ta, vì sao tu hắn làm cái lãng phí một cách vô ích một cái danh nghịch. lão đại Cái này sinh tử lô bên trong lớn như vậy, chúng ta thế nào đi tìm kia họ liêu tiểu tử thối? Lâm Dao hỏi nói. "Sinh tử lô tuy lớn, cửa ra chỉ có một." Hắn ngửa đầu nhìn không chung, tử khí đổ vào ở một chỗ, tử khí rất nồng nơi đó là sinh tử lô cửa ra, kế hoạch của chúng ta đã đem ở nơi nào hoàn thành. Trên mặt hắn hiện lên lau một cái linh ý, cũng thôi bày ra, còn giữ lại chính là tìm được cháp, sau đó để cho những con người đó mình đi vào bây giờ." Thấy ân lệ định liệu trước cơ nhạn, cắt tiến trong lòng thở phào nhẹ nhóm, đến lúc đó ta nhất định muốn cho Tư Đồ thị nha đầu kia cầu sinh không thể muốn chết không được, phát bảo của ta xương quai xanh, câu chính là được bọn họ chặt đứt. "Không phải ngươi bị chém đứt chính là cốt đầu móc, mà không phải cổ của ngươi, không phải ngươi cũng muốn tiến minh môn hồ lô và Âu Dương ngoan làm bạn." Vương Thiên Đao giễu cợt nói. Cắt tiến cười ha ha một tiếng, "Ta là cái người gù, không có cái cổ." "Được rồi, Ân lao đại, cái kia đồng hạ bên trong rốt cuộc là cái gì?" Sư Tôn có và ngươi đã nói sao? Ân Lệ nhìn hắn một cái, "Đồ nơi đó và chúng ta không sai biệt lắm, chỉ nhưng mà mạnh hơn ta ngươi trên vô số lần." "Mộ ảnh huynh, ngươi tới đây sinh tử lô mạnh nhỏ, chẳng lẽ cũng vậy giống như những người đó, chỉ là vì chút thượng cổ tu sĩ lưu lại tối pháp bảo đi." Kiếm Nhất hỏi tư đồ Ảnh nói rằng, Từ đồ mộ ảnh lúc đầu, tốt nhất pháp bảo chính là sinh tử lô mảnh nhỏ bản thân, ta để vật này mà đến. Kiếm nhất nhón đầu ngón chân lên mà khi hắn vỗ vỗ lên bà vai, không hổ là mộ ảnh kiếm, như vậy điên cùng ý niệm trong đầu đều có thể nghĩ ra, nhưng mà cá nhân ta cũng không tán đồng sinh tử lô thật bị loài người khống chế ở trong tay. Hắn ăn một miếng trong tay thịt khô mà, lại nhấp một hấp rượu, tao mày nói rằng, nó như thế nào đây, thủ ngự thánh khí vật như vậy, không phải nhân loại lực lượng có thể nắm trong tay, thượng cổ là lúc, tứ đại gia tộc khống chế thủ ngự bốn thánh khí, đây đó tranh đấu mấy nghìn năm cuối cùng vẫn là tư đồ thị xuất hiện dựa vào trí tôn quyết đưa bọn họ nhất nhất đánh bại, thở bình thường trong thiên hạ chênh chóc, lần này thủ ngự thánh khí liên tiếp xuất thế, tu hành giới vì thế tranh đấu không. Nghỉ, một hồi máu tanh phong ba đang nổi lên trong mộ ảnh huynh, lo lắng nha. Tư đồ mộ ảnh gật đầu, nhưng vẫn chưa nói nhận đồng có lẽ không ủng hộ, trái lại nghiêng đầu hỏi nói, các người Vạn Kiếm Tông danh liệt năm tông một trong, không tranh một chuyến sinh tử lâu mảnh nhỏ thuộc sở hữu. Nếu có thể cầm sinh tử hồng lâu cầm tới tay, dù cho chẳng qua là cũng đủ để cho các ngươi Vạn Kiếm Tông siêu việt năm tông, thậm chí áp ba cùng. Còn nữa sinh tử lỗ mảnh nhỏ tin tức không phải là người chuyển đi sao?" Kiếm nhất vẻ mặt đau khổ nói rằng, "Ngay lúc đó ta tìm được cái kia mảnh nhỏ, chẳng qua là nhìn ra nó rất không như vậy, nhưng cuối cùng nơi nào không nhất thiết ta nói không ra được, cho nên mới để cho kiếm nhị mang theo đi hỏi một chút hôi nhận vương tiền bối, ta nào nghĩ tới vật kia dĩ nhiên là sinh tử hồng lỗ mảnh nhỏ." "Ai, đều do hôi nhận vương tiền bối, liền thủ ngữ thánh khí mảnh nhỏ đều nhận ra được, càng quái tiêu lớn góc, chuyện trọng yếu như vậy dĩ nhiên làm cho tu hành giới mọi người đều biết. Còn nữa nói vạn kiếm tông lấy kiếm nói là phái, không phải vân kiếm phái lấy bảo kiếm là phái." Chúng ta chú trọng chính là tìm hiểu kiếm đạo, mà không phải là quá phận mượn lực pháp bảo linh kiếm, vạn kiếm tông đối pháp bảo cái gì không hơn tâm. Tư đồ mộ ảnh nói rằng, Tiêu Bạch thủy trưởng môn Quang Minh lối lạc, hắn vì người dù cho ta là tả phái cũng vậy rất tôn trọng, ngược lại thì ngươi cái này lại đồ đệ, dĩ nhiên cứ gọi mình sư phụ tên hiệu. Không có quan hệ, lao ra hỏa kia sẽ không ngại điều này." Kiếm thập thất lúc này chen miệng nói, chẳng qua là người nói hắn mới không ngại, nếu như chúng ta ai dám gọi hắn cái tên đó, hắn còn chưa lên tiếng nhị sư huynh liền một cái tát đánh tới. Kiếm thập ngu nghe nàng nói như vậy, không khỏi che miệng cười. Ánh mắt ở Tư Đồ Mộ Ảnh trên người có ý vô tình đảo qua liếc mắt, túi đầu cười khẽ một tiếng. "Kiếm Nhất, ta thiếu một mình ngươi tình. Mấy người trở về đầu nhìn lại, Tư Đồ Nguyệt Tiễn chắp tay sau đít đứng sau lưng bọn họ, bên người theo Liếu Chi Phản, Hạ Bích Linh, Dịch Thống phòng và Phi Vân Nữ bốn người. Tư Đồ Nguyệt Tiễn sắc mặt vẫn như cũ rất tái nhợt, nhưng cùng trước hơi thở uy dốn tuyệt nhiên bất đồng, Kiếm Nhất và Kiếm Thập Ngũ trợ giúp Tư Đồ Nguyệt Tiễn loại trừ trong cơ thể lện âm dương lực, lại ăn Tư Đồ Mộ Ảnh cho nàng đang bây giờ thương thế đã không có gì đáng ngại, chỉ còn lại có tính dưỡng rất nhanh thì có thể khỏi hán. Kiếm Nhất cười nói, "Thiếu người của ta tình đó cũng không tốt còn." Tư đồ nguyệt thiền hừ một tiếng, pháp bảo, pháp quyết, đang dược, còn là tu sĩ, ngươi tùy tiện nói, ta đều có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ta tư đồ nguyệt thiền cũng không thiếu người nhân tình. Giọng nói của nàng có chút cả vũ lấp miệng em, vạn kiếm tông ngoại trừ kiếm nhất chi ngoại những người khác đều nhăn lại mi, nghĩ thầm cái này tư đồ thị tiểu thư thật vô lễ, mình sư minh cứu nàng, nàng lại thái độ như vậy. Kiếm nhất nói rằng, pháp bảo các loại ta không quá xem trọng, nhưng mà ta đối với ngươi các thương đế thành rất cảm giác hứng thú Sau này liền cơ hội ngươi nếu có thể mang ta Du Lãng một phen thì tốt rồi, nhất là các ngươi thương đế thành phía sau kia tòa tuyết sơn, các ngươi tư đồ thị cấm điệu bên trong cất giấu bí mật nhất định rất thú vị. Liêu Chi phản nghe xong trong lòng không khỏi đoán, lang hàn trong núi ẩn giấu tư đồ thị tuyệt đại đa số bí mật, trước đây tử Liêu Hải cốt liền phong ấn tại nơi đó, kiếm nhất có đúng hay không phát hiện cái gì, liên lạc với hắn kia gần như yêu nghiệt vậy bén nhạy trực giác, Liêu Chi phản không khỏi âm thầm kinh ngạc, nhưng hắn cũng phát hiện nhất khuyết điểm duy nhất, đó chính là lòng hiếu kỳ. Hắn và kiếm nhất quen biết không được một ngày, khi hắn trên người không có phát hiện bất kỳ khuyết điểm có lẽ nhiều điểm, vô luận tu vi vẫn bị người Tựa hồ cũng khó có thể làm cho tìm được cái gì ma bệnh, duy chỉ có đôi không biết chuyện vật lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ, là muốn tư đồ thị cấm địa Lăng Hàn Sơn ẩn nút bí mật đối tư đồ thị xong mà mỉm mở, hắn dĩ nhiên làm cho tư đồ Nguyệt Tiền mặt mà nói lên muốn đi trước đánh giá. Nhưng tư đồ Nguyệt Tiền lại không thèm quan tâm, ở trong mắt nàng bí mật gì quy cụ vậy cũng là thí, nàng gật đầu, như vậy cũng tốt, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn ta là không muốn hồi thương đế thành lúc nào ta đi trở về thuận tiện gọi người một tiếng. Liêu chi Phản, chúng ta đi thôi. Liêu Chi Phản gật đầu, nhìn tư mộ ảnh liếc mắt liền đi theo tư đồ Tiền rời đi. Nhìn Liễu Chi phản bóng lưng, kiếm nhất hình như có ý chết vô tình nói rằng, một cái kiêu căng kinh khủng, một cái trầm thấp tâm an, hai người bọn họ nhưng thật ra cố gắng xứng đôi, chỉ nhưng mà một thân âm sát thô bạo pháp quyết, cuối làm hại chỉ có thể là mình. Ngươi có thể nhìn ra hắn luyện được là cái gì pháp quyết?" Tư đồ Mộ ảnh hỏi nói. Kiếm nhất trả lời nói rằng, có chút giống Nguy La sát phần mạch kinh, rồi lại và La sát phần mạch kinh bất đồng, âm sát trong mang theo một yêu mị khí, có chút giống một chút bảng môn tà đạo tu thải bộ phương pháp, nói chung không phải cái gì tốt pháp quyết. "Mộ ảnh huynh, ngươi và thiếu niên kia quan hệ thế nào nha, xem ra ngươi nhưng thật ra rất xem trọng hắn?" Hắn là cái người thật kỳ quái, ta và hắn quen biết ở thương lộ sơn một cái thôn sóng trong, trên người của hắn có một loại rất kỳ quái khí chất, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc cũng cảm giác được. Mặt khác, hắn rất thú vị không phải sao? Thú vị! Kiếm nhất lắp đầu, ta cảm thấy hắn muộn muốn chết. Mộ ảnh suy nghĩ một chút, cười lạnh một tiếng, năm đó tiệm hoa quán phi văn nữ, chính là vừa theo bọn họ cùng đi yêu nữ kia giết ta sư đệ, đoạt đi rồi hắn la sát phần mạch kinh, được ta truy sát 3 năm, sau cùng trốn tới thương lộ sơn trong liếu hà thôn. Khi đó hắn và Liêu Chi Phản cùng nhau chung sống mấy tháng thời gian, hắn tu luyện Phi Vân Quyết, vô cùng có khả năng chính là Phi Vân nữ cầm mình tu Ngọcuyên Kinh cùng La Sát Phần Mạch Kinh khâu đến cùng nhau, tạo thành một môn công tối. Quán Pháp Quyết, Phi Vân nữ mong muốn học trộm La Sát Phong Pháp Quyết, nhưng La Sát Phần Mạch Kinh cần từ nhỏ rèn luyện, hơn nữa đối bên trong kinh mạch phủ yêu cầu rất cao, lấy Phi Vân nữ tư chất và tu vi, thân thể của hắn căn bản là luyện không được La Sát Phần Mạch Kinh, cho nên rất có thể nàng. Để có thể sử dụng La Sát Phần Mạch Kinh mà cầm mình Ngọcuyên Kinh cùng dung hợp ở chung với nhau, giảm thiểu đối kinh mạch cường độ yêu cầu. Kiếm nhất nhận đồng địa điểm gật đầu. Nữ nhân phát khởi ngoan tới là rất đáng sợ, liều chi phản luyện cái kia pháp quyết hai hỏa ngầm cũng ít, nếu như tiếp tục lựa tiếp, sớm muộn nguy hiểm đến cái mạng, ngươi không nhắc nhở hắn một cái. Đó là chính hắn lựa chọn, hơn nữa hắn rất khả năng biết đến chuyện này, Phi Vân nữ đối với hắn không có án lòng tốt gì, trước đây cho hắn Phi Vân quyết đại khái chính là định lấy hắn tới thử pháp, nhưng mà ngươi xem hắn bộ dáng bây giờ, không được phép bất luận kẻ nào động kia yêu nữ một cái, bằng không nàng lấy cái chết ở dưới kiếm của ta. Kiếm nhất chừng hai mắt nghe hắn nói xong, theo bản năng gật đầu, nói như vậy cái này liều chi phản thật đúng là cố gắng, nếu như nữ nhân nào dám làm hại ngươi mộ kiếm. Dù cho nàng là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, cũng phải chết ở ngươi hắc hỏa dưới đi." Tư Độ Mộ ẩn mình ra, lắc đầu cười cười. Nhưng Kiếm Nhất án miệng đồ, chép miệng một cái, "Đúng nhiên quái dị địa nói rằng, ta chợt nhớ tới một chuyện tới, không biết ngươi có nghe nói hay không qua thượng cổ thượng cổ, thần thoại thời đại cổ ma chuyện xưa." "Ta rất ít nghe chuyện xưa." Kiếm Nhất cho hắn một cái không thú vị biểu tình, nói rằng, "Ngươi không biết cổ ma linh thiên hạ và ma, cổ ma nhất tộc thì có một cái quy củ, thời điểm đó dị thú hành hành, cổ ma để săn bắt cường đại dị thú, có đôi khi sẽ cầm con ngồi trở thành thân nhân vậy thấy, thẳng đến từ từ đến gần, đạt được con tín niệm thậm chí lại." sau đó mới cho ngoài một kích chí mạng, nhưng chỉ nếu như con ngồi của mình, trong lúc này, bất luận kẻ nào dám cướp giật dám đả thương làm hại đều muốn đúng trí tử. Mới nghỉ tiêu địch, ta thế nào cảm giác Liêu Chi phản đối đại phi vân nữ cảm giác hình như cổ ma vậy. Người nói là hắn cầm kia yêu nữ trở thành con ngồi. Kiếm nhất một miếng ăn hết trong tay lương khô, ta chính là tùy tiện nói một chút, thời điểm không còn sớm, sạch sẽ, sẽ đi tìm chết khí quái đi, ta mang gì đó mau ăn hết. Nói xong hắn ôm đầu Ưu Thai Du hai dọc theo chết đi bước đi. Này, lời muốn nói rõ ràng. Mộ Ảnh sau lưng hắn hô. Chương 159, 800 trong tử hải khó khăn. Từ Hải bắt bắt trong, Táng Thương Long cốt, bay vũ truy như núi, tiên nhân cũng không đường. Kiếm thập thất nhớ ký bi văn, không khỏi nhíu lên lông mi, sư huynh, làm sao bây giờ? Trước mắt một tòa tử khí ngưng tụ thành màu đen biển rộng, Hạo Hạo đang đang ngắm không gặp giới hạn, mơ hồ có thể thấy được ở bị ngạn có một cây to lớn màu đen giơ lên trời chi trụ, thẳng sâu Thương Minh nhìn không thấy cuối. Kiếm Tam nhặt lên một tảng đá dùng sức ném ra ngoài, lại trước thạch đầu bay đến Từ Hải phía trên đột nhiên phương hướng vừa chuyển, vội vàng đau bụng dưới rơi vào sâu không thấy đáy màu đen tử khí hải dương trong. Bởi bên kia chính là tất cả tử khí hội tụ nơi, cũng vậy sinh tử lâu cửa ra. Kiếm Nghị trầm giọng nói rằng: "Nhưng này Tử Hải có 800 tròng, hùng mao nhưng mà, lá dụng cơ phủ, chúng ta làm sao có thể không có trở ngại." Kiếm Thập Ngũ cau mày nói, Kiếm Tam trầm ngâm nói: "Đại sư huynh, nhị sư huynh, ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Nói nghe một chút. Nếu cái này Tử khí chi hải tung hoành 800 tròng, vừa hùng mao nhưng mà, có thể nói yếu nước, ba người chúng ta sao không sử dụng kiếm khí ở Tử Hải trong khai ra một con đường, để cho mấy vị sư đệ sư muội hay đi trước, sau đó chúng ta lại thừa dịp Tử khí chi hải khép kiến chức nhanh chóng đi tới." Kiếm Nhất khổ sở điệu thở dài, cả sinh tử lô tử khí hội tụ ở một chỗ. To lớn như vậy tử khí tự nhiên sẽ hình thành một chút kỳ cảnh. Hắn ngồi xổm người xuống, sử dụng kiếm sao trên mặt đất tìm một cái vòng tròn, sinh tử lô sinh tử khí tuần hoàn đến đáp lại, hình như quá cử cấm dương. sinh tử khí sinh sinh vận chuyển không thôi, cho nên sinh tử lô có nghịch chuyển sinh tử lực, cái này phiến hại đối diện đạo kiêm màu đen trên ngây cột mặt phải là sinh tử lô sinh tử khí đổ vào địa phương, bây giờ sinh tử lô vỡ nát, sinh tử hai khí không hề giao hòa, cho nên tử khí tất cả đều ngưng tụ ở cửa ra, không lột như vậy tử khí ngưng tụ ở. Chỗ này nghìn vào năm, sẽ phát sinh cái gì? Sẽ phát sinh cái gì? kiếm nhất ở vòng tròn trong vẽ một cái vòng xoáy, điều này tử khí tựa như cái này vòng xoáy, cuối đổ vào ở một chút, sinh tử lô hoàn chỉnh thời điểm vòng xoáy điểm giữa chính là sinh chi bộ phận, nếu nói trong âm có dương, trong dương có âm, đồng dạng sinh tử vốn là hô vì xác minh đồng nhất chuyện này vật hai mặt, tương sinh tương khắc, nhưng bây giờ sinh chi bộ phận không thấy, tử khí càng để lâu tụ càng nặng, cuối sẽ dùng cái này điểm giữa âm dương mất thăng bằng, biến thành một chỗ cực âm. Từ tối nơi, mấy người nhìn nhau, lúc đó thế nào? Kiếm nhất tận trời trên nụ bĩ môi, ngươi xem rồi đi. Một thanh y nam tử ngự chứ pháp bảo nỗ lực từ 800 trong tử hải trên bay qua, nhưng vừa đạt tới tử hải trên, chỉ thấy trên người của hắn pháp quyết chân nguyên tia sáng trong nháy mắt biến mất, người kinh hô một tiếng rơi đến vô tận tử khí trong. Vốn là bình tĩnh tử khí chí hại bỗng nhiên quần quần hình như to lớn sinh vật nhúc nhích bụng, những tử khí đó bắt đầu khởi động biến thành dậm dạp chằng chịt màu đen bóng người, một ngập trời toán khí phát lai, làm cho cực sợ, mơ hồ nhưng nghe từng tiếng thê lương oán độc hét thảm, phản dường như ám quỷ quái tốn hơi thừa những màu đen đó bóng người bắt được tu sĩ bắt đầu xé rách thân thể hắn, cầm không có mặt mũi mặt của dán tại trên mặt của hắn, trong chớp mắt tu sĩ kia toàn thân biến nục đều biến mất, biến thành một trận trắng liễu hải cốt. Những thứ khác tới chỗ này, người tu hành thấy thế tất cả đều rơi xuống bên bờ, có vốn định cướp được trước mặt đi tranh đoạn hải bên kia gì đó, thấy cảnh này cũng sinh sinh ngừng thân hình, rơi vào bên bờ mồ hôi lạnh liên tục. Kiếm nhất thanh minh kiếm khởi, một kiếm chém ra, kiếm thật lớn mũi nhọn pháng phất núi cao, mên ngông mên ngông kiếm, khí từ hắn vậy đơn giản vùng lên kiếm, từ hắn cũng không cao to thân thể ở giữa phát ra, kiếm khí sẽ chết khí đánh tan, xa nhau một đà mấy trăm trượng rộng con đường, từ khí được hắn kiếm, khí đẩy ra tán, quần quận lưu động cũng không dám đụng chạm kiếm khí chi phòng, mọi người trùng quanh đều biến sắc, đối kiếm nhất liếc nhìn Từ khí chi hải xa nhau một đạo gần trăm trượng rộng con đường, chỉ thấy tử khí dưới lộ vẻ đêm không hết hai cốt, liên miên vô tận, tầng một điểm chữ tầng một, một đè nặng một, không thấy được biên, sẽ chết khí chi hải lấp đầy, vô luận giết qua bao nhiêu người nhìn thấy quyển này, nhân gian tu la chẳng cũng không khỏi trong lòng sợ dịch, ở bạch cốt đắp trên có tầng một dày hắc quang, coi như tầng một màu đen lục bình phiêu phù ở dưới ánh trăng ao nước trên, mang theo hơi nhộn nhạo. Nhộn nhạo trong, vô số cánh tay từ hắc quang trong đưa ra ngoài, đáy nước đầm cổ và nguồn nước vậy tìm kiếm người sống hơi thở. Quá phận tử khí nồng đậm đã tại đây tự hải phía dưới cùng minh giới nghị thông suốt, thành một đạo minh giới chi môn hộ. Kiếm nhất thanh âm ít có ngưng trọng. Cái này nhiều như vậy người chết, cái này được có bao nhiêu cổ hải cốt mới có thể cầm 800 trong tự hải nổi. Đây đều là sinh tử lô giết chết người." Kiếm nhị lắc đầu nói, "Đó cũng không phải sinh tử lô giết chết người, ngươi không thấy ở trong đó ngoại trừ nhân loại hải cốt còn có đồ vật, thậm chí có thượng cổ ma tộc thi cốt, những thứ này đều là từ minh giới bỏ ra ban hồn." Kiếm thập thất và cái kia tiểu cô nương kiếm nhị 10 trong mắt không khỏi lộ ra lao một cái sợ hãi, tới đại sư Minh sau lưng lẻ tránh. Lúc này trong đám người truyền tới to một tiếng, vạn kiếm kiếm nhất đạo hữu vì tại hạ khai đạo. Một gà hắc ý lão giả phất ống tay háo một cái, ngảy vào được kiếm nhất kiếm khí mở ra đồng đạo, bước nhanh chạy vội mong muốn người thứ nhất đạt tới tử hải bị nạn. Nhưng người vừa chạy ra vài bước, đột nhiên chưa từng số bạch cốt trong vườn một chỉ cái mong đuốt, bắt lại chân của hắn hóa đưa hắn kéo gần hải cốt đắp trong. lão giả gào thảm vài tiếng hoàn toàn biến mất vô tung, không bao lâu một viên mang máu sương sọ từ hài cốt trong ép ra ngoài. Đại sư Minh, mấy cái tu sĩ trẻ tuổi thê tiếng hô to. Kiếm Nhất thấy thế tháng tiếng nói nơi này đã cùng Minh giới tương liền, cái này vô tận Bạch Cốt chính là Minh giới trong bỏ ra, nghi trực tiếp đi tới quá khó khăn, đây là một mảnh chỉ có người chết mới có thể thông qua hải, chúng ta được nghĩ chút biện pháp khác. Vậy như thế nào đúng tốt, không qua được cái này tự hải, chúng ta làm sao có thể rời đi sinh tử lô? Kiếm Nhất vuốt cầm suy nghĩ một chút, biện pháp ta nhưng thật ra có một bốn. Kiếm Nhất huynh, cái này tự hải chim bay nhưng mà, hồng mao không phủ, ngươi nhưng có biện pháp gì độ hải sao? Lúc này bên người truyền tới một giọng nam. Vạn kiếm tông mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy trên một tảng đá lớn đứng mấy người, bày đi theo kiếm, hơn người Dung mạo nghi vĩ, tuấn nhã bất phàm, chẳng qua là trong lúc giở tay nhấc chân có cổ cao ngạo khí. "Đúng Thanh Vân kiếm phái nhóm người kia." Kiếm thập thất bỉu môi nói, "Nàng đã từng và Thanh Vân kiếm phái Cổ Sương lẫm từng có một giấy húu nước, 3 năm trước nàng và Kiếm Tăng và Kiếm Thập Ngũ đi Vân Hà Sơn tựu hồn, gặp phải Thanh Vân kiếm phái trên dưới đám người chờ tốt một phen bạc nhãn, cho nên Kiếm Thập Thất đối Thanh Vân kiếm phái người ấn tượng cực kém." Kiếm Nhất chắp tay nói, mình, mình, cười nói, sư mình. Sư mẫu nghe tiếng đã lâu vạn kiếm tông ngọc khê thần kiếm quyết thiên hạ vô song, càng tự xưng là kiếm đạo đệ nhất đại phái, không biết sư huynh nhưng có cách gì độ hải sao? Kiếm nhất cười ha hà nói, có A4 mới vừa nói chuyện đã bị kiếm thập thất hung hăng dùng túi trỏ quẹo một cái, kiếm nhất không giải thích được xoa mình sương sượn, kiếm tam chắp tay cười nói, kiếm tam bái kiến mấy vị, chúng ta cũng đang khổ náo đây, không biết chư vị nhưng có ý tưởng gì. Cổ thanh cơm an ủi kiếm đạo, tự nhiên là lấy kiếm khai đạo, như giống trên đất bằng cũng. Kiếm nhất lắc đầu, không nên không nên, cái này tự hải phía dưới đã thành minh giới nhược cậu, mặc trở lại pháp quyết đến rồi phía trên cũng sẽ bị hút vào minh giới biến thành pháp nhân. Cổ Xương lẫm khỏe miệng niết lên, khinh thường cười cười, kiếm nhất sư huynh không được, cũng không đại biểu chúng ta không được. Kiếm nhất lúng túng nhấc đầu, vốn có ta còn muốn cầm phương pháp của mình và mấy vị chia sẻ một cái đây năm. Kiếm thập thất hầm hầm nói, đại sư huynh, đừng để ý đến hắn cát, chờ bọn hắn rơi vào tự hải biến thành bại cốt, đến lúc đó chỉ biết lợi hại, một đám vô lễ tên. Nửa ngày công phu tử hải bên trên vừa tụ tập mười mấy tu sĩ, nhưng cùng trước đây tiến vào tự thủy nước động đã thiếu một hơn phân nửa, xem ra những người đó giữ nhiều ít, không phải chết ở thi quỷ và tử khí trong, sẽ chết ở tranh đấu người tu hành trong tay. Còn giữ lại những người này phần lớn là năm tông bảy phái ba cùng đệ tử, có người trí đặc ý chọn, cũng có người chật vật không chịu nổi. Sinh tử lô năm đó trải qua thượng cổ tu sĩ đại chiến, không ít cổ đại đại năng chết ở chỗ này, lưu lại chân quý pháp bảo pháp quyết. Nhưng hôm nay tất cả mọi người được 800 trong tử hải cách trở tại đây một mặt, nếu như ra không được nói, dù cho cầm sinh tử lô ác ở trong tay cũng đổ lao vô công. Liêu Chi Phản và Tư Đạo Nguyệt Tiền sóng vai đứng ở tử hải xa nhất địa phương, Liêu Chi Phản ôm đao, Tư Đạo Nguyệt đi, không khí có chút mượn, cuối vẫn Tư Đạo Nguyệt trí như thế nào tiệp nữ nhân kia? Ngươi nói chính là phi vân nữ, ngoại trừ nàng còn có ai?" Tư Đồ Nguyệt Tiễn cau mày thanh âm bén nhọn hỏi, ngũ khí tràn đầy trách cứ, chất vấn, "Ngươi chẳng lẽ mong muốn một mực mang theo nàng đi?" Liêu Chi phản trầm mặc không nói, Tư Đồ Nguyệt Tiễn trên mặt tức giận càng ngày càng sâu, từng một nhàn nhạt mây tía ở trên người nàng quanh quẩn như sương cương, "Ta tuy rằng chẳng bao giờ nói qua Tư Đồ thị cỡ nào chính phái, cũng chưa từng cầm mình sắc sỡ vì chính đạo nghĩa sĩ, nhưng ta sợ tác sở vị trí ít không gọi được thấp hèn, mà nữ nhân kia, nàng chính là thấp hèn. Ngươi và nàng không phải một loại người, vĩnh viễn cũng sẽ không đúng, nàng là tiệm hoa quán tiện nữ nhân, từng có nam nhân vô số kể." Tương lai sẽ có đồng dạng vô số kể, ngươi ở đây trong mắt nàng chỉ là một có thể lợi dụng kẻ ngu si, ngươi vì sao như thế che chở nàng, ngươi thích cái kiểu thấp hèn yêu nữ? Liêu Chi Phản có chút không nhịn được cau mày nói, ta không thích nàng, cho tới bây giờ cũng không, nhưng ta cũng không muốn nàng bị người giết, cái này thân phận của cùng nàng không quan hệ. Vậy tại sao? Liêu Chi Phản lắc đầu, có một số việc không có vì sao. Tư Đạo Nguyệt Tiền biểu tình kinh ngạc sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười lạnh, người đối với ta không nhịn được. Thấy Liêu Chi Phản không có lên tiếng, Tư Đạo Tiền lần nữa nặng thêm ngữ khí, ngươi đối với ta không nhịn được. Không có Tư Đồ Nguyệt Tiền cái lỗ thai khẽ động, phất tay húc đầu đó là một cái tát, chính phiến ở Liêu Chi Phản trên mặt của, đưa hắn có một cái thẹo kia nửa bên mặt đánh đỏ, Liêu Chi Phản, ngươi là một cái hỗn đản. Nàng đánh một cái còn không hết giận, lần nữa nâng tay lên dùng sức phính đi, lần này lại bị Liêu Chi Phản bắt được cổ tay, thanh âm hắn trầm thấp, hỗn đản cũng là có tôn nghiêm, ta không hy vọng chúng quy được một nữ nhân vẻ mặt. Tư Đồ Nguyệt Tiền hô hấp càng ngày càng gấp rút, dùng sức rút về tay của mình, ngươi có tôn nghiêm. Tốt, ta đánh ngươi, ngươi đánh trở về nha. Nàng căm mặt ngẩng lên tiếng Chi Phản phiền địa xoay người rời đi, Tư Đồ Nguyệt Tiền Ngươi hồ đồ đủ chưa? Tư Đồ Nguyệt Tiễn hừ một tiếng, ngươi không dám đánh ta. Ta đây giúp cho ngươi." Tay nàng phương hướng vừa chuyển nặng nghề mà phiến ở mình trắng non trên mặt của, nhất thời trên mặt nhiều năm dấu tay, móng tay cầm mặt cắt. Nàng ngoật bên cười một bên lần nữa nâng tay lên. Liêu Chi phản hét lớn một tiếng, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Bây giờ ta không muốn cùng ngươi cãi nhau." Tư Đồ Nguyệt Tiễn mang trên mặt giảo giạt nụ cười, ngươi không muốn nhìn thấy ta bị thương tổn. Rất tốt." Tay hướng sau lưng một ngón tay, giết nàng. Nàng chỉ vào Phi Vân nữ, ta không cho phép ngươi đối với ta chi ngoại một nữ nhân khác mọi cách duy trì, ta muốn ngươi giết nàng." Điều đó không có khả năng. Liêu Chi Phản kiên quyết từ tuyệt. Tư Đồ Nguyệt Tiễn sắc mặt lập tức tái nhợt như tuyết, kinh ngạc lui về phía sau hai bước, "Liêu Chi Phản, tốt, ngươi không chịu dễ nàng, vậy mang theo nàng cốt đi. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi." Lúc này bỗng nhiên một trận yêu khí bắt đầu khởi động, một đen một trắng hai con cử mãng hướng về Phi Vân Nữ bén nhọn lướt đi, Phi Vân Nữ vốn có nhìn Liêu Chi Phản và Tư Đồ Nguyệt Tiễn cãi nhau nhìn Tân Tân hữu vị mà, đột nhiên cảm thấy một trận bén nhọn sát khí, nhưng người một thân nhất thời sắc, tay lên một trường một đạo thở hóa thành một đoàn mềm mãng. Hai con cự mãng gào thét ở mây trôi trong bước lên cổ động, phảng phất trong mây giàu lòng, miệng phun bạch quang cầm hầm nhạt mây trôi tách ra, chạy phi vân nữ nối đi. Lúc này một đạo kiếm quang từ phía sau chém ở hai con cự mãng bảy tốc trên, cầm cự mãng chiếm dụng, hóa thành một chỉ kéo. Ta và chuyện của hắn ngươi đừng nhúng tay. Tư Đạo Nguyệt Tiền vung tay cầm khôi la cựu cắm vào trên đất. Hạ Bạch Linh tối đầu sắc mặt khó coi, nhặt lên cầu lòng Tiễn Yên lặng lui xuống. Phi Vân nữ thấy mình ở chỗ này tình cảnh kham không khỏi bắt đầu lên bảng tiểu thấy Liêu Chi phản và Tư Đạo lâm vào giằng ánh mắt nàng vòng chuyện, sau đó nụ tiếng cười, đối Liêu Chi phản giương tay nói: Liêu Tiểu Lệ, khó được ngươi còn nhớ rõ tỉ tỉ ân tình, cũng không hưởng năm đó ta chiếu cấu ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi đã vợ con tỉ muốn đuổi ngươi đi, ngươi sao không theo ta cùng nhau? Ngươi học lén tư đổ gia trí tôn quyết, thương đế thành người chắc là sẽ. Không buông tha ngươi, theo ta, tuy rằng tỉ tỉ tu vi không đông đảo, tiểu ra đông đảo, nhưng tốt xấu trở thành tu hành giới nhiều năm như vậy cũng còn sống hào hảo mà, đi theo ta đi." Tư Đồ Nguyệt Tiên biểu tình một lệ, có chút dự tận đột nhiên xuất thủ một kiếm hướng vân nữ đâm tới, dám đào ta gấp tượng, muốn chết." Phi vân nữ kinh hô một tiếng, Liêu Chi phản lúc này tế khởi thao thiết đao ngăn cản, ta cũng không có nói muốn dẫn chữ Ta chỉ phải không nghĩ nàng chết, để cho nàng rời đi chí ít cũng phải chờ chúng ta rời đi sinh tử lô mảnh nhỏ đi." Tư đầu Nguyệt Tiền sắc mặt âm tình bất định, tức giận hừ một tiếng thu hồi kiếm, "Vậy ngươi để cho nàng nhắm lại miệng túi, còn dám lắm miệng liền cắt đầu lưỡi của nàng." Liêu Chi phản đối Phi Vân nữ ngáy mắt, Phi Vân nữ không nhịn được hừ một tiếng, ngượng ngùng lui ra. Liêu Chi phản thở dài, do dự mà muốn nói lại thôi, "Có chuyện đã nói, có dám thì phóng." Ặp a ặp úng làm cho nhìn sinh chán ghét. Liêu nói, "Nguyệt Tiền, ngươi ta bốn." Hắn bỗng nhiên trở nên khẩn trương, mặt đỏ lên kéo tay nàng, "Ta mang ngươi đổi hại." Tư Đồ Nguyệt Tiên nhẹ nhàng quăng một cái không có bỏ qua, liền mặc hắn lôi kéo, khỏe miệng không khỏi kiểu một cái, "Sau này ngươi nếu như chọc ta tức giận nữa, đánh ngươi không phải ta tay, mà là ta kiếm, lần này trước hết ghi nhớ, còn có kia tiện nữ nhân muốn. Độ hải quan trọng hơn." Liêu Chi phản trận miệng của nàng, mang theo nàng hướng tử hải bên trên bước nhanh tới. Hạc Bạch Linh và Dịch Thống Phong ở phía sau theo, Dịch Thống Phong hỏi dò, "Bọn họ đây coi như là hòa hảo?" Hạc Bạch Linh nhíu vùng xung quanh lông mày một mực không có ra mở, nghe được hắn hỏi lùng nhìn hắn một cái, "Ngươi nhiều lắm. Ta đây không phải quan tâm sao? Nói như thế nào mọi người ở chung với nhau lâu như vậy?" Ta là bắt người các làm bằng Hữu. Bằng hưu quan tâm hỏi một chút làm sao vậy? Dịch thống phong vội la lên. Tiểu thư đối Liêu Chi phản bốn như vậy thật khỏe. Dịch thống phong nói hết được nàng tự động bỏ quên. Chương 160, tử hại trước tháo thiết trận giữ. Liêu Chi phản và Tư Đẩu Nguyệt Tiền đi tới tử hải bên trên, cũng nhìn thấy kia tòa tấm đia đá, xem qua phía trên mi văn, Hắc Bạch Linh nói rằng, "Tiểu thư, những người này đều bị chỗ ngồi này tử hải ngăn cản, đối diện chính là sinh tử lô cửa ra." Tư Đẩu Tiền đầu, "Cái này phiến tử hại không chỉ là tử khí đơn giản như vậy, tử khí giối hợp với một cái âm u cực kỳ địa phương." Không biết có phải hay không là trong truyền thuyết minh giới, phía trên điều này tử khí trị nhưng mà một góc băng sơn, mạnh mẽ vượt qua tất nhiên được phía dưới chỗ ưu ám nơi hít vào đi tìm chết không nơi tảng thân. Chúng ta đây làm sao sống đi?" Bạch Linh hỏi nói. "Chúng ta ba, Nguyệt Tiên sư muội, thì ra là ngươi cũng tiến vào nơi này." Một kinh hỉ thanh âm của Bổng Nhiên nói rằng. Tư đồ Nguyệt Tiền nghiêng tai nghe qua, nghe thanh âm kia nói rằng là của ta nhà, Thanh Vân kiếm phái cổ sương lẫm. "A, có chuyện gì không?" Cổ Xương Lâm sắc mặt vội vàng nói, "Nguyệt Tiền sư muội, chỗ ngồi này tử khí chi hại, người sống khó khăn gần, sư muội thân thể ngươi không tiện, không bằng chúng ta đồng hành làm sao?" Tư Đồ Nguyệt Tiền hừ lạnh một tiếng, "Ngươi là đang nói ta là cái người mù?" Cổ Xương Lâm biến sắc, vội vàng xoa tay, "Sư muội hiểu lầm." Ánh mắt hắn ở Tư Đồ Nguyệt Tiền trên mặt ngắm hai mắt, chợt phát hiện trên mặt hắn hồng ấn mà vết máu, không khỏi nhất thời sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, "Nguyệt Tiền sư muội, người nào cầm mặt biến thành như vậy?" Tiền nói, "Một cái nhận Nói cho ta biết hắn là ai vậy, tại hạ định đi hắn cho sư muội Tư Đồ Nguyệt Thiền nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tuy rằng mù hai mắt không có làm năm linh động thần thái, nhưng vẫn như cũng để cho Cổ xương lắm cảm thấy trong lòng run lên, hình như có một cây tiếng lòng được nhẹ nhàng kích thích. Ai đánh ta và ngươi có quan hệ sao? Ngươi là Thanh Vân kiếm phái, ta là Tư Đồ thị, dù cho ta có kiểu gia cũng có Tư Đồ thị giúp ta báo thủ, dùng ngươi sao? Cổ Sương lắm mặt cảm thấy nóng lên, khỏe mắt dư quang thấy người chung quanh ánh mắt đều hướng hắn nơi này bay tới, rất nhiều người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, Cổ Sương Lâm lớn như vậy chẳng bao giờ bị ánh mắt như thế, không khỏi có chút hèn quá thành nhẫn Đột nhiên trong lòng linh quang lóe lên, thầm nghĩ mình nếu là tại như vậy nhiều người tu hành trước mặt biểu minh tâm tiếng, dù cho được Tư Đồ Nguyệt Tiền tự tuyệt, những người khác nói vậy cũng đều biết mình và Tư Đồ Nguyệt. Thiên truyện tình. Những người khác còn muốn muốn theo đuổi nàng cũng phải tiên khảo lự đến Thanh Vân kiếm phái thái độ. Hắn đỏ mặt lên lớn tiếng nói, "Nguyệt Tiền sư muội, thật không dám đầu giếm, tại hạ từ đầu tiên mắt nhìn thấy ngươi liền kinh vi thiên nhân, cũng từng lén hướng ra chủ anh Lan cầu hôn, nhưng được gia chủ đại nhân sở cự, nhưng mà tại hạ đối sư muội ngươi thật là một tấm chân tình năm." Tư Đồ Tiền trên mặt của hiện lên lau một cái hài hước nụ cười, không đợi hắn nói xong liền cười nói, Ngươi thật nghĩ như vậy giúp ta hết giận." Ách Nam nghe nàng vừa nói như vậy, cổ xương Lâm trái lại do dự, nghĩ thầm Tư Đồ Nguyệt Tiễn tu vi tuyệt đối không thấp, có thể ở trên mặt hắn đánh một cái tắt còn sống người, cả tu hành giới có mấy người. Trong lòng hắn có chút hối hận trước cầm nói nói truyện, Tư Đồ Nguyệt Tiễn lại không cho hắn đổi ý cơ hội, chỉ vào Tử Hải bên trên một cái đang ở rũ đầu nhìn vô tận tử khí người nói, "Là của hắn cầm mặt của ta đã thương, ngươi đi thay ta giữ hắn." Cổ xương Lâm theo nàng trắng nõn như ngọc ngón tay của vừa nhìn, chỉ thấy người kia một thân hắc ý hắc bào. Tóc dài xóa vai, đưa lưng về phía hắn, trong tay áo cất giấu một thanh màu đen trừ kiếm, mặc dù không có cái gì vì thế cường đại, nhưng chúng quanh người tu hành lại đều cách hắn rất xa, đại đa số tu sĩ đều quần tam tụ ngũ, chỉ có một mình hắn dường như một cô lang. Tư đồ mộ ảnh năm cổ xương lắm sắc mặt khó coi, nhất thời ngึก kết, tư đồ mộ ảnh ở thế hệ trẻ đại danh đình đình còn không có nghe nói hắn thua ở cái kia cùng thế hệ trong tay, mấy năm trước hắn ba chiêu đả thương phủ đạo tông đại đệ tử họa sư đánh một trận thành danh, kia sau liền có rất ít người chủ động đi khiêu chiến hắn và hắn mộ ảnh kiếm. Tu hành giới nghe đồn tư đồ mộ ảnh đã từng một mình chọn chiến thương thành lấy mộ ảnh Tam Thiên thức Độc chiến thương đế thành một đám khách khanh tu sĩ, cuối cùng vẫn là gia chủ anh Lan tự mình xuất thủ mới đưa hắn trọng thương, thương đế thành tuy rằng không có làm sáng tỏ chuyện này, ngược lại cũng không có phủ nhận. Nhưng mà bất kể nói như thế nào, để cho cổ xương lâm vô duyên vô cố đi trọng tư độ mộ ảnh hắn cũng vậy không tình nguyện, hắn mặc dù kiêu ngạo kinh khủng, thế nhưng không lốc. Cái này buồn. Tư Đồ Nguyệt Tiền khẽ miệng mang theo hài hước mỉm cười, đang muốn nói giễu cợt, lúc này bên cạnh đi tới một người, có chút nhọn thanh của nói rằng: "Nhị tỷ, nếu cổ sư Minh Hạo ý muốn dẫn ngươi vượt qua 800 trong tự hải, ngươi cần gì phải cự tuyệt đây?" Cổ sư Minh nếu đối với ngươi vừa gặp đã thương, ngươi như thế nào tốt trực tiếp cự tuyệt, Thanh Vân kiếm phái cùng Thương Đế thành luôn luôn quan hệ không cạn, nếu như ngươi có thể cùng Cổ Sương Lâm sư huynh hỷ kết liên lý, chẳng phải là tu hành giới một đoạn giai thoại. Tư Đồ tinh tuyến một thân Kim Ily, đi theo phía sau Tiêu Lạc, Tiêu Nhượng chờ liền can thủ hạ chính là, trong tay hắn phe phẩy một chỉ màu xanh biết chết phiến, mang trên mặt nụ cười. Song Tư Đồ Nguyệt Tiễn gật đầu nói, "Nhị tỷ, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi nhà ra đi, tam đệ thế nhưng tốt một phen lo lắng, vừa nghĩ tới ngươi ở đây phía ngoài khả năng bị người khi dễ, bị người đánh mặt cũng chỉ có thể chịu đựng, trong tâm liền vạn phần khó chịu." Nhìn hắn biểu tình cũng không một tia khó chịu hình dạng. Tư đồ Nguyệt Tiễn nụ cười trên mặt vừa thu lại, trầm giọng nói: "Tư đồ Tinh Kiến, ở Tử Thủy trên ngươi ám toán Liêu Chi Phản chuyện tình ta còn không có tính với ngươi, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt của ta." Tư đồ Tinh Kiến phe phẩy cây quạt cười ha ha một tiếng, thì ra là nhị tỷ là ở ý chuyện nhỏ này mà, nếu như nhị tỷ chắc cứ, ta đây cây quạt là mới vừa ở một chỗ thượng cổ tu sĩ Di hải trong tìm được, chính là lấy huyền thiết cốt, thanh giao ra vì mặt 4 ta đã quên, tỷ ngươi xem không được. Rách nát mà mà tôi." Tư đồ Tinh lắc lắc cây quạt, ánh mắt lướt qua Tư đồ Nguyệt Tiễn nhìn Liêu Chi Phản. Từ hư cười lạnh một tiếng, mắt lộ sát khí, thật là làm cho nhân ý ngoại, tan mất tự thủy lại vẫn có thể còn sống, ngươi nô tài kia mệnh thật là khá lớn." Liêu Chi phản thấp giọng nói, "Ta luôn luôn đều rất may mắn, cũng mạng rất lớn, không tin Tam thiếu ra lại giết ta mấy lần thử xem." Tư Đồ Tinh Kiến hừ lạnh một tiếng, "Ta sẽ như ngươi mong muốn, ngươi học trọng trí tôn quyết truyện tình vương vĩ văn đã cùng ta nói, ngươi sẽ trở tư đồ thị vô tận truy sát đi." Liêu Chi phản híp mắt nhìn một chút Tư Đồ Tinh Kiến, lại nhìn một chút phía sau hắn mấy người, nói thật đi. Ban đầu ở Thương Lộ Sơn ta được Tam thiếu ra bắt, tự kia sau một mực không có cơ hội lần nữa linh giáo Tam thiếu ra tuyệt học, lần này ta xem là cái tốt cơ hội. Tư Đồ Tinh Kiến ngoại ý muốn mà kinh ngạc nhìn hắn, trong tay màu xanh biết cây quạt vừa thu lại, dùng cây quạt chỉ vào hắn chừng hai mắt kinh ngạc nói: "Ngươi ở đây khiêu chiến ta. Ngươi ở đây khiêu chiến bản thiếu ra. Liêu Chi phản hừ lạnh một tiếng. Tư Đồ Tinh Kiến ngửa đầu khoa trương phá lên cười: "Ngươi một giới nô tài cũng dám khiêu chiến Tư thị Tam thiếu gia, ngươi có tư cách và ta đấu sao?" Liễu nữ đẩy tớ ngón chân người cũng sững và ta thủ. Tiêu Lạc phụ hỏa mang đánh chân của mình khẽ miệng mang theo ngạn vị mỉm cười, nhìn Liễu Chi phản trong ánh mắt lại sâu ôm thuận ý, chân còn không có hạ xuống, Tiêu Lạc liền cảm thấy một cổ cường đại bén nhọn sắc khí, nàng theo bản năng vừa nhìn, Tư Đồ Nguyệt Tiễn, cả người run nhẹ nhẹ, khóe miệng môi mím thật chặt, trong tay yêu kiếm Khôi là Cựu đang run động phát ra từng tiếng âm rung. Tiêu Lạc biến sắc, vội vàng thu hồi gọi túi đầu trốn được Tư Đồ Tinh Tiễn sau lưng, Liễu Chi phản nhưng không có một tia tức giận, chẳng qua là lắc đầu cười cười, vì người nô người được tất tiện, ngay lúc đó ta là Tiêu Lạc nô tài. nô tài liếm nữ chủ nhân ngón chân thì như thế nào? Tư Đồ Tinh Tiễn khinh thường hừ một tiếng, liếc mắt nhìn thanh âm giễu nói: Xem ra ngươi còn thân phận của biết mình, nô tài. Liêu Chi phản nún nún bay, thì tính sao? Chí ít phụ thân ta là có công tên tú tài, mẫu thân ta đúng đại gia khuê tú, phụ thân ta là người học sách, mà không phải người nào nuôi nam sùng trai lơ. Một câu nói giết khai tư đồ tinh kiến rất không muốn nhắc tới vết sẹo, ánh mắt của hắn trong nháy mắt một mảnh đọng lậu, hào hào hào, lấy trước ta cũng không nhìn ra cái kia chỉ biết duy duy nặng nặng liền cái giấm đều không thả ra được chó nô dĩ nhiên cũng giống như ấy nhanh mồm nhanh miệng thời điểm, xem ra nhị ngươi điều không sai. Hắn ngửa đầu nở nụ cười hai tiếng đột nhiên một túi đầu tay tế xuất chí lệ. Một đạo kim quang chạy liếu chi phản đầu vô tới. Tư Đồ Nguyệt Tiên liền đứng ở trước mặt hắn, nhưng thôi lui một bước, vẫn chưa xuất thủ, liếu chi phản nheo mắt lại chỉ thấy được một luồng kim quang trong nháy mắt liền tới, hắn một bước không lúc ních, một đôi thân trầm con ngươi nhìn chằm chằm kia lũ tia sáng, thao thiết đại đao mạnh đánh xuống. Thao thiết đao phát ra một tiếng quỷ giống vậy thanh âm của, trầm mặc thao thiết đao khí linh trong nháy mắt cẩm liêu chi phản phi vân quyết chân nguyên hóa thành em sắt với nhau, phát ra bùm bùm như Chỉ nghe một tiếng vang lên vang lớn, hỏa, hỏa được chi phản một bay, hắn một tay kéo đao Cầm dao cái tay kia trên ngọn lửa màu đen rảo rạt tiêu đốt. Tư Đồ Tinh Kiến kinh ngạc thân thể nho lên, không nghĩ tới Liêu Chi Phản dĩ nhiên có thể tiếp được hắn một thức này, chứ hắn đột thi sát thủ cũng không có chút nào bảo lưu, dùng mời trở thành sự thật nguyên mong muốn một kích giết Liêu Chi Phản, nhưng ở cùng Liêu Chi Phản thao thiết đao đụng nhau trong nháy mắt Tư Đồ Tinh Kiến cảm thấy đối diện chuyển tới một cổ cường đại âm sắc khí, thực lực dĩ nhiên không kém gì hắn chi Tôn quyết Tu Vi. Thiếu niên này là của người nào, bằng chứng lấy tuổi cư nhiên có thể ngăn hạ Tư Đồ thị dòng chính thiếu gia pháp bảo. Chung quanh thấy như vậy một màn người tu hành không khỏi than thở. Có người kinh ngạc liêu chi phản thực lực, cũng có người ánh mắt hơi khinh thường nhìn một chút Tư Đồ Đình kiến. Người không thấy thiếu niên kia đứng bên người chính là người nào không? Tư Đồ thị nổi danh thiên tài nhị tiểu thư Tư Đồ Nguyệt Tiễn, có thể có tư cách khiên Tư Đồ Nguyệt Tiễn tay người, lai lịch có thể nhỏ sao? Nhưng mà thiếu niên kia sử dụng pháp quyết ta nhưng thật ra thấy những điều chưa hề thấy, như vậy âm sắc tàn nhận pháp quyết, chỉ sợ không phải thương đế thành người. Có người không đồng ý hừ lạnh một tiếng, pháp quyết thâm độc thì thế nào, lẽ nào dùng chí quyết giết người liền cao quý chính là? Tư Đồ mộ ảnh cũng vậy phái, dùng chính là chí âm chí la sát phần mặt kinh, các ngươi thấy cũng nhượng bộ lui binh. Nam, tư độ tinh kiến cảm nhận được sau luồng tiếng nghị luận, từ mặt đến cái lỗ thai đều đỏ, đã tức giận tới cực điểm, Liếu Chi phản thu dao ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, tư độ tinh tuyến há miệng, đột nhiên quát to một tiếng, "Ngươi nô tài kia!" Lần nữa tế khởi pháp bảo vận chuyển trên nguyên, Tiêu Lạc Tiêu nhượng chờ một đám thủ hạ chính là thấy chủ nhân chịu nhục nhục rối tế xuất pháp bảo liền muốn một cầm giữ mà lên. Tư độ nguyệt tiền cười lạnh một tiếng, lại muốn nhiều người người khi dễ ít. Chủ nhân đánh không lại liền muốn thả ra đấu chó, quả nhiên là quần áo lụa là bản tính, ta xem các ngươi người nào phế vật nô tài dám lên trước. Tư Đồ Nguyệt Tiên mặc dù cách mở Thương Đế Thành, nhưng nàng ở Thương Đế Thành nhiều năm kiêu căng ngạo ngược, đang lúc mọi người trong lòng dư uy còn ở, mọi người không khỏi có chút do dự, Tư Đồ tinh Tiến ánh mắt trừng mắt hô to, các ngươi còn nhìn đang làm gì? Nàng là chủ tử các ngươi hay là ta chủ tử các ngươi bốn? Tiến Kiến, ngươi còn muốn hổ đồ bao lâu? Lúc này một cái nhẹ thanh âm của Giang giặc nói rằng, ngay trước mặt nhiều người như vậy cùng tộc đánh nhau, không sợ bị người chế giễu. Nghe thế cái thanh âm Tư Đồ tinh Kiến vẻ giận dữ lập tức liễm, ngược lại biến thành rất chuyện nghe lời đệ, đệ biểu tình, xoay người lại không người nói, tam đệ bái kiến tỉ tỉ. Chư nghe Vương Vĩ Văn nói đại tỷ được mình Sơn phái ác đồ gây thương tích, không biết bây giờ như thế nào. Tư đổ Vũ Thi nhẹ giọng nói, ít nhiều mộ ảnh biểu ca, bây giờ đã không có gì đáng ngại. Tinh Kiến, Nguyễn Thiên bất kể nói như thế nào đều là ngươi tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể đối với nàng vô lễ? Tỷ tỷ dạy phải, Tinh Kiến biết sai. Nhưng kia Liễu Chi phản một giới nô bộc bây giờ quá mức như ác. Lúc này một bên tờ ơ lạnh nhạt cổ xương lấm sen vào nói, Vũ Thi tiểu thư, Tinh Kiến tam thiếu nói cũng tình hình thực tế, tại hạ ở đây có thể làm chứng, đúng là đúng, kia kiếm đồng chức vô lễ khiêu khích. Tư đồ Nguyệt Tiễn chắc mắt thấy hắn liếc mắt, thanh âm thư giản lại mang theo một loại khó có thể đến gần khoảng cách cảm nói rằng, "Cổ Xương lắm công tử, chuyện này là tư đồ thị ra sự, ngay cả Cổ Thương Tiên tiền bối tu vi thông thiên, cũng không tiện nhúng tay người khác việc tư đi." Cổ Xương lắm mặt đỏ lên, nốt nốt vừa muốn nói chuyện, tư đồ Vũ Thi lại nói, người đối xã muội có ý tốt ta thay nàng cảm ơn, nhưng nếu Nguyệt Tiễn nước chạy vô tình, dù cho công tử cầm bầu trời ánh trăng thao xuống, nàng cũng sẽ không đối với ngươi có nửa điểm màu sắc, hi vọng công tử thiết chớ tự lầm." Cổ Xương lắm môi giật giật, một câu nói cũng nói không ra. Tư Độ Vũ Thi đột nhiên xuất hiện để cho tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tới trên người của nàng, nàng bạch khí thăng tuyết, dung nhan càng thêm thăng tuyết, nàng lạnh lùng, cao quý chính là, tuy rằng hết sức cấp bậc lễ nghĩa, so bất kỳ con em của đại gia tộc đều càng hiểu được nói như thế nào nói, nhưng nói mỗi một câu cũng làm cho người theo bản năng mong muốn giật lại khoảng cách, nàng ở vị tự tuyệt lúc cũng đã từ chối người nhìn rạm, kia một thân màu trắng quần áo phiêu nhiên như tiên, để cho tất cả mọi người trước mắt đều đột nhiên thất sắc, không khỏi than thở tư đô thị trưởng nữ quả nhiên là tiên tử vậy chính là nhân vật. Nàng thi thi nhiên đi tới Liêu Chi phản trước mặt, khi hắn trên mặt nhìn thoáng qua Mặc dù chỉ là nhàn nhạt liếc mắt, nhưng thấy được hắn sắc mặt tái nhận, quật cường thần tỉnh, vết sẹo trên mặt và một đôi làm cho khó có thể đọc hiểu ánh mắt của. "Tu vi của ngươi tiến bộ rất nhanh, ta trước chỉ cảm thấy ngươi ở đây tu hành trên thiên phú một vậy, hiện tại xem ra là của ta lầm." Liêu Chi phản thấp giọng nói, "Ta chỉ là vận khí tốt, hơn nữa không sợ chết." Tư Đồ Vũ Thi gật đầu, trước thương thế nào?" Liêu Chi phản ngẩn đầu nhìn nàng liếc mắt, tất cả thương thế đều bị đè xuống, bao gồm ở tử thủy trên được Tư Đồ tinh kiến và dưới tay hắn nô tại ám toán lúc trị thương. Nhưng cuối cùng có một ngày sẽ cùng nhau bạo phát, đến lúc đó dù cho không lập tức bỏ mình, cũng sẽ kinh mạch toàn thân hỏng mất sống không bằng chết. Tư đổ vũ thi cười cười, ngươi nhưng thật ra có tự biết rõ, vậy ngươi còn không khiêm tốn một chút mà, tranh thủ sống lâu mấy năm. Ta nếu thu liễm chỉ biết chết mau hơn, nếu muốn giết người của ta không ít, mặc dù có thời điểm ta cũng không hiểu tại sao mình như thế nhận người hận. Tư đổ vũ thi thản nhiên nhìn hắn hai mắt, nghĩ thầm ngươi bộ dáng này, thái độ này, ngay cả ta từ nhỏ tu hành huyền nữ thanh tâm quyết đều cảm thấy vẻ không chi người khác. Nàng nói rằng Ta biết đến Nguyệt Tiễn rất coi cho ngươi, nhưng ngươi nên biết, thân phận của ngươi vẫn chỉ là nàng thị kiếm đồng, đúng thương đế thành nô bộc, ngươi có biết hay không thương đế thành nô bộc nếu như chống đối Tư Đồ thị sẽ là dạng gì kết quả." Liêu Chi phản ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo một kia khinh thường, trung quy sẽ không so học trọng trí tôn quyết thảm hại hơn. Tư Đồ Vũ Thi nhíu mày, trong tâm một lửa giận lại có chút không đè ép được xu thế, "Ngươi bốn." Lúc này một chỉ không công đưa tay tới đây, che ở trước mặt nàng, "Tỷ tỷ, ngươi đi ra ngoài sẽ không liền vì và hắn nói điều này đi, trước Chi phản cứu ngươi một lần, ngươi thiếu người của hắn tình đây." Tư Đồ Vũ Thi nhắm mắt lại, Trong lòng mặc niệm Nguyên Nữ thanh tâm quyết pháp quyết, một lát sau trong lòng đã một mảnh thông thấu, nàng lại không thấy Liêu Chi phản liếc mắt, chẳng qua là đối tư Đồ Nguyệt Tiền nói rằng: "Nguyên Thiền, ngươi tự giải quyết cho tốt, hắn học trọng chí tôn quyết, vừa trước mặt mọi người và tư đồ thị Tam thiếu gia động thủ, ai cũng không giữ được hắn." Tư Đồ Nguyệt Tiền thần tình tức giận vừa muốn phản bác, lúc này bỗng nhiên nghe một người kinh hô một tiếng: "Có người muốn độ hải rồi." Chương 161, hành độ hữu không kính khí hảo. "Có người muốn độ hải rồi." Một tiếng thét kinh hãi tất cả mọi người tất cả đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở mang mang Hắc Vân Hạ, lẫm trong gió rét, một người hắc như mực, tóc đen phi dương, Quần quần sát khí từ trên người hắn bay lên phản dường như một cái nhìn không thấy dao long chiếm giữ khi hắn gầy gò trong cơ thể thì bòi vu thần kỳ xem quyển sách mới nhất nhấtương và tiết đúng tư đồ mộ ảnh có người hô tư đồ mộ ảnh mặc dù là la sát phong đại đồ đệ nhưng cũng không phải là giống những môn phái khác trưởng môn đệ tử như vậy thường hành tàu ở tu hành giới hắn rất ít trực tiếp xuất hiện ở người nào trước mặt ở đại đa số người tu hành trong lòng tư đồ mộ ảnh hàng đầu cực lớn lại thần long thấy đầu không thấy đu có rất ít người chân chính bái kiến hắn chúng mục nhìnừ hạ từ đồ mộ ảnh đứng ở từ hại bên trên túi đầu nhìn thoá qua vô tận từ khí từ khí che giấu phía giới vô tận quốc Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên tới, ánh mắt vô cùng sắc bén, thần tình lạnh kiên quyết. Thân thể hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tầng một ngọn lửa màu đen thấy hắn bao phủ ở bên trong, làm cho thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Một ảnh kiếm từ trong tay háo lặng lẽ bay ra, dường như một đạo màu đen nhanh như tia chấp vội và đi, tư đồ mộ ảnh cũng theo mộ ảnh kiếm qua sông 800 trong Tử Hải, tự cao tự đại, bệ nghệ quân hùng, ở Tử Hải bên bờ những người này không khỏi là thanh danh hiển hách người, các đại môn phái đệ tử đi chuyển, các tu hành gia tộc người thừa kế, còn có hùng cứ trung châu tư đồ thị trưởng nữ, nhưng mà lại không người dám ở 800 trong Tử Hải trên bán ra bước đầu tiên. Tư đồ mộ ảnh thân ảnh màu đen và mộ ảnh kiếm cùng nhau hóa thành một đạo thiểm điện, trong chớp mắt liền bay nhanh ra hơn 10 dặm khoảng cách, lúc này một mực bình tĩnh tử hải đột nhiên nhảy lên ra trên trăm đạo màu đen tử khí xốc vô. Trên trăm đạo tử khí xốc tu nỗ lực bắt được đang ở nhanh chóng vượt qua tử hải tư đồ mộ ảnh, nhưng mà mỗi khi tử khí đạt tới tư đồ mộ ảnh cao độ lúc hắn từ lâu đi trước trên trăm trượng, vì vậy hắn quên quá khứ tử hải dâng lên từng tầng một sóng triều gần sóng, to lớn tử khí hất trụ phảng lên như lưng hắn liên tiếp dâng lên, cũng không vừa đụng chạm được chéo áo của hắn. Tư đồ ảnh tốc độ thật nhanh, tốc độ phi hành của hắn hầu như và tộc của ta nội học tập đại trưởng tốc độ tương đối. Hắc Bạch Linh Kinh ngắt nói, Linh Hạc tộc lấy tốc độ tăng trưởng, đúng Thiên Hạ Lũ yêu trong tộc tốc độ phi hành nhanh nhất một chi. Đây là biểu ca mộ ảnh Tam Thiên thức trong kia nhất thức mộ ảnh vô cực đi." Tư Đồ Vũ Thi lầm bẩm nói. Tư Đồ Nguyệt Tiền nhìn tỉ tỉ liếc mắt, "Biểu ca ngươi tên là người ta biểu ca gọi thân thiết, nhưng Tư Đồ mộ ảnh căn bản lý cũng không lý ngươi. Thật không hiểu nổi ngươi." Tư Đồ Vũ Thi nhíu nhíu mày, "Nguyệt Tiền, bất kể hắn như thế nào, hắn đều là người ta biểu ca." Tư Đồ Tiền hừ một tiếng, cau mày nói, "Nếu không nhìn khi hắn nhiều lần giúp Chi phản phất hượng, muốn cho ta xem hắn liếc mắt đều là vọng tượng." Tư Đồ mộ ảnh tu vi tinh thâm, tự nghĩ ra mộ ảnh tam thiên thức quả nhiên độc đáo ảo diệu, tử khí căn bản bắt không được hắn, hắn quá nhanh. Đạo diễn phái thiên dạ nói rằng, tư đồ mộ ảnh trong nháy mắt đã đến tự hải trung tâm nơi, hắn đột nhiên dừng lại thân hình, sau lưng tử khí to trụ trong nháy mắt hướng về hắn xoắn tới, hắn mộ ảnh kiếm phương hướng vừa chuyển để ngang trước mặt mình, một tay bóp kiết quyết, trên người chân nguyên hừng hực thiếu đốt, từng một ngọn lửa màu đen hóa thành to lớn tấm chắn che ở trước mặt. Tử khí to một mảnh trên, không ai bị nổi tử ảnh, ảnh kiếm này phát ra một tiếng, tiếng âm, một kiếm tới. Kiếm thật lớn mũi nhọn cầm tất cả tử khí hóa thành to trụ toàn bộ trận dược. Khóe miệng hắn mang theo một tia cười nhạt, trên người ngọn lửa màu đen đột nhiên biến mất, chuyện là một tầng mênh mông ánh sáng màu vàng. Trên tay hắn kiếm quyết biến thành trường lớn, một trường đẩy giơ đi, một đạo to lớn màu vàng vần tay vô vào tử khí to trụ trên, trường lớn ầm ầm một tiếng sẽ chết khí to trụ trụ tán mà vì thế không giảm, trực tiếp khắc ở tử hải trong, chỉ nghe một trận chói tai ca ca tiếng, phản dường như một đạo băng mịt tung vô số vết rách, tử khí chi hải trong to lớn trường ấn lưu lại một đạo sâu, bên trong tận bạch cốt được hắn một trường này ép thành một diện, lưu lại một to lớn vân tay. Chí tôn quyết Mọi người kinh hô, nhất là Thương Đế Thành người càng ánh mắt phức tạp, Tư Đồ Mộ Ảnh chỉ tôn quyết tu vi, ở Thương Đế Thành trẻ tuổi trong có ai là của hắn đối thủ? Chỉ sợ cũng chỉ có Tư Đồ Vũ Thi có thể cùng hắn ở chí tôn quyết trên ganh đua cao thấp. Tử khí chi hải phản phất có sinh mạng như vậy, tản ra gào thét thanh âm của, đường hắn trưởng ấn đánh chúng địa phương tử khí quanh quẩn chứ, trong chớp mắt lại đem vô tận bạch cốt bao phủ tại hạ mặt. Tư Đồ Mộ Ảnh vừa kia một kiếm nhất trưởng chỉ là vì hướng 800 trong tử thị uy, có lẽ hướng bên bờ mọi người biểu thị, dù cho không dựa vào tốc độ, cái này nếu nói người sống khó khăn gần, người chết được qua 800 trong tử hải cũng ngăn không được hắn. Không nghĩ tới tư đồ mộ ảnh trí tôn quyết dĩ nhiên cũng đến nơi này loại trình độ, chỉ sợ hắn đã sớm qua đệ nhị trọng vô lượng thiên cảnh giới, cũng không biết ở vô lượng thiên kia nhất trọng. Tư đồ chỉ thủy ánh mắt phức tạp, thương đế thành sợ rằng sau ngươi trí tôn quyết có thể cùng hắn tương đương. Hắn đối tư đồ vũ thì nói rằng, tư đồ vũ thi sâu kín thở dài, biểu ca thiên phu thực tại kinh người, năm đó mâu thân phái người dết mâu thân hắn toàn tộc, chuyện này là thật làm sai. Năm đó đúng chu thoan và triệu vô phá dẫn người giết diệt hắn hệ nhất tộc đi. Tư chỉ thủy đầu Trước đây Thương Đế Thành có hai loại bất đồng thanh âm, một loại là hy vọng nốt mẹ của hắn và ngoài tổng nhân, ngăn cản trí tôn quyết tiếp tục dẫn ra ngoài, một loại khác thanh âm thì là kiên quyết muốn dựa theo tư đồ thị tộc quy xử trí, đưa hắn mộ thân toàn tộc dễ diệt, ủng hộ cái này đánh giá điều người, cái này mười mấy năm qua hoặc chết có lẽ mất tích, chừng hơn 10 người, mà tất cả chứng cớ đều chỉ hướng tư đồ mộ ảnh, hắn hiện tại có thực lực hướng tư đồ thị. Một số người báo thủ. Trước đây ngươi là thái độ gì? Tư đồ chỉ tùy khẽ nhíu mày, ngay lúc đó ta thượng còn còn trẻ, đại sự như vậy không tới phiên ta biểu đạt ý kiến. Nhưng mà nếu là ta ta nhất định là đồng ý giết sạch mẫu thân hắn toàn tộc, ngay cả hắn cũng có thể một thanh giết, bằng không chạm thảo không tận gốc, cũng biết gây thành hôm nay hậu quả. Tư đồ mộ ảnh hôm nay tù vì đã thành, còn muốn giết hắn liền khó khăn, liền minh giới lực đều thu không đi hắn.